Quy 6 chương 28, dây dưa. Bất quá ăn xong bữa cơm, bên trong miếu Lạt Ma liền không một cái có thể hoàn chỉnh đứng thẳng. Từng người ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất, không được thở hồn hẹn. Lôi thôi quái lao đầu cho dù dùng tích giả quang tự công, đến cùng ban đầu không dùng tiềm kính, lý trí thường dùng ra trời đất quay cuồn thủ pháp, vỗ vào Lạt Ma trên người, làm cho bọn họ một thân khí huyết bị hành, trên không trung xoay tròn thì công lực liền phế bỏ hơn phân nửa. Mặt sau quái lao đầu học theo giam giáp, dùng tới cùng lý trí thường thường đồng dạng thủ pháp. Đến lúc này ngã xuống đất Lạt Ma ngoại trừ ban đầu hai, ba cái còn sót lại hai. 3 phần 10 công lực, đám người còn lại võ công đều bị phế đến sạch sành xanh, lại không có bằng chứng nguyễn vũ lực làm ác khả năng. Những thứ này lạt ma cả người không nhắc lên được nửa phần khí lực, mỗi người tâm trạng kinh hãi, không biết lý trí thường cùng thích thiên phong đối với bọn họ dùng cái gì yêu pháp, không có lạt ma làm minh khí, quái lao giả có vẻ không vui, nói, không đã biển, chúng ta trở lại so tài so tài quyến cước. Lý trí thường cùng hắn lấy lạt ma thân thể làm ném mạnh vũ khí, run lên cái này nửa ngày, đã khoảng chừng đoán được người này có lẽ chính là đông hải linh ngao đảo đảo chủ thích thiên phong. Bất quá căn cứ trí nhớ của hắn, người này tiến vào vô pháp vô tướng cảnh giới đem chuyện cũ đã quên hơn phân nửa chỉ để lại đối với võ học chấp nhất vào giờ phút này vô cùng khủng bố quái lao đầu thấy hắn lâu không đáp lời tâm địa thiếu kiên nhẫn loáng một cái thân liền khi dễ đến lý trí thường bên người theo đánh ra một trường, ra tay nhanh chóng ác liệt bí mật mang theo cường phong lý trí thường tiện tay cách trụ đối phương nhưng cảm giác một luồng tiềm lực cùng lao giả từng người trên người chấn động quái lao giả vui mừng khôn nguôi nói tiểu đạo sĩ công phu hảo cao lý trí thường tinh tế đánh giá nhưng thấy cái này hư hư thực thực thích thiên phong quái lao đầu tuổi gần thất tuần còn năng thủ đủ linh hoạt không á thiếu niên lúc trước này cỗ tiềm lực còn cùng hắn có thể ở sàn sàn với nhau thực sự lợi hại đến mức khẩn hai người giao thủ đều là mau khó mà tin nổi hoặc trường hoặc quyền hoặc chỉ hoặc chân trong phút chốc dĩ nhiên đấu mười mấy chiêu quái lao đầu càng đấu càng là vui vô cùng hắn tính cách thật võ yêu nhất đánh nhau hắn không thể khắp thiên hạ mọi người đều võ công siêu phàm nhập thánh hảo bồi hắn đấu cái đã nghiền lý trí thường tiện tay cùng hắn phá chiêu tiếp chiêu võ công cao rõ ràng không kém hắn hắn hứng thú đỏ chiêu thức càng ngày càng tinh tuyệt kỳ diệu Khiến đến hưng nơi phản phất lưu quang lực ảnh, mà lý trí thường như tinh ảnh chớp mích, mặc cho quái lao đầu tấn công đến mức gấp, nhưng bất động như núi. Đấu đến lúc này, quái lao đầu hét lớn, thật thoải mái thật thoải mái. Võ công của hắn cao, thiên hạ khó tìm đối thủ, chỉ vì năm xưa thua ở Cửu Như Hòa Thượng mấy lần, canh cánh trong lòng, vì vậy rút kinh nghiệm xương máu. Nộ ra vô pháp vô tướng chi đạo, luyện thành linh miết đạo bất thế tuyệt học vô tướng thần châm, lại nói tiên vị công. Có thể từ quanh thân hơn 300 gia đại huyệt kích phát vô hình chân khí hạ người, nhưng bởi vậy dẫn đến chính mình thần trí mơ hồ, điên điên cùng khủng, khủng. lao giả quên mất chuyện cũ, liền có thể bỏ đi tặng niệm. Hán Di vãng học tận thế gian võ công, nhưng không gặp tinh khiết, Giờ đây tìm hiểu được vô pháp vô tướng huyền diệu, qua lại sở học, hết mức ở trong lòng không để lại dấu vết. Nếu muốn thời gian sử dụng, không chút nghĩ ngợi, xuất chiêu khi còn như thủy ngân cuộn quần, quần trên mặt đất, trôi chạy vô cùng. Thích Thiên đồ chắn gió đến hương nơi, tay chân cùng sử dụng, phản phất mấy cái tuyệt thế hảo thủ đồng thời hướng về lý trí thường xuất chiêu, lý trí thường hơi nhướng mày, lui lại ba bước, dùng ra trường pháp, trường lực hoặc khuất hoặc thẳng, không không như ý, song trưởng đánh ra, hai đạo trưởng lực hướng quái lao đầu một trước một sau vồ tới, quái lao đầu tao nộ tiền hậu giáp kích lảo đảo một cái, hô to nói xem ta vô tướng thần châm. lý trí thường chỉ cảm thấy đối phương ngực bụng trong lúc đó huyệt thiên đột huyệt thiên trung cứu vĩ huyệt cự huyết huyệt bên trong quản huyệt chờ mười mấy nơi lại huyệt bắn ra hơn mười đạo ác liệt nguy phong hắn lúc trước bản chờ tiến vào chiêu tướng công không nghĩ tới lao nhân này dùng ra vô tướng thần châm, nguy phong lướt qua khiến cho ngón tay hắn tê dại cái này một chậm chạp, quái lao đầu luân cánh tay dường như một cái khẩn cấp đại phong xa một chiêu này kinh hồn viên dấu diếm với bên trong lý trí thường mới vừa rồi bị vô tướng thần trầm quét trúng khí huyết không quá thông thuận thế tất khó có thể cùng cái này xoay một cái liều mạng lý trí thường hai tay ôm viên Thần ngưng khí trắng, quái lao đầu đại phong xa luân lại đây, phản phức tạp ở một cái đại bóng cao su bên trên, hắn kinh lực rơi xuống thực nơi tuy là cứng mãnh, nhưng không phá ra được cái này đại bóng cao su. Lý trí thường cả người còn như cái ao, đem quái lao đầu kinh lực hết mức tích trữ, lúc này bỗng nhiên buông ra đập nước, kinh lực như trường giang đại hà thao thao bất tuyệt. Lần này sức mạnh trên lẫn hắn cùng quái lao đầu hai người lực lượng, quái lao đầu vạn không nghĩ tới lý trí thường cái này chẳng những có thể mượn lực đả lực, còn có thể tích chứa đối thủ sức mạnh, tương đương với đồng thời nhận hai đại cao thủ một kích, bị ép mở ba thước. Cái này cũng là lý trí thường càn khôn đại na di đạt tới tuyệt diệu nơi có thể làm toàn thân chân khí chia làm vô số bé nhỏ tia sợi sen lẫn nhau quấn quanh, làm cho chân khí tính chất cương lưu gồm nhiều mặt đồng dạng nắm giữ tương tự lò so xúc lực cả tính. Lao giả cự lực đánh tới lý trí thường trên người thì lập tức cũng sẽ bị lý trí thường đích thật khí thu nạp đem động năng tích trữ lên, lại bị lý trí thường thả ra ngoài. Lý trí thường không muốn cùng cái này quái lao đầu quyết đấu sinh tử, người này võ công theo vật phú hình, so với quy tàng kiếm đem thiên địa vạn vật quy tàng trong đó cũng không mảy may thua kém. Cùng võ công của hắn không phân san san, muốn phân ra thắng bại chí ít cũng là năm trăm hợp ở ngoài, bọn họ gây ra động tính lớn như vậy chắc chắn quan quân tới rồi, lý trí thường không muốn tùy ý trò chuyện phiền toái không phải, thừa dịp này cơ hội tốt, nhấc lên kinh thân, tiểu như kinh long, như một làn khói liền ra đại điện. hắn kinh công cao trên đời yêu thấy, từ chùa miếu đến cửa thành, trong khoảnh khắc liền xuyên thành mà qua. bất quá quái lao đầu kinh công thực tại lợi hại, dùng ra thừa phong nhảy xuống biển kinh công, phát đủ lao nhanh, đường dài buôn tập dưới, tức chỉnh thế gian vô song. xa xa cùng sau lưng lý trí thường, lý trí thường biết lao giả như thế nào đi nữa lợi hại cũng không thể sáng chế cái này thừa phong nhảy xuống biển kinh công, môn kinh công này phải làm là luyện thần cao thủ sáng chế nếu không, lý trí thường đạt tới luyện khí tuyệt đỉnh, thế bất cứ luyện khí cấp khinh công, cũng không thể cao hơn hắn minh nửa phần. quái lao đầu quấn quít si mê không lất, lý trí thường cùng hắn dọc theo đường đi đánh đánh dừng một chút, có lúc lý trí thường tuy rằng thắng cho hắn một chiêu nửa chiêu, nhưng là phải muốn kích thương hắn nhưng thiên nan vạn nan. hơn nữa quái lao đầu một khi thua, trái lại càng thêm quấn quít si mê, nhất định phải thắng hắn một lần. lý trí thường không kiên nhẫn dây dưa, mấy lần đấu đến ngàn hợp ở ngoài, bản muốn nhất cử đánh tan quái lao đầu, nhưng là quái lao đầu thừa phong nhảy xuống biển kinh công thực sự lợi hại, ở cự đấu bên trong còn có thể triển khai khinh công, thoát thân đi ra. Không lâu nữa quái lao đầu lại sẽ trở về tìm Lý trí Thường đối địch. Hắn mỗi tới một lần, chiêu thức liền càng tinh diệu. Lý trí Thường qua loa sáng chế thiên tử vọng khí thuật, cho dù không thể đảm tiếu giết người, cũng có thể nhòm ngó đối thủ một chút khí cơ. Người lao giả này mỗi tới một lần, khí cơ càng như có như không. Lý trí Thường trước có thể thắng được hắn, đều nhờ vào có thể âm thầm nhìn ra khí cơ lưu chuyển ở ngàn chiêu sau khi thừa dịp đối phương thoáng mệt mỏi dưới, nhân cơ hội công gia sát chiêu. Khoảng thời gian này lão giả đem vô pháp vô tướng diệu dụng phát huy được vô cùng nhuyễn, khí cơ càng ngày càng khó lấy dự đoán từ từ vượt ra khỏi lý trí thường giờ đây qua loa thiên tử vọng khí thuật phạm vi năng lực hai người lần thứ hai đấu đến hoàng trên bờ sông dĩ nhiên cân sức năng tải lý trí thường cũng lại tìm không được đối thủ khí cơ sơ hở lý trí thường trong lòng biết không phải đối phương khí cơ không có sơ hở mà là dùng vô pháp vô tướng tâm pháp đem che giấu đi hắn không thể khám phá mê trướng tự nhiên cũng tìm không được đối phương khí cơ sơ hở nơi lý trí thường lần đầu tiên trong đời gặp phải như vậy quyết quyết si mê không nứt đối thủ hai người đấu không biết bao nhiêu lần người lao giả này tinh lực sức khỏe dồi dào hơn nữa võ công cao thực sự hiếm thấy lý trí thường không muốn như vậy dây dưa xuống Đến một chỗ loạn thạch than, xếp đặt cái kỳ môn trận pháp, rốt cục nhốt lại lão giả, có thể thoát khỏi hắn. Vừa thoát khỏi lão giả, lý trí thường nhất thời cảm thấy trời cao vân rộng, dù cho hắn cũng là thật võ người, nhưng là gặp phải như vậy một vị chen lẫn không rõ đối thủ cũng vô cùng đau đầu. Người này khinh công cao, dù cho đánh không lại còn có thể trốn thoát, sau khi lại tới, như vậy tuần hoàn đến đáp lại, chen lẫn không rõ, quả thực không hề lạc thú có thể nói. Lý trí thường nghĩ đến cách đấu kiếm kỳ hạn không đủ 2 tháng, liền muốn xuôi nam, lúc này nhưng thấy hoàng hà sóng lớn bên trên, một chiếc thuyền con ở phía trên lúc chìm lúc nổi. Thuyền trên người, một thân thanh y liễu chính là lương tiêu, lương tiêu nhìn thấy lý trí thường, một trận tét dài, hắn nhưng sợ lý trí thường không có nhìn thấy hắn, vì vậy phát ra tiếng ra hiệu. lý trí thường thân thể nhảy lên, liền như chim bay giống như vậy, vững vàng rơi vào thuyền bên trong, bay về lương tiêu nói, lương tiêu chuyện gì như vậy cấp bách? lương tiêu trên người chịu hắn nói loại, tại đây lân cận, tự nhiên không gạt được hai người cảm ứng. lương tiêu nhìn thấy lý trí thường còn muốn phát sinh nhắc nhở, có thể thấy được tâm hoàng ý loạn tới cực điểm. lương tiêu lúc này mới chấn định tâm thần, cười khổ nói, đại thúc, này tương dương thành phá. lý trí thường nhẹ nhàng thở dài nói, lúc này mới hai tháng, tương dương thành làm sao liên phá? vân thủ đây, lương tiêu nói, vân thủ đi lâm an, lý trí thường nói, tương dương thành pha, đại tống lại không bình phòng, lâm an sợ là không thủ được, ngươi tới tìm ta chuyện gì? lương tiêu nói, ta ngày đó đáp ứng đại thúc bang vân thủ thủ tương dương thành, giờ đây thành phá, liền cảm thấy không chỗ có thể đi. lý trí thường khẽ thở dài, ngươi cần gì phải lão muốn cùng ta. lập tức lý trí thường nói, ngày ấy sợ tiên lưu cùng công dương vũ phân ra thắng bại sao? lương tiêu kinh ngạc nói, nguyên lai đại thúc cũng biết sở tiên lưu cùng công dương vũ ngày ấy cũng tại phụ cận. lý trí thường nhẹ gật đầu, nói, ngươi đến ta mức này liền có thể dùng linh giác cảm thụ chung quanh là hay không có cùng đẳng cấp cao thủ. Lương Tiêu nói, thì ra là như vậy. Sở Tiên Lưu ngày ấy cùng Công Dương Vũ bất phân thắng bại, sau đó liền trở về Thiên Hương Sơn Trang, hắn cứ gọi ta chuyển cáo Đại Thúc, chúng thu so kiếm hắn đồng ý trị vua, không hề so với. Lý Chí Thường trầm ngâm nói, Sở Tiên Lưu ngày đó vẫn thua. Lương Tiêu nói, ngày đó ta rõ ràng nhìn thấy hắn cùng Công Dương Vũ bình tay, Đại Thúc nói thế nào Sở Tiên Lưu thua. Lý Chí Thường nói, Công Dương Vũ tuy rằng cực đoan, bất quá do thiên mà thẳng kiếm pháp nhưng là huy hoàng chính đạo. Sở Tiên Lưu ngày đó muốn đối phó Công Dương Vũ tất nhiên chỉ cần triệt để vào tình, tâm cùng kiếm hợp. Lương Tiêu nói, quả thật như vậy, ngày ấy đâu đến cuối cùng, Sở Tiên Lưu người kiếm kết hợp lại, phản phất phi tiên. Lý Chí thường nói, đúng là như thế, Sở Tiên Lưu hơn phân nửa bởi vậy thương tới chuyện cũ, trong lòng hắn hữu tình có thể kiếm pháp uy lực tăng mạnh, cũng bởi vậy tâm rơi vào, bởi vậy tâm cũng hôi chi mục, tuy rằng kiếm pháp trên không có thua, nhưng chính hắn cũng không muốn động thủ nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 6 chương 30, chân kim. Nếu không có Sở Tiên Lưu đối thủ này, đại thúc làm sao có thể đủ đột phá thiên tử vọng khí thuật mê chướng? Tiểu thuyết, Lương Tiêu cho dù không biết Lý Chí Thường nói Thiên Tử Vọng Khí thuật rốt cuộc là làm sao lợi hại công pháp, nhưng Lý Chí Thường nói không phải gặp phải sinh tử Kinh địch không thể luyện thành Thiên Tử Vọng khí thuật, điểm này hắn vẫn là vững vàng như kỹ. Luyện không thành tiểu luyện không được đi, Lương Tiêu nếu ngươi tới tìm ta, cái môn này sáng lập võ công ta liền chuyển cho ngươi đi, nếu là ngươi có cái gì nghi nan nơi, cũng có thể đi tìm hiểu Sương, y thuật của nàng sớm hay muộn sẽ vượt qua ta, đến cực cao hoàn cảnh. Lý Chí Thường quay về Lương Tiêu nói, có thể hay không đem Thiên Tử Vọng khí thuật đại thành, cái này ở trong lòng hắn cũng không cần yếu. Đại thành lực dùng không thể Hắn cũng chưa chắc mọi chuyện đều muốn theo đuổi hoàn mỹ. Lương Tiêu biết được Lý Trí Thường nói thiên tử vọng khí thuật cùng y thuật mạch lý có quan hệ rất lớn, Hoa Hiểu Xương là học y kỳ tài, ngăn ngắn mấy năm liền đem Lý Trí Thường một thân y thuật học, ở dưới chân Hoa Sơn sống vô số người. Đúng rồi, đại thúc của ngươi vô thường kiếm còn tại Liễu Văn anh, anh nơi đó, ngươi chừng nào thì thu hồi lại. Lương Tiêu cảm thấy Lý Trí Thường liền bội kiếm đều ném cho Liễu Văn anh, anh, đối với nàng cũng quá hào phóng. Lý Trí Thường đoạn này rời đi vô thường kiếm này, cũng làm cho hắn có chút không thích hứng. hắn cho dù không phải kiếm còn người còn kiếm hủy nhân vong tuyệt đại kiếm khách, nhưng là nhiều năm như vậy trải qua rất nhiều thế giới cũng chỉ có Vô Thường Kiếm cùng hắn một chỗ chứng kiến, hắn cùng Vô Thường Kiếm đã thành lập một loại cùng quan hệ đặc thủ. Từ hắn ngộ ra ngân hà cựu thiên sau, Vô Thường Kiếm cũng sinh ra một loại nói không rõ tả không được linh tính, phản phất sinh mệnh. Loại này quái sự vừa để lý trí thường có chút mừng rỡ lại có chút mê man. Cũng là thời điểm thu hồi kiếm. Ngươi không đi tìm đến thuần dương hộp sắt sao? Lý trí thường từ suy nghĩ đi ra ngoài, quay về Lương Tiêu nhàn nhạt hỏi, cái kia thuần dương hộp sắt bị Liễu anh, anh trộm đi tới. Lương Tiêu mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái, còn có những chuyện khác đi. Nỗi lòng của ngươi có chút quái lạ. Lương Tiêu lúc này tâm tình có chút phức tạp, từng cái hiện ra ở lý trí thường trong linh giác, cái này cũng là đạo chủng mang đến bí mật liên hệ. Lương Tiêu lộ ra vẻ mặt kỳ quái, chậm rãi nói: Liêu Anh Anh đem thuần dương hộp sắt giao cho ta, để ta chuyển giao cho ngươi, nói muốn đem thuần dương hộp sắt đưa cho ngươi. Tiểu cô nương này thật biết điều, thuần dương hộp sắt chính là huyền môn hai đại bảo vật, cũng cam lòng đưa cho ta. Cái này gọi ta sao được đi thu hồi vô thường kiếm? Lý Chí Thường cười nhạt nói: Liêu Anh Anh quả nhiên là một cái nhẹ tài trọng nghĩa kỳ nữ tử, Lý Chí Thường bất quá giúp nàng một điểm nhỏ bận rộn, nàng cũng phải có báo lại. Lương tiêu cái hộp sắt này muốn trong đêm đen, không nhìn nổi một điểm tia sáng khi mới có thể mở ra, chính ngươi cầm dùng đi, bên trong có cái âm dương cầu, có thể để cho ngươi ở trong vòng 2 năm đem thần chiếu kinh luyện đến khoảng cách mở ra sinh tử huyền quan chỉ có cách xa một bước cảnh giới, đến lúc đó ngươi cũng có thể cùng Tiêu Thiên Tuyệt tranh đấu chừng 300 chiêu. Thuần dương hộp sắt đối với hắn không hề tác dụng, trong đó luyện khí đạo lý, cùng lý trí thưởng tự thân cảm nộ không kém là bao nhiêu. Cái kia có thể trợ chướng nội lực âm dương cầu đối với hắn tình trạng này không hề tác dụng, đúng là có thể tăng nhanh lương tiêu tốc độ luyện công. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Cửu âm chân kinh võ học đạo lý, tập đạo ra võ học đại thành. Tinh vi hảo diệu, tuy rằng uy lực không kịp thần chiếu công, nhưng là quy tắc trung đạo lý đủ để thành vi thiên hạ đạo gia võ công không thể vượt qua rào. Lý trí thường đúng là rất đáng tiếc không có kiến thức trương tam phong thái cực công cùng trương vô kỵ cửu dương thần công, cái này hai môn võ công rất có đáng giá lý trí thường lấy làm gương nơi. Thái cực công luyện đến nơi sâu xa, liền có một vũ không thể lạc, rồi trùng không thể thêm tác dụng, này cùng võ thuật trung hoa đến hóa kình là một mạch tương thông. Đồng thời thái cực công từ trong ra ngoài lấy tịnh chế động, luyện đến lợi hại nơi. Mặc dù đối phương công lực cao ra bản thân gấp đôi cũng có thể tất trước tiên lấy địch không thể thắng ta việc vì đó với mình sau đó nhân cơ hội lấy công chi lý chí thường một đời sở học thoát ly không được đoán trước ý đồ kẻ địch bốn chữ hắn nào ngờ thiên hạ võ học lại sáng chế cản không đại nazi có thể đem thiên hạ võ học phủ ngưỡng tức là hạ bút thành văn vì vậy đại đa số so với hắn thua kém hai ba chủ võ học cao thủ thường thường một chiêu bên dưới liền bại ở trong tay hắn cũng không hắn đã võ học hiểu rõ thiên nhân hóa cảnh mà là đoán trước ý đồ kẻ địch kẻ địch khắp nơi bị quản chế mà thôi thái cực công nhưng là đến không chiêu hoàn cảnh nhưng nửa đường lý sinh sôi liên tục không có cuối cùng là một khác phiên võ học hoàn cảnh Vì lẽ đó Trương Tam Phong đến cùng trên cảnh giới vẫn là cao hắn một bậc. Trước thế giới nếu không có Trương Tam Phong tuổi giá sức yếu, lý trí thường nếu muốn lấy đến đệ nhất thiên hạ sau đó rời đi, chính là khó càng thêm khó. Lúc này có người cười to nói, thật đạo sĩ chạy đến nơi đây. Nhưng thấy sông lớn bên trên một người theo gió vừa sóng mà tới. Đại Giang cuồn cuộn, người kia mũi chân nhưng điểm ở trên mặt nước rất là kinh người. Lương Tiêu ngày ấy nhìn thấy Công Dương Vũ cùng Sở Tiên Lưu tuy rằng đạp thủy lang ba, nhưng là tiểu chân có ít nhất một nửa ngâm vào trong nước, cái này mới có thể sức nổi, vượt qua thái hồ. Người này võ công lại đến chỉ đạp ở trên mặt nước liền có thể ở ở sông lớn thượng hành động tình cảnh, làm sao giáo Lương Tiêu không kinh hãi. Bất quá đến ở gần, Lương Tiêu mới phát hiện, đối phương phía sau vẽ ra một vệt màu trắng ngân nước, hắn cũng không phải mũi chân điểm ở trên mặt nước, mà là điểm ở một cái trúc tiết trên, bởi vì cách đến xa, cuộn sóng chập trùng, che ở chân của hắn cùng trúc tiết, mới Lương Tiêu lầm tưởng người này có thể ở mặt nước ngự lực. Bất quá tuy rằng như vậy, đối phương cái này thừa cơn gió mạnh đạo tựa như biển khí phái, cũng bất giác để Lương Tiêu say mê trong nóng, cũng không biết hắn khi nào mới có thể đến như vậy cảnh giới. Lý trí thường vạn không ngờ tới quái lao đầu thích Thiên Phong nhanh như vậy tìm lại đây, cũng là hắn kỳ môn trận pháp không cao minh lắm. Thích Thiên Phong lại cùng tiền Cơ cũng là thân thích, hắn tuy rằng rằng chuyện cũ quên mất hơn phân nữa, bất quá vẫn là hơi có chút ấn tượng. Đối với trận pháp cũng nhớ tới một chút mặt mày, hắn lĩnh ngộ được vô pháp vô tướng diệu dụng, linh giác kinh người kỳ trận vẫn là không đem hắn nuốt lại. Lương Tiêu, ngươi nói ta đợi ngươi làm sao? Lý trí thường đột nhiên trầm giọng nói, đại thúc đợi ta ân trọng như núi, Lương Tiêu tan xương nát thịt cũng khó có thể báo đáp vào nhất. Lương Tiêu không biết Lý trí thường có ý gì, nhưng vẫn là đàng hoàng nói ra ý nghĩ trong lòng vậy ngươi liền giúp ta ngăn trở lão nhân này đi. Lý Chí Thường vỗ vỗ lương tiêu vai, rộng mở lẻn vào đại trong sông, không thấy rõ hắn ở đâu. Lý Chí Thường biết lão nhân này đuổi tới, lại là một hồi thật giá, hắn cũng không tượng thích Thiên Phong năng đem luận võ coi như ăn cơm. Thích Thiên Phong vô tướng thần châm rất là lợi hại, lại có thừa phong nhảy xuống biển kinh công, tính cách lại chen lẫn không rõ, một khi quấy nhau tới, Lý Chí Thường lại không biết đến phí bao nhiêu thời gian mới có thể thoát khỏi hắn. Thích Thiên Phong đã lên đến tiểu chu mà đến, Lý Chí Thường xuyên vào đáy nước, tức giận đến hắn chửi lên. Lương Tiêu nghe được hắn khó nghe, dưới cơn nóng giận động ra tay sau đó thích thiên phong nhìn thấy lại có một cái đánh nhau đối thủ vui mừng cún nuôi trong nháy mắt liền đem lý trí thường ném ra sau đầu lương tiêu thân kim mấy nhà trường võ học hỗn tạp cho dù không kịp thích thiên phong nhưng là ở trong võ lâm vô cùng hiếm thấy hai người quyền qua cướp lại thích thiên phong nhận ra được lương tiêu đích thật khí cùng lý trí thường giống nhau như lúc môn nội công này hắn gặp phải lý trí thường trước chưa từng gặp rất yếu kỳ mà hắn cùng lý trí thường giao thủ nhanh như thiểm điện nào có ở không khích cảm thụ chân khí biến hóa lần này lương tiêu công lực kém xa lý trí thường thích thiên phong bận tra xét lương tiêu đích thật khí là tính trong thời gian ngắn dĩ nhiên không nợ đem lương tiêu đánh bại. Lương Tiêu càng đấu càng kinh ngạc, võ công của hắn giờ đây trên đời này cũng được cho nhất lưu cao thủ, nhưng là mỗi một lần xuất chiêu, còn chưa khiến đến một nửa, Thích Thiên Phong liền bảo chế y theo chỉ dẫn, tương tự một chiêu công lại đây, trong hai người kình công giống chiêu thức nhưng giống như lúc, hơn nữa kinh lực đồng thời mà tới, sức mạnh cũng không kém mảy may. Để Lương Tiêu kinh hãi gần chết, hắn biết được lý trí thường đã từng nói với hắn liệu địch tiên cơ võ học đạo lý, thế nhưng hắn mỗi ra một chiêu, đối phương đều có thể lập tức dùng ra đồng dạng một chiêu, quả thực làm người nghe kinh hãi. Hắn cũng không biết Thích Thiên Phong đây là theo vật phú hình cảnh, giới Thích Thiên Phong tựa như là thủy mà lương tiêu chính là thịnh thủy lọ chứa, chỉ cần lương tiêu cái này lọ chứa không vượt qua được thích tiên phong nước này thể tích, hắn bất luận ra võ công gì, thích tiên phong đều có thể lập tức mô phòng theo, đồng thời giáng trả. mà lý trí thường tự thân độ lượng đã đến thích tiên phong nước này cũng trang bất mãn tình cảnh, vì vậy thích tiên phong tuy rằng lợi hại, lại không thể như đối phó lương tiêu một dạng, lập tức mô phòng theo lý trí thường võ công, đồng thời giáng trả trở về. như lợi được thích tiên phong năng đủ mô phòng theo lý trí thường xuất chiêu thì như vậy thích Tiên phong cũng đã đến luyện thần cảnh giới. đại nguyên hoàng đế hốt tất liệt chính là người mông cổ bên trong tự mông ca sau tối có tài hơi một vị đế vương. Hắn cho dù không bằng lãi huynh mông ca hãn, chiến công hiển hách, nhưng là kế vị sau khi bình định chư vương, nam trinh đại tống thành lập quốc chế, phổ biến hàng hóa, trọng dụng nho sinh, vì là nhất thống thiên hạ đã xuống hùng hậu cơ sở. Giờ đây tương dương thành bị phá, nam tống dễ như trở bàn tay. Hốt tất liệt giữa lúc là đắc ý vô cùng thời điểm, lúc này sắc mặt nhưng không dễ nhìn. Nhưng là bởi vì hắn thái tử chân kim sinh trong bệnh, ở chư tử bên trong duy nhất có thể kế thừa hắn sự nghiệp, ở hốt tất liệt trong lòng chỉ có thái tử chân kim một người. Chân kim không phải bình thường mông cổ hoàng tộc. Hốt Tất Liệt biết có thể lập tức được thiên hạ không thể lập tức trị thiên hạ, vì vậy có lẽ là trước đây Hốt Tất Liệt liền đem, đem Chân Kim giáo dục giao cho Hán Nho Diêu Khu, sau đó Diêu Khu theo Hốt Tất Liệt trình đại lý, cải mệnh đầu mặc tiếp nhận sư trước, là vì Chân Kim người thứ hai lão sư. Đồng thời Mệnh Lưu Bình trung chi đệ tử Vương Tuân làm thật Kim thư đồng. Chân Kim tả hữu làm bạn đều là người Hán bên trong đại nho, đối với Hán văn hóa hiểu rõ rất sâu, Hốt Tất Liệt nếu muốn đem Hán chế trưởng kỳ phổ biến xuống, thành lập vạn thế không nổ chế độ, cần phải để Chân Kim kế thừa hắn sự nghiệp không thể. Công diệt Nam thống tuy rằng làm cho hắn tại vị khi thống nhất thiên hạ, nhưng là chân kim sinh tử nhưng liên quan đến đại nguyên kéo dài nếu là thật kim bởi một hồi trọng bệnh làm cho hắn đau thất cái này hái tử đủ khiến hốt tất liệt đối với này công diệt nam tống vui sướng hóa thành hư không hắn tuy rằng tôn trọng hắn hóa bất quá trong xương nhưng vẫn là đem hắn văn hóa coi là thống trị thủ đoạn bản thân không có người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quá ý nghĩ trong lòng cấp thiết dưới liền hướng về hai bên phải trái giận dò mệnh lệnh ngày mai hòa phật bát tư ba khai đàn làm phép vì là thái tử hướng trời cao cầu phúc ở hốt tất liệt truyền đạt mệnh lệnh này thì một vị khách không ngợi mà đến cũng tới đến đa số chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy giáo chương 30, bắt từ 3. Đại đa số hơn 10 năm trước liền bị Hốt Tất Liệt chuyên tâm kinh doanh, giờ đây đã thành đương đại đệ nhất hùng thành, bởi vì đại nguyên quốc lực cường đại, mà người Mông cổ lại giàu có thiên hạ, người sát mục, người Hán bên trong thương nhân đa số đến đa số làm ăn. Đa số hôm nay đã sớm thay thế Mông Cổ cố đồ, cùng Lâm, thành ngày nay đại nguyên chính trị kinh tế trung tâm văn hóa. Năm đó Mông ca nắm quyền thì Hốt Tất Liệt liền kinh lược Hán, Hốt Tất Liệt trong đoạn thời gian này phân công rất nhiều Hán tộc phụ tá cùng nho sĩ, như Lưu Bình Trung, Hứa Hành, Diêu Khu, Hắc Kinh, Trương Vật Kiêm, Đậu Mạc, Triệu Bích chờ chút, cũng đưa ra đi Hàn pháp chủ trương. Nho sĩ nguyên thật hỏi cùng trương đức huy kính xin cầu hốt tất liệt tiếp thu nho giáo đại tông sư tên gọi hốt tất liệt duyệt mà được hốt tất liệt tôn sùng nho học có đại nho tán chi thánh độ ưu hồng mở bạch bình lãng thật học thuật nho gia thị ý quan sùng lễ nhựa hốt tất liệt khôi phục hạn chế trọng dụng hán thần phương bắc hán nho dồn dập sẵn sàng góp sức văn phong tụy nhưng cho dù không kịp ra nam nhưng là bắc phương đại nho sự liêu sự kim với kinh thế trí dùng một đạo khá có tâm đắc hốt tất liệt coi trọng hóa tôn kính gia giờ đây phương bắc khổng tử hậu nhân đều chiếm được ưu đái vì là triều nguyên cổ đại nguyên quốc Hảo cũng là lấy dịch kinh đến khôn nguyên nghĩa. Mặc dù Hốt Tất Liệt nhiều phiên nỗ lực, người Hán địa vị ở Bắc Địa vẫn cứ hạ thấp, cho dù như người Hán đại tướng Sử Thiên Trạch như vậy trọng thần, cũng từng bị Mông Cổ một loại quý tộc xem thường, đồng thời nhiều phiên lục mạ. Cái này cũng là Hốt Tất Liệt cố ý gây ra, người Mông Cổ coi Thiên Địa Sơn Hà vì là bãi chăn lôi, Hốt Tất Liệt mặc dù nặng dùng hán pháp, cũng là vì tốt hơn chiếm cứ cái cái này vạn dặm sơn hà. Hoàng hôn thời điểm, lý trí thường đi vào đa số, trong mắt phồn hoa một mảnh. Đại nguyên lại phát triển không ngừng. Lạc ở trong mắt lý trí thường không khác nào trùng bên trong khô cốt. hạ từ nay trở đi có một hồi hội trên tay vô sự, sớm đi tới đa số, cũng muốn mở mang kiến thức một chút ngông nguyên đa số rốt cuộc là làm sao khí phách. ở trong đám người tả hữu qua lại, Lý Chí Thường ở đây đi dạo, chỉ thấy được phía trước một đám nhàn hán chính đang đánh đập một cái người mặc áo cà sa hòa thượng, phật đạo bất tương ưu Lý Chí Thường cũng không muốn quản cái này chuyện vô bổ, bất quá đi được gần khi. Lý Chí Thường phát hiện cái này người mặc áo cà sa hòa thượng còn vén cái đạo kế, vô cùng quái dị, Lý Chí Thường nhìn đến buồn cười, đi lên phía trước, tăng quyền hai chân đem những thứ này nhàn hán đánh chạy. quái dị hòa thượng trong miệng chen lẫn không rõ vài câu vô lượng thiên tôn cùng a di đà phật, không gian ngô gia khoai buồn cười cực điểm. Lý Chí thường Đường Vân nhỏ hắn vì sao như vậy? Hoa thượng này trả lời hắn gọi Chu Dư Lão vốn là toàn chân đạo sĩ, chỉ vì toàn chân giáo cùng Bát Tư Ba ở ngự trước đấu pháp thất bại, từ trên xuống dưới đều bị thế đầu trọng. Chu Dư Lão cũng không ngoại lệ, hắn phân ở phía trước một bên một chỗ đạo quán nhỏ, bị thế đầu chọc sau, đạo quan cũng đổi thành chỗ miếu. Chỉ vì hắn nơi này hẻo lánh, cũng không có người đến quản. Qua một năm nửa năm, tóc dài trưởng, lại vén đạo kế, cũng có thể nói là thân kiêm Phật đạo hai nhà trưởng. Tuổi tác hắn lại lớn, không sự sinh sản, nơi này không có gì hương hỏa chỉ được đem trong miếu điển sản thuê bằng đi ra ngoài, tán gẫu lấy lộ nhật, bất quá hắn một cái lao ra nát rượu, tự nhiên bị Chu Vi Lưu manh khi dễ. Lý Trí Thường sau khi nghe vừa bực mình vừa buồn cười, hắn năm đó ở hiện đại thời điểm, sư phụ sau khi mất đi, cô thủ đạo Quan, nếu không có hắn một thân thật võ nghệ, cũng không biết có thể hay không bị khi dễ. Chu Dư lao đến mông Lý Trí Thường cứu giúp, liền xin mời Lý Trí Thường vào chỗ miếu, rất chiêu đãi một phen. Lý Trí Thường ngược lại cũng không có ở đa số chỗ đặt chân, liền ở đây nghỉ ngơi. Nơi này vị trí ít lặng, ít có người tới, cũng không lo lắng có người quấy rối. Bất quá giờ đây sùng Phật tức đạo, Hán đạo sĩ kia trang phục quả thật dễ thấy, dễ dàng treo chọc thị phi. Bất quá Lý Chí Thường đối với những thứ này cũng không hề để ý, hắn hưng vị trí lên, mặc dù đế vương tương tướng cũng coi như không quan trọng, sao quan tâm đến nhiều như vậy? Vốn là thị phi người, mới có thị phi thân. Suốt đêm không nói chuyện, mặc vận huyền công, Lý Chí Thường ở phố xá sầm lắc lư, chỉ nghe có người nói Bát Tư Ba khai đàn, Lý Chí Thường lần này tiến vào đa số cùng Bát Tư Ba cũng có chút quan hệ, vì vậy cũng rất tò mò cái này thành trấn Bắc hoạt Phật Bát Tư Ba là nhân vật nào năm đó cái kia tàng tăng a than đại thủ hấn công phu đã có chút tuyệt vời, thế nhưng vẫn cứ đối với bát tư ba tôn kính như thần linh, cho rằng bát tư ba có thể cùng lý trí thường tranh tài, lý trí thường tự nhiên hết sức tò mò. hắn từng đầu nguyên, đúng là biết bát tư ba quả thật lợi hại, nhưng lại không có thực sự được gặp bản thân, hơn nữa thư trên nói đại cũng chưa chắc có thể tin hết. Chỉ qua chốc lát, dòng người phun trào, như sóng lớn tách ra, một đám người mã tách ra bách tính, đột phải không biết bao nhiêu dịa đường bán hàng, dòng. Lý trí thường thấy vậy lắc đầu. Kỹ sĩ trên ngựa đều là hồng bảo kim cô, đầu đà trang phục, vung vẩy roi giải lớn tiếng kêu gọi trong này trong đám người lại không biết bao nhiêu vô lại con cháu nhân cơ hội đục nước béo cỏ, bấy nhiêu đoàn người từng trận kinh ngạc thốt lên. Lý Chí thường ở trong đám người nước chảy bèo trôi, nhưng cũng đến hàng trước, đoạn đường này hắn không chút nào vận dụng thần công, chỉ là nước chảy bèo trôi, mượn lực sử lực để đám người đem hắn đưa đến phía trước. Chỉ thấy phía tây mấy trăm lạt ma hoàng sam xà phong dày quanh co qua khúc hữu mà đến, trước tiên trăm người phân loại hai hàng, vũ bảo đan sen, bảo bình rực rỡ, kim kiếm quang ra, bạc luân chuyển. trong đám người một con màu trắng cự tượng, khoác kim vài bạc, chuỗi ngọc giống như tượng lưng đeo một tòa vàng dòng đại tiểu, bốn phía chúng mang theo chân châu mảnh. Mơ hồ có thể thấy được một cái hoàng bào lạt ma thẳng tinh tọn, mấy trong tên lạt ma miệng tụng kinh văn, cầm trong tay ống hình trụ vội vã chuyển cái liên tục. Nhìn thấy bát tư ba như vậy trận chiến, lý trí thường thẩm nghĩ, phật môn vì là quảng đại phật pháp, thường lấy trang nghiêm bảo tướng coi người, cái này bát tư ba tuy rằng nhìn cực điểm xa hoa, cũng chưa chắc là cái mê muội ham muốn hưởng thụ vật chất người. Lý trí thường đưa mắt nhìn xa xa đi, điều tra bát tư ba khí cơ. Như vi hoàng đại nhật quang minh khắp mỗi một phần góc, không một chỗ hắc ám có thể xuất hiện. Trong tiểu bát tư ba hơi nhướng mày, hắn lúc trước lòng sinh cảm xúc, trên người không biết bị cái gì nhìn chậm chậm, hắn ấu mà dính nộ. Trường Bắc Văn Tư, Học Phú Ngũ Minh, Yên Quán Tam Tạng, trí tuệ sáng rực nơi, không coi trách trở. Giờ đây bất quá 40 tuổi đã đem tạng truyền một phái võ học luyện đến đăng phong tạo cực, hơn nữa hắn định công phu thâm hậu dày, thiền tâm thông suốt, linh đài không nhiễm bụi trần, tinh thần cảnh giới còn muốn so với cảnh giới võ học cao hơn một bậc. Lý trí thường do xét hắn tuy rằng nhẹ nhàng, cũng làm cho hắn lòng sinh không khỏe. Bát Tư Ba có núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắp không thay đổi khí độ, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng ép ở trong lòng. Hôm nay hốt tất liệt mệnh hắn vì là Thái Tử Trần Kim Cầu Phúc, Bát Tư Ba không thể ra cái gì sự cố. Tuy là hắn biết Thái tử chi bệnh phải làm tìm kiếm cao minh ý dìa sư, mà không phải cầu viện thân phận. Bất quá thân phận ở đây, hắn cũng không có thể mở cái này. Thái tử chân kim cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt, Bát Tư Ba đối với hắn chống đỡ cũng không để lại dư lực. Hắn thân là hốt tất liệt tượng sư, tuy rằng địa vị tôn sùng, nhưng cũng không thể không làm hậu sự kế. Nếu là thật kim không thể lên đài, đối với hắn phái này thế lực cũng không nhỏ đặc kích. Trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, Bát Tư Ba trên mặt không chút nào hiện ra, nhưng thấy hắn giới thiệu, đặt chân ở bạch tượng bên trên, chờ bạch tượng đi tới chuẩn bị kỹ càng trên đài cao, dội ra vòi dài, đáp ở trên đài. Bát Tư Ba người mặc hoàng bào chân đạp vòi vòi, leo lên đồi cao, mấy vạn người sơn hô hải khiếu, hô to bắt tư ba tên, bắt từ ba hai tay hướng về hư không nhấn một cái, chung đều im lặng nhưng, lúc này một cái âm thanh vang rồi nói, tỉ tỉ cái kia bạch tượng có thể so với son lớn hơn, không biết dùng để nhắm rượu ăn ngon hay không. Đoan người một trận cười vang, đồng thời một cái thanh âm khiếp được nói, đạo phộng cái này bạch tượng có thể ăn không được, kinh phật ghi chép, nói lục nha bạch tượng giả, là bồ tát không lậu lục thần thông, giang có lợi dụng như thông chi nhanh, tượng có đại lực, biểu pháp thân trách nhiệm, không lậu không nhiễm, xương là bạch cái này đại hòa thượng thừa bạch tượng, chính là noi theo bồ tát. Quảng Đại Phật Pháp, nếu như đem ra ăn, chẳng phải là khinh nhường Bồ Tát? Vậy là cái gì Bồ Tát? Thật là biết trang! Ông thanh vang rồi nói, Bát Tư Ba hơi nhún mày, quát lên, yêu nghiệt phương nào, dám đến nói ẩu nói tả? Hắn nhưng là nói tiếng Hán, cái này vừa quát mang tới vô thượng hàng ma lực, nếu là có người tâm trạng chuẩn dạng, thì sẽ bị hắn kinh động ra. Nhưng lại đoàn người vắng lặng không hề có một tiếng động, không có gì động. Lúc này một cái tiểu hòa thượng tách ra đoàn người, đi tới đài cao bên dưới, mọi người tôn sùng Bát Tư Ba, vì vậy cao quanh đài lưu ra một đại mảnh đất trống Hoa thượng đi theo phía sau hai nữ tử, một cái áo lục phảng phất xuân liễu, một cái bạch y tung bay, không lắm kiếp được. Lục sam nữ tử tử nắm một con ngựa trắng, trên cổ nhuộm vài giọt đỏ bừng. Ba người này lại chính là Hoa Hiểu Sương, Liễu Anh Anh cùng Đậu Phộng. Đậu Phộng nói, "Ta không phải là cái gì yêu nghiệt." Lúc này một cái tuổi già là Ma, cao to khô gầy, nếp nhăn đầy mặt, hôi lông mày trùng đấu, đè lên một đôi ao mục, trong mắt lánh điện đung tủm, đột nhiên đứng ở đài cao bên dưới, đậu tam nhân trước mặt. Hoa Hiệu Sương nói, "Đại sư ngươi có bệnh." Cao gầy Lạt Ma hơi mày, nói ta xem hai người các ngươi tiểu oa nhi mới có bệnh. Hoa Hiểu sương nói, đại sư ngươi gần nhất có phải là buổi tối thường thường ho khan? Cao Gầy lạt ma cả kinh, hắn gần nhất quả thật có này bệnh trạng không biết tiểu cô nương này làm sao thấy được. Hắn trước đó vài ngày bị một cái nhân vật cực kỳ lợi hại đả thương, lưu lại ước định, trở lại đa số. Hắn thần công tâm hậu, hai, ba ngày liền chưa khỏi thương, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đến đây buổi tối thường thường ho khan, nhưng là chân khí lưu chuyển không, có trở ngại, không có nội thương không có khỏi hẳn hiện tượng. đâu phòng nói, Hiểu Sư là thần y, hắn nói ngươi có bệnh vậy thì nhất định có bệnh, làm cho nàng cho ngươi lái phó dược là tốt rồi. Hoa Hiệu Sương nhướng mày nói, cái này thật giống không phải bệnh, là bị người đả thương. Đại sư tốt nhất để ta đem bắt mạch, không phải vậy đã muộn mấy ngày, có thể sẽ có tán công nguy hiểm. Cao Gầy Lạt Ma nói, người mới có bệnh. Hoa Hiệu Sương chỉ cảm thấy đến một luồng sóng nhiệt táp sát, rất đáng sợ. Nàng đưa tay đó nữa, Phong Vân tụ trong lòng bàn tay một chiêu quét tận phủ Vân Phong bất định không chút nghĩ ngợi xuất ra, nàng trên người chịu cửu âm tuyệt mạch, lại luyện cửu âm chân kinh, chân khí trong cơ thể trí âm trí nu, hơn nữa thâm dày vô cùng. Cao thủ lạt ma là mật tông cao thủ hiếm thấy, nhưng là này đạo trưởng lực dương cương đến cực điểm, nhưng nội lực của hắn tuy rằng hùng vĩ thuần dương nhưng lại không thể so đến hoa hiệu xương được trời cao chăm sóc Chí dương trưởng lực gặp phải hoa hiệu xương cửu âm thân thể tựa như hỏa tinh rơi vào trong nước đá chút nào tác dụng đều không có đầu phộng muốn muốn đi lên hỗ trợ lúc này một cái mập lạt ma ngăn cản hắn đồng thời đối với hắn và liêu anh anh ra tay mập lạt ma hết sức lợi hại đầu phộng cùng anh anh đồng loạt ra tay mới có thể chống đối chỉ để lại hoa hiệu xương đơn độc đối đầu gầy lạt ma chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 6 chương 31 ám tật một hơi gió mát ngăn trở ở cao gầy lạt ma trước mặt đem hắn trưởng lực dồn dập trừ khử Tiểu thuyết, đông nhiên giữa trưởng thêm ra một bóng người, thân mặc đạo bào màu trắng, thần thái nhàn nhã, chính là Lý Chí Thượng. Lý Chí Thượng đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, Long Nha Thượng Nhân các ngươi mật tông người nói chuyện cũng không tính là mấy sao? Nguyên Lai cao gầy là ma pháp danh Long Nha, Long Nha Thượng Nhân nhìn thấy Lý Chí Thượng, lạnh ngâm khẽ một tiếng nói, còn chưa tới từ nay trở đi các hạ liền đến. Lý Chí Thượng nói, còn chưa tới từ nay trở đi, ngươi làm sao liền khi dễ đổi như ta? Long Nha Thượng Nhân nhìn thấy Hoa Hiệu sương, kinh nghi nói, hắn là ngươi đồ đệ, không đúng không đúng, nàng chân khí trong cơ thể trì âm trì tại sao có thể là ngươi đệ? Lý Chí Thượng nói cái này liền không cần ngươi lo, bát tư ba nói, long nha, sư tâm các ngươi ngừng tay đi, thả bọn họ đi. thanh âm hắn hồn viên no đủ, vô cùng cảm động, nhưng là một lời đã ra, thì có một luồng cho người khó có thể từ chối cảm giác. lý trí Thường cười nhạt, quay về đậu phộng, liêu anh anh cùng hoa hiệu Sương nói, chúng ta đi thôi. liêu anh anh ở đa số nhìn thấy lý trí thưởng cũng là niềm vui bất ngờ, đậu phộng đang cùng mập lạt mà sư người yêu kịch đấu, sư người yêu nghe được muốn dừng tay, đậu phộng đang dùng ra hợp lại tướng, trong lòng vô sầu vô ưu. đại kim cương thần lực trí đại trí cương, nhưng là sư người yêu lùi về sau nửa bước, lấy trưởng tiếp quyền. Đại kim cương thần lực hết mức trừ khử, chỉ là hắn một thân thịt mỡ không được đốn, nhìn hơi doan người. Đậu phộng nhìn thấy đối phương không động thủ nữa, cũng thu hồi năm đấm, cười ngây ngô nói: Mập hòa thượng, ta mạnh tay, ngươi không sao chứ? Sư người yêu trầm mặc không nói, đại kim cương thần lực quả nhiên lợi hại, cái này hợp lại tướng chính là đại kim cương thần lực 36 tướng uy lực lớn nhất một tướng. Sư người yêu khi dễ đậu phộng tuổi trẻ, đỡ lấy một chiêu này, kết quả ăn cái thịt ầm khí huyết của nhất thời bình tĩnh cũng được. Vốn là hợp lại tướng một khi sử dụng, lấy phộng giờ đây tu vi có thể thả không thể nhận, sư người yêu vốn có thể tránh ra, nhưng hắn mạnh mẽ tiết được. Không khác nào tiếp nhận cao thủ tuyệt đỉnh một kích, sư người yêu qua một hồi, lúc này mới phun ra một hơi nói: Ngày mai đại thiên vương tự, tính hậu đạo trưởng pháp giá quang lâm. Lời nói này nhưng là nói với lý trí thường. Lý trí thường nhìn vào mắt, thấy hắn nhanh như vậy liền thở ra hơi, âm thầm nghĩ tới, hòa thượng này quả nhiên lợi hại, không trách ngày ấy không có bên trong của ta ám chiêu. Đại kim cương thần lực 36 thân tướng luyện thành sau, cơ hội là có thể hoành hành đương đại, đậu vọng thực sự là luyện võ kỳ tài. Hắn hôm nay võ công đã không kém cựu như hòa thượng niên, chỉ cần lĩnh ngộ được có thể thả có thể thu. Là có thể đến chỉ thua kém lý trí thường cái này các cao thủ một bậc tình cảnh, so với lý trí thường thời niên thiếu hậu còn lợi hại hơn rất nhiều. Người bình thường nếu là muốn luyện 36 thân tướng, 355 năm cũng chưa chắc có thể luyện thành một tướng, dù cho mặt sau quen thuộc chơi chạy, tiêu tốn một giáp thời gian cũng chưa chắc có thể luyện thành, đầu phộng có thể ở vị thành niên luyện thành môn võ công này, lý trí thường chỉ có thể cảm thán hắn tiền đồ không có danh giới. Theo lý trí thường đến thế giới võ hiệp cấp độ càng cao, loại này cao thủ trẻ tuổi liền sẽ càng ngày càng ngày nhiều hắn lại không là loại kia tu luyện một năm coi như người khác mười năm trăm năm thiên tài tuyệt thế, hơn nữa hắn cho dù có thể xuyên việt vô số thế giới, nhưng là sức mạnh của tháng năm vẫn cứ không thể xem thường. hắn giờ ở đây còn tại đỉnh cao, nhưng là cái này đỉnh cao nhưng không hẳn có thể vẫn tiếp tục giữ vững. lý trí thường nghĩ đến có lẽ có một ngày chờ hắn đến tầng thứ càng cao hơn thế giới thì thật sự sẽ bị đánh bại hoặc là đánh giết. ta cũng không có bát tư ba như vậy khi phái, bất quá ngày mai ta ổn thỏa đến, chấm dứt tất đoán. lý trí thường xa xôi cười nói, hắn cùng anh anh mấy người rời đi nơi này cũng chưa từng hướng về trên đại cao. Bát Tư Ba liếc mắt nhìn, tương tự Bát Tư Ba cũng chưa từng xem lý trí thường một chút. Bát Tư Ba ở cao trên cái bình khai giảng phật pháp, giảng đến diệu dụng, bạch tượng vòi voi phú thủy, hóa ra từng đó từng đóa hoa sen, đồng bền trên không trùng cuối cùng tung thành đầy trời chi vũ. Nói nửa ngày phật pháp, cái này vì là Thái Tử chân Kim Cầu Phúc xem như hoàn thành. Trong cung Thái Giám hỏi, thượng sư, Thái Tử Điện Hạ bệnh tình có thể có chuyển biến tốt sao? Bát Tư Ba cười nhạt nói, nhất định sẽ chuyển biến tốt, xin mời chuyển cáo Thánh thượng, không muốn lo lắng. Tiểu Thái Giám nhìn thấy Bát Tư Ba khí định thần nhàn dáng vẻ tâm trạng an định, hắn là Đông Cung người hầu nếu là thái tử không được, có lẽ hốt tất liệt sẽ khiến bọn hắn một cung người đều trốn cùng. trở lại đại thiên vương trong chùa, bát tư ba tính tỏa thiền phòng, hô hắn long nha thượng nhân đi vào. long nha thượng nhân nhìn thấy bát tư ba ngã ngồi ở giường bạch ngọc trên, cung cung kính kính đại lễ túi chào nói, thượng sư tìm ta chuyện gì? long nha tôn giả ngươi mà bước lên một bước. bát tư ba mỉm cười nói, xin nghe Phật chỉ. long nha thượng nhân tiến lên một bước, vẫn cứ nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu lên. bát tư ba âm thanh uy nghiêm ở thiền phòng vang lên. long nha tôn giả không chút nghĩ ngợi, ngẩng đầu, nhưng thấy đến bát tư ba dáng vẻ trang nghiêm, kết liễu một cái thập nhị nguyện vương ấn. Thập Nhị Nguyện Vương lại nói dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chính là Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới chi giáo chủ. Kinh Phật ghi chép, này Phật thế nguyện khó mà tin nổi, như có nhân thân hoạn trọng bệnh, chết suy tướng hiện, thân thuộc với người này, lâm mệnh trùng khi ngày đêm tận tâm cung dưỡng tuần lễ dược sư Phật, đọc tụng dược sư Như Lai bản nguyện công đức kinh 49 khắc cả, nhân 49 đăng, tại 49 ngày chi ngũ sắc mồ phiên, một thân liền có thể tô sinh, kéo dài tính mạng. Long Nha thượng nhân thấy rõ bát tư ba kết thành này ấn, vô cùng khiếp sợ, lẽ nào hắn thật sự bị bệnh nặng hoặc là trên người quả thật có ám tật. Bát tự ba kết thập nhị nguyện vương ấn, khắc ở Long Nha thượng nhân trên trán rất nhanh một đạo nhiệt lưu từ hắn mi tâm ấn đường chảy vào để trên người hắn ấm áp dễ chịu chỉ có một chỗ không hề có cảm giác gì vô cùng mất cảm giác chỗ này chính đang hắn huyệt phía du nơi dĩ vãng hắn vận công đều không phát hiện chỗ này mãi đến tận lần này bát tư ba thập nhị nguyện vô lớn nội lực chảy qua mới cho hắn phát hiện nơi này ở dòng nước cấm cùng chính hắn nội lực dưới sự giúp đỡ không một lúc nữa mất cảm giác cảm giác liền biến mất rồi hắn chỉ cảm thấy nơi đó một thấp túi đầu vừa nhìn nhưng có máu đen thẫm thấu ra bát tư ba thở dài nói ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta trải qua ta cũng không phát hiện ngươi bị thương nặng như vậy nếu không có tiểu cô nương kia nhắc nhở chỉ sợ ngươi khó thoát kiếp nạn này. vị đạo trưởng kia quả thật là lợi hại. nếu là năm đó toàn chân giáo có người này vận, khi đó ta, ngự trước đấu pháp, không hẳn có thể chắc chắn thắng. long nha thượng nhân cũng là một trận nghi đến mà sợ hãi, nói, bởi ta nhất thời giận dữ, vì là thượng sư đưa tới như vậy phiền phức, vô cùng tội lỗi. bát tư ba nói, phúc họa tương y, tiểu cô nương kia y thuật cao minh như thế, có lẽ có thể trị đến chân kim thái tử bệnh, xem như không chỉ được, y nhãn lực của nàng chí ít có thể thấy được chân kim thái tử đoạt được hà bệnh. long nha thượng nhân nói, nữ tử kia là cái kia đạo nhân đệ tử, chúng ta muốn hắn trợ giúp e sợ rất khó. Bát Tư Ba nói, việc còn do người. Nếu là Thái Tử vừa chết, chỉ sợ Đại Nguyên liền như vậy sẽ lại diễn trừ Vương Chi loạn. Hơn nữa giờ đây Đại Nguyên khó hơn nữa hiện ra Tứ Vương gia như vậy anh hùng hào kiệt, đến lúc đó không người nào có thể bình định đại cục. Đại Nguyên khí số e sợ khó có thể vượt qua trăm năm. Tứ Vương gia chính là hốt tất liệt. Bát Tư Ba thời niên thiếu liền cùng hốt tất liệt cũng vừa là thầy vừa là bạn, trong âm thầm nhiều lấy ngày trước xưng hô. Lý Chí thường mang theo Liễu Anh Anh bọn họ trong đám người đi ra. Lý Chí thường nói, Liễu cô nương đem vô thưởng kiếm cho ta. Liễu Anh Anh móc ra vô thưởng kiếm nói, kiếm này quả nhiên có linh tính, chúng ta hướng về đông, tây. Nam đi đều muốn ồn nào đặng, chỉ có hướng về bắc đi, liền vô cùng yên tĩnh, đi tới đa số, quả nhiên gặp phải ngươi. Vô thường kiếm từ Liễu Anh Vinh trên tay nhảy lên, đi tới lý trí thường trên tay, Liễu Văn Vinh kinh ngạc nói, kiếm này chính mình cũng có thể bay. Hoa Hiểu Xương che miệng cười nói, Liễu tỷ tỷ đây là sư phụ cầm lòng công. Hoa Hiểu Xương túi đầu ở trong thai nàng nói rồi vài câu, giải thích chuyện gì cầm lòng công. Hóa ra là hư không nhất vật, ta còn tưởng rằng kiếm này chính mình cũng có thể bay. Liễu Anh Anh kinh tường nói, đồng thời che lấp kinh ngạc của mình. Lý Trí thốt nói, Hiệu Xương ngươi làm sao hạ sơn? Lương Văn Tĩnh vẫn là một cái người sống đời sống thực vật, lý trí thường trong lòng biết Hoa Hiểu Xương còn muốn chiếu cố Lương Văn Tĩnh, nào có dễ dàng như vậy xuống núi. Lương Ba Bá đã thức tỉnh. Hoa Hiểu Xương mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Lý Chí thường nói, các ngươi không cùng nhau, hắn tất nhiên là tìm Tiêu thiên tuyệt đi tới." Lý Chí thường cũng không nghĩ đến Hoa Hiểu Xương y thuật tiến bộ nhanh như vậy, lại có thể cứu tỉnh Tiêu Tiên tuyệt cái này sắp chết di động. Hoa Hiểu Xương sắc mặt trắng bệch nói, "Sư phụ, xin lỗi, ta không nghĩ đến điều này." Người mỗi người có mệnh, ngươi không nên tự trách, làm cho hắn tỉnh lại cũng hảo, không nghĩ tới y thuật của ngươi nhanh như vậy liền trò giỏi hơn thầy. Lý trí thường ăn đuổi hoa hiệu xương đạo, cái này dù sao cũng là hắn sau khi chuyển kiếp, đồ đệ duy nhất cũng là hắn duy nhất đệ tử nhập thất, cho dù không hy vọng hoa hiệu xương kế thừa y bát của hắn, hắn cũng không muốn ràng buộc hoa hiệu xương quá nhiều. Hắn trời sinh một viên vô tình nói tâm, nhưng thu rồi một cái do dự thiếu quyết đoán, trời sinh thiện tâm đồ đệ, thế sự huyền diệu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Liêu anh anh nhìn thấy hoa hiệu xương không vui, hỏi Lý trí thường ngươi như thế nào cùng này hai cái lạt ma nhân thức. Trước ta gặp được cái này hai lạt ma đồ tử đồ tôn khi dễ nam nhân gẹo nữ nhân, liền phế bỏ bọn họ võ công, sau đó đánh tiểu nhân, dẫn ra lão cái này hai là ma cao cao gầy gò cái người kêu long nha thượng nhân, một tay đại viên mãn đấy lòng đã có bảy phần mười hỏa hậu trí đại trí cương, trường lực như liệt hỏa bất quá hiểu xương trên người chịu cửu âm tuyệt mạch, vừa vặn khắc chế hắn hắn sư đệ cái kia mập là ma càng lợi hại một điểm luyện võ công gọi từ bi triều rộng phật mâu thần công lấy nu thắng cương, hiểu xương cùng tiểu hỏa thượng gặp phải hắn nhất định nhanh chân liền chạy đến lúc đó trở về ta cho các ngươi hạ giận lý trí thường thuận miệng giải thích ta hiểu được này hai hỏa thượng cũng đánh không thắng ngươi vì lẽ đó trở về vệ binh cái kia đại thiên vương tự chính là các ngươi nước chiến địa điểm tốt như vậy chơi ngày mai cũng mang tới ta Liêu Minh anh lòng dạ sắc bén, một hồi liền đoán được chuyện còn lại. Khó trách ta xem này, Long Nha thượng nhân tựa hồ thân có ẩn tật, nguyên lai bị sư phụ tổn thương. Hoa Hiểu Sương lúc này mới nghĩ thông suốt, này Long Nha trên trên thân thể người thật là thương, mà không phải bệnh. Nàng nghĩ đến sư phụ nội lực tỉ mỉ, hại người vô hình, nếu là dùng đòn bí mật, e sợ người trong cuộc cũng không biết chính mình xảy ra vấn đề gì. Ta còn không hỏi ba người các ngươi làm sao giao hợp lại cùng nhau, Hiểu Sương ngươi là thế nào gặp phải hai người bọn họ, tiểu Hoa thượng đần độn chắc chắn sẽ không khi dễ ngươi, bất quá Liêu Cô nương không hùng người đi. Lý Chí Thường thuận miệng hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 6 chương 32, Thập lục thiên ma nữ. Hoa Hiểu Xương mặt khẽửng hồng, ngượng ngùng nói, "Lương Bá Bá sau khi tỉnh lại đi rồi, Liêu tỉnh đạo trưởng cũng xuống núi đi, ta ở Hoa Sơn nơi đó ngốc kẻ nhạt, liền muốn đi xem một chút." Hiểu Xương ở trên đường cứu mấy cái người giang hồ, những người kia được cứu sau khi muốn ân đền đón trả, bị ta bắt gặp đương nhiên phải quản, nàng nhận ra trên người ta vô thường kiếm, ta cho nàng giải thích một trận, cho nên nàng liền theo chúng ta cùng đi tìm ngươi, thuận tiện nhìn khắp nơi xem." Liêu anh anh thay Hoa Hiệu Xương trả lời. Bất quá lý trí thường lại thu rồi cái nữ đồ đệ, trước đó hỏi thời điểm thật làm cho Liêu Anh Anh lấy làm kinh hãi. Lý Chí Thường nhẹ gật đầu, Trâm ngâm nói: Ta ngày mai muốn đi Đại Thiên Vốn Tự, các ngươi liền ở lại đây, chờ việc nơi này, làm tiếp ăn bài. Lương Văn Tĩnh đi tìm Tiêu Thiên Tuyệt là tất nhiên, Lý Chí Thường cứu hắn, cũng không muốn hắn lại chết đi. Chuyện này xong sau, liền đi tìm tới hắn. Lý Chí Thường như vậy chuyện đùa, nhất định phải mang tới ta. Liêu Anh Anh lông mày nhíu lại, nàng là xem trò vui không sợ phiền phức đại. Tỷ tỷ đi, ta cũng đi. Hoa Sinh vuốt đầu chọc cười ngây ngô nói, Liêu Anh Anh mắng hắn một cái nói: Ngươi ngoại trừ có thể ăn có thể uống, còn có thể làm gì sự? Hoa Hiệu Sương lại cười nói, không dễ lần thứ hai nhìn thấy sư phụ, lần này nói cái gì cũng phải ở sư phụ bên người ở lâu thêm một quãng thời gian. Lý Chí thường thở dài nói, Đại Thiên Vương tự cho dù không phải cái gì đầm rồng hang hổ, bất quá cũng kém chi không xa, bọn họ người đông thế mạnh, đến thời điểm ta nhưng không hẳn có thể bận tâm các ngươi. Sư Tâm, Long Nha hai cái lạt ma đã là giang hồ ít có cao thủ, bất quá so với Bát Tư Ba đến, hai người này lại không tính là gì. Liêu Anh Anh ngược lại là không tin này Đại Thiên Vương tự lợi hại bao nhiêu, nàng có soán mã, đến lúc đó thấy thế không ổn chạy trốn chính là chúng chi lý trí thường muốn dẫn đi hoa hiệu xương cũng không phải việc khó gì. hoa sinh tuy rằng thường thường bị nàng vỡ trách, bất quá võ công coi là thật cực cao, dọc theo con đường này gặp phải không ít bọn đạo trích, không một cái chống lại hoa sinh một cái nằm đấm. nếu ba người muốn đi, lý trí thường cũng lời lại khuyên các nàng theo các nàng đi. lúc này cách giờ tí còn có một canh giờ, đại thiên vương trong chùa bảo cự lưu huy sáng như ban ngày, trong chùa long nha thượng nhân nói người sẽ không tới, xem ra chúng ta không cần đợi. bát tư ba lạnh nhạt nói long nha ngươi đang đợi ai? long nha thượng nhân nói chính là ta cái kia đạo sĩ. bát tư ba nói ai muốn bọn ngươi? Long nha thượng nhân không tìm được manh mối nói, chính là ta chờ cái kia đạo sĩ đến đây. Hôm nay chúng ta không phải chỉ luận võ học, còn muốn đấu pháp. Bát tư ba thở dài một tiếng nói, chờ là không giống nhau, không giống nhau, không chờ chính là các loại. Long nha thượng nhân như cảnh tỉnh, nguyên lai like hắn nếu là một lòng phải đợi Lý trí thường đến đây, liền để cho chính mình phập phòng thấp thỏm, đợi được hắn phập phòng thấp phòng thời điểm, Lý trí thường lại đến đây, hắn khi đó tâm lực tất nhiên nôn nóng, nói không chừng liền phạm vào sai lầm gì. Bát tư ba nói không giống nhau, không chờ chính là chờ, tự nhiên chính là không cần lo hắn, mặc cho tự nhiên, trong lòng không chuyện này đương nhiên cũng sẽ không lên nôn nóng tâm, bất động vô danh hỏa. lúc này mười dặm chứng ai, tĩnh lặng không hề có một tiếng động, ra khỏi cửa thành, đại thiên vương tự thấy ở xa xa, liễu anh anh hỏi, đạo sĩ ngươi không phải nói muốn làm cho bọn họ chờ lâu sẽ? cách giờ tí còn có một canh giờ, chúng ta còn có thể lại hao tổn hao tổn. lý trí thường nói, gần đủ rồi, lúc này bọn họ cũng nên tỉnh ngộ lại, liệu định chúng ta sẽ tha ở giờ tí trước? có quãng thời gian này bọn họ tất nhiên có thể an định tâm thần. liễu anh anh nói, ngươi nói bọn họ đoán được, này chúng ta làm cái gì như vậy đi? không phải bọn họ đoán được, hẳn là sư phụ nói tới bát tư ba đoán được. Bát tư ba là hàng đầu thông minh nhân vật, vì lẽ đó hắn tất nhiên sẽ nhờ vào đó khảo nghiệm hắn trong chùa đệ tử tâm tính, không gặp qua sớm nói phá, đến trong lòng bọn họ không chịu được thời điểm nói ra, tự nhiên vội vặn. Nếu là đệ tử của hắn bên trong có người có thể ngộ đến một vài thứ, lại là niềm vui bất ngờ. Hoa Hiệu Sương xa xôi giải thích. Liêu Anh Anh nắm bắt Hoa Hiệu Sương tiếu mặt nói, thật nội tử, làm sao thông minh như vậy? Lý Chí thường chắp tay mỉm cười nói, Hiệu Sương luyện ta đạo môn huyền công, bản thân lại rất có tính nhân lại định bên trong sinh tuệ có thể nghĩ tới những thứ này vốn không ngạc nhiên. Liêu Anh Anh nói, ta hiểu được. Ngươi tính tới bọn họ đoán được ngươi làm cho bọn họ đang các loại, vì lẽ đó lúc này vừa vặn đột nhiên dứt tới, cái này gọi là xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Lý Chí Thường cười không nói, nào có chuyện đơn giản như vậy. Đại Thiên Vương tự trước không quản cu ê e tịch, cũng không còn lại người ngoài. Đại cửa đóng chặt không ra, bên trong cũng không tiếng tụ tình, cùng đi lại thanh. Không biết chuyện còn tưởng rằng đây là không miếu. Lý Chí Thường đương nhiên biết nơi này không phải không miếu, Liễu Anh Anh không nhịn được nói, đến hẹn đến, đến rồi, mở cửa nhanh. Long Nha Thượng nhân mới có thể để bát Tư Ba giải thích nghi hoặc cố tưởng rằng lý trí thường chờ đợi muốn ngao đến giờ tí trước một khắc mới đến, đến không nghĩ tới so với hắn dự tính muốn sớm không ít. lúc này long nha thượng nhân chậm rãi nói: muôn ở nơi nào? nội lực của hắn tinh thâm, câu này thản nhiên truyền tới tự ở ngoài, rơi vào liễu uyên uyên chờ trong hai người. hoa sinh nói: hòa thượng mắt mù sao? không có cửa các ngươi làm sao ra ra vào vào? mở cửa nhanh cho chúng ta vào đi. long nha thượng nhân nói: chỉ cần tâm không chỗ nào ngại, nơi nào sẽ có trở ngại chặn. lúc này lý trí thượng nhưng đi tới phía bên phải chân tường, đột nhiên vừa ra tay, đặt tại trên tường rào cái này đại thiên vương tự chính là hốt tất liệt trương tập dân phu vì là bát tư ba tu sửa tường vây cơ hồ là một thể thống nhất so với tường thành cũng không kém nhiều nhưng nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang lý trí thường dưới chân dài mấy trượng một bước tường vây liền đột nhiên như thạch cao giống như vậy chịu đến một nguồn sức mạnh mãnh liệt lôi kéo nổ vang không ngớt, nguồn sức mạnh này tựa hồ không có giới hạn toàn bộ một khối tường đá liền đột nhiên mang theo bài sơn đảo hải sức mạnh bay lên cũng không gạch tung tóe cái này đổ tường vây nhưng vẫn là một thể thống nhất ầm ầm bay xuống ở chùa miếu bên trong để đại địa đều cựa cơ, cơ lý trí thường phủ tay nói đại gia vào đi thôi mấy người không vào cửa lớn, Hoa Sinh đi theo đi vào, cảm thấy ngã xuống tường đá vững bận, một cước đá bay, nện vào trong quảng trường. trong quảng trường có mấy trăm lật ma, bị Hoa Sinh một cước này bay tới tường đá, sợ đến hối hả ngửa xuôi, tản né ra đến. cho Long Nha thượng nhân khí đến mức mặt đều tái rồi, hắn vẫn nộ quát, đạo sĩ thúi ngươi tạm tưởng làm gì, còn có tiểu hòa thượng, người đá bay tường đá, thương tổn được người làm sao bây giờ? Hoa Sinh nói, có tường sao, ta không nhìn thấy. Long Nha nói, ngươi mắt ngủ sao? Lý trí thường mỉm cười nói, hắn mắt không ngủ, Long Nha thượng nhân lòng của ngươi như ngủ. bên trong cung điện truyền đến một tiếng xa xôi thở dài kéo dài không dứt, người kia sau đó mới mở miệng nói, Lý chân Nhân quả nhiên trí tuệ thông thiên, tài hung biện không ngại, để bẩn tăng rất bội phủ. Lý trí thường lên tiếng cười nói, ngươi cho ta lời tân bút, nhất định không có chuyên tốt, bất quá có chuyện gì, trước tiên thắng qua ta lại nói. hắn một câu nói ngăn chặn Bát Tư Ba nói sau. Bát Tư Ba lặng lẽ im lặng, Long Nha Thượng Nhân trở tức giận, đưa bọn họ dẫn vào đại điện. Bên trong cung điện một đám lạt ma tùy ý tán loạn ở hai bên, chỉ có Bát Tư Ba ngồi cao, phản phất tây thiên như lai. Tư Tâm ra, quay về Lý Chi thường nói, đạo trưởng ở xa tới, đến nhà tuôn, sư Tâm tôn kính Phật chỉ. Rất sớm an bài một khúc 16 ngày ma vũ, chuyên vì đạo trưởng tiêu tan muộn giải lao. Hắn thân thể bạch mập, nói cười không câu nệ, vô cùng có lực tương tác, dường như một vị cười khẩu thường mở Phật di Lặc, cùng hắn sư huynh Long Nha thượng nhân tuyệt nhiên ngược lại. Hoa Sinh sau khi nghe, mừng thay cho lý trí thường nói, "Tốt." Sư người yêu mỉm cười, nghe được Hoa Sinh nói thật, cũng không phù hợp. Liêu anh anh nắm bắt Hoa Sinh bên eo nhún nhục đạo, chết hòa thượng xính có thể làm gì, cái này riêng không thật duyên sẽ không thật biết, 16 ngày ma vũ vừa nghe thì không phải là cái gì tốt tên, người đáp ứng nhanh như vậy làm gì? Hoa Sinh nói, "Hôm nay có yến hội sao?" không biết nơi này và trên là không phải ăn chay. hắn nghe được Liễu Anh Anh nói cách khác nói riêng không thật riêng sẽ không thật sẽ. một lòng chỉ nghĩ tới ăn. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, không sao. sư người yêu hai tay vô một cái, phảng phất gõ nhịp, chỉ thấy đám người phân ra một con đường, đi tới hai mươi bảy tên thiếu nữ tuyệt đẹp. trong đó mười một người trên người mặc hẹp xanh, đầu đội đường mũ, cầm trong tay các loại trình diễn nhạc. những người còn lại đều là sơ tóc mây, đeo giang quan, quải vân kiên, cột giải lụa, chuỗi ngọc choảng, hồng tiêu rơi xuống đất, cầm trong tay đàm hoa trung đồng, trên mặt mang theo mị dung diễm sắc. Liễu Anh Anh ngay cả là nữ nhi ra cũng nhìn đến mặt đỏ tim đập, trong lòng mắng thầm, trong miếu này hòa thượng cũng không sạch sẽ. nàng nhìn lén nhìn lại, chỉ thấy hoa sinh hiếu kỳ đánh giá, thầm thầm nói, chết hòa thượng rượu ngon lại hào sắc, hôm nào nên làm mất đi hắn. lại thấy hoa hiểu xương hơi nhướng mày, không biết đang suy nghĩ gì. Lý trí thường nhẹ như mây gió, chút nào không để ý những nữ tử này màu sắc. Liêu Anh Anh thầm nghĩ, đạo sĩ túi nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy đều không kinh ngạc, chẳng lẽ là tảng đã làm? một đám tuổi thanh xuân thiếu nữ, phân thứ chạm liệt mà định, trong đó dẫn đầu một cái trứng mặt tiểu nữ, đối với Lý trí thường đến một cái vạn phúc kim an nhẹ khẽ cười nói, nghe nói năm đó đạo môn tiên hiển lữ thuần dương cùng sơn mẫu đơn cố sự, thiếp thân thản nhiên ngóng trông, đạo trưởng thần tiên giống nhau nhân vật, chờ sau đó có thể lợi bình dưới chúng ta vũ, so với trong truyền thuyết sơn mẫu đơn có phải hay không muốn càng để mắt. Lý trí thường xa xôi cười nói nói, cô nương chính trực tuổi thanh xuân, màu sắc thu lệ, so với nguyệt cung thường nga, thủy nguyệt quan âm đều không kém, không cần khiêu vũ, cũng làm cho tâm thần người mê say. Thiếu nữ che miệng cười nói, đạo trưởng thật sẽ khánh nhân. phía sau chúng nữ nói, liên hạng tỷ tỷ nói rất đúng, đạo trưởng cũng rất tuấn tú, đại gia có thể tập hợp thành một đôi liên ngạc khép cáo giận rồi nói liên các ngươi những thứ này cô nàng chết dầm kia yêu nói lời dèn pha liễu anh anh nhìn thấy bọn họ liếc mắt đưa tình dáng vẻ không nhịn được nói có cái gì vụng no nhảy cô nương ta trở đây một đám nữ tử cười khúc khích liên ngạc lắc đầu một cái một cái bạch ngọc dường như nụt tay lấy ra một cái cổ kính màu xám trung đồng nhẹ nhàng lay động phát sinh dễ nghe âm thanh lanh lảnh ngoại trừ long nha sư tâm chúng lạt ma các các lùi về sau nhắm mắt ngồi xếp bằng đại hùng bảo điện đột nhiên yên lặng như tờ lý trí thường thản nhiên đứng phía trên cung điện phía sau liễu anh anh khoảng ba người đứng hầu Hoa sinh con người không được mà loạn xem, nhìn ra những nữ tử này cười sinh xong lúm đồng tiền. Chỉ thấy này 11 tên nhạc nữ tấu lên từ khúc đến, đoan vội thanh quanh co khúc khỷu, đạn thanh là lướt, vang bản thản nhiên, khiến cho nhân sinh ra phi phi chi nghĩ. Này liên ngạc chu nhan mỉm cười, chạy bộ viên vương, lời ca nói, 16 ngày ma nữ, chi nhánh ngân hàng cẩm tú vây. Thiếm ca kiểu mỹ, câu dẫn người ý nghi đẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 6 chương 33, phá toái hư không. Thiên ma chi vũ đồng thời là vũ nhạc cùng hoắc loạn tinh thần mật tông đại pháp. 11 nữ tử mua vui, 16 tên thiếu nữ tuyệt đẹp vũ đạo vũ nhạc kết hợp thiên ý vô cùng những thứ này tấu nhạc nữ tử cũng từng nhiều năm tu luyện tinh thâm nội công tiếng nhạc càng có cảm động sức mạnh hoa sinh cùng anh anh không rõ ý tưởng theo tiếng nhạc vũ đạo chậm rãi đón ý nói hùa chỉ có hoa hiểu xương cùng lý trí thường không lúc đít không có bị tiếng nhạc quấy nhiễu hoa hiểu xương tâm tư ít, lại tập luyện nhiều năm nói ra huyền công cái này tiếng nhạc cùng trong cơ thể nàng huyền công khắc chế lẫn nhau nhưng là cửu âm tuyệt mệnh tảng cửu âm độc vô cùng vô tận thiên ma vũ sức mạnh mạnh hơn cũng hám động không được tâm thần của nàng mắt thấy liêu anh anh cùng hoa sinh như điên cuồng hoa hiểu xương nhưng không có biện pháp gì nói với lý trí thường. Sư phụ, liêu tỷ tỷ cùng Hoa Sinh Chi chỉ không nổi. Lý Chí Thường thản nhiên nói, cũng làm cho bọn họ ăn chịu khổ. Bất quá liền chấm dứt ở đây đi. Lý Chí Thường rút ra vô thường kiếm, đạn kiếm làm ca, trôi giặt từ từ, không hợp nhịp, nội lực của hắn thâm hậu, hiếm thấy trên đời. Đạn kiếm làm ca tiếng, không phù hợp bất luận một loại nào nhịp. Mười một nữ tử tấu chi nhạc như không sơn lưu tuyển, kéo dài dây đặc, xa xôi không dứt. Nhưng là Lý Chí Thường phát sinh kiếm leo, không phải nhân gian bất luận một loại nào âm luật, cũng không thể nói là ở mỹ. Trường kiếm bong bong tiếng, phảng phất từng thanh vô hình nao nhỏ đem trôi chạy tiếng nhạc miễn cưỡng ngăn cách, không thể liền thành một mạch. Bát Tư Ba nhìn thấy chúng nhạc nữ đổ mồ hôi tràn trề, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, vẫn cứ gắng gượng chịu đựng, khe khe thở dài một hơi nói, đình đi. Hắn nói chuyện rất mang theo một luồng an định an lành sức mạnh, không tranh không cãi nhiễu. Lý Chí Thường cười nhạt, không hề đặt kiếm, đại điện lại một lần nữa yên tĩnh. Sư người yêu nói, 16 ngày Ma Vũ xem như là cho người phá, có dám hay không tiếp ta chúng ta hoa sen hàng mà trận. Bát Tư Ba nói, sư tâm các ngươi lui ra đi. Lý chân Nhân có dám theo ta đánh bạc một ván? Lý Chí Thường nói, đánh cuộc gì? Bát Tư Ba nói, đánh cược cái này trăm tỷ tỷ sinh dân chìm nổi, đánh cược thiên hạ này hưng vong. Lý Chí thường nói: "Cái gì đánh cuộc có thể có lớn như vậy?" Bát Tư Ba nói: "Ta Đại Nguyên Chân Kim Thái tử giờ đây thân hoạn trọng bệnh, nếu như ta thắng ván này, kính xin Lý Chân Nhân để quý độ cứu hắn." Lý trí thường nói: "Không cá cược." Bát Tư Ba kinh ngạc nói: "Lẽ nào Lý Chân Nhân sợ ngươi thất bại? Lẽ nào ngươi không muốn biết nếu như thắng ngươi có thể thu được cái gì?" Lý trí thường lạnh nhạt nói: "Ta không muốn biết, hơn nữa đồ đệ của ta cũng sẽ không cho các ngươi mông Nguyên Thái tử xem bệnh, dưới bất cứ tình huống cũng không thể." Bát Tư Ba nói: "Ta vốn tưởng rằng như Lý Chân Nhân nhân vật như vậy, đã sớm nên buông xuống bậc này diện, chẳng phải người tiên hiền có vân vào gì thì lại gì?" Vào hạ thì lại hạ. Chân Kim Thái Tử cùng đương Kim Thánh Thượng thừa kế hán thống, coi trọng hán học, dường như năm đó bác ngụy Hiếu văn đế cố sự. Lý Trí thường nói, không biết cái này tiên hiền là cái nào tiên hiền, lại còn nói qua vào gì thì lại gì, vào hạ thì lại hạ. Bắt từ ba người hán học tinh thầm, người đúng là nói một chút là cái nào nói. Long Nha Thượng Nhân nói, không phải là các ngươi người hán khổng thánh nhân, Mạnh Thánh Nhân nói sao. Lý Trí thường khẽ cười nói, khổng khâu, Mạnh Kha có thể không từng nói lời này. Hoa Hiệu Sương nói, Sư Phụ đã nói vào gì thì lại gì vào hạ thì lại hạ là thất tử thủ hạ giả nho hứa hành làm chứng minh ngông nguyên chính quyền tính hợp pháp mà bảo chế thất tử vô học cố ý xuyên tạc cổ nhân ý tứ bất quá tự tự tần hán tới nay bao nhiêu kinh điển bị hết sức và mẹo, chút chuyện nhỏ này đương nhiên cũng không tính là gì tiên hiền ý tứ chân chính là di địch vào trung quốc thì lại trung quốc chi trung quốc vào di địch thì lại di địch chi những lời này là nếu như man di vào trung quốc tiếp thu hoa hạ lễ pháp thống trị chính là hoa hạ người hán vào di địch tiếp thu di địch lễ pháp thống trị chính là man di nay không vì huyết thống tri luận nhưng luận kỳ tâm Mong Nguyên cho dù dùng án pháp, nhưng đem thiên hạ phân ra tứ đẳng người, từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói qua Hoa Hạ có tứ đẳng người phân chia đừng. Bắt Tư Ba nói, nếu nói rõ lý lẽ không thông, cũng chỉ đành độ thủ. Lý Chí Thường nói, Bắt Tư Ba ngươi có thể thắng được ta sao? Bắt Tư Ba nói, khó nói. Lý Chí Thường rút ra trường kiếm nói, cái này cả điện Lạt Ma trừ ngươi ra, ta muốn giết hai thì giết, ngươi thừa nhận sao? Bắt Tư Ba trầm ngâm nói, không hẳn. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nở nụ cười, người theo kiếm đi, ánh kiếm phân hóa, thẳng đâm về phía Long Nha thượng nhân cùng sư người yêu. Long Nha thượng nhân xong trưởng đẩy ra, Sóng nhiệt mặt trời, mà sư người yêu đồng dạng đẩy ra song trưởng dùng ra từ bi triều rộng Phật Mẫu thần công. Hắn cùng Long Nha thượng nhân hai người trưởng lực một âm một dương, nhất cương nhất nụ, thần khí kết hợp lại, đột nhiên liền uy lực tăng mạnh. Hai người hợp lực một kích, không so với chia tay lần trước cùng Lý trí Thường giao đấu, bọn họ tự nghĩ đòn đánh này đủ để lay động lý trí thường phong mang. Nhưng là lý trí thường chiêu kiếm này bên trong phân ra hai ánh kiếm, hai ánh kiếm phảng phất thực chất, miễn cưỡng không lứt. Sư người yêu cùng Long Nha thượng nhân cố nhiên trưởng lực âm dương kết hợp lại, nhưng là lý trí thường chiêu kiếm này đồng dạng là âm dương kết hợp lại, lưỡng nghi phân hóa, kiếm khí sinh sôi liên tục, càng không ngừng nghỉ. Long nha thượng nhân cùng sư người yêu lại chống đỡ địch không được, phân biệt bị đâm phá lòng bàn tay huyệt lao cùng. Lý trí thường thu kiếm vào vỏ, cười nhạt nói: Bát tư ba, bây giờ còn không hẳn sao? Bát tư ba ngửa mặt lên trời thở dài nói: Các hạ chỉ sợ vô địch thiên hạ, không biết lúc trước vậy là cái gì võ công, ta từ khi đem mật tông võ công luyện đến cực cảnh sau, chỉ cảm thấy lại không đột phá khả năng, nhưng khi nhìn đến ngươi lúc trước chiêu kiểu đó, sinh sôi liên tục, kiếm khí lưu chuyển, không có cuối cùng, thực sự không phải sức người có khả năng võ công. Lý trí thường lạnh nhạt nói: Đây cũng là luyện khí bên trên luyện thần. Bát tư ba nói: Như thế nào luyện khí? như thế nào luyện thần lý trí thường nói luyện khí giả luyện tự thân chi võ luyện thần giả luyện thiên địa chi võ nhân lực có lúc cạn sạch thiên địa không có cuối cùng bát tư ba khen khá lắm nhân lực có lúc cạn sạch thiên địa không có cuối cùng thủ giáo nhưng là hôm qua nhưng chưa từng cảm thấy lý chân nhân có hôm nay lợi hại như vậy lý trí thường trầm trầm nói hôm qua ta còn là luyện khí đương nhiên cùng hiện tại không giống bát tư ba nói lẽ nào cái này luyện thần dễ dàng như vậy lý trí thường nói một cách tự nhiên nước chảy thành sông ta luyện thần ngay ở lúc trước bát tư ba nói tuy là như vậy cũng không thể dễ dàng thả các hạ các tự Lý Chí thường nói, ta muốn đi đòi đến, không thể kìm được ngươi. Bát Tư Ba nói, các hạ có luyện thần, bất quá ta Mật tông cũng có lợi hại võ công. Lý Chí thường mỉm cười, chấm đợi Bát Tư Ba nói. Bát Tư Ba nói, ta Mật tông tổng cộng có 108000 ấn, ta 15 tuổi khi liền học xong 3000 loại ấn pháp. Long Nha Thượng Nhân nói, ta Mật tông luyện thành 3000 ấn nhanh nhất ghi lại là 30 năm, thượng sư 15 tuổi luyện thành 3000 ấn. Thiên Tư ngang dọc, từ cổ chí kim khó có nhìn theo bóng lưng dạ. Bát Tư Ba tiếp tục nói, 18 tuổi khi ta chỉ có thể 300 ấn. Long Nha Thượng Nhân nói, thượng sư của ngươi ấn pháp làm sao càng học càng ít? Bát Tư Ba cười nhạt nói: "Đến ta 25 tuổi thì ta chỉ có thể 30 loại ấn pháp, đến 3 năm trước ta chỉ có thể một loại ấn pháp, tên là Bát Tư Ba ấn." Lý Chí Thường nói: "Khá lắm vạn pháp quý nhất, ta rõ ràng ngươi." Bát Tư Ba mỉm cười nói: "Mãi đến tận lúc trước, Bát Tư Ba đã học xong 108 nghìn ấn." Lý Chí Thường thở dài nói: "Khá lắm vừa là một cũng là vạn, ngươi quả nhiên là mật tông từ cổ chí kim đệ nhất kỳ tài, ta chỉ vừa nói như thế, ngươi liền loại suy, ngộ đến luyện thần hàm nghĩa. Bát Tư Ba nói: "Chỉ là ngộ, còn nợ đánh bóng." Lý Chí Thường nói: "Đắc đạo dân an, thủ đạo càng thêm dân an." Hôm nay chỉ là bước đầu lĩnh ngộ được luyện thần, không biết ngày sau tiến thêm một bước, này đạo còn thủ được hay không? Bát Tư Ba nói, đạo của ta là không cũng là không, không cần thủ. Lý Chí Thường nói, như không liền phá không, nếu như không có liền phá không. Bát Tư Ba nói, nhưng xin mời phá đi. Bát Tư Ba chưa từng kết ra bất kỳ cái gì ấn pháp, nhưng là lại đột nhiên phảng phát hiện lộ ra thế gian vạn tượng giống như vậy. Lý Chí Thường biết đây là đối phương vừa là vạn cũng là một, chính là dùng tinh thần kết ấn, không mượn vật ngoài, cái này một đạo ấn pháp lấy tâm ấn tâm, quả thực lợi hại vô cùng. Bát Tư Ba một trường ra, phảng phát mang theo thế gian vạn tượng. Trăm ngàn đời số mệnh luân hồi, các loại kỳ dị cảnh tượng, tự lý trí thường trước mắt thoáng hiện. Mà điểm này, trừ hắn ra cùng bát tư bà ở ngoài, lại không người thứ hai nhìn thấy. Đột nhiên từ nơi sâu xa một đạo như có như không liên hệ, phản phát hồng mông sơ hích luồng thứ nhất quang, tự lý trí thường đầu góc nổ tung. Trong hai của hắn kéo dài không dứt vang vọng ra một thanh âm đêm trăng trọn, từ cấm chi điên, nhất kiếm tây lai, thiên hạ phi tiên một đạo cảnh tượng ở lý trí thường trước mắt thoáng hiện, minh nguyệt giữa trời, từ cấm chi điên, hai cái bạch tí kiếm khách, lạnh lạnh tuyết, lâng lâng như tuyết, lăng lăng như di thế, kiếm như kinh long, hai người do cách xa nhau mấy chục thước không ngừng tới gần. Cuối cùng hai tên kiếm khách một chết một bị thương. Chết cái kia kiếm khách, Lý Chí thường rõ ràng nhìn ra, chính là Tây Môn suy Tuyết. Chu Vi tiếng la giết lên, vô số cao thủ đem sống sót tên kia kiếm khách bao quanh vây nốt, cao giọng nói, Diệp Cô Thành ngươi so kiếm đã xong, chịu chết đi. Diệp Cô Thành trong mắt dần hiện ra trống vắng, tiêu điều, còn có tình mình. Nhìn Minh Nguyệt, lần thứ hai dùng ra Thiên Ngoại Phi Tiên, Lý Chí thường chịu đến dẫn dắt, không cảm thấy đem thân hình bước vào Diệp Cô Thành bên cạnh, Đồng nhiên dùng ra Ngân Hà Cửu Thiên một chiêu cuối cùng, Thiên Ngoại Phi Tiên, Ngân Hà Cửu Thiên. Hai chiêu kiếm chiêu hoàn mỹ phối hợp, Minh Nguyệt cũng chia ra một luồng vô tận tinh thần lực, chiếu vào Diệp Cô Thành trên người. Phảng phất một đạo ngân hà nâng Diệp Cô Thành, bay về phía bầu trời, Minh Nguyệt bên trong cũng tựa hồ mở ra một cái vô hình chỗ trống, Diệp Cô Thành một bước bước vào, Lý Chí Thường cũng một bước bước vào. Đồng thời giữa bầu trời vang lên một tiếng như vật, kéo dài không dứt. Mà rơi vào bên trong cung điện, chỉ thấy được Lý Chí Thường cùng Bát Tư Ba trong lúc đó xuất hiện cái hố đen, Lý Chí Thường cùng Bát Tư Ba một trước một sau bay vào bên trong, này hồi lâu chưa từng liên hệ nhà đá, cũng phát sinh một trận nộ vang. Lần này phá tan thế giới, tiến vào một dòng sông dài nhưng có ba người ở bên trong thời không nghịch lưu bát tư ba đột nhiên rơi vào một cái chỗ trống bên trong lý trí thường biết được cái kia chỗ trống là một cái thế giới khác hơn nữa mang cho hắn hơi thở quen thuộc lần này nhìn thấy diệp cô thành bị vấy nốt lý trí thường đột phá luyện thần sau kỳ thực dĩ nhiên vô địch khắp thiên hạ hắn cho tới bây giờ trình độ đã có thể miễn cưỡng triệu hắn nhà đá đem hắn dẫn dắt đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 7 chương 1, phi huyên lý trí thường ở bát tư ba tinh thần dẫn dắt bởi vì lục tiểu phụng thế giới hắn cũng không phải là vô địch khắp thiên hạ sau khi liền rời khỏi trước sau ở trên người lưu lại có một tia như có như không liên hệ Tiểu Thuyết, Bát Tư Ba Tinh Thần cho dù không thể đánh bại Lý Chi thường nhưng đem cái này một tia liên hệ một lần nữa hiện hiện ra, Lý Chi thường theo liên hệ, đúng dịp thấy Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến, Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp đã đến lục tiểu phụng thế giới võ học phần cuối, nhưng là Diệp Cô Thành nhưng phảng phất phá tan rồi một thế giới khác, rốt cục nhanh hơn Tây Môn Suy Tuyết một phần, đâm vào Tây Môn Suy Tuyết thiết hậu. Bất quá hắn đương nhiên lồng ngực cũng trúng Tây Môn Suy Tuyết một chiêu kiếm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Cô Thành ở quyết chiến thời khắc, kiếm pháp cao hơn một tầng, lại không tuyệt cuối, chỉ là chết rồi Tây Môn Suy Tuyết quá mức đáng tiếc, ở trong lòng hắn chỉ có chỉ có hai người xứng giết hắn một cái chính là Tây môn suy tuyết, một cái khác chính là lý trí thường. đáng tiếc lý trí thường dĩ nhiên không ở thế gian này, liền Tây môn suy tuyết cũng chết ở hắn dưới kiếm. Diệp cô thành vô hạn tịch mịch. hắn mưu đồ thất bại, dù cho chạy đi, thiên hạ rộng lớn cũng lại không cho dùng thân. bất quá hắn không muốn chết ở trên tay những người này, lần thứ hai dùng ra thiên ngoại phi tiên, hy vọng mở một đường máu đi ra ngoài. bất quá lại bởi vậy tiến vào này thần bí sông dài, thực sự làm cho hắn bất ngờ, đồng thời hắn còn cảm nhận được lý trí thường khí tức. phía trước một cái chỗ trống, Diệp cô thành chui vào đi vào, rơi vào sau khi lại là một thế giới khác. Diệp cô thành không biết là. Hắn có thể phá không? Toàn là vì lý trí thường xúc động nhà đá sức mạnh. Hắn luyện thần sau khi cùng nhà đá liên hệ càng chặt chẽ, đã có thể thoáng xúc động nhà đá sức mạnh. Hắn không đành lòng diệp cô thành một đời kiếm khách chết ở tử cấm thành bên trong, ở phía thế giới này còn chưa từng đạt đến vô địch khắp thiên hạ tình huống hung hãn dẫn phát nhà đá sức mạnh. Dựa vào bát tư ba tinh thần lực, đem thế giới này cùng diệp cô thành thế giới mạnh mẽ thông suốt. Bát tư ba lây nhà đá lực lượng cũng thuận theo tiến vào cái lối đi này. Hắn dĩ vang đến những thế giới khác, nhà đá lực lượng dĩ nhiên đầy đủ, mở ra cửa đá trực tiếp liên tiếp những thế giới khác lần này hắn đem nhà đá quan tâm thần bí lực lượng thông suốt ở hai cái thế giới trong lúc đó cũng không phải là nhà đá chủ động phóng thích thần bí lực, cố mà rơi vào này thời không loạn lưu kỳ thực hắn mỗi lần xuyên không đã trải qua loạn lưu, bất quá nhà đá lực lượng đem mở ra một con đường hóa thành cửa lớn để lý trí thường có thể đến cố định thế giới. hắn ở diệp cô thành mà sau chờ diệp cô thành sau khi tiến vào cũng thuận theo tiến vào thế giới kia, lý trí thường lại một lần nữa không phải do nhà đá chủ động cho hắn mở ra thế giới chi môn, dần dần có cảm ngộ mới nếu là có một ngày có lẽ hắn có thể không trải qua do nhà đá liền có thể tùy ý qua lại ở này đó kỳ kỳ quái quái thế giới luôn luôn đều là nhà đá trong cõi u minh không chế hành động của hắn nhưng là hai lần tam phiên gặp may đúng dịp lý trí thường cũng gặp được nhà đá cũng không phải là thần bí không thể tính được cái này qua lại thế giới cũng không phải nhà đá độc nhất chỉ cần hắn có thể tìm tới phương pháp không nhờ vào nhà đá sức mạnh cũng có thể đi vào này thời không loạn lưu có lẽ cũng có thể làm được cùng nhà đá chuyện giống vậy dưới thiên đạo có vay có trả hắn lần này mạnh mẽ xúc động nhà đá phát hiện tự thân cùng nhà đá quan hệ chặt chẽ lại bạc được rất nhiều chỉ dựa vào phần này liên hệ, lý trí thường rất khó lần thứ hai xúc động nhà đá, đem hắn dẫn độ. Bất quá này cỗ trong cõi u minh cảm giác vẫn còn, chỉ cần ở thế giới này vô địch khắp thiên hạ, lý trí thường vẫn cứ có thể trở lại nhà đá. Lý trí thường giờ đây vị trí phương tiện là Trường Giang Tam hiệp, nhưng thấy tam hạp dòng nước chảy xiết, Vũ Sơn yên tĩnh, lý trí thường đón gió mà đứng. Hắn tuy rằng từng đọc Thủy Kinh chú, nhận ra khỏi nơi này chính là có tiếng Trường Giang Tam hiệp, nhưng lại không biết đây là thế giới nào. Thế sự tang thương biến nào, trong chớp mắt hắn sẽ đến một cái thế giới khác, cái này cũng là hắn bất ngờ. Thật ở một mảnh phong cảnh, liền tưởng một mảnh phong cảnh Trung chi nơi này cũng không phải là không có cố nhân. Nhớ tới Diệp Cô Thành cũng tới nơi này thế giới, Lý Chí Thường có chút nhàn nhạt vui sướng, lại có chút phiền muộn. Nếu là bọn họ gặp phải, vẫn là sẽ rút kiếm. Diệp Cô Thành giết Tây Môn Suy Tuyết sau khi, xem như Lý Chí Thường khoảng thời gian này cũng có tiến bộ, thế nhưng chỉ sợ Diệp Cô Thành cũng sẽ không kém hơn hắn. Lý Chí Thường là đến đạo gia luyện thần cảnh giới, nhưng là Diệp Cô Thành cũng thực sự trở thành trong kiếm chi thần. Bất quá thế giới này tinh khí đất trời sự bao la so với Côn Luân còn muốn càng hơn rất nhiều, ý Lý Chí Thường xem ra, thế giới này cao thủ có lẽ sẽ vượt quá tưởng tượng của hắn thật không biết đây là cái gì dạng thế giới võ hiệp vũ sơn thanh lưu tam hạ bên người lý trí thường cũng không suy nghĩ nhiều như vậy chậm rãi ở tam hạ bên trong bước chậm mà đi trên bầu trời đông nhiên giới nổi lên mưa phùn chống chân mà mịt tựa hồ cho thiên địa cũng nhiễm phải từng kia một sâu ý lý trí thường nhưng dứt bỏ rồi ưu sầu bước chậm ngâm nga nói quan kỳ nát, phật mục trên trên vân một bên lối vào thung lũng từ đi bán lương cô rượu cười lớn tự đảo tỉnh thương kính cuối thu đối với nguyệt Chẩm tùng Can, một giấc đến trời sáng lâm đang ngai quá lĩnh giữ phủ đoạn cô đằng thu lại thành một đánh đi ca trên chợ dịch mét ba lít, càng không một tí tranh luận, thời giá thường thường, sẽ không cơ mưu xảo toán, không vinh nục, điểm đạm sinh trưởng. Tương phùng nơi, không phải tiên nói ngay, tính toán giảng hoàn đỉnh. Một khúc mãn đỉnh phương tụng đi ra, tán gẫu để giải mượn, không muốn rồi lại đã kinh động giai khách. Đón từng kia từng kia mưa gió, một bộ xanh nhạt trường sam bị thanh phong mưa phủn cho thấp, nhưng người này, nhưng không có chợt vật cảm giác. Nàng chỉ ở đây chậm rãi mà đi, liền có không nói hết phiêu giật hờ hững, miêu tả bất tận trong dòng tự nhiên. Sau lưng một thanh tạo hình cổ điện trường kiếm, cho người ta một loại kiên định an hòa cảm giác, cho người ta một loại cảm giác Đây là một cái nhân giả chi kiếm, nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy, nơi này hữu sơn hữu thủy, có nhân vật như vậy, chẳng phải là nói người này là nhân giả cũng là trí giả? Thanh sam người trầm trầm nói, thật một câu tính tọa giảng hoàng đình, đáng tiếp thiên hạ đại loạn, nơi nào có tính toạ giảng hoàng đình địa phương? Lý trí thường phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thanh sam người hòa tan trong mưa gió, mưa gió không lớn, nhưng có thể bao phủ thiên địa. Thanh sam người hòa tan trong mưa gió, cũng giống như hòa tan trong thiên địa. Gió này vũ là nu, người này phảng phất cũng là nhu hòa, nhưng cái này một thanh trường kiếm, nhưng tại đây nhu hòa trên thêm một phần cương nghị phần này cương nghị không có ô nhiễm phần này nhu hòa trái lại hai kêu gọi lẫn nhau bổ sung lẫn nhau lý trí thường thường nghĩ thế giới này quả nhiên bất phàm tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp phải nhân vật như vậy so với hắn cũng không kém nhiều thiếu thanh sam người là nữ tử nhưng làm nam tử trang phục nhưng không chút nào che lấp của nàng nữ tính đặc thù nàng như trung thiên địa linh khí mà sinh như xuyên nhạc giống như chập trùng rõ ràng tú lệ đường viền mặc dù lý trí thường thường thấy trên đời nữ tử xinh đẹp cũng không khỏi sinh ra một luồng kinh diễm cảm giác cái cảm giác này do nội tâm mà phát sinh không có một chút nào giả bộ Loại này diễm lệ không phải phàm trần tục diễm, mà là một loại thanh thủy gia phụ dung. Thiên nhiên cứ điêu sức như vậy tự nhiên, không gì sánh kịp đích thật thuần tố trời sinh quyển lấn lũ. Nơi này sơn thủy chính là thiên hạ nhất tuyệt, phối hợp cái này thanh lệ như tiên tử nhân vật, người cùng sơn cùng thủy, hỗn hợp thành một, phảng phất một bộ sơn thủy nhân vật họa. Lý trí thường có chút tiếc nuối, nếu là ly khai mảnh này xuất thủy, cũng lại khó gặp đến như vậy mỹ cảnh. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài, thanh sam nữ tử nói, tiên sinh nhưng là vì sao thở dài? Lý trí thường nói, vì này sơn nước này tương lai không hẳn có thể gặp lại như vậy cái tiên tử giống như nhân vật mà thở dài. Thanh Sam nữ tử nói, Tiên sinh qua khen, mỹ lệ đến đâu thể sắc cũng chỉ là thân xác thối tha mà thôi. Lý Chí thường cười nhạt nói, ngóng trông mỹ hảo là bản tính trời cho con người, nếu là có bộ xương mỹ nữa ý nghĩ, nhưng là không hảo hiệp, xem ra cô nương tin Phật đi. Thanh Sam nữ tử nói, Tiên sinh nhãn lực đủ thấy cao minh, nghĩ đến Tiên sinh là đạo người trong môn. Lý Chí thường nói, dùng cái gì biết được? Thanh Sam nữ tử nói, Tiên sinh một thân đã bảo, một chút biết được. Nói đến đây, Thanh Sam nữ tử khỏe môi treo lên một kia cong con ý cười, như gió xuân phất chín trần nước lạnh. Lý Chí Thường cười to nói, không nghĩ tới cô Nương không chỉ có là cái tiên tử, càng là cái dịu người. Ngọn núi này này thủy gặp được này đám nhân vật, há không phải cuộc đời một việc vui lớn. Đoạn đường này mưa gió kiêm trình, cô Nương có thể nguyện cùng bần đạo đồng du. Thanh Sam Nữ Tử nói, cố mong muốn. Lập tức Thanh Sam Nữ Tử nói, bất quá xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Lý Chí Thường tuy là đạo người trong môn, nàng tựa hồ càng yêu thích dùng tiên sinh danh xưng này. Lý Chí Thường nói, Trung Nam sơn giới vô danh gia đạo, ngươi kêu ta Lý Chí Thường đi. Thanh Sam Nữ Tử nói, Trung Nam sơn sao? Nơi đó cách trường an gần, có thể so với nơi này phồn hoa hơn nhiều. Lý Chí thường nói, cách Trường An gần, nhưng cách Thiên Đạo xa. Thanh sam nữ tử vỗ tay thở dài, tiên sinh lời ấy khiến người tỉnh ngộ. Lý Chí thường nói, không biết cô nương muốn hướng về nơi nào. Thanh sam nữ tử lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, Trường An. Lý Chí thường nói, Trường An được, cách Thiên Đạo càng gần hơn. Thanh sam nữ tử rốt cục lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, lý trí thường ở trong mắt nàng cũng không phải là người ngu cùng, trước sóc nhưng tự mâu thuẫn, khiến cho trong lòng nàng sinh ra nghi hoặc, nàng mở miệng hỏi, tiên sinh trước nói Trường An cách Thiên Đạo xa, giờ đây còn nói Trường An cách Thiên Đạo gần, vì sao trước sau nói như vậy tự mâu thuẫn? Lý Chí thường nói, ngươi cảm thấy nó xa liền xa, ngươi cảm thấy nó gần gần đây. Cô nương lần đi ta xem có khí sát phạt, ta xem ra vừa không phải cầu tên cũng không phải cầu lợi, chỉ vì cầu một cái tâm vị trí an. Kể từ đó, trên hợp thiên tâm, làm sao không thể nói cách thiên đạo càng gần hơn? Thanh Sam Nữ Tử nói, được lắm tâm vị trí an, tiên sinh có biết ta là nơi nào người? Lý Chí thường nói, chẳng lẽ là Trung Nam Sơn? Thanh Sam Nữ Tử sâu xa nói, ta ở Trung Nam Sơn Đế đạp Phong ở nhiều năm như vậy, lại chưa từng gặp tiên sinh, nhưng ở bên ngoài ngàn dặm Tam hạp nhìn thấy, thế sự chi kỳ diệu, chớ quá như vậy, lẽ nào đây chính là phi huân duyên phận? Lý Chí thường nói, ta không tin duy phận, chỉ tin nhân quả. Thanh Sam Nữ Tử nói, nhưng lại không biết ta cùng tiên sinh nhân quả là cái gì. Lý Chí thường lắc lắc đầu, cười nhạt nói, cô nương cũng có kiếm, không biết kiếm tên. Thanh Sam Nữ Tử nói, sắc không. Lý Chí thường nói, ngươi có thể nhìn thấy kiếm của ta. Thanh Sam Nữ Tử nói, nhìn đến gặp, nhìn không thấu. Lý Chí thường đệ lại cho kiếm, chầm trầm nói, kiếm tên vô thường, sắc tức là không, vô thường chính là có thường, ngươi hiểu được sao? Thanh Sam Nữ Tử nói, không hiểu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 Chương 2 Động Thủ. Lý Chí Thường sâu sắc thở dài nói, cô nương là từ hàng tĩnh trai từ trước tới nay xuất sắc nhất truyền nhân, nhất định hiểu được thiên hành có thường, không vì lưu tồn không vì kiệt vong đạo lý, thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Cần gì phải cần cô nương đi tìm chân mệnh thiên tử, như vậy gánh nặng ép ở trên thân thể ngươi, nhưng không chê quá nặng. Cho đến lúc này Thanh Sam nữ tử mới lộ ra một tia kính sợ, mưa gió vẫn chưa từng ngừng lại, tam hạp dòng nước vẫn chảy xiết, Vu Sơn thập nhị phong vẫn chống chân mở miệng. Chỉ có Lý Chí Thường khuôn mặt ở trong thiên điệu này trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ thần bí. Thanh Sam nữ tử nói, nguyên lai tiên sinh đã sớm nhận ra ta. Lý trí thường nói, ta dù sao không phải người mù, càng không phải là kẻ điếc. Thiên hạ này như ngươi nữ tử xuất sắc như vậy vốn là ít, lại có ngươi như vậy khí chất xuất trần vậy cũng chỉ có một mình ngươi. Đương đại xuất sắc nhất tính trai truyền nhân du lịch thiên hạ chính là ta, vì ở thời loạn lạc bên trong tìm kiếm một vị minh chủ. Bất quá e sợ ở trong lòng các ngươi đã sớm có đáp án. Thanh sam nữ tử nói, tiên sinh lời nói mang tâm ý, là có giáo với phi huynh sao? Lý trí thường không nghĩ tới hắn lại đi tới đại đường thế giới. Trước đó đôi câu vài lời càng làm cho hắn rõ ràng hắn nằm ở một cái cỡ nào thế giới. Người bình thường sức mạnh bắt nguồn từ ăn đồ ăn, thông qua tiêu hóa thu được năng lượng mà người tu luyện nhưng đem sinh sản năng lượng tinh khí hóa luyện mà thành chân khí, biến thành năng lượng, cái gọi là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần là vậy. Lý trí thường trước tu luyện cũng chính là ở quá trình này, bất quá hắn trở lại anh nhi thân thể, từ đầu tu luyện lại ăn trung nam sơn không ít dược liệu, cần luyện võ thuật trung hoa, trong cơ thể tinh khí quá lớn, xa không tầm thường người tu luyện có khả năng so với, vì vậy lý trí thường luyện khí tiến cảnh xa bước thường nhân. Về phần trước sau thiên lớn nhất phân biệt, thì ở tiên thiên có thể hấp thụ thiên địa năng lượng, mà ngày sau thì lại ngừng ở bản thân tinh khí, cao thấp khác biệt, tự không thể tính theo lẽ thường. Lý trí thường lĩnh ngộ luyện thần sau khi tự nhiên có thể hấp thụ thiên địa năng lượng, hắn kinh côn luân thế giới, bởi vì thiên địa nguyên khí so với phía thế giới này mỏng manh, vì lẽ đó luyện thần đặc biệt gian nan. Lý trí thường trước có thể nước chảy thành sông, đột nhiên luyện thần cũng là bởi vì hắn ở côn luân thế giới những năm này cùng với trước rất nhiều năm tích lũy lâu dài sử dụng một lần duyên cớ. Lý trí thường cũng bởi vậy rõ ràng trương tam phong có thể ở ý thiên cấp độ kia mỏng manh đến cơ hồ không có thiên địa nguyên khí tồn tại bên trong thế giới bước vào luyện thần, là loại nào thiên tư. Cũng bởi vì ý thiên thế giới nguyên khí mỏng manh, trương tam phong tuy rằng lĩnh ngộ luyện thần chi cảnh kỳ thực đối với tự thân công lực cùng sức chiến đấu không có quá to lớn trợ giúp nếu là năm đó bọn họ đều ở đây giờ đây thế giới, cho dù trương tam phong qua tuổi trăm tuổi, cũng không phải lý trí thường có thể đánh bại. lý trí thường tự luyện tinh hóa khí cho tới bây giờ luyện thần, có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí. không biết hao tốn bao nhiêu thời gian, nhưng lúc này sư phi huyên bất quá đôi mươi, liền có thể luyện thần, cũng là phía thế giới này nói tiên thiên chi cảnh, mặc dù là lý trí thường cũng không khỏi trong lòng cảm khái. nếu là sinh ở thế giới này, lý trí thường tự nghĩ cũng có thể ở tuổi tác tiến vào tiên thiên, bất quá so với bây giờ còn là xa kém xa. võ công của hắn đã đến không có dấu vết mà tìm kiếm, không dấu vết, lại muôn vạn thử thách trình độ. Dù cho lý trí thường lúc này cũng không phải là luyện thần cấp độ, liều mạng tranh đấu dưới cũng không phải nhất định sẽ bại bởi sư Phi Vân. Lý trí thường ngắm nhìn sư Phi viên, cười nhạt nói, từ hàng tinh trai chính là thiên hạ sáng tỏ đạo chi thủ, liền đạo môn bất thế gia đại tông sư chữ đạo kỳ cũng cùng quý phái giao hảo, ta một cái vô danh giá đạo, nếu nói là có chỉ bảo vua cô nương, chỉ sợ chuyến ra ngoài, ta có thể không sống hơn ba ngày. Sư Phi Vân nói, tính trai cũng không phải là người trong thiên hạ tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng, chúng ta cất bước trong hồng trần, đều chỉ là vì tìm ra chân mệnh thế tử, bình định thời loạn lạc. Một chiếc thuyền con sẽ qua. Truyền trên một tên bạch y công tử, cầm trong tay chiếc phiến, hướng bọn hắn bên này trông lại. Lý trí Thường cùng Sư Phi huyên không có quản cái này ở Tam Hạp Du ngoạn khách không mời mà đến. Lý trí Thường nghe Song Sư Phi huyên trả lời không tỏ rõ ý kiến, nhẹ khẽ cười nói, cô nương nắm sắc không chi kiếm, tự nhiên biết rõ trong Hồng Trần làm đi sát phạt việc, ta lâu nghe nói từ hàng kiếm điện ẩn dấu thiên hạ chí cao kiếm pháp bị ngạn kiếm quyết, có thể hay không để tại hạ mở mang kiến thức một chút. Sư Phi huyên lạnh nhạt nói, tiên sinh cũng không phải là nhân, từ hàng kiếm điện ta phái cũng không phải mèo khen mèo dài đuôi, nếu là tiên sinh cảm thấy hứng thú Ta có thể dẫn tiến tiên sinh đến đế đạp trên đỉnh núi quan sát kiếm điện, há không tỷ thí tham phi huyên nông cạn kiếm thuật càng thêm có giá trị. Liên ở trong nháy mắt này, sư phi huyên có cảm giác trong lòng cảnh giới đông sinh ra báo động, hai bên cảnh sắc không được từ nàng bên cạnh đi phía trước gấp lược, không phải sơn động, không phải thụ động, mà là sư phi huyên năng động. Nàng mắt không không được phóng to, tập kiếm người đều biết, cao minh kiếm khách liền rút kiếm tư thế cùng sức mạnh đều vô cùng chú ý, bọn họ rút một ngàn lần một vạn lần kiếm, cũng sẽ không thêm ra một phần một không chút nào khí lực, hơn nữa vừa vặn có thể tới xuất kiếm tốc độ nhanh nhất có thể là chưa bao giờ người như nàng người trước mắt này rút kiếm tư thế như vậy đặc biệt như nước chảy mây trôi đoạn thủy dòng nước kiếm ra khi như cao thiên hiệu nguyện lãnh đạm vô tình lý trí thường rút ra vô thượng kiếm phảng phất chỉ là làm một chiêu kiếm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ lại phảng phất như muốn ăn cơm cầm đũa lên như vậy tự nhiên thoải mái đông phong mưa phùn sầu giết người trong mưa gió sát cơ lộ mặc dù là sư phi huyên cũng khó có thể nghĩ tới cái này nhìn như ôn hòa nói người như thế nào sẽ đột nhiên rút kiếm từ hàng kiếm điện không khỏi bàn tặng nàng vô thượng thần thông thêm một bước phát huy nàng trời sinh khí chất xuất trần, bất kể là ai cùng nàng ở trung hạ xuống, đều cảm nhận được tựa hồ có bị mở tiên khí lờ lờ, không sinh được nửa phần khinh nhẫn chi tâm, càng không nói đến có can đảm đối với nàng du kiếm. Nàng đã vô hạn đến gần từ hàng kiếm điện kiếm tâm thông minh cảnh giới, trong lòng không nhiễm bụi trần, gần như sắp muốn siêu thoát nàng bản thân có cảm giác trong lòng cảnh giới luận công lực đã vượt qua sư phụ của chính mình, đương đại từ hàng tĩnh trai trai chủ phạm thanh huệ. Nhưng là mặc dù nàng xuất sắc như thế, đối mặt lý trí thường bất thình lình một chiêu kiếm, cũng sinh ra một luồng thán thở kinh ngạc, không hiểu tâm tình. So với cảm giác này càng làm cho nàng chấn động chính là ở lý trí thường ra tay trước nàng dĩ nhiên không thể phát hiện chút nào dấu hiệu. bất luận người nào ra tay đều như làm dấu hiệu, có thể đem những thứ này dấu hiệu trừ khử người. mỗi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, đều không ngoại lệ. nàng trung quy là từ hàng tĩnh trai từ trước tới nay xuất sắc nhất truyền nhân, đương đại xếp hạng có thể tại tiền ngũ bên trong kiếm thủ, trừ phi đối mặt chứa đạo kỳ cấp độ này cao thủ, không có bất luận người nào có thể một chiêu kiếm giết nàng. lý trí thường cũng không ngoại lệ. huống chi lý trí thường chiêu kiếm này tuy rằng kinh thiên động địa, nhưng là luận công lực nhưng cũng không có thể vượt xa sư phiền. thế nhưng lý trí thường có thể hung hãn xuất kiếm, phần này dũng cảm khí độ nhưng đủ khiến nàng thay đổi sắc mặt nếu như Lý Chí Thường không biết thân phận nàng cũng liền bỏ qua, biết rõ nàng là năm đó tinh trai chuyển nhân, còn dám cùng nàng đấu thủ, sau lần đó tất nhiên sẽ đối mặt bạch đạo không ngừng nghỉ áp lực, trừ phi Lý Chí Thường là người trong ma môn, nhưng là ma môn tâm pháp cùng từ hàng tinh trai trời sinh khắc chế lẫn nhau, sư phi huyên tự từ hàng kiếm điện lĩnh ngộ ra tâm pháp, có thể ở trong chớp mắt phân biệt Lý Chí Thường cái này vừa ra tay kinh khí, tuyệt đối không phải ma môn hết thảy, đích đích xác xác là chính Tông Hạo Nhiên nói môn huyền công. Nếu như Lý Chí Thường kiếm là cao nguyện, như vậy sắc không kiếm chính là nước sông. Ngàn giang có thủy thiên giang Nguyệt, vạn không mây vạn tiên nước sông mang theo minh nguyện kiếm thế đẩy ra phù vân làm sắc không kiếm ra khỏi vỏ thì một luồng không thể phá kiếm khí từ mũi kiếm vươn ra đâm thủng không khí hướng về lý trí thượng công tới nhưng là sư phi huyên cho dù sử xuất không thể phá kiếm khí trong lòng nhưng sinh ra một phần thất bại cảm giác nếu là nàng có thể dừng cái này nguồn kiếm khí hảm mà khước phát liền có thể lấy bất biến ứng và biến lấy tịnh chế động bởi vì sư phi huyên đã đến thần khí kết hợp lại cảnh giới sinh ra kiếm khí xa xa đã thương địch thủ đối với nàng mà nói tựa như ăn cơm uống nước một dạng dễ dàng nhưng là đây cũng không phải là sư phi huyên có thể trở thành trẻ tuổi một đời lợi hại nhất cao thủ một trong dựa vào nàng cho ý lại chính là viên kia tinh xào đặc sắc nói tâm cho dù ở giao thủ trong chớp mắt tâm tình vẫn là thông suốt kỳ hảo không nổi chút nào lòng sát phạt điểm này chính có thể làm cho nàng tình tưởng phân biệt rõ đối phương hướng đi có thể định ra phương lược để tự thân dùng ra quỷ thần khó lường kiếm pháp nghiêm chỉnh mà nói nàng cho dù bởi sư môn sứ mệnh mà không có quy ý thủ giới nhưng nàng cũng tuyệt đối nên xem như là mang phát tu hành phương ngoại chi nhân chưa bao giờ trẻ tuổi nam tử có thể trong lòng nàng lưu lại nửa điểm ấn tượng bất quá lý trí thường đầu tiên là bước chậm trong mưa gió làm đạo cang âm nga đồng bệnh xuất thế như tiên phật người chồng để sư phi huyên sinh ra thân cận tâm tư hai người lời nói càng là như gió xuân ấm áp mặc dù lấy sư phi huyên chi thanh cao thanh nhã cũng đủ để cho nàng cảm thấy năm đó thanh nam tử không tầm thường lý trí thường lại đột nhiên nói toạc nàng lai lịch nói dưới càng có chưa hết ý tứ bất quá nơi đây các loại cũng không phải là có thể lay động tâm tình của nàng càng không cách nào ảnh hưởng nàng thông suốt kiếm tâm nhưng làm ai đến tận lý trí thường đột nhiên rút kiếm cái này máy động nộ mặt phản phất ở phong quang quanh, quanh co khúc hiệu trên sơn đạo ngang trời xuất hiện đoàn ai dậy người trợn mắt liễu lưới cái này to lớn tương phản cảm Mặc dù lấy sư phi huyền khí độ, cũng nhất thời thất thần. Nàng kiếm pháp đến tùy tâm sở dụng tình cảnh, dù cho lý trí thường bỗng nhiên ra tay, cũng không thể một chiêu kiếm đưa nàng vào chỗ chết. Nhưng là nàng cũng không còn nữa trước tiên cao vân đạm không nhễu bụi trần tâm cảnh, từ cao cao tại thượng rơi vào phàm trần. Bản năng cầu sinh, đè nén xuống vật tính, ở lý trí thường kiếm chiêu bức bách dưới, rốt cục phát sinh một đạo kiếm khí. Nàng nếu là thần thủ với bên trong, kiếm khí hàm mã không phát, dựa vào từ hàng tính trai kỳ diệu tâm pháp, lý trí thường luôn không khả năng ở nửa khắc hơn khắc thời gian đánh bại nàng, có khoảng thời gian này giao chiến, cũng đủ để cho sư phi huyền phân rõ tình thế cặn có thể làm cho sư Phi Huyên nhìn thấu hư thực, nhưng là sư Phi Huyên không tự chủ được cấp công đối với các công, liền dấu vết. Sư Phi Huyên thanh sam đều bị mưa gió ướt nhẹp, hiện ra nàng linh lung không thể soi mói tư thái, nhưng là lý trí thường vẫn cứ khẩn nhìn chăm chú sư Phi Huyên con mắt. Sư Phi Huyên xuyên thấu qua đôi mắt này, thấy là bình tĩnh, lãnh mạc, hờ hững, siêu thoát. Dĩ vãng đều là người khác từ trong mắt nàng nhìn thấy những tâm tình này, nhưng là lần này, nhưng đến phiên nàng đến mặt đối với người như vậy hoặc là nói tiên. Điện quang tiệm, kiếm khí tràn ngập trời cao. Sắc không kiếm nếu xuất chiêu, chắc chắn sẽ không đầu đôi hai đầu. Sư Phi Huyên so với bất luận người nào đều muốn đến càng muốn quyết tuyệt, cái này cũng là nàng có thể trở thành là từ hàng tĩnh trai xuất sắc nhất truyền nhân duyên cớ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 chương 3, dừng tay. Đối với Sư Phi Huyên người như thế tới nói, hết thảy hành động đều xa hơn đại chính trị lý tưởng cùng hải báo vì là tiền đề. Đây là một hồi đối với nàng mà nói, vô cùng không sao cả chiến đấu, thắng chi không thích, thất bại vô vị. Sư Phi Huyên sắc không kiếm hóa ra ngàn vạn đạo quang ảnh, nhưng cái này vẫn cứ không đủ để đối phó trước mắt cái này đạo nhân. Đạo nhân kiếm pháp quá sức đơn giản, mỗi một kiếm nhưng ẩn chứa có âm dương hai đạo kiếm khí biến hóa có chút tương tự với là Ma môn chân truyền đạo chi nhánh đạo tổ chân truyền một mạch chân phái tuyệt kỹ kiếm cương cùng lưu kiếm cương cùng lưu là đạo tổ chân truyền hai đại tuyệt nghệ nội công tử ngạo cương cùng nhân bính kiếm pháp hai người dung hợp vận dụng võ học cũng lấy trong phái bảo kiếm tử Ngọ kiếm triển hai kiếm khí ác liệt bá đạo lại âm u quỷ dị khuyết điểm ở chỗ sang phái tới nay trừ tổ sư trường mi lão đạo ở ngoài không người nào có thể đem tử Ngọ cương cùng nhân bính kiếm pháp kết hợp hoàn mỹ một khi bị phát hiện kiếm cương phân lưu sơ hở đem hãm sinh tử nguy hiểm lý trí thường kiếm khí phân hóa cũng không phải là có kiếm cương cùng lưu này thật lớn uy lực nhưng là hắn hai đạo kỳ kình nhưng là do một chiêu kiếm sử dụng đạo sinh nhất, một sinh hai, lưỡng nghi kết hợp lại, biến hóa tinh vi, hắn mỗi một kiếm đều có thể ở một chiều kiếm bên trong, dẫn dắt ra hai đạo kiếm khí. Nhất cương nhất đu, một âm một dương, lẫn nhau biến hóa luân phiên, tuy là một chiều, nhưng có thể phân ra vô số biến hóa, hoặc là ba phần âm hàn kiếm khí bén nhọn lẫn lộn ở bảy phần bá đạo rừng dự kiếm khí bên trong, hoặc là bốn phần dương, sáu phần âm. Các loại biến hóa không phải trường hợp cá biệt, kiếm chiêu như nước chảy mây trôi, quả thực không thể tính được. Lý trí thường kiếm pháp như cao thiên thắng ẩm, sắc không kiếm chính là khinh vân tế nguyệt, giữ lại gió quay về với tuyết. Càng đến lúc này. Sư Phi Huyên càng thêm rứt bỏ các loại tạp niệm, nàng xuất đạo tới nay còn chưa từng từng ra tay, cái này vừa ra tay liền gặp được hiếm thấy cường địch. Hơn nữa kẻ địch đó không chút nào không lý do. Cho dù ở bề ngoài lý trí thường ở Sư Phi Huyên sắp không kiếm cướp đánh hạ, tràn ngập nguy cơ, lý trí thường bằng như ở mưa gió khấy động bên trong, bất cứ lúc nào có thể bị là tút một chiếc thuyền con. Thế nhưng chỉ có Sư Phi Huyên mới hiểu được, nàng đã dùng ra toàn lực, nhưng đối phương vẫn nhẹ như mây gió. Kỳ thực lý trí thường cũng không phải Sư Phi Huyen tưởng tượng như vậy nhẹ như mây gió, Sư Phi Huyen kiếm pháp đã đến tùy tâm sử dụng hoàn cảnh, trong lòng đã mất quy củ ràng buộc ở có cảm giác trong lòng kiếm tâm dưới sự giúp đỡ, dù cho bị lý trí thường đã kinh động tâm thần, nhưng là vẫn cứ có thể công ra thiên hạ quá sức ác liệt kiếm thế. Sư Phi Huyền kiếm pháp có chút tương tự với Độc Cô Cửu Kiếm, rồi lại hoàn toàn khác nhau, mỗi một chiêu đều tin ý tùy ý, loan thoáng tấn công về phía Lý Trí thường kiếm chiêu bạc được nơi. Đương nhiên cái này bạc dược cũng là so ra, nếu là thay đổi bất luận cái nào cái khác chưa từng đến luyện thần cảnh giới cao thủ. Những thứ này bạc được nơi cũng sẽ tưởng khó mà tin nổi. Sư Phi Huyền có thể làm được điểm này cũng không phải là nàng có thể ở trong chớp mắt nhìn thấu lý trí thường hư thực, mà là bằng vào cao minh huyền diệu tâm pháp, nắm chắc trong cõi u minh một đường sinh cơ kia. Thần ma Minh Chi, một cách tự nhiên cảm nhận được lý trí thường bạc được nơi, điểm này là thần thông, nhưng không phải công lực có khả năng thể hiện ra. Lý trí thường đến lúc này cũng hiểu hắn ở thế giới này đến tột cùng nằm ở làm sao cấp độ, sư phi Huyền Võ công đã vượt qua đương đại từ hàng tính trai trai chủ môn tình am, khiếm quyết chỉ là mấy phần hòa hậu. Dù cho lấy lý trí thường cao diệu, muốn giết nàng cũng được đến ngoài trăm chiêu. Bất quá lý trí thường hôm nay muốn giết sư phi Huyền cũng tuyệt đối không thể. Hắn kinh người linh giác, cảm nhận được sư phi huyên trên người có một loại làm hắn hoảng sợ mà lại nóng trong sức mạnh. đương nhiên lý trí thường tuyệt sẽ không dễ dàng đi thăm dò nguồn sức mạnh này. Nếu như hắn không đoán sai, sư phi huyên trên người tất nhiên ẩn giấu thiên cổ dị bảo hỏa thị bích, hỏa thị bích các loại kỳ diệu. ở hắn đọc sách bên trong từng có miêu tả, nhưng lý trí thường cũng không phải là đồng ý vào lúc này, liền đi tranh cướp cái này hỏa thị bích. Hơn nữa nếu là sư phi huyên thả ra hỏa bích, tại đây dị bảo dị năng dưới, lý trí thường cũng khó có thể xác định mình có thể sẽ không chân khí thất loạn. Cùng sư phi huyên giao thủ đã làm cho hắn phán đoán ra tự thân phải làm trên đời này, nằm ở tứ đại việt chủ bên trên, nhưng hơn phân nửa vẫn còn có không kịp tâm hậu, tà vương nhân vật như vậy, đây cũng không phải là hắn cảnh giới không kịp, mà là công lực hỏa hầu chưa đến. trong mưa gió, một đạo bạch sắc nhân ảnh càng ngày càng gần, chính là trước cầm trong tay chết phiến, hiện ra du ở tam hạp thủy đạo trên tên kia người, người trẻ tuổi, lý trí thường thấp giọng thở dài, bị ngạn kiếm quyết quả nhiên không thể tính được, sắc không kiếm cũng hết sức lợi hại, cô nương liền đỡ lấy ta cái này một vô danh không họ một chiêu, chúng ta như vậy tạm biệt. đương nhiên, sư phi Huyên chỉ nhìn thấy tựa hồ có một vòng huy hoàng một vòng mặt trời đỏ ở trong gió trong mưa bay lên phát sinh quét hết trước bình minh cuối cùng này một tia hắc ám ánh sáng thiên không sinh vu tử vạn cổ như đêm dài mà chiêu kiếm này thông thúy chính là cắt ra đêm dài này một tia hiệu quang một chiêu kiếm tự hà sở có chi hương sinh ra nhanh càng tiềm điện mục tiêu nhắm thẳng vào sư phi huyên lực đây là một loại không cách nào truyền lời xa lạ càng mang theo sống nguy khí cơ sư phi huyên cũng là lần thứ nhất trong đáy lòng sinh ra một tia suy sụp tinh thần không thể kháng cự cảm xúc hướng chi chiêu kiếm này cùng một gã khác tuyệt thế kiếm thủ lại có rất giống Đại ảo nhuuyết, chiêu kiếm này chính là phao khắc vô số không nên có kiếm thế, thẳng chỉ nhân tâm, thu phong thu vũ sầu giết người, kiếm vừa ra, so với thu phong thu vũ càng làm cho người ta thương tâm suy đoán. Sư phi Huyên có cảm giác trong lòng đem chiêu kiếm này thế tới chiếu rõ rõ ràng, rõ rõ ràng ràng, nàng còn có thể cảm nhận được vô thường kiếm mũi kiếm truyền đến lạnh leo âm trầm kiếm khí, lãnh mạc mà lại vô tình. Bị ngạn kiếm quyết 30 chiêu kiếm pháp vào đúng lúc này, từ trong lòng nàng lưu lững lờ trôi qua, phía trước tứ chiêu kiếm pháp bị nàng hóa thành một chiêu, một chiêu này bao hàm thiên địa, cũng là nàng cho đến bây giờ có thể dùng ra mạnh nhất kiếm pháp. Ở sinh tử dưới áp lực, Sư phi nguyên chỉnh hợp nội lên tự thân sở học, cái này cũng là nàng thiên tư cao, hiếm thấy trên đời, xem như không có lý trí thượng, qua chút thời gian, nàng cũng có thể đem bị nạn kiếm quyết tiến thêm một bước. Nhưng là dù vậy, cái này vượt qua từ hàng tinh trai các đời trai chủ kiếm chiêu, vẫn cứ không thể chống lại, lý trí thượng, cái này giống như muốn đâm phá thiên địa một chiêu kiếm. Vô thường kiếm cùng sắc không kiếm rốt cục lần thứ nhất giao chiến, sắc không kiếm phát sinh một tiếng gào thét, sư phi nguyên đến tột cùng không thể hoàn toàn ngăn trở chiêu kiếm này. Bất quá lý trí thượng thắng rồi một chiêu này, không có thừa thắng lên, một cái quạt giấy tự hắn phải sau chết tấn công tới. Lý Chí Thường thu hồi trường kiếm, trở tay một chiêu kiếm, chiếc phiến phiến cốt cùng trường kiếm tương giao, hai người đồng thời chấn động. Lý Chí Thường cái này nhìn như đơn giản một chiêu kiếm, ẩn chứa chín đạo tinh vi biến hóa ảo diệu, hắn chặn đánh bại sư Phi huyên, cũng không thể không xuất toàn lực, bởi vậy lúc này chân khí của hắn cũng không phải là cực thịnh, cũng khó có thể ở vội vàng dùng xuất toàn lực. Mà có thể ở hắn cùng sư Phi huyên lúc giao thủ, phán đoán thật như vậy khiết hợp ra tay thời cơ, người đến cũng sẽ không được đi nơi nào. Vì vậy chiêu kiếm này nhìn như hơi hận, nhưng ẩn chứa cực kỳ cao diệu sử dụng kiếm đạo lý. Nhưng là lại không thể hoàn toàn đánh bại người đến. Giao lý trí thường sinh ra một luồng thế giới này, anh tài biết bao nhiêu cũng cảm khái. Người đến cũng thăng ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Hắn tự xuất đạo tới nay, còn chưa từng gặp phải có thể ngăn trở hắn 10 phiến người. Dĩ vãng đối thủ bất luận là ma đạo cự phách vẫn là chính đạo danh túc, thường thường ba, năm phiến trong lúc đó đều thua ở hắn chiếc phiến bên dưới. Lần này hắn nếu không có vì trước mắt nữ tử này, quyết không đến nỗi làm ra như vậy đánh lén việc. Ở hắn nghĩ đến chỉ cần hạn chế đối phương, liền khuyên vị huynh đài này không nên cùng vị tiên tử này giống như nhân vật là địch. Nhưng là đối phương tiện tay một chiêu kiếm, biến hóa chi tinh vi hiếm thấy trên đời hơn nữa nhất cương nhất nhu hai đạo kinh khí tập vào trong kinh mạch của hắn, phản phất đau cắt giống như vậy, ở khoáy lên chân khí của hắn. đạo nhân ha ha cười nói, từ hàng kiếm điện quả nhiên kỳ diệu, ni thật là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tiểu cô nương đã có cái môn này cho đến phá nát kỳ công, tội gì tự vây ở hướng trần. hôm nay hứng thú đã hết, như vậy tạm biệt. bạch y công tử vạn không ngờ đạo sĩ có thể ở cùng hắn nhanh như tiêu chấp giao thủ dưới, vẫn cứ mở miệng nói chuyện, khí phái bất phàm. hắn trời sinh chính là tiêu xái bất quần người, biểu hiện với võ kỹ cũng là cái dạng này, xem như bị người giết chết, trước khi chết vẫn sẽ tiêu tiêu xái xái, sẽ không giống người bình thường chất vật đạo nhân lần này diễn xuất đại hợp tính tình của hắn mở miệng nói không đánh không có biết huynh đài hà không ở lại tìm cái địa phương uống một chén đạo nhân mỉm cười từ hai người trong khi giao thủ rất thân ra phảng phất một đạo khói hòa vào sầu phong tế trong mưa sắc không kiếm đã vào vỏ bạch y công tử nhìn theo lý trí thường thân ảnh ở trong núi bên trong biến mất sư phi huyên nói đa tạ công tử giải vây phi huyên đã cảm ơn bạch y công tử nói này vị huynh đài xem ra cũng không phải là có sát tâm mặc dù vương ngã tiên tử cũng sẽ không có quá đáng lo sư phi xa xôi thở dài nói đại loạn sắp tới long xà lê lục không biết như như vậy cao thủ lợi hại, còn có bao nhiêu, nếu muốn lắng lại thiên hạ phân tranh, cũng không biết bao lâu. Sư Phi Huyên cảm khái này xuất từ phế phủ, nàng cho dù không hiểu lý trí thường ý nghĩ, bất quá như nhân vật như vậy xuất hiện trên thế gian, thiên hạ phân tranh bên trong lại thêm một phần biến số. Lý trí thường mặc dù không có đến âm hậu trúc ngọc nghiên như vậy tông sư cấp cao thủ trình độ, nhưng chỉ là thiếu nợ hỏa hầu mà thôi. Sư Phi Huyên cũng đúng là như thế, mới phát giác được lý trí thường đáng sợ khủng bố. Đạo môn bên trong đột nhiên đi ra cao thủ như thế, người này có lẽ vì tiến thêm một bước, sẽ đi khiêu chiến chư đạo kỳ. Có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm. Người này nhất định có thể đến chữ đạo kỳ trình độ. Đây là sư phi huyên trực giác, huống hồ lý trí thường kiếm pháp cũng không như bình thường đạo môn cao thủ như vậy, trái lại có chút giống năm năm trước tự Nam Hải xuất hiện vị kia bạch di kiếm khách. Từ hàng tính trai trí ở giúp đỡ thiên hạ, đối với trên đời này cao thủ đương nhiên phải mạng lưới tỉ mỉ. Năm năm trước Nam Hải xuất hiện một vị bạch di kiếm khách, chưa tới nửa năm bại nhưng vô số thành danh cao thủ, đồng thời người kia thu phục Nam Hải một bên thế lực, ở Nam Hải quần đảo trên xây một tòa cao thành trí lớn, tự hào bạch vân thành chủ. Bạch vân thành chủ mấy năm qua cao cao tại thượng, loan dĩ nhiên trở thành phía Nam tự tống quyết sau, lại một nhân vật vô địch bất quá tống khuyết không ra lĩnh nam cái này hai đại cao thủ lại có thể cùng nhau yên lòng vô sự bạch vân thành chủ kiếm pháp cũng là hết sức nhanh người siêu việt thế gian nhanh từ nghe đồn bên trong vô cùng lãnh đạm vô tình thì nộ khó rõ. lý trí thường cũng giống như vậy ai có thể nghĩ tới ở như gió xuân ấm áp trò chuyện bên trong lý trí thường lại đột nhiên muốn cùng sư phi huyên thử tay nghề hơn nữa kiếm pháp bên trong vô tình lãnh đạm cũng là sư phi huyên cuộc đời ít thấy có khoảnh khắc như thế sư phi huyên đều suýt chút nữa muốn muốn xuất ra hòa thị bích phóng thích trong đó dị năng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 7 chương thanh danh vang dội Nếu như nói gần đây trong chốn võ lâm lớn nhất đại sự không phải Đa Tình công tử Hậu Hi Bạch cùng từ hàng thánh trai xuất sắc nhất truyền nhân sư Phi Huyên đồng du tam hạp, như vậy tiểu ứng tai thị vạch Trần Thiên cổ câu đấu trường sinh quyết khấu trọng cùng từ tử lăng cố sự. Tiểu thuyết, đáng tiếc gần đây trên giang hồ lớn nhất sự tình đều không phải là trở lên khác biệt, từng được khen là từ hàng thánh trai từ trước tới nay xuất sắc nhất truyền nhân sư Phi Huyên phủ vừa vào nghề, liền ở tam hạp gặp phải lần thứ nhất tác đấu. Tuy là đạt được Đa Tình công tử Hậu Hi Bạch giải vây, nhưng vị này được khen là đương đại nam vị trí đầu kiếm thủ, vẫn cứ chịu tiểu thương vì lần này từ hàng tĩnh trai cùng hòa thị bích chi huy vì thiên hạ người tuyển chọn minh quân cử động bịt kín một tầng bóng tối cứ việc sư phi huyên phong độ bất phàm ở bị thương sau khi vẫn cùng đa tỉnh công tử hậu hi bạch đồng du ba ngày lấy đó không ngại nhưng là từ hàng tĩnh trai thần bí mà không có thể độ cũng đã xuất lên một châu góc viền đối với cả gan cùng sư phi huyên động thủ lý trí thường tự nhiên trong bóng tối bị hộ vệ sư phi huyên bạch đạo cao thủ cảm ghét từ hàng tĩnh trai ở trong võ lâm địa vị là như vậy siêu phàm thoát tục mặc dù đương đại trai chủ phạm thanh huệ chưa từng lái qua tối hậu cũng có vô số bạch đạo cao thủ tình nguyện ra sức Là lấy khoảng thời gian này, Lý Trí Thường trải qua khá không bình tĩnh, một tháng bên trong hắn gặp được 253 cao thủ, đều không ngoại lệ, không có một người ở trong tay hắn đi qua một chiêu kiếm. Cho đến hôm nay, có can đảm hướng Lý Trí Thường khiêu chiến càng ngày càng ít. Từ mới bắt đầu muốn lùng bắt trụ Lý Chí Thường, vì là sư tiên tử hạ giận, cho tới bây giờ vô số cao thủ chỉ muốn ở kiếm tiên Lý Trí Thường trên tay đi qua một chiêu, bởi chi danh trấn thiên hạ. Bất quá phát sinh ở ngăn ngắn một tháng, mà siêu phạm nhập thánh kiếm tiên Lý Trí Thường, cũng được khen là tự tam đại tông sư bên dưới có thể cùng âm hậu Tả Vương đánh đồng với nhau tuyệt đại cao thủ chỉ có lý trí thường rõ ràng hắn cách đâm hậu trúc ngọc nghiên còn tướng kém một đường, càng không nói đến không thể tính được thạch chi hiên. cái này một tháng đến dù cho vô số cao thủ, nhưng không có như đỗ phục uy, tứ lại việt chủ như vậy cấp số cao thủ, cái này cũng là nên co tâm ý. lý trí thường tục truyền nói vết thương nhẹ sư phi huyền, khiến cho giá trị con người tăng gấp bội, nhưng cuối cùng là độc lai độc vãng nhân vật giang hồ. cấp độ này cao thủ đều là danh chấn bá chủ một phương cấp nhân vật, tuyệt đối không thể đến vì danh thanh treo chọc lý trí thường. từ hàng tính trai ở bạch đạo võ lâm bị được tôn sủng nhưng lại ở có chí với tranh cấp thiên hạ nhân vật kêu hùng trong mắt, vừa la hận tại minh hiếu hay là tương lai đại địch. Ở Hòa thị Bích thuộc về vì là địch trước, không có bất kỳ bên nào bá chủ sẽ vì từ hàng tính trai sự tỉnh tình phí công môn ba, đương nhiên cũng sẽ không hết sức đi cùng từ hàng tính trai đối địch. Một tháng lý trí thường tại đây đại đường bên trong thế giới đã thiếu có danh tiếng, đồng thời cũng chậm chậm biết rõ thế giới này giờ đây đại khái tình hình. Đối với Diệp cô thành lại so với hắn còn muốn sớm đến 5 năm, lý trí thường càng là kinh ngạc vô cùng. Đến phía thế giới này sự giúp đỡ, lý trí cũng không dám xác định Diệp cô thành có hay không dĩ nhiên trở thành tam đại tông sư nhất lưu nhân vật. Bất quá từ khi hai năm trước cũng không còn người trong võ lâm dám đi khiêu chiến bạch vân thành chủ. Hơn nữa hai năm qua nam hải phi tiên đảo cũng chưa từng truyền ra diệp cô thành tin tức của hắn. trong võ lâm này cao thủ tầng tầng lớp lớp, mặc dù diệp cô thành 4, 5 năm trước rất nhiều sán lạn chiến tích cũng cấp tốc bị người quấy lãng, hoặc là bị người hết sức quấy lãng. lý trí thường vị trí nơi là một chỗ đại trạch, trong phòng dựa vào tường một hàng hơn 10 trường cái bàn bày đầy món ngon mỹ điểm, mặc người hưởng dụng. ở một đám tân khách lý trí thường cũng không cùng bất luận người nào kết giao tình, một mình hưởng thụ rượu ngon món ngon, tự uống uống một mình thật không dễ chịu. Nay trạch chủ nhân chưa từng thổ lộ lý trí thường là người ra sao vậy? Vì vậy những thứ này đại có lai lịch tân khách, cũng không biết người này chính là giờ đây trong trốn giang hồ thanh danh thịnh nhất kiếm tiên. Phía thế giới này nguyên khí cực kỳ dày đặc, Lý Trí Thường đi vào luyện thần sau khi, một tháng kỳ thực chỉ uống nước trong, không ngũ gốc, hấp thụ tinh khí đất trời, đem toàn thân cọ rửa tịnh như lưu ly. Vốn là khoảng 30 tuổi người hình dạng, ở một tháng trong lúc đó, nhưng càng trẻ tuổi, phản phất 2526 tuổi thiếu niên bộ dáng. Hắn đạo huyền công hậu, vốn là khí huyết ở giữa liễm, không mọc lông phát, khóa lại toàn thân tinh khí. Luyện thần sau khi tinh khí đất trời rội dự dựa bên dưới, da rẻ trong suốt như ngọc, liền một tia lỗ chân lông đều khó mà phát hiện. Chỉ là cũng không có người có thể phát hiện lý trí thường điểm đặc biệt, hán cảnh giới tuyệt rượu, phàm phất bình thường, ở chỗ này ăn uống thỏa thuê, rồi lại cẩn thận tỉ mỉ, chăm chú phẩm rượu ngon vị mỹ thực. Đường chết một tổ chua cảnh ghế tựa bên trong, ngồi ba người, mà còn lại tân khách chỉ có thể đứng, nhưng cũng không vây nốt ba người, cho ba người lưu lại nói chuyện không gian. Trung gian một người râu tóc trắng mướt, khí độ uy mãnh, nhưng là y phục lam lũ, cho dù là đang ngồi, nhưng vẫn khiến người cảm thấy hắn hùng vị như núi vóc người khí khái. tên còn lại thân mặc trường sam, Tinh xương hai tấn, khiến người biết tuổi tác hắn định tỵ không ít. Nhưng tướng mạo chỉ là trung niên bộ dáng, mà một phái nho nhã phong lưu, thái độ phiêu dẩn, dư người một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Bồi hai người này ngồi nói chuyện chính là cái đại quan bộ dáng người trung niên, phi thường thức giật phái, cũng làm cho người ta tinh minh lợi hại ấn tượng. Người trung niên cũng không phải người mù, càng là một vị người tài ba, còn lại tân khách căm ghét Lý trí Thường thất lễ, chỉ vì chủ nhân duyên cớ, mỗi người lại là có mặt mũi người, cũng không đi tiến lên trách cứ. Thế nhưng người trung niên phát hiện Lý Chi Thường bất phàm nơi, nếu là người bên ngoài nhìn thấy Lý Chi Thường ăn uống thoát thuê, chỉ có thể trách cứ hắn không nói lén nghi. Nhưng là tên này đại quan nhìn thấy Lý Trí Thường ăn cơm, nhưng nhìn ra có chút nhập thận. Lý Trí Thường dùng đũa thì vô cùng nhanh chóng, hai chiếc đũa ở trên tay hắn thuận tiện sai sử như cánh tay. Tâm tụy ý đến, chọn rau thì sức mạnh bắt bí vô cùng tinh chuẩn, thật giống tinh vi cơ quan. Hơn nữa Lý Trí Thường ăn được cho dù nhanh, nhưng là cũng không phải quay về một cái nào đó loại đồ ăn đại cật đặc cật. Hắn mỗi một lần hạ đũa tử đều chọn không giống đồ ăn, bất luận xa gần luôn có thể đưa tay lâu ra đến, hơn nữa hắn lấy ra đồ ăn sau khi, đồ ăn dáng vẻ cũng chưa từng xuất hiện không chọn vẹn dáng vẻ, càng thêm hiển lộ ra, Lý Chí Thường đĩa rau uống rượu kỳ dị. Người trung niên vừa cùng bên cạnh hai người nói chuyện, một bên khác nhưng không được nhìn lén đánh giá Lý Chí thường, Hắn xưa nay yêu thích kết giao kỳ nhân dị sĩ, nhìn thấy Lý Chí thường đặc dị nơi, tâm trạng không được suy nghĩ làm sao tiến lên cùng người này phán nói, lại đang cùng hai người đồng sự nói chuyện hiếm. Hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tuy là nhất tâm nhị dụng, nhưng vẫn cứ cùng hai người chuyện trò vui vẻ. Khí chất nho nhã lao nhân cười nói, tướng quân một lòng mới dùng, cũng là quá khó khăn cho mình. người muốn đi nhận thức vị kia, có thể phải cẩn thận. Người này tuy rằng lợi hại, nhưng là tự thân cũng là cái phiền vai lớn. Đại quan bộ dáng người trung niên xấu hổ cười nói, tại Hạ Bình sinh yêu nhất các bạn, thấy rõ người trẻ tuổi kia hành tung đặc dị, lại làm cho thông láo cười chê rồi. Y phục lam lũy mãnh lao giả cùng có vẻ như trung niên lão nho sinh, đều là không thể coi thường nhân vật. Dù cho cái này đại quan địa vị tôn sùng, cũng không muốn đắc tội hai người. Người trước là người nói Hoàng Sơn giật dân Âu Dương hì hì, chính là thành danh có ít nhất 40 năm cao thủ hàng đầu, cùng huyền môn đệ nhất người tán nhân chữ đạo kỳ chính là cùng thế hệ phân nhân vật võ lâm, về sớm ẩn nhiều năm, kim chuyến bởi tới thăm trạch chủ nhân, ngẫu nhiên gặp trên trận này việc trọng đại. Về phần lao nho sinh nhưng là này trạch chủ nhân vương thông chính là đương đại đại nho lấy học vấn tu dưỡng luận thiên hạ không có ra phải giả dùng võ công luận cũng mờ mờ ảo ảo chen thân vào được lượng đậu kiến đức đỗ phục uy Âu Dương Hỷ Hỷ cùng với tứ phiệt chi chủ cấp độ kia cao thủ trong hàng ngũ Vương Thông cười nói ta biết vương tướng quân xưa nay yêu thích thiếu niên tuấn kiệt lại làm người phong nhã nếu không có lần này thành tuyển đại gia đến ta quý phủ chỉ sợ tướng quân còn không vui đến ta cái này Thạch Thanh tuyển chính là danh chấn toàn quốc kỳ nữ tử lấy tiêu kỹ khiếp sợ đương đại nghe nói nàng luôn luôn qua hận cư sinh hoạt không bao nhiêu người có thể thưởng thức được của nàng tiêu âm nhưng nghe qua không không đội phục sát đất nếu không có vương thông cái này bắt học hồng nho người bên ngoài cũng không mời nổi hắn cái này trong sảnh mấy trăm tân khách đa số cũng là chạy thạch thanh tuyển thanh danh mà đến liền ở một bên ăn uống thỏa thuê lý trí thưởng cũng không ngoại lệ trung niên đại quan tên là vương thế dung chính là tùy đỉnh trọng thần cũng là trong triều đình hiếm có cao thủ mờ mờ ảo ảo có thể cùng tứ đại phiệt chủ địa vị ngang nhau mặc dù vương thông cũng không thể không đối với hắn nhìn thêm trọng mấy phần thời loạn lạc văn chương không đáng giá nếu không có một thân võ công cao cường thêm vào chi giao cố nhân trải rộng toàn quốc các nơi vương thông cũng không thể tại đây đông bình quận tìm được một chỗ tiêu giao Vương Thế Sung Ninh lột nói, nếu không có thông lão, Thanh Tuyền Đại gia còn có thể bán ai mặt mũi? Lần trước bệ hạ còn tại Đông đô thì đã nghĩ tỉnh cầu Thanh Tuyền Đại gia, đáng tiếc nhân gia vẫn không được. Cũng may bệ hạ nhân tử cũng chưa từng truy cứu, bấm tay tính ra, bệ hạ nhưng là đã lâu không về Đông đô. Vương Thế Sung lời nói này vừa nịnh hót vương thông, lại không nhẹ không nặng vô vô cách xa ở Giang đô Đại Tùy Hoàng Đế Dương Nghiễm Lệnh loạn biểu đạt đối với Đại Tùy Hoàng Đế nhớ đung. Bất luận cái này trước vị công phu, nhưng luận cái này làm người công phu, đã là thiên hạ hàng đầu. Hắn là Tây vượng người hồ, không phải môn phiệt xuất thân có thể ở tùy triều chiếm cứ vị trí trong yếu, cùng hắn biết làm người cũng không không quan hệ. Vương Thông cười nói, đến tướng quân một câu định hót, lão phu cũng phải hài lòng thật lâu, này vị trẻ tuổi ta liền nói với ngươi thân phận của hắn đi, còn có muốn hay không tiến lên kết giao, vẫn là tướng quân chính mình quyết định. Vương Thế Sung nói, nhưng xin mời thông lão cho tại hạ nói một chút. Vương Thông nói, người kia chính là gần nhất trong trốn giang hồ thanh danh lớn nhất kiếm tiên Lý trí Thường. Vương Thế Sung không chỉ có sợ hãi động dung nói, không nghĩ tới là hắn, thông lão thực sự là có khí phách lắm, nói như vậy người này ta càng đến kết giao không thể lại không nói lý trí thường võ công đến cùng cao bao nhiêu, nhưng nói lý trí thường đảm lượng, tại đây trong trốn giang hồ cũng là số 1 số 2. Làm gần trong 20 năm duy nhất giám lược từ hàng Tĩnh trai dâu hùng nhân vật đứng đầu, nói một câu gan to bằng trời cũng không quá đáng. Chúng chi từ hàng Tĩnh trai nắm giữ hòa thị bích, chính là quần hùng tranh cấp thiên hạ trọng yếu kiếm mã, hơn nữa từ hàng Tĩnh trai không biết ở Bạch đạo bên trong có bao nhiêu thế lực ngầm, càng không nói đến Tam đại tông sư một trong chữ đạo kỳ càng cùng từ hàng Tĩnh trai có thoát ly Phật canh cửa chi cách siêu nhiên quan hệ, những thứ này các loại hoặc minh hòa cám thực lực cộng lại, đủ khiến thiên hạ 99% cao thủ nhìn mà phát hiệp mà Lý Trí Thường lại dám ra tay với sư phi huyền nói một câu gan to bằng trời cũng không quá đáng cứ như vậy cho dù khiến Lý Trí Thường danh tiếng vang xa cũng làm cho rất nhiều người âm thầm kêu sướng đồng thời cũng không dám cùng hắn kết giao vương thông lại công khai đem Lý Trí Thường mời đến trong phủ không sợ đắc tội từ hàng tinh trai mặc dù là vương thế sung cũng không thể không đội phục hắn khí phách chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy bảy chương 5, ta muốn trung nam sơn vương thế sung dặn dò hạ nhân nói ra một vò đến từ ba tư rượu vàng rượu ngon đỏ bừng thịnh ở lưu ly bình bên trong ở đại sảnh đèn đuốc bên dưới hào quang lưu chuyển rượu dịch tinh khiết lòng lén trong suốt, không nửa phần tạp chất. Tiểu Thuyết, mặc dù ở Ba Tư, cái này cũng là hiếm thấy chân phẩm. Vương Thế xung nhất theo cái này một bình rượu, vô cùng cung kính đi đến lý trí thường bên người, lấy lý trí thường giờ đây cảnh giới, không cần quay đầu lại xem, bằng vào mượn cảm giác, liền đủ để phân rõ là ai lại đây. Hán chuyên tâm rượu ngon ẩm thực, nhưng là tâm như chỉ thủy, trong đại sảnh hết thảy, không một không chiếu giỏi ở trong lòng hắn, phảng phất thiên địa bảo giám. Nơi đây các loại nhân sự, đều ở trong lòng hắn từng cái chạy xuôi. Rượu, rượu ngon bị vương thế sung cung cung kính kính phụng ở lý trí thường đưa tay là có thể chạm tới địa phương lý trí thường không hề nói gì nhận lấy rượu lại nhặt nói vương tướng quân tìm ta chuyện ở gì vương thế sung thấy rõ lý trí thường tiếp nhận rượu trong lòng vui vẻ hắn chỉ sợ lý trí thường khó chơi hiện nay thiên hạ đại loạn hắn cũng là có chí với tranh giành trung nguyên nhân vật hắn có thực lực này cũng có điều này có thể lực một khi thiên hạ có biến hắn cắt cứ hà lạc, trừ ngao cương lấy quan trung thiên hạ dễ như trở bàn tay hắn trong lòng có này phương lược, nhưng cũng cần rất nhiều người tài ba giúp đỡ mới có thể thành tựu đại sự Từ hàng tĩnh trai nói vì thiên hạ lựa chọn minh chủ, nhưng là vương thế sung dù sao không biết không ngủ. Từ hàng tĩnh trai cao cao tại thượng lựa chọn minh chủ, quyết định không lọt mắt hắn loại cỏ này mãng. Lý trí thường có thể ở một tháng bại lui nhiều cao thủ như vậy gây hấn, hơn nữa không cần chiêu thứ hai, bằng vào điểm này liền đáng giá hắn lôi kéo. Ngược lại hắn muốn tranh cướp thiên hạ, thế tất yếu cùng từ hàng tĩnh trai lựa chọn minh chủ trở mặt. Có đạo là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi càng hơn thêm gấm thêm hoa. Vào giờ phút này vương thế sung tự nhiên đồng ý sớm giao hảo lý trí thường vị này độc lai like độc vãng mà không liên lụy giang hồ cao thủ. Vương thế sung cười nói, Lý huynh tự uống uống một mình không che mình tại hạ bất tài, Nguyện ý cùng lý huynh uống mấy chén, lý trí thường nắm bắt chén rượu hơi xoay tròn, mỉm cười nói, vương tướng quân lòng ôm trí lớn, lễ hạ với người tất có sở cầu, bất quá khúc khúc ba tư rượu vàng muốn thỉnh cầu bần đạo, vẫn là quá nhẹ. vương thế sung nói, hiện nay thiên hạ đại loạn, tùy thất hấp hối, ta muốn giúp đỡ thiên hạ, kính xin lý huynh dạy ta, còn lý huynh muốn cái gì, thế sung nguyện tận sức mọn. cung phụng lý huynh. lý trí thường trầm trầm nói, ta muốn trung nam sơn, vương tướng quân cho nổi sao? Vương Thế Sung không khỏi ngạc nhiên, người nào không biết từ hàng Tĩnh Trai ngay ở trên Trung Nam Sơn, Lý Chí Thường ý tứ rõ ràng muốn chiếm cứ Trung Nam Sơn cái này Trung Mẫn Linh tú vị trí, đây chính là muốn đánh từ hàng Tĩnh Trai nét mặt giàn mua, hắn không khỏi trên mặt giận giận, cười ha hà nói, nếu là sau này Đại nghiệp vừa thành, một thành, đừng nói Trung Nam Sơn, ngũ nhạc đều cho Lý Huynh cũng không phải việc khó gì. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ta cũng không muốn chờ lâu như vậy. Vương Thế Sung ngượng ngùng nói, Lý Huynh đừng không là đang múa, hắn dù cho làm xong tương lai có thể sẽ cùng Từ Hạng Tĩnh Trai làm xung độ chuẩn bị, có thể cũng không muốn ở hiện tại liền giúp Lý Chí Thường cùng Từ Hạng Tĩnh Trai đối địch. Từ hàng tính trai tốt xấu là bạch đạo lãnh tụ, vương thế sung tiếp nhận lý trí thường, sư phi huyên cũng không phải cho lý trí thường một chiều kiếm giết. Dù cho từ hàng tính trai trong bóng tối không khoái ở thế cục không rõ lắm trước, cũng sẽ không hết sức tìm đến vương thế sung phía trước. Hắn hiện tại vũ dực còn chưa đầy đạn, cũng không muốn quá sớm cùng từ hàng tính trai cái này quái vật khổng lồ giao thủ. Nhìn lý trí thường lời nói rõ ràng là có ý định treo chọc hắn. Lý trí thường cười ha ha, nói, vương minh khí phách vẫn là nhỏ, vẫn cần mài một chút. Lúc này vương thông âm thanh xa xôi truyền tới, giải vây nói, lý đạo huynh tính tình côi vương tướng quân chớ trách móc. Lý trí thường khẽ cười nói, thông minh lại sẽ điều chỉnh. Lập tức Lý trí thường nói, gần môn nơi hai vị tiểu hữu có thể hay không đi vào một tự. Chỉ thấy tân khách bên trong, sắt cửa phát sinh cãi vã. Chính là đại đường thế giới nguyên bản nhân vật chính khấu trọng cùng từ từ lăng, hai người rời đi Lý phiệt tuyển sau, tham gia trò vui đi tới Vương thông phụ đệ, muốn gặp gỡ một hồi thạch thanh tuyển tiêu kỹ, nhưng không nghĩ gặp phải đối đầu Đông Minh phái công chúa thiện luyện tinh, bị thiện luyện tinh hòa thượng minh, con trai của biên bất phụ, một trước một sau ngăn chặn. Khấu trọng nghe được Lý trí thường gầm thanh, cũng không biết Lý trí thường là nhân vật nào. Bất quá hắn cùng từ từ lăng lẫn vào phòng khách, liền đã nhận ra lý trí thường phi phàm nơi. Hai người tập luyện trưởng sinh quyết, linh giác kinh người, tự nhiên có thể cảm xúc đến lý trí thường trên người này sở yên tĩnh tự nhiên rồi lại tràn ngập sinh thú khí cơ, đưa bọn họ sâu sắc hấp dẫn. Nếu không có như vậy, bọn họ cũng không sẽ xui xẻo như vậy, vừa vặn bị Thiện Uyển Tinh hòa thượng minh ngăn chặn. Các tân khách gặp phải có nhân ra mặt, bọn họ không ít người nhận thức Thiện Uyển Tinh là đồng minh phái công chúa, mừng rỡ nàng huấn một chút lý trí thường cái này không biết lễ nghi tiểu tử, vì vậy dồn dập tránh ra một con đường, làm cho Thiện luyện Tinh nhìn thấy lý trí thường. Thiên Huyền Tinh lại không phải những thứ này, tân khách tưởng tượng như vậy hung hăng. Nàng biết đây là Vương Thông phụ đệ, sẽ không dễ dàng cùng Vương Thông mời tới khách mời lên xung đột. Tiểu Tế nói, vị huynh này này, cái này hay thôi. Nàng không khỏi có chút tâm trạng lo sợ. Vương Thông thân phận siêu nhiên, nàng nhất thời nhếch miệng, nói ở trên yến hội muốn nắm hai tiểu tử, không biết Vương Thông có thể hay không trong lòng không thích. Hơn nữa nàng lần này đến đây, là mộ Thạch Thanh tuyển tên mà đến, gặp phải Song Long Thuần Trúc Niệm vui bất ngờ. Lúc trước nhất thời nhếch miệng, nhưng là có vẻ hơi thất lễ. Vương Thông lạnh nhạt nói, Thiện tiểu thư có chuyện gì? Có thể hay không chờ tán tịch sau khi sẽ giải quyết, đến lúc đó Lao phu nhất định không ngăn trở ngươi làm việc. Thiển Huyền Tinh nghe được Vương Thông không có vẻ không lừa, yên tâm nói, thật đây, cũng không phải đại sự gì. Dĩ nhiên cũng không ngăn trở Song Long, một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ. Khấu trọng, từ Tử Lăng lúc này không dám rời đi, hắn hai ngày sinh thật căng đảm, trong lòng biết lúc này chúng địch vây quanh, cũng may Thiển Huyền Tinh chưa từng tiết lộ thân phận của bọn họ, được cho trong cái rủi có cái may, bất luận Dương Công Bảo tàng hoặc là trường Sinh Quyết, đều là gây rắc rối chi nguyên, một khi hai nhân thân phận tiết lộ ra, thật đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa bất quá muốn không muốn đi lý trí thường bên kia song long còn đợi suy tính may mắn lúc này nhập môn nơi kêu sợ hãi lên lên tiếp theo có hai người lăng không ngưỡng ngã vào đến từng đám hai tiếng hạ cái chưởng võ nguyên lai like canh gác cửa lớn hai vị đại hán nhưng là lăng không xuất vào đột nột kinh biến cố chính là vương thế sung cũng đem tầm mắt rời đi quá khứ không lo được cùng lý trí thường phản nói tân khách lại lùi để chống một đại vùng không gian khấu trọng cùng từ từ lăng theo dòng người phun trào tảng tìm kiếm trong đó nhưng thấy cửa một vị anh vĩ thiếu niên cùng một tên nữ tử mặc áo trắng thản nhiên đi vào nam cao rất anh vĩ cho dù hơi ngại khuôn mặt hẹp dài nhưng là đường viền rõ ràng Hoàn mỹ đến như cái đá cẩm thạch pho tượng, da rẻ càng là so với nữ tử trắng hơn tích chân mềm, lại không có một tia nương nương khang cảm giác. Trái lại bởi hắn ánh mắt sắc bén, khiến cho hắn rất có nam tính bá đạo mạnh mẽ mị lực. Hắn nơi chán đâm một cái vải đỏ, tố màu xanh ngoại bảo bên trong là bó sát người màu vàng đồng phục võ sĩ, ở ngoài thêm một kiện da áo lót, khiến cho hắn xem ra càng là vai rộng eo hẹp, tả hữu eo tế cắt treo một đao một chiêu kiếm, tuổi ở 24-25, hình thái uy vũ cực điểm. Nhưng thấy nam tử trẻ tuổi đứng chắc tay, khí độ kinh người, dù cho thính trung đều là có mặt mũi đại nhân vật, nhìn thấy người này, cũng không khỏi trong lòng thầm khen. Lý Chi Thường thầm nghĩ, đây cũng là trừ song long ở ngoài, trên đời này tương lai nhất là lóa mắt cao thủ trẻ tuổi bạn Phong Hàn. Bạn Phong Hàn cho dù không thể tính được, nhưng cách Lý Trí Thường vẫn còn có khoảng cách nhất định. Hơn nữa so với bạn Phong Hàn, vị tiên nữ tử mặc áo trắng càng làm cho Lý Trí Thường có hứng thú. Nữ tử mặc áo trắng khuôn mặt đẹp tự không cần tự thuật, bất quá nàng chính là xuất thân dịch kiếm phái phó quân du, đạt được phó thải lâm dịch kiếm thuật đích thật chuyện. Dịch kiếm thuật cùng Lý Trí Thường võ công có nhất định tương thông chỗ, đều có thể đoán trước ý đồ kẻ địch, hướng tay phá địch. Bất quá nguyên lý vẫn là đại tướng đỉnh tính. Hơn nữa phó thải lâm một câu hết thảy thần thông, tất cụ tự mãn có thể nói qua sức sâu thẳm võ học đạo lý, không phải đạo này người trong khó có thể thưởng thức. Bạn Phong Hàn mới vào trung nguyên, ý đang khiêu chiến thiên hạ cao thủ, tôi luyện tự thân, Âu Dương Hi Di cùng Vương Thông là bạn tri kỷ, tự sẽ không để cho Bạn Phong Hàn ở đây náo ngược. Hai người vài câu trò chuyện sau khi, liền động lên tay đến. Song long tập được trường sinh quyết sau, từ khởi điểm chính là luyện thần hoàn hư, như một khối biển rộng miên, có thể không ngừng từ ngoại giới hấp thu lượng nước. Bạn Phong Hàn cùng Âu Dương Hi Di giao thủ, càng là cho bọn họ mở mang tầm mắt, suy si tư trong đó lúc này từ tử lăng đột nhiên phát hiện có một con tay vô vào hắn vai đầu, đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, càng làm hắn kinh hãi chính là, hắn cứ việc nhòm ngó tỉnh trung nguyện tâm pháp vẫn như cũ đối với cái vô này không thể ra sức. cùng hắn đồng dạng cảm giác còn có khấu trọng, hai người quay đầu lại vừa nhìn cái kia kỳ lạ trẻ tuổi người, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào lại lướt qua dòng người, đi tới bên cạnh hai người. dòng người chen trúc, lý trí thường lại có thể xa xôi đến đây, còn chưa gây nên tao động, bậc này bản lĩnh, giáo hai người âm thầm lấm liệt. lý trí thường trầm trầm nói, hai vị tiểu hữu chớ kinh hoàng. Ta chỉ là đối với hai vị khám phá trường sinh quyết bí mật thiếu niên cao thủ, có chút ngạc nhiên thôi. Lý trí thường hành động đã không âm thanh, không nghĩ tới khấu trọng cùng từ từ lăng vẫn có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Cái này trường sinh quyết quả nhiên không phải bình thường, không trách trăm ngàn năm qua chỉ có khấu trọng cùng từ từ lăng luyện thành. Khấu trọng cùng từ từ lăng nghe hắn nói ra trường sinh quyết, không khỏi dọa cái một phật xuất thế hai phật tham thiên, Thật ở xung quanh người dĩ nhiên không kinh ngạc dám vẻ, tựa hồ không nghe thấy Lý trí thường nói chuyện. Lý trí thường âm thanh xa xôi vang lên, ta đây là dùng tụ âm thành tuyến công phu, người bên ngoài là không nghe được. Truyền âm nhập mật là trên người chịu thượng thừa nội công biểu hiện, thế nhưng cũng quyết định khó có thể giấu giếm được cao hơn nửa cái đẳng cấp cao thủ. Lý trí thường dám nên ngang dùng ra truyền âm nhập mật, hiển nhiên là chắc chắc cái này trong đại sảnh không có vượt qua hắn cao thủ. Điều này làm cho từ tử lăng cùng Cấu Trọng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới người tuổi trẻ này lại cũng là một cái rất giỏi cao thủ. Bạn Phong Hàn cùng Âu Dương Hi Di giao thủ đến chỗ khẩn yếu, hắn có thể cùng Âu Dương Hi Di hợp lại đến lúc này, dù cho bị thua, cũng có thể giá trị con người tăng gấp bội. Đống nhiên không biết nơi nào bay tới Tiêu Âm Từ Đao kiếm giao tranh khẽ hở nơi xà xôi vang lên. Như nước chảy mây trôi, đoạn thủy dòng nước, tuy rằng đao kiếm giao kích, đem tiêu âm cắt thành vô số đoạn ngắn, nhưng là tiêu âm âm tiết vẫn có thể nối liền đao kiếm vang lên tiếng, liên tiếp thành một thủ tự khúc. Cỡ này khúc nghệ, mặc dù Lý trí thường cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 6, mất hứng. Tiếng tiêu âm tiết có thể cùng đao kiếm giao kích bong bong tiếng nối liền thiên y vô phụng, đủ để chứng minh tội tiêu người, cái này một khúc chỉ là tùy hứng tác phẩm. Có thể ở trong trước mắt làm ra phù hợp đao kiếm giao kích nhịp, có thể tưởng tượng được, Thạch Thanh không chỉ tiêu nghệ tuyệt luân, bản thân võ học trình độ cũng nhất định không phải chuyện nhỏ nếu là tiêu âm vẹn vẹn như thế, như vậy thạch thanh tuyển còn chưa được cho đương đại đại gia. Tiêu âm trước tiên theo Âu Dương Hỷ Dị cùng bạn Phong Hàn tiết tấu, sau đó nhưng có thanh âm của mình, Bàng quan lại liên lụy trong đó, càng tôn lên đến tiêu âm chủ nhân không thể tính được. Có lúc tiêu âm trở nên đắt đỏ, mang theo đao kiếm văng lên, dường như Hoàng Hà Lạc Thiên đi Đông Hải, vạn dám viết vào lòng dạ. Có lúc rồi lại chuyển đến trầm thấp, phản phất đáng thương vô định hà một bên cốt, còn là Xuân khuê trong mọi người. Tiêu âm hoặc cao hoặc thấp biến nào, mặc dù bạn Phong Hàn cùng Âu Dương Hỷ Dị cũng không nhịn được theo tiêu âm tiết tấu. Cuối cùng tiêu âm đột nhiên trở nên như tự bình thường việc, nhàn nhạt, nhạt xa xôi, dẫn ra mỗi người trong nội tâm mềm mại nhất bộ phận. Bát Phong Hàn cùng Âu Dương Hi Di đều là có tình chúng sinh, cũng có trong lòng mình mềm mại địa phương. Giao thủ đến lúc này, đã không có tranh đấu tâm tư, đao kiếm đồng loạt thôi mình. Lúc này một tiếng kiếm rít lại đột nhiên như lợi như mũi tên, vang vọng ở cả tòa phòng khách. Đấy lòng của mọi người chính nu nhược không thể tả, một tiếng này kiếm rít, phảng phất núi lửa bắn ra, đem nu tỉnh tới tắt. Thạch Thanh tuyển tiêu âm cũng không hề trong lòng mọi người dư âm còn vang vọng bên ai. như vậy làm xấu cả phong cảnh sự tình. Tự nhiên treo đến phòng khách mọi người tức giận, dồn dập hướng về phát sinh chỗ nhìn tới, chỉ thấy bên kia tân khách đều là phụ cận phú thương cự cổ, không xứng đau kiếm. Mọi người không rõ vì sao, lẽ nào người kia làm dối người lại chạy? Vương Thông phóng tầm mắt nhìn lên, Lý trí Thường quả nhiên chẳng biết đi đâu, hắn cùng Lý trí Thường bất quá một ngày chi giao, nhưng là từ lời nói cử chỉ xem ra đối phương tuy rằng tính tình phóng túng, nhưng quyết định không phải là không thông gió nhã người. Trong đó chắc chắn những khác duyên cớ, Vương Thông cười ha hà nói, thanh cháu gái có thể hay không đi vào để bá bá nhìn một cái bên ngoài một tiếng xa xôi thở dài nói thanh tuyển phụng nương thân di mệnh vì là thông láo cùng âu dương bá bá thổi một khúc việc này một thanh tuyển tự nhiên đi vậy mọi người khổ sở giữ lại cái này một kỳ nữ tử nhưng đồng bề đi xa rơi vào vương thông thần sắc căng u âu dương hi di cũng hãy còn mọc ra hận rồi tuổi dâu mép trừng mắt quay về vương thông nói đều là ngươi mời tới tiểu tử kia cho thanh tuyển cháu gái tức giận bỏ đi vương thông cười khổ nói thanh tuyển tương tự mẹ nàng lại di truyền người kia tính khí ngươi biết hai người kia tính cách nàng đi lần này tất nhiên là vừa bắt đầu trong lòng liền quyết định chủ ý âu dương hi di hí nói Đứa nhỏ này một người tại đây thời loạn lạc bên trong, ta thật sợ nàng gặp phải phiền phức." Vương Thông sâu sắc thở dài nói, "Có chúng ta những lao bất tử này, còn có vị kia cũng không truyền ra tin qua đời, có ai sẽ mắt không mở đi trêu chọc nàng." Âu Dương Hi Di nói, "Vạn vừa gặp được điếc không sợ súng trẻ con miệng còn hôi sữa làm sao bây giờ?" Vương Thông mỉm cười nói, "Trẻ tuổi bên trong, này bạn Phong Hàn đã là trong đó kiên suất, nhưng theo ta thấy đến, mặc dù là bạn Phong Hàn cũng chưa chắc có thể thương tổn được Thanh Tuyển." Âu Dương Hi Di nói, "Bạn Phong Hàn không đả thương được, tên tiểu tử kia đâu. Ngươi cũng đừng quên, Liễn sư Phi Huyên đều không phải là đối thủ của hắn." Vương Thông nói, Lý Đạo Huynh nhìn tuổi trẻ mà thôi, ngươi biết được ta tinh thông quan người thuật, Lý Đạo Huynh chí ít cũng có 40 tuổi. Âu Dương Hi Di hừ lạnh nói, xem như 40 tuổi, ở trong mắt ta cũng bất quá là tiểu hoa nhi. Nhớ năm đó Ra Ra tung hoành giang hồ thì còn chưa đại tùy triều lý. Âu Dương Hi Di chính là cùng chữ đạo kỳ một cái bối phận võ lâm danh túc, chữ đạo kỳ cũng đã tuổi gần trăm tuổi, hắn tự nhiên cũng sẽ không tuổi trẻ đi nơi nào. Nếu không phải là bán vương thông mặt mũi, lại nể mặt thạch thanh tuyển, lão nhân gia người nhưng không hẳn muốn hoạt động gần tới đây Đông Bình Quận, Khấu Trọng cùng từ từ lăng rủ cho gần đây công lực đại tiến, đối mặt cái này không tới thời gian một chén trà là có thể đem bọn họ mang ra ngoài thành Lý Chí Thường cũng chỉ có than phục. Lý Chí Thường đứng chắp tay, xa xôi cười nói, "Khấu tiểu tử ngươi thật là to gan, dám dùng trường sinh quyết đích thật khí, rót vào ta vô thường kiếm bên trong, quấy dày bằng hữu ta nha hứng, lần này ta ngửi mông ra khoảng đãi, ngươi để ta ném lớn như vậy mặt, ngươi nói ngươi nên làm sao đổi thường ta?" Khấu trọng cười làm lành nói, "Đạo gia bất giận, ta cũng chỉ là trong lúc nhất thời quỷ thần xui khiến, khốn nạn mà thôi ta cùng Từ Tử Lăng thân không vật dư thừa, cũng không tiền bạc, nếu không để Từ Tử Lăng liền cho đạo gia thủ hạ ngươi làm một người tiểu đạo đồng." Lý Chí Thường liếc mắt thấy Từ Tử Lăng một chút, lặng lẽ một tiếng nói có này nhân tài, sợ không phải ở tại bần đạo bên người không qua vài ngày liền đem ta cái này một thân bản lĩnh học được sạch xình xanh. Khấu trọng bị gọi ra tâm tư, cũng không để ý, bọn họ tự trường sinh quyết luyện thành bất cảm, có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được, lý trí thường tuyệt không ác ý, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không ở để phòng khách mọi người nổi giận phừng phừng thời điểm, đưa bọn họ hai mang đi. Trên người bọn họ ngoại trừ trường sinh quyết liền chỉ có dương công bảo tàng có thể xúc động đạo nhân này, khấu trọng tuy biết người cũng vô ác ý, tuy nhiên không muốn để lý trí thường lấy đi dương công bảo tàng bí mật, còn trường sinh quyết trong mắt hắn nhưng là không như vậy coi trọng. Từ từ lăng bản tính đạo bạc thản nhiên chỉ là khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Khấu Trọng cùng Lý Chí Thường nỗ sức. Khấu Trọng nói: chúng ta nào dám có tâm tư như thế, thực sự là vì vì thế ham sâu đạo trưởng với bất nghĩa, chỉ muốn trả lại đối với tự thân sai lầm. Ta tay chân vụ về, nhưng ta vị huynh đệ này, nhưng thông minh lanh lợi, nhất định để đạo trưởng yêu thích. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến, cười nhạt nói: Dương Công Bảo Tàng cùng Hoa Thị Bích đều là tranh cướp thiên hạ trọng yếu kết mã, người đem Dương Công Bảo Tàng bí mật cho ta, ta liền thứ các ngươi lần này tội lỗi. kỳ thực Dương Công Bảo Tàng bí mật, Lý Chí Thường so với Khấu Tử hai người biết đến còn muốn rõ ràng vừa hỏi như thế, chỉ là Dương Đông Kích Tây, y ở Trường Sinh Quyết mà thôi. Trường Sinh Quyết bị khấu trọng cùng từ tử lăng không biết chôn ở cái góc nào, Lý Chí Thường cũng vô tâm đi tìm, nếu là từ hai nhân khẩu bên trong biết đạo trưởng Trường Sinh Quyết tăng tích, Lý Chí Thường cũng có thể đi lấy đến xem nhìn. Giờ đây đối với Lý Chí Thường có trợ giúp cũng chỉ có tứ đại kỳ công, năm đó Ni chưa xuất gia thì tu chính là đạo gia đan thuật, được khen là đạo môn lúc đó không thể tranh luận đệ nhất nhân. Ni xuất gia, 40 tuổi tọa khâu thiện thì bỗng nhiên đại triệt đại ngộ, từ đây rời đi phần môn, xúc trả về tủ, hòa hợp Phật đạo hai nhà công pháp, sáng chế bị ngạn kiêu quyết, đó chính là từ hàng kiếm điển tiền thân bởi vậy từ hàng kiếm điện đối với lý trí thường tới nói ở tứ đại kỳ thư bên trong tối có lấy làm gương ý nghĩa ngày đó sư phi huyên còn chưa tới kiếm tâm thông minh cảnh giới lý trí thường liền không dám xem thường của nàng bị ngạn kiếp quyết bất quá chữ đạo kỳ rõ ràng là đại tông sư cảnh giới nhìn từ hàng kiếm điện liền lại bị thương trong đó không có lửa mà lại có khói không hẳn không bởi, từ hàng tĩnh trai mặc dù nói là trách trời thương người thế nhưng chữ đạo kỳ lại thân là đạo môn đại tông sư lại vì từ hàng tĩnh trai bốn trong đó rất nhiều chuyện ý vị sâu xa cố mà lần trước mặc dù sư phi huyên chủ động mời hắn đi quan sát từ hàng kiếm điện lý trí thường cũng chưa từng động lòng Về phần tiên ma sách bên trong đạo tâm trùng ma đại Pháp, cơ hội càng là lý trí thường sáng chế đạo trùng thăng hoa bản công pháp, hơn nữa lý trí thường còn biết luyện thành đạo tâm trùng ma đại Pháp tà đế hướng Vũ Điển dựa vào này, sống chừng 300 tuổi, hiện tại có thể còn ở trong tiên địa không biết góc nào đó tiêu giao. Như hướng Vũ Điển thật sự như trong sách mơ hồ nhắc tới như vậy còn sống, lý trí thường muốn trở thành cả thế gian nhân vật vô địch, có thể không dễ như vậy. Lý trí thường trong lòng bách chuyển tiên hồi. Nhưng là Từ Tử Lăng nhưng cười nhạt nói, "Trọng thiếu ngươi đừng ma thẳng, đạo trưởng muốn bất quá là trưởng sinh quyết mà thôi, chúng ta liền nói cho hắn biết trưởng sinh quyết bị chúng ta tàng ở nơi nào thôi, không phải đạo trưởng, chúng ta lần này muốn thoát thân vương phụ, nào có như vậy dễ dàng." Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai huynh đệ, liền chỉ kém không mặc cùng một cái quần, hai người lại là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, Từ Tử Lăng chỉ cần vừa nói như thế, Khấu Trọng liền biết lý trí thường ý tứ, Khấu Trọng trầm nói, "Lúc nấu chốt, vẫn là Lăng thiếu gia nhìn tấu triệt." Lý trí thường xa xôi thở dài nói, "Với các ngươi hai nói thật không lao lực, các ngươi đem trưởng sinh quyết tâm tích nói cho ta biết, từ đây chúng ta đại lộ hướng lên trời." các đi một bên dù cho trường sinh quyết quả nhiên là bất thế kỳ công nếu không có hai người bạn thân chính là trăm năm khó gặp ngọc Thô chưa mài rửa cũng không thể ở đem tới lấy được lớn như vậy thành kiểu. lý trí thường nếu không có biết rõ hai người tính cách nói không chừng cũng không nhịn được đem hai người thu làm đồ đệ để hoa hiệu xương cô nàng này nhiều hai cái tiểu sư đệ nàng nhất định hài lòng vô cùng lý trí thường dù cho lãnh đạo nhưng là nếu thu rồi hoa hiệu xương làm đồ đệ cũng sẽ không thật là tuyệt tình tương lai như có cơ hội vẫn là định phải đi về nhìn đồ đệ này từ từ lăng tương lai bởi vì sư phi cớ trợ giúp từ hàng tinh trai Năm đó đọc được đoạn này thì Lý Trí Thường tuy rằng yêu thích Từ Tử Lăng lãnh đạo xa xưa, nhưng cũng đối với này cảm thấy không vui. Cái này một chút không thoải mái, làm cho hắn hôm nay cũng vô ý thu hai người làm đồ đệ. Khấu Trọng tính tình hào hiệp bất ham, sau đó trải qua tôi luyện sau càng là đảm tiếu dục binh, coi rẻ vương hầu, có đối mặt tiền quân vạn mã không hề sợ hãi, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến khí độ. Lý Trí Thường đối với hắn nhưng không hề ác cảm, bất quá song long bản như một thể, Lý Trí Thường nếu không thu Từ Tử Lăng, tự nhiên cũng không thể nhận Khấu Trọng đồ đệ này. Từ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trong miệng đạt được trường sinh quyết chôn giấu vị trí. Lý trí thường tự nhiên đúng hẹn thả hai người rời đi. Hai người trên người chịu trường sinh quyết, giờ nào khắc nào cũng đang cùng thiên địa tự nhiên âm thầm kết hợp lại, võ công cũng là một ngày biến đổi. Nhìn ra lý trí thường cũng không khỏi có chút say mê trong nóng. Trường sinh quyết một khi luyện thành, liền thẳng tới cùng đạo hợp chân nói cảnh. Lý trí thường giờ đây cũng chưa tới cái này cảnh giới lý. Hơn nữa hắn cũng cảm giác rất có thể, hắn bắt được trường sinh quyết, phòng trường cũng luyện không ra lý lẽ gì đến. Phó quân du toàn thân áo trắng, bước chậm ở bờ sông, nhưng là luôn có một loại bị do xét cảm giác, nàng cựu đại pháp đã luyện đến tầng thứ 7 cảnh giới. Điều huyền đại pháp chính là sư phụ nàng dịch kiếm đại sư Phó thải Lâm sáng chế nội công Tâm Pháp, Tâm Pháp bắt nguồn từ một, rốt cục kiểu, dưới giả thủ hình, trên giả thủ thần, thần tử thần, cơ triệu tự động. Nàng cho dù kém xa chính là sư tầng thứ 9 Trừng mực, nhưng cũng vô cùng mất cảm, tú chi nhỏ nó người cũng không cố ý che lấp tự thân khí tức. Nàng cũng âm thầm buồn bực, không nên cùng bạn Phong Hàn phân biệt, không phải vậy dựa vào nàng cùng bạn Phong Hàn lợi hại, cũng không có cái gì đối đầu dám đến khiêu khích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 7 chương 7, Thiên hạ đại sự. Xem như không người nào dám tới khiêu khích nàng cùng bạn Phong Hàn liên thủ trừ phi tam đại tổng sư cấp độ này nhân vật phó quân du chắc chắn sẽ không sợ hãi bất kỳ người nào khác tiểu thuyết nàng tự vào trung nguyên tới nay cùng bạn phong hàn tương giao hiểu nhau nhưng là lần này nhưng chủ động muốn cùng bạn phong hàn phân biệt kỳ thực chính nàng cũng không biết nghĩ như thế nào bất quá bạn phong hàn chính là trời sinh lãnh khốc vô tình hàng người lại nói đi là đi phó quân du đối với hắn ôm ấp dư tình đồng thời trong lòng cũng không khỏi âm thầm thất lạc bất quá cái này tam phiên mấy lần cảm giác bị người dòng nó khiến cho trong lòng nàng buồn bực đem bạn phong hàn ném ra sau đầu cho tới giờ khắc này hết thể tích cảm xúc phương đến thời khắc này mới phát tiết đi ra Phó quân du lệnh lùng nói, phương nào bọn đạo trích, như vậy giấu đầu lói đuôi, dám ra đây gặp lại sao? Một tia lãnh đạm mà vô tình ngữ điệu, mang theo một thủ thảm thiết tiểu lệnh ở trên bầu trời kéo dài không dứt, lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vã, bất đắc dĩ hướng đến Hàn Vũ muộn. So lệ, tướng lưu túy, khi nào trọng? Tất nhiên là nhân sinh trưởng hận thủy trường đông, lấy thủy tất nhiên trường đông, lấy dụ người chi tất nhiên trường hận, đau sốt đã cực, nhưng là lời ca từ người, liền lại vô cùng lãnh đạm xa xưa, cái này một loại cê phức tạp mâu thuẫn cảm, há không phải là bạn phong hàn đối với nàng hữu tình nhưng vô tình một loại họa. Phó quân du hướng âm thanh khởi nguồn nhìn sang, chỉ thấy bờ sông một bụi dương liễu bên trên, cành liễu mềm nhẹ, không chịu nổi gánh nặng. Bất quá một cái bạch lý đạo sĩ đạp ở cành liễu trên, đồng thời một phủ, nhưng không rơi xuống. Tình cờ gió sông thổi đến, dường như muốn đem hắn thổi đi, nhưng là cành liễu rồi lại đem hắn ở lại trên cây. Dùng cái này quan chi, phó quân du liền rõ ràng. Người trung nguyên này khinh công, đến cỡ nào cao diệu mức độ, bạch lý đạo sĩ chính là ta lý trí thượng. Hắn hơi mỉm cười nói, ta tự không có nhòm ngó cô nương, chỉ là cô nương mắt ngủ tâm ngủ, không nhìn thấy ta mà thôi. Phó quân du lạnh lùng nói nguyên người, người trung nguyên này thiếu đến giả thần giả quỷ, có chuyện gì, muốn động thủ, ta tiếp tới cùng. nàng trên người chịu dịch kiếm thuật tâm pháp, môn tâm pháp này ý chính ở chỗ lấy người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch. chuyên môn đoán trước ý đồ kẻ địch, điều kiện tiên quyết là muốn nắm giữ địch thủ võ kỹ cao thấp, thăm dò đối phương nội tình, do đó làm ra phản đoán. đương nhiên sư phụ nàng phó thải lâm đã đến toàn bộ tâm linh cảm giác cùng kiếm kết hợp, ngoại tại cảm giác là hư, tâm linh cảm giác là thực cảnh giới, toàn bằng trong tâm linh vi diệu biến hóa, liền có thể dò xét phe địch hư thực. Phó quân du tự nhiên còn xa mới tới cảnh giới cỡ này, vì lẽ đó còn phải phân biệt lý trí thường võ công cao thấp, võ học lai lịch, đúng bệnh dưới dược. Nhưng là lý trí thường khí cơ lưu chuyển như nước sông không tiện, cuộn sóng chìm nổi, khó có thể tìm tới quy luật. Phó quân du cũng không cách nào phán đoán lý trí thường võ công là vừa mạnh vẫn là âm lưu, càng hoặc là cường mạnh cùng tồn tại. Tuy là lý trí thường làm đạo sĩ trang phục, phải làm là đạo môn một mạch, nhưng là đạo môn một mạch bên trong, lưu phái cũng vô cùng phiến phước, phó quân du cũng khó có thể phân biệt lý trí thường phái. Lý trí thường lạnh nhạt nói, phó thải lâm chính là thiên hạ cao thủ lợi hại nhất một trong, không nghĩ tới dạy dỗ đệ tử cũng không làm sao, ngươi còn chưa có thể cảm nhận được thiên địa vạn vật vi diệu biến nào, làm cho trái tim linh hỏa tan mênh ngông trong hư không, làm sao có khả năng dò xét ra của ta hư thực? Phó quân du nói, thiếu đến giả thần giả quỷ, lý trí thường thân như một mảnh liễu diệp, từ cành liễu trên nhẹ nhàng đi, rơi vào phó quân du trước mặt, cầm trên tay một cái tùy ý bẻ cành liễu, trên cảnh còn phụ có vài miếng non mềm liễu diệp, lý trí thường nhẹ khẽ cười nói, dịch kiếm thuật cũng chưa chắc là đệ nhất thiên hạ kiếm pháp, ta dùng cây này cảnh bồi cô nương vui lượn một chút đi. Phó quân du sắc mặt phát lạnh quát lên, muốn chết! nhưng thấy phó quân du rất kiếm hướng lý trí thường đồng tới lý trí thường trên tay cành nụ nhựa không thể tả mưa gió càng thêm không thể so với phó quân du trưởng kiếm cứng cáp hơn hắn thủ đoạn xoay ngược lại phản phất báo trước phó quân du kiếm lộ cành liễu trôi nổi đồng bền vòng qua ảnh kiếm hướng về phó quân du bạch ngọc dường như cổ tay trắng nhỉ nhẹ nhàng phát qua cành liễu non mềm nhưng ở lý trí thường đích thật khí dồn vào sau khi nhưng không kém một loại lao kiếm phó quân du tuy rằng tay thu nhanh bạch ngọc dương như cột tay trắng nhỉ xuất hiện nhàn nhạt, nhạt vết máu bờ sông mỹ nhân thừa nguyệt, cổ tay trắng nhỉ ngưng như sương tuyết, đáng tiếp cái này như xương như tuyết cổ tay trắng nhỉ trên, lưu lại một đạo không dài không ngắn với máu, làm xấu cả phong cảnh, cũng đủ có thể chứng minh lý trí thường không hề thương hương tiết ngọc tâm thái. dịch kiếm thuật thi kiếm như dị kỳ, bay xuống các loại thế cục khiến kẻ địch mặc cho từ bại bố, vẻ ngoài xem ra lại như có thể báo trước đối phương chiêu thức biến hóa, vì lẽ đó có thể đoán trước ý đồ kẻ địch. nhưng là phó quân du đối với lý trí thường bó tay toàn tập, cũng nhìn không ra lý trí thường võ công lai lịch, cũng không cách nào có độ công kích bố trí, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, lại bị lý trí thường tùy ý chơi ừa. Theo lý thuyết nàng cho dù thua kém lý trí thường ba, bố chủ, nhưng còn chưa tới lý trí thường có thể tùy ý trêu đùa tình cảnh, chỉ là lý trí thường vừa đến lớn tiếng dọa người. Thứ hai làm tức giận phó quân du, cửu huyền đại pháp ý chính ở chỗ thần thủ với một phó quân du giờ khắp này phương tâm thất loạn, làm sao có thể duy trì không hề lay động tâm cảnh? Cũng chỉ có khấu trọng cùng từ từ lăng như vậy kỳ tài ngút trời từ không chọn vẹn dịch kiếm thuật bên trong ngộ đạo không thắng không bại vô cầu vô dụng, vĩnh không động tâm trong giếng minh nguyện cảnh giới, vừa mới có thể ở chưa đem cửu huyền đại pháp luyện đến tầng thứ 9 thì ở đối địch bên trong mặc cho ngoại giới biến nào cũng có thể dựa vào tỉnh trung nguyện tâm pháp bích thích ra tự thân tiềm lực, bỏ đi tập niệm, dùng ra dịch kiếm thuật cùng người đối địch. Phó quân du tuy rằng kết cấu hỗn loạn, nhưng lý trí thường đã dòm ngó biết rồi cửu huyền đại pháp cùng dịch kiếm thuật một chút hơi liền diệu. đến đó đối với sáng chế dịch kiếm thuật cùng cửu huyền đại pháp phó thải lâm cũng không khỏi có mấy phần bội phục. quả nhiên là trăm năm qua rất ít có thể đếm được đại tông sư phó thải lâm cửu huyền đại pháp bắt nguồn từ một rốt cuộc cửu cửu giả vô cùng vô tận vậy, tự nhiên cửu huyền đại pháp luyện đến tầng thứ chín sau liền tất cụ tự mãn, không giả cầu mong gì khác. đối với cỡ này cảnh giới lý trí thường giờ đây còn có không kịp, đúng là như thế mới để cho hắn càng thêm mừng rỡ cành liễu đông nhiên hóa xuất thiên điều và cái phó quân du cũng phân không rõ cái nào điều là thật cái nào điều là giả đột nhiên chỉ nhận ra được thái huyên huyệt mắt lạnh, trường kiếm rơi trên mặt đất nàng hoa một tiếng khóc lên không biết làm sao sư tỷ bỏ mình đau thương độc thân lẹn vào trung nguyên tịch mịch cùng bạn phong hàn tương giao hiểu nhau khoái hoạt cùng với bạn phong hàn rời đi phiền muộn đều vào đúng lúc này phát tiết đi ra chỉ khóc đến hai mắt sưng đỏ đã không còn nước mắt đi ra vừa mới dừng lại phớt vất gió đến để phó quân du thần trí một thanh trong lòng biết cỡ này trò hề hết mức lạc ở trong mắt lý trí thường thôi nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên nhưng thấy Lý trí Thường quay lưng lại nàng phóng tầm mắt tới bờ sông, bạch y như phủ vân, tóc dài rối tung, dường như thần tiên. Phó Quân Du thấy do hàn đối đối với mình đại lộ kẽ hở, chỉ cần chính mình từ phía sau lưng đánh lén, nhất định có thể cho cái này để cho mình xấu mặt nam tử sự đã kích trí mạng. Lý trí Thường trầm trầm nói, Phó Cô Nương nếu là còn không phục, có thể từ sau lưng ta xuất kiếm, ta sẽ không xoay người. Nếu như ngươi có thể sống quá 10 triệu, đến lúc đó mặc ngươi gì? Phó Quân Du tâm thần chấn động mạnh, không nghĩ tới Lý Chi Thường liền sau lưng đều có mắt giống như vậy, nàng nổi giận nói, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý Chí Thường thấp giọng cười nói, "Ta tuy rằng không thích người cao ly, cũng vô tâm không thương hương Tiên Ngọc, ngươi nếu không phải muốn tìm ta báo thủ, chính mình chạy trở về triều tiên đi thôi." Phó Quân Du cả giận, "Ngươi!" Lý Chí Thường thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi, bên trong đất trời chỉ có xa ô xoay quanh, nơi nào còn nhìn thấy Lý Chí Thường tung tích. Lần này cuối cùng cũng coi như nhòm nó dịch kiếm thuật một kia Huyền Diệu, được cho không ngừng chuyến này. Nếu là căn cứ kẻ địch võ công cao thấp, lập ra các loại bố trí, do đó đoán trước ý đồ kẻ địch, Lý Chí Thường cũng đủ để làm được, bất quá hắn trên người chịu độc cô kiều kiếm bản thân chính là thượng thừa đoán trước ý đồ kẻ địch võ công, dịch kiếm thuật đạo lý kỳ thực cùng động cô cựu kiếm chống đánh xuôi, kèn tội ngược, lý trí thường tuy rằng từ phó quân du cửu huyền đại pháp nhìn lén ra phó thải lâm một chút manh mối, nhưng là muốn tra rõ phó thải lâm hư thực nhưng tuyệt đối không thể. Lý trí thường trong cõi ưu minh có cỗ tử cảm giác diệp cô thành có lẽ tương lai sẽ đi khiêu chiến phó thải lâm, không biết thiên ngoại phi tiên lần này có phải là vẫn đúng là như vậy vô địch. hắn muốn phải thấu hiểu dịch kiếm thuật cũng là muốn phân tích một chút diệp cô thành cùng phó thải lâm trong lúc đó phần thắng. bất quá lúc này xem ra phó thải lâm quả thật không lường được. Diệp Cô thành cho dù so với hắn sớm đến 5 năm, nhưng là muốn muốn khiêu chiến phía thế giới này đệ nhất thiên hạ kiếm khách, thắng bại số lượng, xác thực khó có thể chắc biết. Đoạn này thời gian bên trong, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lại làm ra không ít đại sự, lý trí thường dù sao cũng không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài, hai người bị Lý Mật phát sinh bổ sơn công kiến, cùng với gặp đông minh phái truy kiến, nổi bật nhất thời có 102. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, các lĩnh mấy trăm năm. Trong thời gian trước tối làm náo động lý trí thường, ở vô tình hay cố ý cũng bị người trong giang hồ lãng. Giờ đây nghĩ đến tìm lý trí thường khiêu chiến, Vì là Sư Phi Huyền hạ giận người càng ngày càng thiếu. Trước có người đem Lý trí thường đặt ở âm hậu Tạ Vương cấp độ này, kỳ thực vì đem hắn hướng về hỏa chiến nướng, nhưng là khoảng thời gian này phong vân biến hóa, tùy đế dương nghiệm bọn mình, thiên hạ liền chân chính nên đón thời loạn lạc. Từ hàng tính trai phát sinh tin tức, muốn hướng về Lạc Dương đông đô, chọn minh chủ, cái này quần hùng tranh giành thế cục đã đến gây cấn tột độ giai đoạn. Từ hàng tính trai cũng không thể không bắt đầu đặt cửa, bất quá từ hàng tính trai trong lòng đã sớm có ứng cử viên, Lý Phiệt binh xuất quan bên trong, chiếm cứ Trường An, ở từ hàng tính trai an bài xuống, Sư Phi Huyền trong bóng tối cùng Lý Thế Dân gặp mặt, song phương đặt thành ước định lần này truyền gia phong thanh ở lạc dương lựa chọn minh chủ kỳ thực cũng chỉ là vì đem lý thế dân làm nổi bật lên đến như lý mật đậu kiến đức đỗ phục uy những thứ này đường kim thiên hạ lớn nhất thực lực tiêu hùng ở trong mắt từ hàng tĩnh trai đều là vương đi đầu nhân vật từ hàng tĩnh trai lớn như vậy tác phẩm nhưng bố cục xảo rượu chỉ có số ít người nhìn ra đầu mối lý trí thường chính là một người trong đó hắn lấy ra trường sinh quyết sau quả nhiên mỏ không gian nửa phần thành cửu nghiên cứu mấy ngày sau liền chẳng muốn tiêu hao tâm lực tùy ý ở giang hồ lang thang hắn cho dù tùy ý lang thang Kỳ thực cũng là đang quan sát thiên hạ thế cục, bậc này thời loạn lạc, thêm vào lần này thế giới cao thủ tầng tầng lớp lớp, lý trí thường dù cho luôn luôn đối với quốc gia đại sự lãnh đạo, nhưng nếu là còn hướng về dĩ vãng mở dạng, nói không chừng liền bị mưu hại, là cái thân tử đạo tiêu. Lý trí thường giờ đây trên tay chính là kiểu Giang Thiết Kỵ hội nhậm thiếu danh đưa tới thi mời, mời hắn đêm nay ở trong thành Minh Nguyệt lâu tụ tập tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 8, Phong Hàn. Giờ đây phía Nam tổng cộng có 6 thế lực lớn chứ cứ hùng bá giang hoài, tất cứ đan dương lịch dương hai trọng chấn lớn đô Phục uy cùng phụ công hữu chính là ta phía nam mạnh nhất quân điển, bất quá bọn hắn địa bàn tới gần phương bắc, phải bị phương bắc quân hùng kiểm chế, vì vậy ở phía nam khó có thành tích. Tiểu thuyết, từ xưa đến nay đều là bắc cường Nam Lược, nếu là đô Phục uy cùng phụ công hữu có thể cản quét phương bắc, trở lại bình định phía nam, bậc này do nam quét bắc trắng cử một khi hoàn thành, đem không kém hơn năm đó sợ bá vương Hàn Vũ, vẫn còn có thống nhất thiên hạ hy vọng, vì vậy đô phù uy giờ đây ở thế nhân trong lòng, là kế lý mật cùng đậu kiến đức sau khi, có hy vọng nhất vấn đề người kém hơn một bậc quân phiệt chính là chiếm cứ Giang đô Lý Tử Thông. Bất quá Giang đô bị Tùy Đế Dương Niệm gieo vạ nhiều năm, Giang đô mười thất chịu không, Lý Tử Thông giờ đây cũng là tự lo không xong. Trầm Pháp Hưng giang nam quân tiên nơi đông nam, tây bắc con đường vì là Lý Tử Thông, Đỗ phục uy cản trở, nam thì lại bị quản chế bởi hùng cứ Quảng Đông Tống Việt, nhất thời vẫn khó có tư cách. Tống Việt luận thực lực làm cách xa ở Trầm Pháp Hưng bên trên, bất quá Tống Khuyết thái độ không rõ, không có lập tức ngoại trừ Trầm Pháp Hưng cái này niêm phong lại lĩnh nam quân lối thoát chặn đường cầu. Bởi vậy phía Nam chiến trường chủ yếu tranh đấu liền đang cắt theo kiểu Giang một khu Lâm Sĩ Hoành cùng chiếm cứ Ba Lăng một vùng chức lương hoàng tộc Tiêu Tiện, Tiêu Tiện giờ đây đã tự lập vì là đòn rông hoàng đế, trong lúc đó triển khai Lâm Sĩ Hoành giờ đây chiếm thượng phong, dựa cả vào kiểu Giang thiết kỵ hội hội chủ Nhậm Thiếu Danh trợ giúp. Chị này Tiêu Tiện cùng Lâm Sĩ Hoành tranh đấu thời khắc nỗ chốt, hai phe đang đứng ở một loại vi diệu cân bằng, mà Tiêu Tiện phải biến đổi bị động làm chủ động biện pháp tốt nhất chính là giết chết đối với Lâm Sĩ Hoành trợ lực lớn nhất thanh giao Nhậm Thiếu Danh. Vì vậy đoạn thời gian gần nhất, Nhậm Thiếu Danh không có bình thường như vậy bất cẩn, ra vào trong lúc đó cũng mang theo ma môn hai đại cao thủ ác tăng pháp khó cùng diễm ni thường thật tuy là nhậm thiếu danh phối hợp tác chiến bệ toàn bất quá lúc này cựu giang thành cao thủ cũng không ít trong đó đại đa số lai lịch nhậm thiếu danh đã tra tra rõ ràng bất quá lý trí thường lai lịch thực sự ý vị sâu xa vừa không thuộc về phật môn cũng không thuộc về ma môn đạo môn tuy rằng lãnh đời cao thủ không ít lại có chữ đạo kỳ cánh cửa này để nhất nhân nhưng muốn tìm ra lý trí thường như vậy cao thủ cũng bất quá rất ít ba bốn từng cái bài trừ dưới lý trí thường tựa như 5 năm trước đột nhiên bút lên bạch vân thành chủ diệp cô thành rõ ràng võ công cao đến đáng sợ kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú lại không người biết được bọn họ từ chỗ nào luyện tới đây một thân lợi hại bản lĩnh. Tiến không thật tiến, Nhậm Thiếu Danh mời lý trí thường đi Minh Nguyệt lâu uống rượu, nếu là lý trí thường không đi, chính là ta trong lòng có quỷ, căn cứ có giết sai không vùng tha nguyên tắc, Nhậm Thiếu Danh cũng không tiếc rẻ phái ra thủ hạ, giải quyết đi cái này không yên tĩnh ước số. Nhậm Thiếu Danh tự có có can đảm lấy nhiều khi ít nắm chắc, dù sao giờ đây lý trí thường không môn không phái, không có nền tảng. Giết cũng là giết, có tối đa người không phận sự nói thầm vài câu. Hơn nữa lý trí thường ác từ hàng tinh trai, cũng chưa chắc có người dám đứng ra nói chuyện. Nhậm Thiếu Danh ý tứ lý trí thường tự nhiên rõ ràng bất quá hắn có thể không thèm để ý nhậm thiếu danh nguy hiếp, hơn nữa lúc này cách chạm vạn còn có hơn một canh giờ lý trí thường đối với này cũng không vội vã hắn giờ ở đây chính đang xuân ở lâu uống hoa tiểu bên cạnh ngay ngay người yến thân cận nữ sắc nếu không có hắn một thân đạo sĩ trang phục ra vào thanh lâu trong lúc đó quá mức ly tinh bạn đạo nhậm thiếu danh thủ hạ cũng sẽ không như thế nhanh dạng thiệp mời đưa đến trên tay hắn không có cái gì so với thanh lâu càng thích hợp tìm hiểu tin tức địa phương vừa đến có thể ra vào cái này xa hoa nơi nhân vật có rất ít người bình thường bọn họ tin tức khởi nguồn tất nhiên càng rộng lớn hơn cùng tin cậy thứ hai nam nhân tại trước mặt nữ nhân rất dễ dàng khoe khoang có lúc ở rượu ngon mỹ nhân dưới sự kích thích dễ dàng nói ra một chút bình thường không dễ dàng lời nói ra. Lý trí Thường Huyền Công mặc vận, nơi này thanh lâu độc tĩnh, đều ở đáy lòng hắn từng cái chạy sôi. Lúc này ra vẻ tầm thường nhân vật võ lâm bộ dáng khấu trọng cùng Từ Tử Lăng, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, khấu trọng túi đầu nói, "Lăng thiếu gia trong lòng có thể có một loại đặc dị cảm giác." Từ Tử Lăng nói, "Không cần tìm kiếm này đặc dị cảm giác khởi nguồn, ngươi nhìn trên lầu." Khấu trọng hơi liếc mắt một cái, trong lúc đó trên lầu 2, một cái đạo sĩ ngồi ở bên lan can, bên người tất cả đều là chút trang điểm lộng lẫy diễm lệ nữ tử. Lý trí thường như vậy gây vạn, mỗi cái nhân vật tiến vào cũng không khỏi hướng hắn nơi đó liếc mắt nhìn. Khấu trọng lần này tiểu chuyện trang phục, có chuyện quan trọng khác, không có ngay lập tức phát hiện. ở hắn nhìn hướng về Lý trí thường đồng thời, Lý trí thường ánh mắt cũng tiến vào ánh mắt hắn. cách xa như vậy, Khấu trọng còn có thể cảm giác được trong mắt đối phương cất giấu một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được thần bí, phản phất trong ngay mắt, hắn nền tạng liền cho Lý trí thường khám phá. Khấu trọng gọi tú bà, tiền tài thế tiến công giới, rất nhanh tú nên đáp ứng hai người đi tìm lai like bài. Khấu trọng tập hợp miệng ở từ từ lăng bên thay nói, ngươi nói Lý không thường có phải là phát hiện chúng ta? Từ từ lăng cười khổ nói. Dựa vào chúng ta chỉ sợ là khó có thể giấu diếm được hắn. Khấu trọng nói, ngươi nói hắn có hay không phát hiện trường sinh quyết căn bản là luyện không được, ngược lại làm phiền chúng ta. Từ từ lăng nói, trọng thiếu gia ngươi khi nào như vậy sợ đầu sợ đuôi, dù cho hắn muốn tới hỏi tội chúng ta, bằng chúng ta bây giờ bản lĩnh, hắn nếu muốn bắt bí chúng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Khấu trọng nói, sẽ chờ lăng thiếu gia câu nói này. Bất quá lý không thường đem tới cho ta cảm giác so với cha đỗ phục y còn muốn vượt qua một bậc. Nếu là vạn bất đắc dĩ, chúng ta vẫn là làm 36 kế tẩu vi thượng xét kế. Nhã gian cũng không phải là tốt như vậy ăn bài. Tú bà liền trước tiên làm chủ để cho hai người ở đại sảnh uống ngụm trà nóng. Ngược lại tiền đã tới tay, tú bà tự không sẽ lo lắng hai người không chào mà đi. Hai người bởi vì lý trí thường liền ở trên lầu, một cái nhiệt cũng không uống trả ra bao nhiêu thư vị. Bất quá từ cửa lớn truyền ra đạo nhòm ngó ánh mắt, càng để cho hai người hiếu kỳ. Chỉ thấy được một người thanh niên thư sinh đến gần, để khấu trọng thầm hô xui xẻo là, thư sinh này lại là thiện luyện tinh phấn chính là hoàn gia ngó hẹp. Thiện luyện tinh nhìn thấy hai tiểu tử cũng thanh lâu, giận không chỗ phát tiết, khẽ tiêu nói, hai cái tiểu hữu lại đang làm chuyện xấu. Khấu trọng cận nhà nói, chúng ta có thể làm chuyện xấu xa gì? hơn nữa tử lăng hắn vẫn đối với công chúa nhớ mãi không quên thiện luyện tinh tiếu mặt đỏ lên khấu trọng chính là bắt bí đến nàng đối với tử tử rằng tồn tại vi diệu tình ý cố còn nói ra một câu nói này lập tức thiện luyện tinh tiếu mặt như xương lạnh trầm giọng nói ai hiếm lạ các ngươi nhớ nhung lần này ta nhất định phải đem các ngươi hai ngàn đao bầm thây Khấu trọng giả vờ kinh ngạc nói công chúa vì sao như vậy vô tình chẳng lẽ có mới hoan bạn phong hàn liền đã quên cũ ái sao nguyên lai lần trước thiện luyện tinh nhìn thấy bạn phong hàn cùng ngô dương hi di giao thủ khí thế tâm trạng không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm mặt sau khâu trọng bọn họ tao nộ phó quân du biết được việc này Thiên Đuyển Tinh bị khấu trọng treo gẹo, tâm trạng không khoái Quát lên: người có tin ta hay không? kêu một tiếng khấu trọng, từ từ lăng ở đây. Các ngươi hai thì phải chết tại đây, Cựu Giang trong thành. Lúc này từ từ lăng đông nhiên vô bàn một cái, quát lên: Khấu trọng từ từ lăng ở đây, không muốn chết cũng ngay. Chỉ thấy được một cái bàn gỗ hóa thành vô số vụ gỗ, khảm ở từ từ lăng dưới chân trên sàn nhà. Đem một cái bàn gỗ đập nát không khó, nhưng là phải làm được bàn gỗ nát thì nhưng không tung toé đến các nơi, liền vô cùng khảo nghiệm đối với chân khí không chế mà có thể đem vụn gỗ khảm ở trên sàn nhà, càng khảo nghiệm trong nháy mắt lượt bộc phát. Hán trưởng lực như vậy, cả kinh mọi người tại đây trợn mắt ngao mồm. Khấu Trọng cũng nhân cơ hội lên tiếng nói: Đông Minh công chúa thiện luyện tinh đến đây ám sát nhậm thiếu danh, đại gia cẩn thận một chút, chớ bị thay vạ tới cá trong chậu. Bọn họ lần này mục đích thực sự chính là ám sát nhậm thiếu danh, Khấu Trọng cái này vừa quát, chính là hư thì lại thực chi, kỳ thực hư chi, lại đảo loạn cục diện, rất hợp binh pháp. Hai người một sướng một họa, lớn tiếng vào người. Nhậm thiếu danh là cựu Giang thành thần, nói một không hai, mọi người nghe thấy, cũng không dám cuốn vào cái này Giang hồ thị phi. Trong nháy mắt liền kỵ nữ đều trốn sạch, chỉ có trên lầu Lý trí thường vẫn nhàn tọa uống rượu cùng với phòng khách một vị hùng tráng thanh y khách cũng hay còn ngồi khấu trọng cùng từ từ đang phát hiện thanh y nhân chính là bạn phong hàn không nghĩ tới cái này bạn phong hàn võ công tiến cảnh nhanh như vậy lại giấu giếm được hai người bọn họ trưởng sinh quyết nhận biết đương nhiên cái này cũng là bạn phong hàn trước đó không có sát cơ duyên cớ bạn phong hàn đứng thẳng người lên cười nói hai vị tiểu huynh đệ có khỏe hay không khấu trọng rút đao mà lên hung hắn nói bạn phong hàn ngươi tới vừa lúc hôm nay ta tiện ngươi lên đường bọn họ trước cũng bị bạn phong hàn đuổi rất qua lần này bạn phong hàn cùng thiện luyện tinh đồng thời tại đây hai người cũng là thẩm tiêu suối bất quá trọng thiếu ra chủ động xuất kích, nhưng là không muốn đánh mất chủ động, làm mất đi khí thế." Bạn Phong Hàn cười nói, "Khấu huynh vẫn đảm lược hơn người, bất quá tại hạ hôm nay cũng không có cùng Khấu huynh giao thủ rừng thú." Lý Chí Thường uống một hớp rượu, chậm rãi nói, bạn Phong Hàn ngươi theo ta năm ngày năm đêm, hôm nay rốt cục hạ quyết tâm ra tay rồi, ngươi có nảy kiên nhẫn, rất tốt. Ở theo ta năm ngày năm đêm sau, không có phát hiện được ta sơ hở dưới, còn dám ra tay, phần này giúp khí càng tốt." Bạt Phong Hàn nói, "Nhân sinh đến một chi kỳ chết cũng không tiếc, có thể được đạo trưởng như vậy đối thủ, càng làm nào đó trong lòng khó ý, hôm nay nhưng phải giết đạo trưởng." Cái này cũng là không thể làm gì việc." Lý Chí Thường khẽ thở dài nói, "Bạn Phong Hàn nếu ngươi là muộn 2 năm gặp phải ta thật tốt, nhưng ngươi vậy cao thủ trẻ tuổi, làm sao cứ như vậy vội vã chịu chết?" Bạn Phong Hàn tung tiếng cười dài nói, "Bạn Phong Hàn nếu là người sợ chết, cũng sẽ không là bạn Phong Hàn, hơn nữa hôm nay chết nhất định là đạo trưởng." Lý Chí Thường trầm trầm nói, "Ngươi lại ở ta thần chiếu kinh khí thế bao phủ xuống, còn có thể duy trì mạnh mẽ như vậy ý chí chiến đấu, đây càng để ta không đành lòng giết ngươi, ngươi còn có chuyện gì chưa làm xong, nói ra, ta thay ngươi làm được." Đối với ngươi như vậy một cái khả kính đối thủ, ở ngươi chết sau sao? sao. Ta cuối cùng đến vì ngươi làm chút gì?" Khấu Trọng cùng Từ từ Lăng liếc nhau một cái, thầm nghĩ, nguyên lai ngoại trừ khí thế so đấu ở ngoài, nôn tự giao chiến cũng không thể so đao thật thương thật so chiêu, càng thêm dễ dàng. Bạc Phong Hàn cùng Lý Chí Thường đối chọi gay gắt, tất cả đều thể hiện rồi hai người đối với tự thân cường đại tự tin. Lý Chí Thường cư cao mà xuống, dắt đánh bại sư Phi Huyên cùng với Đông Đạo Bạch Đạo cao thủ ở trên tay hắn khổ sở một chiêu truyền kỳ trải qua, vẫn không có thể đem Bạc Phong Hàn bách nhập xuống phong. Có thể tưởng tượng được Bạc Phong Hàn là có cỡ nào vượng thịnh ý chí chiến đấu, cùng với vĩnh viễn không thỏa hiệp tinh thần. Dị vãng khấu trọng cùng Từ Tử Lăng còn chưa từng bội phục bạn Phong Hàn, giờ đây nhưng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 9, vô tình kiếm. Bạn Phong Hàn ngang nhiên đứng thẳng ở dưới lầu, toàn bộ thân thể của con người tựa hồ rồi rào ở bên trong trời đất. Hai mắt hết sạch bùng lên, cho thấy rừng rực chiến ý. Hắn tuy rằng trong lòng chiến ý vô hạn, nhưng không có động, hắn đã sâu sắc có thể nắm chắc đến động bên trong tầng tĩnh, trong yên tĩnh tàng động vi diệu. Lý trí thường tựa như ảo mộng, đạp lên quỹ dị bước tiến, từ trên thang lầu đi xuống. Tất cả mọi người biết hắn muốn xuống lầu, tất cả mọi người rõ ràng hắn muốn đi tới bạn Phong Hàn trước mặt, tính như dừng thủy khuôn mặt, đã như một luồng u đàm giống như sâu không lường được con mắt, phản phất đối với trên đời hết thảy đều vô cùng lãnh đạm. Phản phất sau một khắc hắn không phải sắp sửa cùng người quyết chiến, mà là tùy ý bước chậm. Kiếm, tối đen như mực trường kiếm, trôi kiếm từ lý chí thường vai trái lộ ra, trong đại sảnh tràn ngập vô hạn sắc cơ, phản phất không khí cũng xảy ra ngưng trệ. Lý chí thường mang theo vô hạn than tiếc điệu, chậm chậm nói, ngươi vốn có thể chen thân vào thiên hạ tông sư hàng Ngũ, có thể không tân lại gặp ta, ta không phải là tất huyền, sẽ bởi vì đối thủ hiếm thấy mà đối với ngươi hạ thủ lưu tình, bát phong hàn trầm mặc không nói, Chẳng huyền kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nói đã nói tận, không cần nói nữa, giang hồ lý trí thường quả thật võ công muốn cao qua hắn, lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn, không thể bông tha dũng sĩ si thắng. nếu không có lý trí thường dĩ nhiên ở trong chốn giang hồ xây dựng lên quyền uy nhất định, khiến cho bạn phong hàn động lòng, hắn cũng sẽ không ở phó quân du bị lý trí thường đánh về triều tiên sau khi tự mình đến tìm lý trí thường, hắn là trời sinh đấu chiến thánh giả, cái này năm ngày bên trong quan sát bên trong, bất luận đi nằm, lý trí thường đều cho hắn một loại không thể soi mói cảm giác. Lý trí Thường cho dù không có tất huyền như vậy phách tuyệt thiên hạ, công lực cũng thua kém rất nhiều, thế nhưng này cố khí độ, và phong hàn tin tưởng hắn cũng có một ngày có thể trở thành là so với tất huyền nhân vật càng mạnh mẽ. Cùng cao thủ như vậy giao thủ một khi thắng lợi, tất nhiên cho hắn cùng tất huyền tương lai giao thủ mai phục thâm hậu tích lũy. Ở đi về võ học đỉnh cao con đường trên, hắn sẽ không thua cho bất luận người nào. Chính là bởi vì ở nhìn thấy Lý trí Thường trước mắt, hắn sâu sắc cảm ngộ đến nếu là gần nhất hắn không ra tay, tương lai càng thêm không dám ra tay, cái này sẽ để hắn quyết chí tiến lên sắc bén khí thế xuất hiện đả kích. Năm tháng tiên tuyết, vô hoa chỉ có hàn chiêu kiếm này hàn liệt đủ khiến bất kỳ một vị võ học cao thủ thay đổi sắc mặt. Lý trí thường nhìn thấy bạn phong hàn cái này quyết tuyệt lại tràn ngập sát cơ một chiêu kiếm, ngoại trừ than thở, còn có thưởng thức. nhưng những tâm tình này đều tia không ảnh hưởng chút nào lý trí thường rút kiếm. tay phải của hắn nắm chặt rồi chôi kiếm, thu thủy giống như thân kiếm chậm rãi hiện lộ ở trong không khí, dường như minh nguyệt một loại anh kiếm ở trong đại sảnh lưu loát, càng tôn lên đến kiếm chủ người bản thân không thể tính được. khấu trọng cùng từ tử lặng đã đẩy ra 20 bước, thiện luyện tinh cũng xa xa ở mặt khác góc. trận chiến đấu này cũng không phải là lúc đó tối tuyệt đỉnh cao thủ giao thủ, thế nhưng kinh tâm động phách nơi. Chắc chắn sẽ không so với bất kỳ một cuộc chiến đấu nào thua kém quá nhiều. Vô Thường kiếm mui kiếm lấy ra một cái lại một cái vòng tròn, trong không khí tràn ngập một cái lại một cái tròn trịa kiếm khí, tự thành một thể, sinh sôi liên tục. Đối mặt những thứ này vòng tròn, Bạt Phong Hàn thậm chí có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đây là đạo gia tròn trịa không lậu khí cơ biểu hiện, dùng khác một câu trả lời hợp lý, chính là lý trí thường tu thành kim đan. Này kim đan không phải thực đan, mà là một loại tâm cảnh. Kim giả, kiên mới vừa vĩnh cửu không xấu đồ vật, đang giả, viên mãn quang không thiệt tỏi đồ vật. Cổ tiên mượn kim đan tên lấy dụ vốn là viên minh chân linh chi tính vậy, nay tính ở nho thì lại tên thái cực, ở thích thì lại tên viên giác, ở đạo tắc tên kim đan, tên cho dù phân tam kỳ thực một vật. Nho tu chi tắc vì là thánh, thích tu chi tắc vì là phật, đạo tu chi tắc vì là tiên. Kiếm khí không thể phá, có thể có tự có viên mãn. Bát phong hàn nếu muốn đánh bại lý trí thường, đầu tiên phải phá tan những thứ này kiếm khí. Nhưng lại chờ hắn phá tan những thứ này kiếm khí sau khi, tự thân tất nhiên tinh lực suy kiệt. Đến thời điểm lý trí thường liền có thể một chiêu kiếm thắng lợi dễ dàng đầu người của hắn. Bát phong hàn rộng mở lùi về sau. Lý trí thường cũng không truy kích, kiếm khí cũng bị thu hồi. Hắn cái này thu phát tự nhiên bản lĩnh, càng làm cho bạn phong hàn trong lòng tay đắng. Hắn cái này lùi lại, kỳ thực chính là lần thứ hai xuất thế, đồng thời dụ dỗ Lý trí thường truy kích, cứ như vậy, Lý trí thường không hẳn khí cơ liền có thể như vậy hòa hợp, làm cho hắn nhìn thấy sơ hở cũng chưa biết chừng. Chỉ là Lý trí thường cuối cùng là Lý trí thường, thấy hắn tối lui, lại biết sự tin tưởng của hắn không có một chút nào bị hao tổn, không có tùy tiện đi tới. Cái này cũng là hắn chắc chắn bạn phong hàn là muốn khiêu chiến hắn, mà không phải hắn muốn khiêu chiến bạn phong hàn. Lý trí thường không giả cầu mong gì khác. Bạn Phong Hàn nhưng có sở cầu, lập tức phân cao thấp. Lý trí thường thở dài nói, nếu ngươi là hiện tại rời đi, ta không dẫn ngươi. Khấu Trọng thấp giọng nói, Lý Không Thường thật ra ra hắn lợi hại. Câu nói này vừa là cho thấy tự thân vô cùng mạnh mẽ tự tin, cũng làm cho Phong Thấp Hàn xuất hiện dao động. Phong Thấp Hàn có đường lui, tự tin liền không có khả năng như vậy vững chắc. Nhưng là lần này hắn như thối lui. Tất nhiên tại tâm linh bên trong mai phục khó để bù đắp sơ hở, kiếp này vẫn khó bước lên võ học đỉnh cao. Khấu Trọng lời nói này nhìn như đang giải thích bạn Phong Hàn tình cảnh, kỳ thực thực tại đem bạn Phong Hàn hãm hại một cái. Nếu là bạn Phong Hàn liền như vậy thối lui, luôn làm cho hề sau khi. Còn đem lần này chuyện chiến trung nguyên quyết trí tiến lên khí thế ném đến sạch sạch xanh. Xem như Khấu Trọng lần thứ hai cùng hắn tao ngộ, Khấu Trọng cũng có thể có 7 phần 10 năm chắc lợi dụng lần này tạo thành sơ hở, đánh bại thậm chí đánh giết bạn Phong Hàn. Cái này cũng là Khấu Trọng đối với bạn Phong Hàn cùng phó quân du trước có một lần liên thủ đội giết hắn cùng Từ Tử Lăng một loại biến tướng dáng trả. Lý trí thường xa xôi thở dài nói, ngươi có lẽ cho rằng ngươi có thể từ tất huyền trên tay chạy trốn, vì lẽ đó cũng không thừa nhận vì là bần đạo có hứng thú ngươi vào chỗ chết năng lực, nhưng là cái này năm ngày, bần đạo nếu là muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết trăm lần, ngàn lần. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa mà là chân thực ta còn cao hơn ngươi mình rất nhiều. Dứt lời lý trí thường thân hình khẽ động, phảng phất ở trong hư không đột nhiên biến mất một dạng, lại xuất hiện thì đã đến bạt phong hàn trước mặt. Vô thường kiếm vẽ ra huyền diệu dấu vết, phương hướng nhưng khó có thể cân nhắc, chỉ là lạc kiếm chỗ tất nhiên là bạt phong hàn trên người một cái nào đó chỗ yếu. Bạt phong hàn biết lúc trước cũng không phải là lý trí thường biến mất không còn tâm hơi, mà là lý trí thường tốc độ quá nhanh, dấu diếm được con mắt nhận biết, ở hắn cảm rất dưới, bạt phong hàn nhắm hai mắt lại. Ở vào giờ phút này, con mắt không thể cho hắn bất kỳ sự giúp đỡ gì, trái lại có thể sẽ lừa dối hắn. Đây là một loại tự vô số lần sinh tử giao chiến sau khi luyện ra được huyền diệu cảm ứng, loại cảm ứng này chắc chắn sẽ không lừa dối hắn. Trảm viên kiếm ở trong không khí từ một cái bất khả tư nghị góc độ đầm ra, lý trí thường a một tiếng, thế nhưng không có bất kỳ kinh hoàng, vô thường kiếm vẫn về phía trước, đột nhiên còn hơn hồi nãy nữa nhanh hơn 3 phần. Hắn xuất hiện ở kiếm sau khi, còn có thể tăng nhanh kiếm tốc, khiến cho ở bên quan chiến khấu trọng cùng từ tử lằng kinh ngạc trong lòng khó có thể không tên. Cái này là cường đại cỡ nào sức khống chế, lại là cỡ nào sự tự tin mạnh mẽ. Ở sinh tử ác chiến thời khắc, vẫn có thể có lưu lại dư lực hơn nữa giờ đây lý trí thường cũng chưa chắc thật sự dùng ra toàn lực điều này làm cho lý trí thường ở trong lòng bọn họ càng không thể tính được, càng thần diệu khó lường thang đến lúc này giờ khắc này bọn họ mới tin tưởng trong trốn giang hồ đồn đại lý trí thường đã đến tạ vương cùng âm hậu cấp số e sợ cái này tuyệt đối không phải hư nói mặc dù vào giờ phút này đối mặt lý trí thường chính là giang hoại bá chủ đỗ phục uy khấu trọng cùng từ từ đang vẫn tin tưởng thắng lợi tuyệt nhưng là lý trí thường nhưng là lúc này cùng lý trí thường giao thủ bạn phong hàn trong lòng cũng không có bất luận cái gì chấn động ý nghĩ trong lòng hắn chỉ còn giữ lại cường đại không thể gây hủy ý chí chiến đấu đối mặt đây càng nhanh càng tàn nhẫn ác liệt kiếm chiêu Bạch Phong Hàn lại không lui về sau nữa mà là hùng hán xuất kích cái này không là Đồng quy vu tận đại đấu pháp mà là hắn giờ khắc này hoàn toàn quên mất tự thân ngoại tại thân thể sinh tử những thứ này đều là đáng đáng hư không chỉ có cuộc chiến đấu này là chân thật cái này cũng là hắn rất giỏi địa phương Bạch Phong Hàn chân khí trong cơ thể quần cuộn mà chạy thanh phát tung bay bằng như trong địa ngục giết ra tới ma thần đối mặt đồng bền như tiên lý trí tưởng cũng sẽ không sinh ra chút nào sợ hãi tát ngoại mâu thanh tứ bể báo hiệu bất ổn đất vàng trôi sương nhiệt sỏi kim hảo ảnh Vùng hoang dã sầm xét, đại mạc bao táp cái này, phong hàn thất thức đều bị hóa thành một chiêu. Một chiêu này không có tên khác, liền cứ gọi bạn phong hàn. Kiếm ký dồi dào, không hề suy kiệt. Kiếm thế như tiên sơn chi tuyết, kiếm ý như tiên sơn chi hoa, kiên cường. Ở cấp tiến bên trong, bạn phong hàn lại đột nhiên lùi bước, lúc này bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng biến hóa. Mặc dù lý trí thường cũng nhất thời kinh ngạc, thế nhưng kiếm thế đã thành, lý trí thường vô thường kiếm như ảnh tùy hình theo phía trước đi, mà bạn phong hàn đang lùi lại thì lại trong tay chạm huyền kiếm như một đạo mũi tên nhọn bắn lại đây. Nguyên lai like hắn cái này lùi lại, tựa như dây cung là ở xúc lực, mà chém huyền kiếm đã biến thành tiễn, cái này nhất tiến nhất tối, kinh khí tùy ý chuyển đổi, xúc dưới sức mạnh khó có thể suy đoán. Chẳng huyền kiếm rời đi, bạt phong hàn dùng thân thể làm thành đại cung sau, thẳng tắp hướng lý trí thường nhất hầu bắn ra. Loại này độ chuẩn xác hoàn toàn là bạt phong hàn thiết kế tỉ mỉ, ở kiếm thế dẫn dắt, lý trí thường tuyệt đối không thể lướt ngang thân thể tách ra. Nhưng là một đôi trắng tuần ngón tay xuất hiện ở lý trí thường nhất hầu phía dưới, lý trí thường thần tình phảng phất ra ngoài đạp thanh du khách, nhìn thấy một đóa kỳ hoa, gặp chi mừng rỡ một cách tự nhiên đem đóa hoa này hạ xuống. Đúng là như thế. Trảm huyền Kiếm phát sinh một tiếng gào thét, lại bị lý trí thường như trích hoa bình thường hái xuống, lý trí thường thần tình là như vậy trong trong tự nhiên, là như vậy không chút nào lơ đãng. Bạn Phong Hàn nhìn thấy hắn lúc này phong độ, cũng không khỏi lòng hỗn loạn. Nhưng là người hữu tình mà kiếm vô tình, vô thường kiếm vẫn chém đi, ở trong không khí vẽ ra một đạo huyền diệu quy tích. Bạn Phong Hàn thấy được thân thể hắn, cái kia kiên cường thân thể, hắn vì sao lại nhìn thấy thân thể của chính mình, chưa kịp hắn suy nghĩ, hắn đã vĩnh còn lâu mới có thể suy tư. Bạt Phong Hàn đang cùng lý trí thường đối địch thì dùng ra trí tuệ, rút khí, đảm lượng, cùng với kiên cường lĩnh vĩnh không bao giờ nói khí tinh thần ý chí chiến đấu nhưng là dù vậy, hắn vẫn là khó thoát lý trí thường một chiêu kiếm, cái này chẳng phải là một loại lớn lao bi ai. Bạn Phong Hàn phản phát hướng về Ma Vương khiêu chiến dũng sĩ, có thể có phải là tất cả dũng sĩ đều có thể khiêu chiến Ma Vương thành công, thành công chỉ là số ít. Lý trí thường quay về Thiện Uyển tinh tham thẳm thở dài nói, ngươi cùng hắn quan hệ không tệ, đem hắn cho đi. Thiện Uyển tinh nhìn thấy bạn Phong Hàn đầu lâu, dù cho thường thấy sinh tử, cũng không khỏi kinh hồn bặt vía. Bạn Phong Hàn đột nhiên liền bị Lý trí thường giết chết, điều này làm cho nàng cơ hồ khó có thể tiếp thu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy bảy chương 10 Minh lâu còn không chờ thiện luyện tinh tiêu hóa chuyện này, lúc này ngoài cửa nhân ảnh lấp ló, hóa ra là thiết kỷ hội cao thủ biết được khấu trọng cùng từ từ lăng tin tức, không lo được đêm nay cùng lý trí thường rớt hội, sớm điều động nhân mã bao vây xuân ở lâu. Lý trí thường nhìn ngoài cửa sổ nhân ảnh lạnh nhạt nói, thanh giao nhậm thiếu danh nói chuyện như nói lão sao, hẹn cẩn thận hoàng hôn thời khắc, làm sao vậy thì tìm đến bẩn đạo phiên phức. ngoài cửa sổ có người trả lời, hội chủ nhất ngôn cửu đỉnh, như thế nào sẽ nuốt lời, chúng ta chỉ là muốn mang đi khấu trọng cùng từ từ lăng. Lý trí thường nói, hai người này là đạo của ta đồng, ngươi trở lại nói cho nhậm thiếu danh, các ngươi muốn dẫn đi hắn. Trừ phi hỏi trước qua kiếm trong tay của ta lúc này thiện luyện tinh ôm bạn phong hàn thi thể ngang trời lướt ra khỏi có người muốn ra tay một cái cao tuổi lão nhân nói đừng lúc đích đó là đông minh công chúa thiện luyện tinh lúc này bên ngoài một tiếng xa xôi thở dài nói nguyên lai đạo trưởng giết ngày gần đây đến sông vào trung nguyên cao thủ trẻ tuổi bạn phong hàn chúc mừng đạo trưởng ở bước hướng võ học đỉnh cao dọc đường lại mai phục một bút thâm hậu tích lũy chỉ là bạn phong hàn cũng không phải là hạng dễ nhằn không biết lúc này đạo trưởng còn xuất lại mấy phần công lực hơn nữa đạo trưởng lúc này như vậy giữ gìn cái này hai tiểu tử chẳng lẽ là bởi vì trưởng sinh quyết duyên cớ Lý trí Thường lạnh nhạt nói, "Trường sinh quyết đã rơi vào trong tay ta, không biết đáp án này có thể hay không khiến các hạ thỏa mãn, bất luận ta còn sót lại bao nhiêu công lực, nhưng ta lúc này muốn giết các hạ, cũng bất quá nhẹ nhàng một chiêu kiếm sự tình, người lai lịch không cặn tự nhiên biết được ta tuyệt đối không phải nói ngoa." Người đến cười dài nói, "Đợi lát nữa ở Minh Nguyệt lâu tinh hậu đạo trưởng đại giá, hy vọng đạo trưởng đến thời điểm còn có thể có như vậy tâm cảnh." Người bên ngoài ảnh dần dần tiêu tan, khấu trọng cười đùa nói, "Lý đạo gia quả nhiên lợi hại, cứ nhưng bất động binh đao liền dọa lui thiết kỵ hội chúng hơn cao thủ." Lý trí thường lạnh nhạt nói, khấu tiểu tử ngươi cần gì phải định hót cùng ta, người này thối lui tự nhiên còn có khác duyên cớ. Từ từ lăng nói, Lâm Sĩ Hoành nhậm thiếu danh trợ lực, đang cùng tiêu tiện đấu tranh bên trong đã ổn chiếm thượng phong. Bất quá đạo trưởng đột nhiên xuất hiện ở vùng này, ý đồ đến không tên, chỉ có thể để Lâm Sĩ Hoành như nghẹn ở cổ họng, không nhanh không chậm. Lần này bên ngoài người này dùng lời nắm đạo trưởng, chính là ta vì đạo trưởng không dám chạy chỗ đi, không phải vậy gần chút thời gian đạo trưởng xây dựng lên uy thế liền nước chạy về Biển đông. Khấu Trọng nói tiếp, tuy là không biết lý đạo gia đoạn đường này vì Hà Ninh nguyện tiêu tốn to lớn khí lực, bại lui vô số cao thủ, muốn thành lập loại này sâu không lường được hình tượng. Chỉ là loại này lấy chiến thành danh xây dựng lên uy thế tuy rằng dọa người sợ hãi, nhưng nếu là lộ ra khí đảm, tất nhiên sẽ bị những thế lực lớn khác nhìn chằm chằm. Đến thời điểm Lý đạo gia ngoại trừ tự lập môn hộ, liền chỉ có lựa chọn quy phụ một phương. Trước khác này khác vậy, tự quang thời gian trước tùy đế dương nghiệm chết rồi, giờ đây tranh thiên hạ đã đến gây cấn tột độ giai đoạn, cá lớn nuốt cá bé cá nhỏ ăn còn tôm, chiếm đoạt tư thế không thể tránh khỏi, các đường chư hầu rất khó cho phép lại có thêm mới phát thế lực đến chen một trận cạnh. Từ xưa đến nay người làm việc lớn cũng phải có nhất định tiếng tăm, phương có thể làm cho người tin phục, lý trí thường uy thế càng ngày càng cao, vừa không có thế lực quy phụ, vô hình trung liền hoặc nhiều hoặc ít khiến lòng người tồn kiêng kỵ, chỉ lo lý trí thường cũng gia nhập trong đó, cùng với chờ tương lai lý trí thường trở thành nguy hiếp, không bằng gần chút thời gian liền thu phục hắn hoặc là phá hủy hắn, cái này cũng là nổi danh mệt. Lý trí thường nói, các ngươi nói đều rất có đạo lý, bất quá ngươi có thể biết bên ngoài thân phận của người đến. Khấu trọng cùng Từ từ đang biết được lý trí thường cũng không phải là bắn tên không đích, hơn nữa lý trí thường trước một câu lai lịch không cạn có thể còn có khác lại nói. Lý trí thường nói, Người này chính là Lâm Sĩ Hoành tay loại kém nhất như thần thôi kỳ tú, cho dù không phải đứng đầu nhất nhũ sĩ, nhưng là toán nhân tài hiểu thấy, hắn chủ động tối lui, lưu lại ngôn ngựa sỉ nhục ta, kỳ thực vẫn ôm thu phục của ta ý nghĩ. Thanh giao nhậm thiếu danh tuy rằng trợ giúp Lâm Sĩ Hoành, nhưng là cùng Lâm Sĩ Hoành cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, hắn muốn thu phục ta, tất nhiên là muốn dùng ta đến kiểm chế nhậm thiếu danh. Thôi kỳ tú thấy rõ lý trí thường có thể giết chết bạn Phong Hàn, đối với lý trí thường thực lực lại đánh giá cao một phần. Dù sao lý trí thượng tuy rằng một chiêu bại không ít cao thủ, thế nhưng chỉ có bại lui sư phi chiến tích này rất là dọa người sợ hãi. Người giang hồ thổi phồng hắn không thiếu có người đổ thêm dầu vào lửa duyên cớ mà bạt phong hàn chuyển chiến trung nguyên khiêu chiến cao thủ chưa từng bại trận lại chết ở lý trí thường trên tay phải biết muốn giết chết bạt phong hàn cấp độ này cao thủ cũng không phải là như vậy dễ dàng sự tình lý trí thường có thể làm đến một bước này vừa đến muốn bắt hắn càng thêm khó khăn thứ hai thôi kỳ tú cũng nổi lên mượn trào tâm tư khấu trọng kinh thường nói bậc này ngự dưới quân yêu cũng chỉ có ở quá bình thường hậu mới dùng hiện nay thiên hạ đại loạn cường giả vi tôn như điểm ấy khí phách đều không có sớm muộn cũng là vì người khác làm áo giả như vậy vừa nhìn người này cũng cao minh không đi nơi nào. Lý Trí Thường hơi mỉm cười nói, vì lẽ đó đêm nay ta vẫn muốn phó cái này lên hội, hắn không phải kinh hoàng lấy hạ khắc thượng sao, chỉ cần giết nhậm thiếu danh, hắn liền lại không như vậy lo lắng. Từ từ lăng nói, chỉ là lần này nhất định phải xây dựng ở đạo trưởng có thể ở trên đến hội, với trong chớp mắt giết chết nhậm thiếu danh, cái này một chút khó khăn khả lớn, mặc dù là Tả Vương âm hậu cũng khó có thể làm được, dù sao nhậm thiếu danh cuộc đời ngoại trừ thua ở thiên đao tay, lại không bại trận, hơn nữa nhậm thiếu danh có thể từ thiên đao trên tay trốn ra được, tự nhiên có hơn người thủ đoạn. Lý Chí thường cười nhạt nói, "Lang tiểu tử cũng học trọng tiểu tử tới thăm dò ta, kỳ thực các ngươi đã biết đến rồi nhậm thiếu danh cũng không phải là đáng sợ như vậy, ta đoán hắn tất nhiên không sống hơn đêm nay." Ba người bèn nhìn nhau cười, hết thể không cần nói. Minh Nguyệt lâu là kiểu giang trong thành cao nhất lâu, không phải từ lâu, liền đang đơn giản là một ngôi lâu, tòa lâu này cũng không phải tiền nhân kiến lập, mà là nhậm thiếu danh phái người dựng thành, chỉ là bởi vì hắn muốn dựng thành một tòa lâu cao, dựng thành sau khi có thể đối với Minh Nguyệt đưa tay là có thể chạm tới. Đương nhiên đây là chuyện không thể nào, nhưng tòa lâu này cũng đủ cao, đặc biệt là dưới lầu dưới lòng đất mai táng nhiều như vậy dân phu bạch cốt. Nhậm thiếu danh đối với người Hán rất nguy, có thể chỉ vì hắn cũng không phải là người Trung Nguyên, trời sinh mang theo người Hồ Thu Bạo. Mặc dù chỉ là hoàng hôn thời điểm, lại lớn lại tròn Minh Nguyệt đã ở Minh Nguyệt lâu bên trên, phản phất loại này lâu, mang một vầng Minh Nguyệt. Lên lầu, Lý Chí Thường không cần xem liền biết ai là Nhậm thiếu danh. Có như vậy một loại người, ở ngàn người trong vạn người ngươi luôn có thể đem hắn một chút nhận ra, đây cũng là từ lúc sinh ra đã có khí thế. Lý Chí Thường đứng yên ở cửa thang gác, hắn rốt cục cùng Y Trấn phía nam, tiếng tâm chỉ đứng sau Thiên Đao quyết, cùng Lâm Sĩ Hoành nổi danh thanh giao Nhậm thiếu danh bắt đầu đối diện. Sư phi huyên có lẽ so với nhậm thiếu danh càng lợi hại, càng thêm có tiềm lực, mấy tháng này tu vi sau, e sợ lại có tiến bộ, lúc này nhậm thiếu danh chưa chắc là sư phi huyên đối thủ. Nhưng là nhậm thiếu danh tiếng tăm rất lớn, có lúc tiếng tăm không hẳn đại diện cho thực lực, thế nhưng có đại danh khí người, về ngoài bất luận cỡ nào khiêm tốn, nhưng nhất định có sự tự tin mạnh mẽ, nếu có một ngày hắn thất bại, cái này tự tin liền trở thành tự phụ thế nhưng nhậm thiếu danh đến nay mới thôi không có tao nội trọng đại thất bại, mặc dù bị tống khuyết đánh bại, cái này cũng chỉ có thể làm cho hắn dẫn lấy làm vinh hạnh, dù sao thiên đao chưa bao giờ bị bại, mà hắn có thể trở thành là rất ít có thể đến được từ tống khuyết trên tay người còn sống sót một trong, đây cũng là hắn tư bản. nhậm thiếu danh vốn cũng không phải là cái khiêm tốn người, hắn so với lý trí thường tưởng tượng còn của ngạo hơn. hắn có một cái rộng rộng nằm dày đặc ma điểm khuôn mặt, hốc mắt thâm sâu, xương cung mày lộ xuất, lông mày như hai phiết đủ mặc, hẹp dài con mắt bắn ra có thể khiến bất luận người nào đau lòng tàn khốc cùng kiêu hận tiết điện, lạnh lùng nhìn lý trí thường không có xem theo lý trí thường tới được khấu trọng cùng từ tử lăng hắn cũng không phải là không biết cái này hai tiểu tử tiếng tâm cùng thực lực nhưng hắn chắc chắn sẽ không đem cái này hai tiểu tử để vào trong mắt hắn so với thường nhân thô trắng bàn tay lớn vân thủy hai bên cắt nhắc theo một cái xương sọ to bằng mà trầm trọng thép tinh đánh thành lưu tinh truy hắn bên trái là một vị đầu cho khuôn mặt đẹp Nico cô cho dù đứng ở nơi đó không có bất kỳ cử động nhưng là tươi đẹp tư thái cùng kiên cường song phong cũng không có không ở biểu hiện nàng cũng không phải là một cái thanh tịnh người trong văn môn như vậy chỉ có thể càng khiến người ta sinh ra một luồng trinh phục Nàng chỉ là mỉm cười, có lúc mỉm cười liền là vũ khí lợi hại nhất, đương nhiên cái này có một cái tiền đề, ngươi cười thời điểm bắt làm trò hề. Mà nhẩm thiếu danh bên phải, nhưng là cái hoành trượng mà đứng, rõ ràng là cái trên trán đeo cái cương cô, cao to hung ác, trên người mặc màu đỏ tăng bảo đầu chọc hòa thượng. Hòa thượng hung ác, dưới tay công phu cũng tuyệt đối không kém. Vũ khí của hắn chính là mới vừa trượng, này mới vừa trượng đã không biết giết bao nhiêu dân chúng vô tội, hòa thượng cũng hoàn toàn không từ bi tâm ý mà chỗ ngồi ngồi một người, người này là cái lại cao vừa gầy văn sĩ, khuôn mặt hẹp nhọn, trang bị trên môi trổng râu, khá giống đầu sân dương, nhưng ánh mắt lại sáng sủa bình tĩnh. Cái này một người có thể ngồi, cũng không phải là địa vị hắn ở nhậm thiếu danh bên trên, mà là hắn đại diện cho Lâm Sĩ Hoành, hắn nên ngồi, trên dưới có khác biệt, Tôn Ti cũng có biệt, lấy nhậm thiếu danh như vậy của ngạo nhân, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, dĩ nhiên chịu khiến hắn ngồi. Thù mở miệng trước không phải nhậm thiếu danh, mà là cái này văn sĩ, hắn cười nói, Lý đạo trưởng đúng hẹn đến đây, thật can đảm phách. Lúc này thanh âm quen thuộc, chính là trước ở Minh Nguyệt lâu mang theo thiết kỵ hội cao thủ vây nốt phía sau của bọn họ lại thối lui cái thanh âm kia. Lý trí từ nói, thôi tiên sinh xem tới mời của ta cũng không phải là nhậm thiếu danh, mà là người già chủ ý. Quả nhiên Nhậm thiếu danh chỉ là Lâm sĩ Hoành thủ hạ một con chó, Khấu trọng cùng từ từ lăng nhìn nhau nở đủ cười. Đây là đơn giản nhất kế ly gián, bởi vì thường thường đơn giản mới hữu hiệu nhất. Quả nhiên Nhậm thiếu danh đã ước chế không được tức giận, quát lên: Lâm sĩ Hoành tính là thứ gì? Hắn cái này kinh động thiên hạ một câu nói, quả nhiên khiến người chung quanh kinh hại không thôi. Hắn cũng không phải là không có đầu góc người, hắn tuy rằng giúp đỡ Lâm sĩ Hoành, cũng không phải không hề nguyên tắc, thiết kỵ hội là hắn một tay thành lập, nhưng là gần đây Lâm sĩ Hoành nhưng lặng yên thầm thấu không ít người đi bảo, tất cả những thứ này chính là ta thôi kỳ tú bút tích. Nhậm Thiếu Danh có mục đích khác, không dám tùy tiện cùng Lâm Sĩ Hoành trở mặt, thế nhưng nhọc nhằn khổ sở thành lập cơ nghiệp cũng không phải là đồng ý chấp tay giao cho Lâm Sĩ Hoành. Hắn cái này phẫn nộ chi ngữ một là cấp thủ hạ cho thấy thái độ, Lâm Sĩ Hoành cũng không phải là dĩ nhiên vượt lên ở trên đầu hắn, mà tới đây là được lý trí thường kích nói ra, thêm vào tính cách của hắn, đến lúc đó đều có thể đẩy ở lý trí thường trên đầu. Cái này một hành động thô bên trong có thế, hắn có thể ở thành lập thiết kỵ hội, cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc hạng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 11, đại Lý Chí Thường xa xôi thở dài nói, Lâm Sĩ Huỳnh nếu không phải là đồ vật, như vậy hội chủ chẳng lẽ không phải liền đồ vật đều không phải là. Nhậm Thiếu Danh không nghĩ tới ở trên địa bàn của hắn, Lý Chí Thường vẫn cứ có can đảm ăn nói ngu ngốc, lần nữa kích thích với hắn, hắn cười như đi nói, khá lắm rồi đạo là chán sung rồi. Lý Chí Thường sâu xa nói, sinh mệnh là như vậy cảm động, có thể sống trên đời, dù cho chỉ là chịu đựng vô tận thống khổ, cũng so với tử vong rước lấy quảng hiệu thân thiết qua quá nhiều, nhưng là sẽ chủ tối nay sau khi khó hơn nữa hưởng thụ sống sót cảm giác, đây là cỡ nào làm người than tiếc sự tình, bất quá trước hội chủ giết qua nhiều như vậy vô tội sinh mệnh Hôm nay cho dù chết, cái này nợ cũng là còn không rõ. Nhậm Thiếu danh lạnh lùng nói, lẽ nào chỉ bằng ngươi đánh bại từ hàng tính trai chuyển nhân cùng với giết một cái bạn phong hàn, liền dám khinh thường thiên hạ cao thủ? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, muốn giết hội chủ tự nhiên cũng không phải là ta, mà là ta phía sau hai vị tiểu huynh đệ. Nhậm Thiếu danh cười như điên nói, chỉ bằng cái này hai mau còn chưa trưởng tề tiểu tử, đây có lẽ là ta gần đây nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, động thủ trước cũng không phải là Nhậm Thiếu danh một phương, mà là Lý Chí Thường. Lý Chí Thường động thủ mục tiêu cũng không phải Nhậm Thiếu danh mà là Diễm Nhi Bảy. Thường thật. Thường thật cười khinh khách nói, đạo trưởng hẳn là cho rằng ta là trong đó yếu nhất cái kia. Lý trí thường tuy rằng hướng nàng xuất chiêu, nhưng nàng vẫn cứ mang theo ý cười, nhưng là dưới chân nhưng đạp lên tiểu nát bước, phảng phất một cái độc chi chu. Thường thật sự di động, Tổng mang có một loại không nói ra được mê hoặc tâm ý để mỗi người cùng nàng giao thủ người, đem sự chú ý đặt ở nàng như ẩn như hiện thân thể bên trên, hơn nữa nàng này long lanh nụ cười, phảng phất rực rực ánh mặt trời, diễm lệ không thể nhìn gần, rung động lòng người. Lý trí thường sắc mặt bình tĩnh, như lao gọt dịu đục anh tuấn khuôn mặt, cẩn thận tỉ mỉ, vô thường kiếm đã ở tay, xông tới mặt chính là một mảnh thái vân lúc đó minh nguyệt ở từng chiếu thải vân về lúc này có minh nguyệt có thải vân lần này mỹ lệ đã kinh tâm động phách, cho người khó có thể tự kiểm chế nhưng là thải vân cũng không phải là có thể làm cho mỗi người lòng sinh thương tiếc không đành lòng đi phá hoại vô tình ánh kiếm cắt ra thải vân kiếm khí vô cùng tinh khiết xâm nhập thường thật sự kinh mạch mặc dù nàng bí không lường được ma môn chân khí trong thời gian ngắn cũng không cách nào hóa giải nhưng là cũng không phải là người chung quanh đều ở đây quanh tay đứng nhìn thủ xuất thủ trước trước gác tăng pháp khó mới vừa trưởng mang theo tiếng gió vun vút hung hàn hướng về lý trí thường phát động công kích một cái trọng càng trăm cân mới vừa trưởng Ở trên tay hắn phảng phất nhẹ như hồng mau, không có nửa phần trọng lượng. Hắn cũng không phải là dùng cương manh võ công, mới vừa trượng trên chiêu thức vô cùng khéo léo, rất là nhắn ngủi. Dù là ai cũng khó có thể tưởng tượng hắn chẳng những có thể khiến cương manh trượng pháp, mặc dù khéo léo xê dịch công phu, cũng không kém chút nào. Lý trí Thường đột nhiên bước ra kỳ quái một bước, hắn chân trước ly khai mặt đất, chân phải còn trên đất, thân thể xoay tròn, vừa vận tách ra mới vừa trượng các loại lợi hại chiêu số, hơn nữa rửi vào cái này xoắn ốc lực lượng, đột nhiên áp sát tới Nhậm Thiếu Danh bên cạnh, Nhậm Thiếu Danh lưu tinh truy đã ở trên tay, hai cái lưu tinh truy như hai con bướm bình thường quanh quần trên không trung bay lượn, lưu tinh truy trở nên đỏ chót, điều này là bởi vì Nhậm Thiếu Danh đã đem chân khí tụ tập ở. Lưu tinh truy bên trên, hơn nữa ở chân khí của hắn bao vây, lưu tinh truy thuận tiện sai sử như cánh tay, chỉ cái nào đánh cái nào. Hết mức đem Lý trí Thường kiếm khí cách trở ở quanh thân ngoài một trượng lâu này trên địa thế cũng không chống trải, vì lẽ đó công kích của hắn phạm vi vừa vặn có thể bao phủ toàn trường, cái này cũng là hắn đem lưu tinh truy luyện được thu phát như ý, bất luận xa gần đều có lớn lao uy lực mới có thể tạo thành hiệu quả. Lý trí thường chân khí hạo nhiên thuần khiết chính là nhậm thiếu danh cuộc đời ấy thấy, lý trí thường đích thật khí không ngừng xâm nhập người trong kinh mạch của hắn, mặc dù hắn khiếu huyệt bởi vì công pháp cải tạo cứng cỏi vô cùng, trong lúc nhất thời cũng có chút nhoi nhói cảm giác. Lúc này khấu trọng cùng từ tử lang vẫn như cũ khuân tay đứng nhìn, không có gia nhập trận này kinh thiên động địa giao thủ. đúng, chính là kinh thiên động địa giao thủ bởi vì chỉnh tòa nhà đã bắt đầu lay động, lâu rất cao, vốn là khó có thể trải qua gió táp mưa xa, tự nhiên càng khó chống đối lý trí thường này đẳng cấp mấy cao thủ giao thủ động tĩnh. Thôi kỹ tú vỗ tay một cái, nóc nhà đột nhiên phá tan rồi từng cái từng cái hang lớn, tấm ván gỗ cùng phi ngói đập xuống. chuyện nhỏ này tự nhiên không thể làm khó lý trí thường, hắn nhẹ nhàng một trường, đem phi ngói vụn một hết mức vỗ bỏ. nhưng là mặt sau này còn có một cái lưới lớn, tấm vắng này rơi xuống thời điểm rất nhỏ, thế nhưng đột nhiên trở nên rất lớn, đây là một loại đặc thù chất liệu làm thành vắng lớn, kéo dài năng lực hết sức kinh người, có thể nói một trường chu vi ba thước vắng đột nhiên biến thành phạm vi ba chập võng. Hơn nữa loại vật liệu này lại cũng không ý kỵ kiếm khí, trường lực tự nhiên càng thêm không có tác dụng. Võng cất đi, tựa hồ Lý trí Thường đã bị bắt trụ. Đây đương nhiên là Thôi Kỷ Tú tính toán, hắn là một người thông minh, người thông minh đối phó võ học cao thủ vốn cũng không dùng tự mình động thủ. Thôi Kỷ Tú ha ha cười nói, Lý đạo trưởng phía này võng lớn không sợ hộ thể chân khí, tuy rằng vô thường kiếm sắc bén tuyệt luân, nhưng ở ngươi phá tan nó một khắc đó, những thứ này mũi tên nhọn cũng sẽ hướng về trên người người bắt chuyện. Bốn phía mái hiên lộ ra vô số sâm tham mũi tên nhọn, chỉ phương hướng chính là Lý trí Thường vị trí lúc này lý trí thường đột nhiên nở nụ cười khấu trọng bọn họ cũng đột nhiên nở nụ cười tòa này minh nguyệt lâu đột nhiên sụp đổ xuống phản phất dưới lầu cây cột dồn dập bẻ gãy mà dưới lầu cây cột sắc thực đã dồn dập bẻ gãy lực chú ý của bọn họ tất cả lý trí thường trên người, thực sự không hiểu lý trí thường dùng ra sao võ công đem cây cột bẻ gãy bẻ gãy cây cột tự nhiên cũng không phải là lý trí thường mà là khấu trọng cùng từ tử lăng lý trí thường mấy độ cùng côn luân thế giới sư người yêu còn có long nha thượng nhân gia thủ đối với bọn họ từ bi triệu rộng phật mâu thần công cùng đại viên mãn đáy lòng có không ít hiểu rõ tự nhiên suy nghĩ ra một chút tương tự pháp môn Hắn ở trên đường tự nhiên truyền cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hai người một điểm liên thông, đã có thể đem cái này hai môn thần công bắt trước được hai 3 phần mười vi lực. Đại viên mạng ấy lòng là hấp thụ Thái Dương Chân Hỏa, luyện thành trí Dương trí Cương nội kình, mà Từ Bi triệu rộng Phật mẫu thần công lại ở đan điển bên trong kết ra Thái Âm Chân Thủy, lấy Thái Âm Chân Thủy thôi thúc trí âm trí nhu nội kình. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chân khí có cùng một gốc, tuy rằng chỉ trong một thời gian ngắn luyện không ra thượng thừa Thái Âm Chân Thủy cùng Thái Dương Chân Hỏa, thế nhưng biến ảo ra hai loại âm dương có khác biệt kỳ diệu nội kình, đem hai người chân khí lén lút xâm nhập trên này, để trên đại kết cấu bên trong phá hủy, vẫn có thể làm được. Mà Lý Chí Thường ăn nói ngông ngừng, đột nhiên động thủ chính là ta, vì hấp dẫn sự chú ý, thật cho Khấu Trọng cùng từ từ lang dọn ra thời gian. Ở tầng lầu này trụy xuống đồng thời, Lý Chí Thường lấy tay làm đao kiếm, đây là Tiêu Thiên Tuyệt Thiên vật nhận công phu, thiên địa vạn vật không gì không thể hóa thành lợi khí, có thể thiết kim đoạn ngọc, Lý Chí Thường bằng mượn thiên phú võ học của chính mình, cùng với từ thích thiên phong nơi nào mơ hồ lĩnh ngộ được theo vật phú hình, vô pháp vô tướng cảnh giới, đem thiên vật nhận uy lực mô phòng theo cái 6, 7 phần 10. Cái này vong lớn tuy rằng chất liệu là thủ, không sợ lao bà ra chân khí nhưng là gặp phải tiêu thiên tuyệt cùng sức lực cả đời sáng chế tuyệt diệu võ học thiên vật nhận nhưng vẫn bị lý trí thường hòa quáng đe vỡ cái này cũng là thiên vật nhận một khi sau khi luyện thành liền có thể thiết kim đoàn ngọc vận dụng bất luận cái nào vị trí sinh ra sen vào cương khí cùng vật chất trong lúc đó một loại kỳ diệu kinh lực nhầm thiếu danh vô cùng dũng mãnh hai con lưu tinh truy rộng mở liền đập về phía lý trí thường hắn tại hạ rơi đồng thời còn có thể dùng ra bá đạo này tuyệt luân một kích công lực cỡ này cùng sức khống chế quả thực nói nghe cả tóc gái. bất quá lý trí thường hai cái ngón tay lợi hại không hẳn liền kém hơn năm đó lục tiểu phụng nghe tên thiên hạ linh tây nhất chỉ ngón trỏ ngón giữa một kẹp kẹp lấy lưu tinh truy dây xích nhậm thiếu danh công lực cũng không yếu lý trí thường cũng không thể lập tức bấm gãy nhậm thiếu danh lưu tinh truy dây xích hai người liền thông qua dây xích so đấu nổi lên nội lực lúc này một quyền một trưởng đồng thời công nhậm thiếu danh thân thể nhậm thiếu danh tại hạ rơi khi hướng lý trí thường hung hãng công kích sức mạnh đã hết nội lực cùng lý trí thường rằng co không xong thường thật cùng pháp khó cũng không có đi ngăn trở khấu trọng cùng từ từ lăng bởi vì bọn họ quyết định trước tiên giải quyết đi võ công càng cao hơn lý trí thường vừa nhanh vừa mạnh mới vừa trưởng cùng với thường thật sự trưởng lực ở giữa không trung trước sau mà tới một người đánh vào lý trí thường trước ngực một người đánh vào lý trí thường phía sau lưng lý trí thường hai mặt tụ địch lại lộ ra nụ cười nhạt nhậm thiếu danh vốn là muốn dọn ra một cái tay đối phó khấu trọng cùng từ từ lăng nhưng là lý trí thường bên kia truyền ra đột nhiên ở tinh khiết nói ra chân khí bên trong giáp tạp ma môn chân khí nhậm thiếu danh quát lên thường thật pháp khó các ngươi đang chết đồng thời thường thật cùng pháp khó cũng từng người chịu được một luồn sóng biển dâng trào giống như đích thật khí hai người không thể tin nói bạo phong tám chém bạo phong tám chém là nhậm thiếu danh nội công nhưng là lý trí thường sao lại thế lại do nhậm thiếu danh lực uống, bọn họ sinh ra một cái sợ hại ý nghĩ, đồng thời nghĩ đến bất tử ấn pháp, nghĩ đến người kia khủng bố, hai người lại miệng phun máu tươi, vừa buông tay chạy ra lâu thể. Lúc này tầng cao nhất cũng vừa vặn đập xuống đất, nhậm thiếu danh một ngụm máu tươi phun ra, sau đó đỉnh đầu đau nhức, bị từ từ lăng đâm chỉ đâm chúng thiên linh trong huyệt, cùng với thiên trung khí hải chịu đến rung động, đây là khâu trọng trưởng lực gây nên. Lúc này về bãi tại địa, hắn cuối cùng ý nghĩ, hắn lại thật sự chết ở hai tiểu tử túi trên tay, cái này hùng cứ giang nam mười mấy tài hắc đạo bá chủ cứ như vậy chết ở khâu trọng cùng từ tử lăng trong tay. Ba người không giống nhau không chờ nhậm thiếu danh thủ hạ phản ứng lại, ra khỏi thành mà đi. Khấu trọng cười như điên nói, không nghĩ tới nhậm thiếu danh cứ như vậy chết ở chúng ta trên tay. Từ từ lăng lạnh nhạt nói, lần này nếu không có lý đạo trưởng liên lụy đối thủ tuyệt đại đa số tinh lực, chúng ta tuyệt khó thành công ám sát nhậm thiếu danh. Lý trí thường khẽ cười nói, nhậm thiếu danh công lực chỉ so với ta thua kém một bậc, đơn đả độc đầu dưới, ta muốn giết hắn cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hơn nữa dưới tay hắn, cao thủ đông đảo, cửu giang thành lại là hắn xào huyệt. Nếu không có nhậm thiếu danh tiêu ngạo ngông cùng tự đại, mặc dù là tổng sư cấp cao thủ muốn giết hắn cũng chưa chắc có như vậy dễ dàng trong thiên hạ tông sư cấp cao thủ rất ít có thể đến được sau lưng đều có rất lớn thế lực rút dây động dừng vì vậy giờ đây giang hồ có rất ít tông sư cấp cao thủ tự tay đối địch từ từ lăng ngạc như nói đạo trường đang cùng nhậm thiếu danh so đấu công lực thì còn có thể đồng thời đỡ lấy này ác tăng pháp khó cùng diễm ni thường thật sự đòn nghiêm trọng cái này lại còn không phải tông sư cấp cao thủ người tông sư kia cấp mạnh như thế nào lấy bọn họ trường sinh quyết luyện thành mất cảm mặc dù lý trí thường luyện thành kim cương bất hoại thân thể cũng không đến nỗi tại kia giống như tình huống còn có thể lông tóc không tổn hại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy bảy chương 12 bích lạc hồng trần Hạ Tăng Pháp Nan cùng Diễm Ni thường thật chạy ra thật xa, mới thở hổn hển dừng lại, hai người nhìn nhau. Pháp Nan nói, người này rốt cuộc là người kia truyền nhân, cũng hoặc là chính là người kia giả trang. Thường thật trầm ngâm nói, bất kể là không phải người kia hoặc là truyền nhân của hắn, hoặc là vậy có phải hay không bất tử ấn pháp, việc này chúng ta đều phải trở về bẩm báo tông chủ. Nếu như Lý Chí Thường luyện được cũng không phải là bất tử ấn pháp, còn có thể cùng bất tử ấn pháp có tương tự đặc thủ, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, e sợ hậu quả khó có thể dự liệu, ít nhất sẽ có không ít người đối với Lý Chí Thường cảm thấy hứng thú, để từ Lý Chí Thường nơi đó lấy được phải đối phó người kia linh cảm. Nghĩ cái kia khiến người trong thiên hạ cùng ma môn cao thủ nghe tiếng đã sợ mất mặt tên, hai người cũng không khỏi tâm trạng thấp thỏm bất an, vội vội vàng vàng hướng về trong môn phái một chỗ liên lạc địa phương chạy đi. Một bên khác lý trí thường nói, mặc dù tông sư cấp cao thủ cũng không thể tại kia đẳng tình huống dưới, dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, ta có thể không hư hao chút nào là vì những khác duyên cớ. 7. Từ Từ Lăng cùng Khấu Trọng biết điều không có hỏi lý trí thường cái này những khác duyên cớ là cái gì, lý trí thường chuyển cho bọn họ cái này tu nạp Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy pháp môn, đã là thiên đại ân huệ, bất luận lý trí thường tự trường sinh quyết bên trong thu được cái gì Phía trước vài sự kiện cục lại, Lý trí Thường cũng đủ để trả sạch. Bất quá bọn hắn cũng không biết Lý trí Thường không có từ trường sinh quyết lĩnh ngộ được món đồ gì. Cái này thiên cổ kỳ thư, mặc dù lấy lý trí thường trí tuệ cũng khó có thể hiểu rõ thấu triệt. Lý trí Thường cũng không bắt buộc, lần này chuyện hai người pháp môn cũng là vì giết chết nhậm thiếu danh. Hắn tuy rằng tiếng tăm càng lúc càng lớn, thế nhưng vẫn chưa thể chấn nhiếp đến những thế lực lớn kia, lần này mặc dù có khấu trọng cùng từ từ làm trợ rút, nhưng có thể giết đến nhậm thiếu danh, sau này lại có thêm người muốn đối phó hắn liền cần suy nghĩ suy nghĩ. Thế nhưng như thật sự có người muốn đối phó hắn, đến liền cũng không phải là nhậm thiếu danh bậc này nhân vật. Khấu Trọng nói, không biết Lý Đạo gia sau lần đó muốn đi nơi nào, xem xem chúng ta có hay không tiện đường. Hắn cùng Tống Việt ước định lấy ám sát nhậm thiếu danh làm tiền đặt cuộc, giờ khắc này nhậm thiếu danh vừa chết, tâm tư đã phóng tới tranh bá thiên hạ mặt trên, nếu là lý trí thường chịu liên thủ với bọn họ, chính là ta không thể tốt hơn sự tình. Quán thời gian này đã trải qua rất nhiều phong ba, Khấu Trọng cùng Từ từ Lăng cũng không phải là ngày đó hồ đồ tiểu tử, Khấu Trọng xin thể muốn làm ra một phen thiên đại sự nghiệp, đồng thời thực hiện tế thế cứu mạng lý tưởng. Lý Chí thường nhẹ khẽ cười nói, "Tâm vị trí an, chính là thân vị trí an." Từ Từ Lang trầm trầm nói, đạo trưởng rộng rãi, khấu trọng cười đùa nói, "Đạo trưởng cũng sao cũng cùng tiểu lang một dạng, nước chảy bèo trôi, lang thang thiên địa." Thế gian này có như vậy nhiều vẻ đẹp, tranh bá thiên hạ càng là thường nhân khó có thể lĩnh hội là thú. Nếu là đạo trưởng không chê, có thể đến theo ta cùng sang đại nghiệp, chúng ta nhất định có thể sáng tạo ra Cổ Kim không có tình thế." Nói đến đây trong mắt hắn lóe lên linh động ánh sáng, lời ấy hắn cũng không phải là nói nói tả, hắn có năng lực này, cũng có không ý bất kỳ gian nan vũ khí. Lý Chí thường nói, Khấu tiểu tử ngươi có năng khiếu đó cùng tài tình, bất quá ngươi chỉ là đem tranh bá thiên hạ cho rằng một trò chơi. Nếu là ngày sau chơi chán, ngươi liền biết thống trị thiên hạ khổ sở. Ngươi không cần phản bác, ngươi có thể luyện thành đạo gia trường sinh quyết. Nói rõ ngươi đầy đủ là cái không vì thiên địa gò bó người, kỳ thực ngươi cùng lăng tiểu tử bản chất là tương tự. Từ tử lăng nói, đã như vậy, đạo trưởng cũng cùng chúng ta là một loại người, vì sao mở mở ảo hảo cùng tử lăng nhưng có ngăn cách, tựa hồ đối với ta cũng không hài lòng lắm. Lý trí tôi nói, lăng tiểu tử ngươi quả nhiên tâm tư mất cảm có thể cảm nhận được ta đối với ngươi cùng trọng tiểu tử thái độ có chỗ bất đồng nguyên nhân ở trong ta cũng không thể kể rõ chúng ta duyên phận đã hết như vậy tạm biệt đi khấu trọng còn muốn giữ lại lý trí thường lý trí thường dĩ nhiên đồng bình đi xa chỉ có cách đó không xa nước sông cuồn cuộn trên trời trăng sáng treo cao lý trí thường cất bước ở mênh mông bên trong đất trời nhận thiếu danh võ công thực tại không yếu so với hắn cũng bất quá thua kém một bậc lý trí thường chặn đánh bại hắn dễ dàng nhưng muốn giết hắn sát thực phải trải qua một phen bố trí cao thủ tranh chấp tuy rằng thường thường trong vòng một chiêu liền phân ra sinh tử thế nhưng một chiêu kia sau khi thường thường có không biết bao nhiêu chuẩn bị lấy có lòng toán vô tâm, thậm chí có thể ở hai phe thực lực chênh lệch không lớn tình huống, đánh giết cao hơn một đẳng cấp nhân vật. Lý trí thường có thể tính toán nhầm thiếu danh, tự nhiên cũng có thể bị đường người mưu hại. Lần này hắn cản Khôn đại na thủ đoạn nhất định sẽ thông qua diễm ni thường thật cùng ác tăng pháp nan chuyển quay lại ma môn, nếu là ấm quy phái muốn lại ra tay, nhất định sẽ phái ra nhân vật cực kỳ lợi hại, quanh thời gian này hắn rất khó sống yên ổn. Bất quá hắn đang muốn kiếm thí thiên hạ, tôi luyện tự thân, hắn cách hậu cùng Vương cái này một tông sư cấp mấy, thực tại còn kém điểm hòa hợp, vừa là công lực duyên cớ, cũng kém một màn kia linh quang. Trên phán Lý Trí Thường trong lòng sinh ra ý nghĩ, đây là một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, lý trí thường thầm nghĩ, lẽ nào Âm Quy Phái nhanh như vậy liền người đến? Lý Trí Thường triển khai khinh công, phản phất chim, ở sơn dã nhảy vọt, nhưng là cái cảm giác này từ đầu đến cuối không có tiêu tan. Người đến khinh công quả nhiên vô cùng cao minh, lý trí thường khẽ miệng khẽ dương lên, phản phất bằng hư ngự phòng, quần cuộn ngang dặm, chu vi cảnh sắc trong mắt hắn không được biến mất. Đến một chỗ trên núi nhỏ, lý trí thường thản nhiên dậm chân. Mà sau một trận cách cách cười duyên tiếng nói, lý trí thường quả nhiên lợi hại, không trách có thể ám sát nhậm thiếu danh sau, còn có thể toàn thân trở ra. Lý Chí Thường quay đầu lại, cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, chỉ nghe cô nương âm thanh, liền biết cô nương là cái mười phần đại mỹ nhân. Nữ tử tựa hồ nghe Lý Chí Thường ca ngợi, vô cùng sung sướng, cười nói, vậy ngươi xoay đầu lại, xem là sư phi huynh đẹp, vẫn là ta mỹ. Lý Chí Thường xoay người nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện nữ lang ăn mặc một bộ phi thường chú trọng hắc sắc đồng phục võ sĩ, còn lấy đai đen tử đường viện, ở ngoài khoác lụa hồng trù áo khoác, lúc nói chuyện lộ ra một loạt trắng như tuyết chỉnh tề hầm răng, xinh xắn lanh lợi, ngọc dung có loại lạnh như băng đường nét đẹp, mà khuôn mặt của nàng cho dù ở trong yên tĩnh cũng có vẻ sinh động hóa bát, thần thái mê người. Có loại làm người mới nhìn khi chỉ cảm thấy tuổi trẻ đẹp đẽ, nhưng càng xem càng làm người khuynh đạo kỳ quái khí chất. Lý Trí thường nhẹ nhàng thở dài nói, không nghĩ tới cô nương lợi hại như vậy, tuổi như vậy tiểu. Khinh công liền có như vậy trình độ. Nữ tử nói, ngươi cũng rất lợi hại lý. Của ta Bích Lạc Hồng Trần suýt chút nữa đều không đổi kịp con ngươi. Lý Trí thường thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng cái gì khác đối thủ tới tìm ta phiền phức, hóa ra là Độc Cô Việt Đại tiểu thư, ngươi chính là Độc Cô Việt tự vữu sở hồng sau khi, cao thủ lợi hại nhất Độc Cô phượng đi. Độc Cô Việt Bích Lạc Hồng Trần khắp thiên hạ, chính là đương kim trên đời hiếm thấy khinh công mà độc cô vượng tuổi còn trẻ liền có thể có tài nghệ như thế, lý trí thường không khỏi trong bóng tối kiên kỵ. nữ tử này võ công làm không ở ngày đó sư phi huyên bên dưới, có lẽ so với kia khi sư phi huyên còn có thắng. những thiên tài này nằm ở được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, khoảng 20 tuổi lại là võ công tiến cảnh nhanh nhất thời điểm. mặc dù ở tông sư cấp trở xuống, lý trí thường không có bất kỳ địch thủ, thế nhưng theo những người trẻ tuổi cao thủ gắng sức đuổi theo, lý trí thường nếu muốn áp đảo những thứ này trên người chịu số mệnh thiếu niên thiên tài chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng. Hán Thiên Tử vọng kỹ thuật tuy rằng còn chưa tới hòa hợp không ngại, thế nhưng dĩ nhiên có thể kết hợp kỳ môn thuật số, nhìn ra một người đại khái nhân sinh xu thế. Đây cũng không phải là bất mệnh, mà là một người lòng dạ khí độ thêm vào gia học nguyên thâm, đến đặc thù thời cơ, thì sẽ thừa cơ mà ra. Chính là thì lai thiên địa giai động lực, vận hứ anh hùng bất tự do. Chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng kẹo. Anh hùng tạo thời thế, thời thế tạo anh hùng, hỗ trợ lẫn nhau, cũng không phải là đơn giản mê tín. Độc Cô Vượng đột nhiên không hề như vậy thân thiết, mà là trầm giọng nói, xem ra các hạ đối với ta hiểu rõ không biết Lý Chi Thường nói, độc cô tiểu thư trên người chịu hai nhà trưởng, ta muốn lông tóc không tổn hại, giết ngươi cũng không có khả năng. Bất quá muốn trọng thương ngươi cũng không phải việc khó. Ta quan độc cô tiểu thư cũng không phải là vô ý theo dõi bần đạo, nhưng là ta cùng độc cô phiệt cũng không lợi hại xung đột. Không biết cô nương tới tìm ta chuyện gì. Độc Cô Phượng nghe Lý trí Thường rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế, không nghĩ tới Lý trí Thường cường ngạnh đến đây, cũng không sợ cùng độc cô phiệt trực tiếp va chạm. Độc Cô Phượng nói, đạo trường giết nhậm thiếu danh ha không chi kinh treo ra phiền phức ngập trời, này nhậm thiếu danh hành giang nam, không có ai ra tay diệt trừ hắn chính là phụ thân chính là thiết lập võ học tông sư phi ứng khúc ngạo nam nhi độc nhất khúc ngạo ít ngày nữa liền muốn đến trung nguyên không biết đến thời điểm đạo trưởng làm sao đi nên đón khúc ngạo lừa giận lý trí thường tự nhiên nói vậy thì đa tạ độc cô tiểu thư quan tâm dưới cái nhìn của ta khúc ngạo cũng không gì hơn cái này ngươi ý đồ đến e sợ cũng không phải là chuyên môn nhắc nhỏ ta lúc trước đoạn đường này thăm dò độc cô tiểu thư đối với bẩn đạo e sợ đã có trực quan nhận thức có lời gì đều có thể nói thẳng ra độc cô vừa nói đạo trưởng cũng biết chữ đạo kỳ qua một thời gian ngắn sẽ đem hòa thị bích giao cho sư phi nguyên, để sư phi huyên ở lạc dương chọn minh chủ lý trí thường cười nhạt nói. Ta mới không tin chữ Đạo Kỳ có cái gì Hòa thị Bích, này Hòa thị Bích cũng không phải là ở chữ Đạo Kỳ trên tay, chí ít ta ở tam hạp cùng sư Phi Huyên gặp mặt thời điểm, liền nhưng có biết này Hòa thị Bích tất nhiên ở trên người nàng. Độc Cô Phượng nói, quả thế, từ hàng tinh trai một chiêu này hư thì lại thực chi, thực giả hư chi cơ hồ đem người trong thiên hạ giấu giếm được, chỉ là nói trưởng làm sao chắc chắn Hòa thị Bích cũng đã ở sư Phi Huyên trên người. Lý Trí Thường trầm trầm nói, trực giác. Độc Cô Phượng đã rõ ràng lý trí thường ý tứ, như bọn họ như vậy cao thủ, linh giác rất ít sẽ có sai lầm, lý trí thường nếu nói ra trực giác, hắn lời đã có thể tin ba thành. Lý Chí Thường tiếp tục nói, nhưng là độc cô tiểu thư vẫn chưa nói ra của ngươi ý đồ đến. Độc Cô Phượng nói, nếu như Lý Chí Thường gần đoạn thời gian muốn đi lạc dương, vậy ta có thể nói cho đạo trưởng đáp án, ta phải đi lý. Chỉ thấy hồng hắc giao nhau linh lung thân ảnh, ở trên sườn núi từ từ biến mất. Bích là hồng trần thân pháp quả nhiên kỳ diệu vô cùng, mặc dù Lý Chí Thường giờ đây chính mắt thấy được Độc Cô Phượng triệt hay, trong lúc nhất thời khó có thể tìm tòi nghiên cứu ra nguyên lý. Lý Chí Thường tiếp tục đi đường, không ở suy nghĩ Độc Cô Việt vì sao đột nhiên đối với mình cảm thấy hứng thú. Hắn lúc trước cường ngạnh biểu hiện, đủ khiến độc cô vượng biết được chính mình cũng không phải là dễ dàng có thể bắt bí nhân vật đối phương nếu có điều cầu, sớm hay muộn sẽ tìm tới cửa. Còn sư phi huyên ở lạc dương chọn minh chủ lý trí thường cũng không khỏi cười thầm trong lòng, lần này dám đi quần hùng nếu biết từ hàng tính trai đã sớm đã chọn lý thế dân, bọn họ lần này đi vào chỉ là tiếp khách sớm, không biết sẽ là loại nào vẻ mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy bảy chương 13, bắt đầu đại pháp. Mấy chục đạo chỉnh tề tiếng vó ngựa âm tự viễn mà gần, đem lý trí từ ven đường cảm động phong cảnh bên trong giật mình tỉnh lại. Qua nhiều ngày như vậy. Phía trước quả nhiên tìm tới cửa. căn cứ lý trí thường sở học, từ tiếng võ ngựa bên trong có thể phán đoán, những thứ này mã không có chỗ nào mà không phải là tác ngoại ngựa tốt, cũng không phải là trung nguyên bãi chăn nuôi sinh sản mã. Xem ra đến người quá nửa chính là thiết lập người. Rốt cuộc tìm được hắn, đến vì là nhậm thiếu danh báo thủ. Lý trí thường lặng lặng dập chân, mấy chục thiết kỵ như một làn khói đi tới hắn trước người, đem hắn vây quanh. Quả không ngoài lý trí thường dự liệu, vây quanh hắn tất cả đều là người hồ võ sĩ. Trong đó cầm đầu là một người tuổi còn trẻ anh vĩ hồ hán, huyệt thái dương cao cao nhô lên, hiển nhiên công lực bất phàm. Trẻ tuổi người hồ lạnh lùng nói bản thân chính là thiết lạc phi ương khúc nạo đệ tam môn đồ canh ca hô nhi đạo sĩ thúi khi biết của ta ý đồ đến bỏ tay chịu chói đi lý trí thường hơi mỉm cười nói các ngươi làm muốn tới vì là nhậm thiếu danh báo thủ khúc nạo đã tới trung nguyên vừa vặn ta đưa hắn đi gặp nhậm thiếu danh Canh ca hô nhi tàn nhẫn cười nói không cần phải gấp chờ sư phụ ta tự nhiên có tốt nhất thủ đoạn bắt chuyện ở trên thân thể ngươi ngươi nếu là ngoan ngoãn đi theo ta chí ít ở sư phụ ta đến trước ta còn có thể bảo đảm thân thể ngươi vẫn còn có thể hoàn hảo lý trí thường trầm trầm nói đáng tiếc ngươi không bản lĩnh này có thể chảo trụ ta Không biết khúc nào võ công ngươi là học được sóng cuồng bảy chuyện vẫn là bạo phong tám chém. Canh ca hô nhi quát lên, ngươi quản ta học đến mức nào, muốn giết ngươi di nhiên đầy đủ. Canh ca hô nhi vũ khí là một cái rộng rãi trường kiếm, ở công lực của hắn ngưng tụ dưới, lại như đại đao bình thường hướng lý trí thường chém qua đến, nhưng là lý trí thường nhìn thấy hắn rộng rãi thân kiếm tập giết tới, cũng không một chút thay đổi sắc mặt, trắng thuần ngón tay hơi bố lượng, nhẹ nhàng bắn ra, vô hình có chất kinh lực gậy tại canh ca hô nhi trên thân kiếm, chấn động đến mức canh ca hô nhi lui về sau một bước. Canh ca hô nhi hãy còn không chịu tin tưởng Lý trí thường chưa từng vận dụng vang danh thiên hạ vô thường kiếm, chỉ dựa vào gậy ngón tay một cái, liền có thể làm cho hắn trường kiếm phí công không có kết quả. Hắn lần thứ hai triển khai trường kiếm hướng Lý trí thường công tới, tương tự vị trí. Hắn lần thứ hai bị Lý trí thường chỉ lực đẩy lui hai bước. Hắn tổng cộng bổ bệ kiếm, mỗi một kiếm sức mạnh đều đột một tăng, nhưng là mỗi một lần phách sau, đều so với trước một lần nhiều lùi một bước. Lý trí thường bất động như núi, đến cuối cùng một chiêu kiếm hắn đã lui bảy bước. Canh ca hô nhi bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Lý trí thường thân như nước chảy, trong khoảnh khắc chạy khắp chu vi 10 trượng nơi. Tùy tùng canh ca hô nhi đến đây người hồ võ sĩ hết mức từ trên ngựa tài ngã xuống. Canh ca hô nhi vốn là cho rằng dùng tên giả nhậm thiếu danh khúc ngạo nam nhi khúc rất là vì lý trí thường hợp 3 người lực lượng mới đem đánh giết, người trung nguyên đối với sự trắng trận thổi phồng, kỳ thực chưa chắc có lợi hại như vậy. Giờ đây xem ra, mặc dù chỉ hắn một thân một mình, đơn đã độc đấu dưới lý trí thường võ công cũng tất nhiên ở khúc rất bên trên. Trước hắn dùng bảy kiếm, trong đó vận kình pháp môn chính là khúc ngạo 23 tuổi sáng chế sóng cuồng bảy chuyển. Mỗi một kiếm qua đi cũng có thể từ đối thủ nơi đó mượn đến không ít sức mạnh, nhưng là lý trí thường hồn viên không lậu, canh ca hô nhi từ lý trí thường nơi đó mượn không được nửa phần khí lực. Sóng cuồng bảy chuyển hắn còn chưa tới thu thả như thường. Một khi dùng ra, chân khí từ trên người bảy chỗ khiếu huyệt ngưng tụ, cả người tinh lực cần phải phát tiết đi ra không. Thể. Vì vậy xuất liên tục bảy kiếm sau khi mỗi một lần đều chịu đến lý trí thường đích thật khí phản chấn, cuối cùng chịu đến nội thương không nhẹ. Canh ca hô mời nói, ngươi đánh bại ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại sư huynh của ta ngay ở trong trường hạ, cách nơi này chỉ có mấy chục giảm xa. Ta truy đuổi trước ngươi, đã phái người báo tin, ngươi không trốn khỏi. Lý trí thường run lên bụi đất trên người, quay về canh ca hô nhi lạnh nhạt nói, đại sư huynh của ngươi chính là khúc nạo đệ tử đắc ý trường thúc nhu sao? Nghe nói hắn đã đạt được khúc nạo chân truyền, luyện thành khúc nạo tuyệt kỹ ngưng chân cửu biến. Ta ngược lại thật ra muốn mở mang. Canh ca hô nhi cười lạnh nói, nếu ngươi điếc không sợ súng, ta liền dẫn ngươi đi trong trường hạ. Lý trí thường nói, điếc không sợ súng cũng cũng chưa chắc, ngươi làm giờ đây vẫn là ngũ hồ loạn hoa thời đại. Các ngươi dị tộc người còn có thể tại Trung Nguyên hoành hành vô kỳ sao?" Canh Ca hô Nhi cười gần không nói, Lý Chí Thường thản nhiên cưỡi một thất ngựa tốt, canh Ca hô Nhi hai tay bị bị trói tay sau lưng trụ, một cái thật dài dây thường rắc ngựa, mang theo Lý Chí Thường hướng trăm trượng hạp chậm rãi mà đi. Qua mấy chục dặm lộ trình, lúc này phía trước xuất hiện một đạo vắt ngang vô tận rừng rậm, đang không có tinh huy nguyệt chiếu trong đêm tối, đặc biệt âm trầm quỷ bí. Ngoài rừng bình địa xa xa, là một hàng đứng vững núi non trùng điệp, ở trong lúc này nhưng là địa thế chập trùng khâu cùng dừng lúc này ánh lửa thấp thoáng, lấy mấy trăm cây cây đuốc che kín lăng giá bên trên, hai bang nhân mã chính làm sinh tử từ đấu. Lý Chí Thường phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy được ở giữa chiến trường là một chỗ đài cao, trên đài cao chói chặt giảm một cái cô gái áo vàng. Lý Chí Thường cười nhạt nói, xem ra đại sư huynh của ngươi giờ khắc này có khác bị thủ, nhưng không hẳn có thể đánh xuất thân tới tìm ta phía trước. Canh Ca Hồ mới nói, bất quá là độc bá sơn trang vai hệ, rất nhanh nhân mã của chúng ta liền có thể đưa bọn họ giải quyết đi. Giờ đây người hồ một phương chính chiếm thượng phong, những cái kia độc bá sơn trang người trung nguyên đã tràn ngập nguy cơ. Trên đài cao một người cao lớn nam tử mặc cao trắng như ma thần, hai tay từng người cầm một khối màu vàng nóng tấm thiên, đứng ở trên đài cao quan sát toàn cục. Hắn nhìn thấy canh ca hồ nhi nói ra vài câu thiết lập ngôn ngữ, trong nháy mắt liền có hơn 10 tên người hộ từ chiến trường tách ra, ngăn ở Lý Chí Thường trước mặt. Bọn họ dùng ngoại tộc ngôn ngữ cùng canh ca hồ nhi giao lưu vài câu, nhìn Lý Chí Thường hết sức kiêng kỵ, Lý Chí Thường đạp ở trên lưng ngựa, từ nơi này chốt người hộ võ sĩ trên đầu vút qua mà qua, không trong khoảnh khắc liền tới đến trên đài cao. Nam tử mặc áo trắng chính là ta thiết lập nhân trung ngoại trừ Khúc Ngạo ở ngoài đệ nhất cao thủ trưởng Tung Nưu, hắn đứng lặng ở trên đài cao, từ có một luồng hùng thị thiên hạ khí độ, hắn quay về Lý Chí Thường nguyên tuyên vài câu, khóe miệng mang theo không tên ý cười. Lý Chí Thường lườm nói, "Ta nghe không hiểu thiết lập ngôn ngữ." Ngươi chính là Trường Thúc Nghiu đi, ta biết được ngươi sẽ nói tiếng hắn, Hà Tất Cố làm ra vẻ bí ẩn. Trường Thúc Nghiu cười nhạt nói, dùng người hắn lời đến nói, ngươi đây là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, nếu đến rồi liền lưu lại nơi này đi. Lý Chí Thường trầm trầm nói, không biết ngươi so Bạch Phong Hàn làm sao, ta coi đến ngươi còn thắng không nổi hắn, ngươi là muốn bước hắn góp chân sao? Trường Thúc Nghiu nói, Bạch Phong Hàn chính là trên Thảo Nguyên được sưng nhất là siêu cao cao thủ trẻ tuổi, nhưng ta chưa từng cùng hắn từng giao thủ, bất quá hắn giờ đây chết rồi, ta còn sống, lập tức phân cao thốc. Lý Chí Thường nói, chỉ là chết sớm muộn mà thôi. Ngươi đoán ngươi còn có thể sống bao lâu? Trường Thúc Mưu cười lạnh nói, ta đoán ngươi không sống hơn tối nay. Lý Chí Thường nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi không làm được. Bất quá đánh bại ngươi, không nào nên tới tìm ta. Đối với tên này bình sinh chỉ thua ở qua tất huyền trên tay tông sư cấp cao thủ ta cũng rất yếu kỳ. Hy vọng đến lúc đó hắn cần phải đừng muốn khiến ta thất vọng. Trường Thúc Nghiêu nói, ngươi quả nhiên như đồn đại bên trong như vậy nung cuồng. Lý Chí Thường mỉm cười nói, sự thực chứng minh đó cũng không phải nung cuồng. Lý Chí Thường xuất đạo tới nay chưa từng bại trận, bất kể là từ hàng tĩnh trai xuất sắc nhất truyền nhân sư phiền, hoặc là trên thảo nguyên nhất là siêu cao cao thủ bạn phong hàn ở trên tay hắn đều một chết một bị thương. Hơn nữa tung hoành giang nam hắc đạo bá chủ nhậm thiếu danh cũng gián tiếp chết ở lý trí thường trên tay. bằng vào cái này ba cái chiến tích bất luận cái nào cũng đủ để cho một cái phổ thông người trong giang hồ trong khoảnh khắc vang danh thiên hạ. Lý trí thường bất động kỳ dị bước tiến, thân hình ở trên đài cao như có như không. Trường thúc nưu cũng khó nhìn ra lý trí thường bước kế tiếp hành động phương hướng. Rộng mở kịch liệt lại kỳ dị kinh lực chia làm nhất cương nhất nhu tấn công về phía trường Hắn không chút ngợi, lên song thuẫn, nhất cương nhất nhu lực tự phân biệt hướng trường tập giết tới. Hắn trầm ổn như núi, bít con mắt màu xanh lam cũng không một chút cơn sóng, nâng chân cựu biến công pháp tụ lên công lực dồn vào ở hắn hai con màu vàng nóng trên thiên, lập loè ra hào quang màu vàng nóng, nhất cương nhất nhu kình khí không chung lại còn có thể thay đổi phương hướng, lẫn nhau cuốn quít, hóa thành một cái xoáy nước. hướng trưởng Trường Thúc Niu tay trái tấm khiên trôi qua, phần này kỳ dị kinh lực cũng không phải là trực tiếp đụng tới, mà là mang theo xoay tròn lực lượng, theo màu vàng tấm khiên, xâm nhập Trường Thúc mưu kinh mạch, làm cho hắn khó chịu vô cùng. Như vậy cô động tinh khiết rồi lại nhất cương nhất nhu kình khí, là Trường Thúc cuộc đời ý thấy. Nương chân cựu biến đã cho hắn phát huy đến mức tận cùng, dưới chân đài cao từng tấp từng tấp giạt nước, hướng bốn phía lan tràn. Lý trí thường một kích chưa từng kiến là công, lại là một đạo đồng dạng kỳ dị kinh lực, sức mạnh so với lúc trước càng hơn 3 phần. Trường thúc lưu ở đối phương chen lẫn kinh lực ở trong còn phát hiện chính mình nương chân cựu biến đích thực khí, ngơ ngác vô cùng. Lý trí thường trong nháy mắt liên kích 7 lần, ra sức phát môn thình lình chính là bọn họ phái này xoắn cuồng bảy chuyển. Xoắn cuồng bảy chuyển ở Lý trí thường trong tay sử dụng, quả thực cùng cảnh ca hô nhi có khác nhau một trời một vực. Hơn nữa Lý trí thường dùng bọn họ môn phái võ công tới đối phó hắn, lần này lấy cách của người. Hoàn thi bị thân cử động đối với hắn thực sự là lớn lao xỉ nhục, nhưng là lý trí thường liên tiếp bảy kích, kích cho hắn tinh lực cuộn quện, khó có thể tự chế, rất khó mở miệng nói chuyện. Không nào ở 23 tuổi liền luyện thành lấy bảy cái khiếu huyệt phát kình nội công sóng cuồn bảy truyện, cũng ở 10 năm sau lại đột phá bình cảnh, nhiều luyện thành một cái khiếu huyệt, mà đem nội công tên gọi đổi thành bạo phong giảm 20%. Mãi đến tận khúc nào đến 41 tuổi thì đã có thể tùy ý khống chế toàn thân khiếu huyệt phát kình, lại thay tên vì là ngưng chân cửu biến, cửu biến cũng không phải là chỉ chín cái khiếu huyệt, mà lấy cửu vô tận tâm ý, tạo tự thân vô công chi không chừng mực. Ngưng chân cựu biến tự nhiên so với sóng cuồng bảy chuyển cao minh rất nhiều. Lý trí thường dùng cái này cùng trường thúc lưu giao thủ, trường thúc lưu còn rơi vào hạ phong, chẳng phải là gián tiếp chứng minh lý trí thường cao hơn hắn minh rất nhiều. Kỳ thực bất kể là sóng cuồng bảy chuyển vẫn là bạo phong tám chém hoặc là ngưng chân cựu biến vừa là cao thâm nội công, lại là cao minh vận kình pháp môn. Lý trí thường đây chỉ là ý dạng dùng ra sóng cuồng bảy chuyển vận kình pháp môn, chân khí đặc chất cũng không phải là tránh tông sóng cuồng bảy chuyển. Bất quá lý trí thường xúc lực phát kình bảy chỗ huyệt vị không phải phổ thông bảy cái huyệt vị, mà là thân thể tượng trưng thiên su, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành. Khai Dương cùng Giao Quang cái này thất tinh bắt đầu bảy chỗ bí mật khiếu huyệt, hắn linh cơ khẽ động sắp xuất hiện tự cửu âm chân kinh bắt đầu đại pháp cùng sóng cuồng bảy chuyển kết hợp lại, lần đầu ra tay liền hiện hiện ra lớn lao vi lực. Bánh dứt từ trên trời xuống thật hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi nắm. Chú ý tới tiếng trung vong công chúng hảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 chương 14, Nguyệt Hạ Tinh Linh. Lý trí thường kết hợp bắt đầu đại pháp cùng sóng cuồng bảy chuyển kinh lực cũng không phải là trường thúc nhiêu có thể chịu đựng, hắn tuy rằng luyện thành lưng chân cửu biến, thế nhưng đồng nhất loại võ công do không cùng người xuất ra, hiệu quả cũng sẽ tuyệt nhiên không giống. Trường Thúc Nghiêu ngưng chân cựu biến cũng chỉ là luyện đến mấy chục đạo khiếu huyệt, hơn nữa công lực còn chưa kịp khúc ngạo trắng niên thời điểm, vì vậy ở Lý trí thường nặng tay dưới khó mà chống đỡ được. Chỗ này đài cao tấm ván gỗ dàn nước, thế nhưng còn không đến mức liền như vậy vỡ vụn, nhưng Trường Thúc Nghiêu nhưng không tự chủ được quỳ xuống. Chỉ nghe trên đài cao nam tử mà cáo trắng Trường Thúc mưu xương cốt toàn thân cách cách nổ vàng, như xào thủ hạt đậu. Lý trí thường thản nhiên tiến lên, đánh nát trói chặt cô gái áo vàng ngủ trụ, đưa nàng ôm ngang, đống nhiên từ đài cao nhảy lên, vài lần lên xuống, đi tới vách treo leo bên trên, dùng ra trời cao thê công phù lại bay qua vách treo leo, đến hạp gốc phía trên. Tung có vô cùng mũi tên nhọn từ phía sau hắn kéo tới, cũng không gây thương tổn được hắn nửa sợi lông. Người hai phe mã tranh đấu tất cả đều là bởi tên này cô gái áo vàng Lý trí Thường mang đi nữ nhân này, thêm vào Trường Thúc nưu bị Lý trí Thường tình lực dồn vào toàn thân, kéo dài không dứt, mờ mờ ảo ảo phá hủy hắn phần lớn xương cốt. Phía dưới chiến đấu người hồ bên trong, một người hồ nữ tử nhảy lên đài cao, ôm chặt lấy Trường Thúc nưu, chỉ cảm thấy Trường Thúc nưu thân thể mềm mại đến cực điểm, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Trường Thúc Nghiu dùng suy yếu giọng nói: Hoa Linh Tử chúng ta cấp tốc lui lại, chờ lợi sư tôn đến, tuyệt đối không nên đuổi bắt người kia. Hoa Linh Tử nói. Đại sư Minh có thể là của ngươi thương làm sao bây giờ? Trương Thúc mưu lạnh nhạt nói, cái này sau này hay nói, việc cấp bách chúng ta muốn bảo tồn thực lực, đợi được sư tôn đến Trung Nguyên. Lý Chí Thường ôm cô gái áo vàng ở sơn giả tung hành, tốc độ như thế, xem như cũng cái gì truy binh đến, trong thời gian ngắn cũng kiên quyết truy kích không tới. Nước sông xa xôi, Minh Nguyệt Năng trời, Lý Chí Thường đem cô gái áo vàng đặt ở trên cỏ, nhìn nàng có như núi sông chập trùng như mỹ thân thể, bóng ánh như tuyết lại tràn ngập đạn lực lượng ra thị, phảng phất ở ngoài sáng nguyệt hạ ngủ say tinh linh. Đây là cùng sư Phi cách biệt mặt khác một loại kinh tâm động phách mỹ lệ cũng là không thuộc về trần thế mỹ lệ. Mặc dù lấy lý trí thường khả năng cũng khó có thể phát hiện nữ tử này trên người có hay không đã luyện võ công, nếu không có hắn sớm biết kết quả, vị này Nguyệt Hạ tinh linh hắn cũng chỉ xem là một tên tầm thường nữ tử thôi. Nước sông chảy xuôi thành, xa xôi không dứt, giang thủy lưu thiên cổ, nhưng không hẳn gặp qua như vậy cảm động cô nương. Cô gái áo vàng lồng ngực đồng thời một phục, phán phất ngủ say. Lý trí thường nhẹ nhàng nói, nếu là đương kim ẩm quy phái xuất sắc nhất truyền nhân bị ta ném tới nước sông bên trong đi rút ngư, chuyện như vậy có thể so với tổn thương sư phi nguyên sự kiện kia, càng sẽ làm ta nổi danh rất nhiều. Tên này tuyệt sắc giai thân thể của con người không có có nửa phần dị động, phản vật lý trí thường nói việc, cùng với nàng không hề tương quan chỗ. Lý Trí Thường thở dài, xem ra đây là không dọa được của ngươi, chỉ là không có nữ tử không yêu quý dung mạo của chính mình. Ta nếu là ở trên mặt ngươi cắt xuống mấy đạo vết thương, không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. Ta biết võ công luyện đến chỗ cao thầm, thoát thai hoa cốt, thối lui vết tích cũng không phải là không thể, bất quá kiếm khí của ta bên dưới, tất nhiên sẽ tổn thương kinh mạch của ngươi, làm cho ngươi không cách nào phục hồi như cũ. Sáng lạn như thu thủy vô thường kiếm, từ Lý Trí Thường trên lưng rút đi ra, ở dưới ánh trăng mui kiếm chạy xuôi từng tia ý lạnh, rất nhanh hướng tên này Tuyệt Sắc giai nhân trên mặt đã đâm đi. Đột nhiên giai thân thể của con người biến mất ở trên cỏ, mà nàng nguyên lai vị trí trên cỏ bị kiếm khí tàn phá, hoa xuất đạo đạo thọc sâu dấu vết. Lúc trước tên này Tuyệt Sắc giai nhân nếu không đột nhiên tránh ra, kiếm khí liền sẽ dừng ở nàng cảm động thân thể bên trên. Cách đó không xa nước xuống cạnh, Tuyệt Sắc giai nhân tiểu lập ở nơi nào? Kim gia bạc trắng, bạch lộ vì là xương. Cái gọi là y nhân, ở thủy một phương. Tình cảnh này, phảng phất như kiếm gia cái này một bài thơ cam miêu tả như vậy. Tên này Nguyệt Hạ tinh linh, tham thẳm hướng lý trí thường liếc mắt một cái, than nhẹ một tiếng. Ôn Nu nói, cái nào nữ nhi ra không yêu quý dung mạo của chính mình, lúc trước Loan Loan không tránh ra, đạo trưởng liền đem người ta hủy khuôn mặt. Lý trí Thường nói, nếu không có như vậy, cô nương cũng sẽ không cùng bẩn đạo nói chuyện. Loan Loan lần thứ hai thở dài, thanh âm của nàng cực kỳ cảm động. Mặc dù không cần dung mạo của nàng, thiên hạ tuyệt đại đa số nam nhân vì nàng cái này một tiếng thở dài cũng đồng ý vì nàng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Loan Loan là Lý trí Thường cuộc đời ít thấy không thể soi mói nữ tử, nếu bàn về dung mạo sư phi huyên có lẽ cùng với nàng mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng Loan Loan các loại thần thái, một cái nhỏ bé tự động đều sẽ tự thân mỹ lệ phát huy đến mức tận cùng, hình thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoàn mỹ cảm giác. Nếu là loại nữ nhân này ở đế vương trong cung, đủ để là tút thiên hạ. Loan Loan tiếp tục dùng nàng này cảm động thanh âm nói, đạo trưởng nếu muốn nói với người ta, nói thẳng ra chính là, lẽ nào Loan Loan còn dám từ chối danh chấn thiên hạ kiếm tiên yêu cầu sao? Lý Chí Thường cười nhạt nói, ta cũng không biết rựao vào ta danh tiếng này còn có thể dọa ngã cái này sáu trong 10 năm, ma môn tự thạch chi hiên sau khi, xuất sắc nhất hiện tài. Loan Loan trầm trầm nói, không nghĩ tới kiếm tiên đối với ta ma môn hiểu rõ như vậy, nhưng là Loan Loan đối với kiếm tiên lai lịch nhưng không biết gì cả cái này chẳng lẽ không phải vô cùng không công bằng? Lý trí thường phong độ khí độ cùng với đối với nàng lúc trước thủ đoạn ác độc vô tình, mặc dù cũng không phải là bất tử ấn pháp truyền nhân, như tùy ý lý trí thường tiếp tục phát triển, cũng sẽ trở thành khiến người trong thiên hạ sợ hãi tồn tại. Lý trí thường nhẹ khẽ cười nói nói, nhân sinh thiên địa đến không chỗ nào đến, đi không thể đi, hỏi cái này chút lại có ý nghĩa gì? đúng là lúc trước ta ôm của ngươi thời điểm, ngươi nếu là đột nhiên ra tay, nên có rất lớn phần thắng đem ta trọng thương, ngươi vì sao không độc thủ? Loan Loan phúc thử nở nụ cười, phảng phất trăm hoa đua nở, nhẹ nhàng nói, nếu thật sự là như thế dễ dàng. Kiếm tiên lại vì sao có một đạo chân khí ở ta phía sau lưng Huyền Thần Đạo Hàm mà không phát? Lý trí thường nói Thiên Ma Đại Pháp quả nhiên kỳ diệu vô cùng, không nghĩ tới lại có thể cảm ứng được chân khí của ta lưu động. Kể từ đó ta ngược lại thật ra đối với cô nương càng thêm cảm thấy hứng thú. Hán Chi luyện thần chính là muôn vàn thử thách, một cách tự nhiên tiến vào chân khí hồn viên không ngại. Đối với chân khí bản thân nắm chắc đã đến vô cùng kỳ diệu tình cảnh. Vì vậy vừa tiến vào thế giới này, liền có thể ở phía thế giới này đồng dạng nằm ở luyện thần hoàn hư cao thủ ở trong trở thành trong đó nhân vật lợi hại nhất. Mặc dù là đã đến luyện hư hợp đạo tuyệt thế cao thủ, cũng khó có thể dễ dàng giết hắn. Loan Loan sâu xa nói, trong lòng ngươi ngoại trừ võ đạo, lẽ nào sẽ không có những vật khác sao? liền sư Phi Huyên cùng Loan Loan đều không thể đánh động của ngươi, thật muốn nhìn ngươi một chút tâm, có phải là thích làm? Lý Chí thường nhẹ giọng nói, ta cũng là người, nhìn thấy Loan Loan cô nương thì lại làm sao vô tâm động, làm sao của ta vô thường kiếm nhưng là thích làm, một khi ra tay, liền không thể kiềm được ta. Loan Loan lộ ra kinh sợ nói, nguyên lai kiếm tiên không chỉ lĩnh ngộ được lấy người ngự kiếm tuyệt diệu, còn càng gần hơn một tầng lấy kiếm ngự người. Lần này cảnh giới chỉ sợ là vô cùng như thiên địa, không kiệt như giang hà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy bảy chương 15 Thiên Ma Đại Pháp, Gió từ sông thổi đến, thổi đến mức Lý Chí Thường bạch tỷ phần phật phong vàng. Hắn chậm rãi nói, thế nhưng như vậy kiếm pháp không hẳn chính là trên đời lợi hại nhất kiếm pháp. Loan Loan Tựa Hồ mang theo khiêu khích ngụy vị, nói, lợi hại nhất kiếm pháp là Phó Thải Lâm Dịch kiếm thuật đi. Lý Chí Thường nói, cũng không phải là như vậy, giờ đây trên đời này chỉ có một người kiếm pháp ta không nhìn rõ ràng. Loan Loan đối với Lý Chí Thường cái này đương đại lợi hại nhất kiếm thủ đến cùng không nhìn rõ ràng ai kiếm pháp, cũng hết sức tò mò. Ôn Nu nói, không biết kiếm tiên nói rốt cuộc là ai. Lý Chí Thường thản nhiên nói, chính là ta Nam Hải Phi Tiên Đạo Bạch vân Thành Chủ kiếm pháp. Loan Loan nói, Nam Hải Phi Tiên Đạo Bạch Vân thành chủ cũng cùng Kiếm Tiên Đồng dạng lai lịch thành câu đố, không biết các ngươi có thể hay không có biết. Lý trí thường lạnh nhạt nói, vậy thì không tiện báo cho cô nương, quan thời gian này đủ khiến cô nương đem Thiên Ma công thôi phát đến mức tận cùng, kể từ đó ta cũng có thể yên tâm lĩnh giáo cô nương tầng thứ 17 Thiên Ma công, Loan Loan cô nương cũng không cần phải lo lắng ta sẽ giết ngươi, chờ tương lai ngươi đem Thiên Ma đại pháp đạt tới tầng thứ 18 sau, mới có thể trở thành là để ta tim đập thỉnh thịch đối thủ, lần này giao thủ, ta chỉ thì nguyện ý cho ngươi quyết đấu kinh, nghiệm xem có thể không kích thích của ngươi Thiên Ma đại pháp càng tinh tiến một điểm. Phản phất trong lúc đó, Giang Thủy Minh Nguyệt cùng Lý Chí Thường liền thành một hối, không còn sự phân biệt, lý trí thường lời nói này mang theo sự tự tin mạnh mẽ, ý tứ giờ đây Loan Loan cũng không phải là địch thủ của hắn, nhưng là lý trí thường vẫn cứ đồng ý cho nàng thời gian trưởng thành. Loan Loan khẽ vướt như vân mái tóc, ánh trăng bên dưới, càng thêm tôn lên cho nàng da rẻ trong suốt như ngọc. Nàng nhẹ giọng nói, kiếm tiên phong độ như vậy khiến lòng người chết, Loan Loan cũng không khỏi sâu sắc động tâm, cái này giáo ta làm sao nhẫn tâm ra tay. Loan Loan mặc dù nói không đành lòng ra tay, thế nhưng ở nước sông bên bờ, Loan Loan luyện chuyển múa. Phản phất như là thần, so với lạc thần có thêm một phần nhân khí. thân ảnh lay động, hình như có ngàn tầng vạn tầng, nhưng là lại có thể dạy người rõ rõ ràng ràng nhìn đến nàng này luyện chuyển cảm động tiểu khu, cái này cũng là thiên ma công chỗ độc đáo. Lý trí thường vận dụng ra vô tướng kiếp chỉ, hướng loan loan gấp điểm quá khứ, còn chưa cùng đến loan loan bên cạnh, liền có thể trừ khử vô hình, Phản phất không gian vào thời khắc ấy sụp đổ giống như vậy, đem kinh lực của hắn hấp thụ đến không biết tên địa phương. Lý trí thường cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, thiên ma công quả nhiên có vô cùng kỳ diệu địa phương, lại có thể làm cho hắn cái này các cao thủ đều sinh ra không gian sụp đổ ảo giác. Bất quá lý trí thường rõ ràng cũng không phải là không gian sụp đổ, mà là Loan Loan dựa vào thiên ma công kéo dài ra thiên ma lực trường hấp thụ hắn chỉ lực, tạo thành loại này hão giác. Chân khí của hắn dĩ nhiên vô cùng tinh khiết, vẫn cứ có thể bị Loan Loan hấp thụ, có thể thấy được cái này thiên ma công đến cùng lợi hại đến mức nào. Lý trí thường thăm thầm thở dài, sông lên, hư chém một đao, trong không khí tựa hồ có hoàng mang lấp lõe, nhiên một đao pháp cho hắn cùng thiên vật nhận kết hợp với nhau, sinh ra lớn lao uy lực. Loan Loan như hành căn giống như ngọc chỉ cùng lý trí thường trưởng duyên động vào nhau, nhất thời cảm thấy một luồng nóng vô cùng nhiệt kình tiến vào thân thể của nàng. Loạn loạn không khỏi rất là khiếp sợ, của nàng Thiên Ma công sớm đã đến tầng thứ 17, ở tuổi như vậy, luyện đến Thiên Ma công tầng 17, cái này thành tựu là chưa từng có ai. Thiên Ma công đã sớm bị nàng luyện được tùy tâm sử dụng, ngoại trừ chưa tới đại viên mãn tầng 18 cùng với công lực hỏa hầu chưa tới ở ngoài, của nàng Thiên Ma chân khí đã không thể soi mói. Nhưng lại như vậy cũng không thể đem lý trí thường đánh vào thân thể nóng dực tình khí hóa đi, cái này dạy nàng làm sao không khiếp sợ. Nàng cũng không biết lý trí thường sử dụng nóng dực tình khí chính là khoảng thời gian này, lý trí thường tích chứa Thái Dương chân hỏa, là nhất tinh túy bất quá, Thái Dương chân hỏa chính là hết thảy ma môn võ công cát tinh. Loan Loan công lực cùng cảnh giới vẫn còn không kịp lý trí thượng, tự nhiên Loan thoáng bị khắt chế. Loan Loan mỹ mục mê ly, lộ ra ưu u bán thần sắc, phản phất đang nói lý trí thượng vì sao như vậy nhẫn tâm. Daniel phun, hóa ra một đạo kinh khí, mấu chốt là này đạo kinh khí ở giữa không trung chia ra làm hai, bắn về phía lý trí thường hai mắt. Lý trí thường còn đến không kịp cảm thụ tự Loan Loan trong miệng phun lộ ra như lan tựa hình mùi thơm, liền hơi nhắm hai mắt lại, hai đạo kinh khí đến mí mắt hắn lại liền như vậy tan rã. Lúc này Loan Loan hai tay bay lượn, hóa ra ngàn vạn lại nắm ảnh, cấp tốc hướng lý trí thượng công tới, Chu Vi Thiên ma lực trưởng cũng có lại nhanh chóng, đem lý trí thượng vây quanh. Nhưng ở ngàn vạn lại nắm ảnh bên dưới, cũng không từng che lấp đi lý trí thường toàn thân áo trắng. Thiên ma công biến hóa chi phiền phức, khiến cho người khó có thể dự đoán, nhưng là loan loan toàn lực sử dụng, dĩ nhiên không thể dính vào lý trí thường một tia gáo áo. Đấu đến 200 chiêu sau, lý trí thường thản nhiên trở ra, cùng loan loan cách xa nhau mấy trượng, nhẹ giọng nói, "Loan loan cô nương tối nay màn đêm thâm thẳm, ta buồn ngủ, muốn đi tìm cái chỗ ngủ." Dứt lời, lý trí thường đá một đoạn, đoạn mục nhằm phía nước sông, thân hình khẽ động, ở đoạn mục rơi vào nước sông thời điểm, đuổi theo đoạn mục, nuôi chân một điểm, cũng đã ngang qua cái này càng 30 trượng xa mạc sông. Loan Loan nhìn thấy Lý trí Thường rời đi, hơi giẫm chân, đồng thời cũng hiểu trước Lý trí Thường nói, lý trí thường lúc trước cũng không phải là toàn không, cô kỵ của nàng Thiên Ma công trừ lại bắt đầu lý trí thường ra tay này mới chiêu, lý trí thường mặt sau chỉ là dựa vào cao diệu thân pháp né tránh của nàng trừ pháp, lại chưa hề dùng tới này nóng dục đích thật khí, nghĩ đến này nóng dục thật tức cũng không được vô cùng vô tận. Bất quá này cô nóng dục chân khí nhưng khiến Loan Loan gần đây tiến cảnh chậm dãi Thiên Ma công lại vô hình chặt chẽ mấy phần, trở lại tu luyện sau một thời gian ngắn, có lẽ có thu hoạch bất ngờ. Bất quá Lý Chí Thường lợi hại nhất chính là kiếm pháp, lúc trước tay không đối địch, Loan Loan đã khó có thể làm sao hắn nếu là lý trí thường xuất kiếm, nàng chắc chắn không phải là đối thủ. đại viên man đấy lòng chỉ có thể luyện được tiểu thừa hàm có thật nhiều tạp chất thái dương chân hỏa, có một chút chỗ tốt liền là có thể lượng lớn bảo tồn ở trong người. nhưng là điểm ấy uy lực đối phó cao thủ tuyệt đỉnh sẽ không có cái gì tác dụng lớn. lý trí thường chính mình tích trữ chính là vô cùng tinh túy thượng thừa thái dương chân hỏa, vì vậy mới có thể dễ dàng phá vỡ loan loan thiên ma công. bất quá cái này thái dương chân hỏa chính là thiên địa tinh hoa, trừ phi có đặc thù kỳ ngộ, không phải vậy khó có thể ở trong người lượng lớn tích trữ. lý trí thường lúc trước dùng ra một phân nhỏ, nhìn thấy uy lực liền thấy đỡ thì thôi. Như không sử dụng kiếm, Lý Chí Thường tay không muốn bắt dưới Loan Loan, ngoại trừ tiêu hao lượng lớn Thái Dương Chân hỏa ở ngoài, rất khó có những biện pháp khác. Lý Chí Thường cũng không muốn vào thời khắc này giết chết Loan Loan, dù sao hắn hay là đối với tầng thứ 18 Thiên Ma Công hết sức tò mò. Thiên Ma Công Tu luyện ra đích thật khí phập phù khó lượng, tựa hư mà lại thực, chí âm chí nhu lại tràn trề chất phác, đồng thời coi trọng lấy lực vô hình, trộm lấy đối phương có thực chi chết, kẻ địch phát lực càng mạnh, càng gai đúng chỗ nữa, có thể như là cái không đáy hố đen tùy ý thu nạp kẻ địch tấn công tới đích thật khí lại dịch hướng về công kích đối thủ của hắn cũng lấy thiên ma lực trường ở chu vi một trượng bên trong sinh ra không gian ao hà mạo giác, khiến người không thể dùng sức, khó chịu đến cực điểm điểm. Bậc này hiệu quả quả thực là tầng thứ 7 càn khôn đại na di tăng mạnh bản, hơn nữa tầng thứ 18 thiên ma công còn có càng thêm kỳ diệu hiệu quả, lý trí thường đối với ở đây, cũng không khỏi tim đập thình thịch, muốn gặp gỡ một fan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 16, trầm lặng nhạc. Lý trí thường sau khi rời đi, vẫn cứ ở sơn đạo cất bước, lãnh hội thiên ma công tư vị, để trong lòng hắn sinh ra một luồng khôn diệu ký hiệu nữ tiểu thuyết thiên ma công bí mật không lường được mang cho lý trí thường là một loại cùng quá khứ xa xa bất đồng trải nghiệm làm cho hắn tích lũy càng thêm phong phú hắn thần chiếu công dĩ nhiên từ từ bước hướng pháp dùng vạn vật cấp độ dần dần muốn tới đạt càng thâm trầm luyện hư hợp đạo cảnh giới hắn đến giờ đây thời điểm cũng không có cái gì khó phá bình cảnh chỉ là một cách tự nhiên mỗi thời mỗi khắc đều cách luyện hư hợp đạo cảnh giới càng gần hơn một phần hắn cũng không nghĩ nữa chuyện gì khác qua lại các loại sở học ở trong lòng tự nhiên chảy xuôi ở sơn giả tùy ý buôn ba trong lòng trở nên càng ngày càng phong phú khí chất cũng càng ngày càng bình thản. Ngay hôm đó ở trên sân đạo, Lý Trí Thường chỉ nghe thác lưu nha tiếng, liền muốn đi bên suối phụ một cái thanh thủy uống. Hắn theo tuyển thanh qua thứ, uống một hớp thanh tuyển. Sau đó nghe thấy phía sau cách đó không xa truyền đến mềm nhẹ tiếng bước chân, người đến cũng là võ công cao minh hạng người, hơn nữa còn là cái nữ tử. Chỉ nghe thấy phía sau một âm thanh ôn hòa nói, phía trước vị đạo trưởng kia, ta có thể hay không ở đây lấy uống chút nước? Lý Trí Thường không quay đầu lại nói, tự nhiên có thể. Hai tay của hắn còn xuyên ở bên trong nước chậm rãi linh hội thủy thế biến hóa, cùng với trong nước các loại tế khó mà nhận ra cảm thấy chìm nổi độ vật Cái này cũng là hắn vì tiến thêm một bước đem nhận biết tỉ mỉ, nếu là hắn có thể thể nghiệm và quan sát đến trong nước nhỏ bé không thể dùng mắt thường phát giác nhỏ bé đồ vật, vận dụng ở võ học bên trong, đem có thể có lớn lao uy lực. Nữ tử nói, đạo trưởng có thể đưa tay rời đi trong nước một hồi sao? Lý trí thường cười nhạt nói, nguyên lai cô nương ghét bỏ bẩn đạo tay tạm. Cũng được. Lý trí thường hút ra hai tay, nữ tử mới nghiêng người tiến lên, cách Lý trí thường một khoảng cách, đợi một hồi, mới cúc một cái thanh tuyển. Tựa hồ thanh tuyển uống ngon, nữ tử cũng cảm tạ Lý trí thường không làm khó dễ, chậm rãi đứng dậy, quay về Lý trí thường nói, nói cảm tạ dài ra. Lý trí thường cũng đồng dạng đứng dậy thẳng đến lúc này hắn mới hoàn chỉnh nhìn thấy nữ tử này hình dạng chỉ thấy nàng tố hoàng y phục bó dựa vào, eo bó hoa lam sắc rộng đai lưng, con mắt giống như một hồ thu thủy, phối hợp dài nhỏ nhập tấn đôi mi thanh tú, như ngọc như tuyết gia thị, phong tư hiểu điệu tư thái, thật là hiếm có mỹ nhân. Hiếm có nhất là nàng có loại khiến lòng người huyền chấn động khí chất cao quý, có thể khiến bất kỳ nam tử bởi sinh ra lòng ái mộ mà tự ti mặc cảm. Bất quá lý trí thường trước đây không lâu mới thấy qua loan, loan, đối với vị này nữ tử tuyệt sắc vẫn chưa cảm nhận được bao nhiêu chấn động, chỉ là lạnh nhạt nói, nơi này sơn Tuyển cũng không phải là ta có, cần gì phải đá tạo. Tên này nữ tử tuyệt sắc nhìn thấy Lý trí Thường hình dạng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ôn Nu nói, thời loạn lạc bên trong, ai cũng hận không thể đem, có thể chiếm, cứ đồ vật đều chiếm cứ, có thể có dung người cho người khí độ người đã rất thiếu, đương nhiên chỉ phải cảm tạ. Ta còn có chuyện quan trọng, như vậy tạm biệt đạo trưởng. Lý trí Thường đung nhiên nói, cô nương tựa hồ nhận thức bẩn đạo nhưng đối với nữ tử tuyệt sắc cười nói, đạo trưởng nói đùa, đây là bản thân lần thứ nhất thấy ngươi, đạo trưởng chẳng lẽ còn có những khác ý đồ? Lý Chi Thường trên dưới quan sát nữ tử tuyệt sắc lạnh nhạt nói, cô nương khí chất cao quý nói vậy xuất thân danh môn nói tức nói tới thời loạn lạc xem ra cũng là lòng dạ người trong thiên hạ hơn nữa cô nương rõ ràng có học thượng thừa võ công đồng thời ở nhìn thấy bẩn đạo diện mạo sau có thể lộ ra vẻ kinh ngạc người mong rằng đối với khắp thiên hạ rất rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ nổi danh nhân vật nhất định có thể nhớ kỹ trong lòng có này tài trí nữ tử cũng không nhiều không biết cô nương là vị nào nữ tử tuyệt sắc thở dài nói không nghĩ tới kiếm tiên không chỉ võ công chắc tuyệt hơn nữa quan người với vi lạc nhạn nhưng là bất cần rồi lý trí thường nói hóa ra là ngọ cương trại mỹ nhân quân sư trầm nhạn vậy thì không kỳ quái ta nhưng không nên hỏi nhiều câu này Lý trí thường dù cho không biết nơi này xác thực là nơi nào phương, chỉ bằng vào trong núi thảm thực vật cùng đại khái phương hướng cảm cũng biết nơi này e sợ cách tương dương không xa. Trầm lạc nhạn xuất hiện ở tương dương phụ cận căn cứ trước trong sách ghi chép, chỉ sợ là gặp được Trầm lạc nhạn đang muốn đi đánh chiếm tương dương phụ cận phi mã mục trường lúc. Trầm lạc nhạn nói, lạc nhạn bởi vì trên người chịu chuyện quan trọng, vì vậy lúc trước làm bộ không quen biết đạo trưởng chớ chết móc, đã có nảy ngẫu như gặp, Đạo trưởng trên người chịu tuyệt nghệ, phong thái bất phàm, bùa sơn công triều hiền đại sĩ, không biết người đối với ta ngõ cương có thể có hứng thú đi du lãm du lãm. Nàng có chuyện quan trọng. Bởi vậy lúc trước nhìn thấy Lý Trí Thường sau, vẫn chưa có nói cái giao. Bất quá Lý Trí Thường lúc trước quan người với vì, nhưng là Hưu Dung Dung Niu, là cái nhân tài hiếm thấy, thời loạn lạc bên trong người tài giỏi như thế thực sự khó cầu, Trầm Lạc Nhạn cũng không kịp nhớ bại lộ thân phận, muốn phản giao một phen, xem có thể hay không đem Lý Trí Thường mời chào, mặc dù không thể, cũng có thể kết một thiệt duyên, tương lai có lẽ có thể có tác dụng. Hơn nữa nàng lần này mục đích bí mật, nếu không có thân ở trong đó người, xem như nhìn thấy nàng cũng vạn khó minh bạch mục đích của nàng. Lý Trí Thường lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, bãi lạ cười nói: Lý mật có đây là hắn suy nghĩ thuộc hạ thật là lớn hạnh, bất quá nhưng là thẩm quân sư bất hạnh. Trâm lạc nhạt ngạc nhiên nói, Lý đạo trưởng tựa hồ đối với Bồ sơn công còn có phiến diện, ta ngoa cương tự hỏi không cùng đạo trưởng có xung đột địa phương, hơn nữa trước Bồ sơn công cùng đạo trưởng cũng không biết, đạo trưởng cớ gì có chút làm thấp đi chủ công nhà ta. Lý trí thường không tỏ rõ ý kiến nói, ta nghe nói hiện nay thiên hạ thuộc về Lý mật cùng đầu kiến Đức thanh thế nhất là hùng vĩ, ta coi Lý mật không chỉ so với đầu kiến Đức muốn trước một bước bại vòng, phòng trường vẫn không có giang nam quần hùng no đến mức lâu. Trâm lạc nói, đạo trưởng xem ra cũng là đúng thiên hạ đại thế rất có nghiên cứu có hay không cho rằng ta ngõa cương bốn phía thù địch khó có thể đặt chân vì vậy cho rằng ta chúa công sớm hay muộn sẽ bại vong lý trí thường mỉm cười nói đây cũng có phải tự dương nghiệm chết rồi thiên hạ thế cục lại phát sinh biến đổi lớn nguyên ngõa cương nhìn như bốn phía thù địch kỳ thực khắp nơi liên lụy dối bất quá chỉ có hai mặt thù địch vũ văn hóa cẩm cùng vương thế sung hai phe thế lực mà thôi bất quá ta đoán lấy lý mật tâm tư ổn thỏa trước tiên phá vũ văn hóa cập sau phá vương thế sung không biết nhưng đối với trầm Lạc nhẹ nói đạo trưởng xem ra không biết ngoại giới sự tình trước đây không lâu bộ sơn công đã dẫn quân xuất trình đi vây quét vũ văn hóa cẩm Lý Chí Thường thở dài nói, cái này cũng chính là ta xem thường Lý mật địa phương. Năm đó Lý mật chủ động tạo phản, giờ đây đánh chiếm Vũ Văn Hóa Cập e sợ dùng là vì là Dương Nghiễm báo thủ danh nghĩa đi. Trâm Lạc nhạn trả lời, người thắng làm vua, người thua làm giặc, vì trở thành đại nghiệp, một chút làm người lên án địa phương cũng không đại ảnh hưởng. Lý Chí Thường cười nhạt, nói, Vũ Văn Hóa Cập đến cùng tài năng không đủ, chính là tiểu hoạn, Lý mật trung quy xuất thân tướng môn, ngực có thao lược, tự nhiên có thể một trận chiến mà thắng. Nhưng là Lạc Dương Vương thế xuống mới là đại địch, chờ Lý mật đoạn này thế giới tiêu diệt Vũ Văn Hóa Cập sau. Vương Thế xung phòng trưởng cũng có thể chỉnh hợp đi lạc Dương Chu vi thế lực đến thời điểm mới là Lý Mật thống khổ nhất thời điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 Chương 17, Bá Vương món ăn. Trâm Lạc nhạn mỉm cười nói, đạo trưởng nói những câu thâm nhập phế phủ, chúng hồ ngươi cũng thừa nhận bổ sơn công hữu đem hơi. Nếu là khắc phục cửa ải khó đánh hạ lạc Dương, đến lúc đó theo hà là nơi phá hạ bắt chi chúng, tây kích quan trùng, sôi nam gian hoài, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Lý Chí thường lạnh nhạt nói, ta đoán Lý Mật tất nhiên công không được lạc Dương. Ngọa cương vốn là địch nhượng cơ nghiệp, Lý Mật tu hú chiếm tổ chim khách, dù cho tiếng tâm rất lớn, cũng không thể ép đất nhân tâm phục tùng. Lý Mật trước tiên kích Vũ Văn Hóa cập chưa chắc không có dựa vào một phen thắng lợi đến ngưng tụ quân tâm duyên cớ. Chẳng phải biết Lý Mật trước mũi ra thao lược, cực kỳ cao minh, nhưng hắn chính là quý tộc xuất thân cùng Ngọa cương chân đất bản thân tiểu không tới một chỗ, hơn nữa bản thân khí độ không đủ, không đúng vậy sẽ không đi hiểm đi đoạt Ngọa cương cương nghiệp. Hắn làm lưu sĩ thiên hạ đều có thể đi, nhưng là làm người chủ, nhưng thiếu nợ anh hùng khí khái, đánh bại Vũ Văn Hóa cạp bậc này nhân vật mang đến thắng lợi, có gì đáng ra khoe? Tất nhiên không có thể làm cho người tin phục nếu thảo phạt lạc dương gặp khó cũng chỉ có thể trước sau thất theo bên trong luận ly thập quân sư biết được hiệu thành lạc dương chỉ cao to binh tinh đem rộng rãi khoảng thời gian này vương thế sung chỉnh hợp sau khi quân hóa cương thế tất khó có thể một trận chiến mà xuống một khi liên lụy lâu chịu đến tiểu thất bại nho nhỏ thì sẽ quân tâm dao động đến thời điểm kha kha trầm lạc nhạt nói đạo trưởng nói nhiều là suy đoán cũng không biết bổ sơn công nơi nào ác đạo trưởng mới để đạo trưởng như vậy xem thường cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi lạc nhạn vạn khó sửa đổi đạo trưởng tâm ý nếu là đạo trưởng rảnh rỗi có thể tranh thủ thời gian nhàn rỗi đi gặp một lần bồ sơn công biết được an thiên hạ giả so với bồ sơn cũng vậy lý trí thường nói trung thần không sự hai chủ bần đạo cũng là nhiều lời hiện nay thiên hạ rồn rập bần đạo cũng kỳ vọng lập lại người hán vương triều quét qua ngũ hồ loạn hoa tới nay yêu khí chỉ là lý mật cũng không phải là bần đạo trong mắt có thể bình định thiên hạ minh chủ trầm lạc nhận nói không biết đạo trưởng nói có thể an định thiên hạ minh chủ là ai lý trí thường nói còn chưa tìm được trầm lạc nhận nói hôm nay cho dù cùng đạo trưởng lời nói không vui Bất quá nhưng bội phục đạo trưởng sáng suốt, mặc dù đạo trưởng không thích bổ sơ công, lạc dương cũng đồng ý liên hệ trưởng người bạn này. Lý trí thường khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng thẩm quân sư thấy rõ bẩn đạo không thể biến thành của mình, nếu muốn giết chi mà yên tâm đây. Trâm lạc nhạn lộ ra một tia phiền muộn vẻ, đang muốn trả lời, nhưng không thấy được Lý trí thường thân ảnh, nàng nhìn thấy mặt nước hình chiếu bên trong, trên đầu mình chẳng biết lúc nào cắm một đóa nhạc cúc. Không khỏi cả kinh. Xa xa truyền đến thanh âm nói, thu trúc kim, chủ sát phạt. Một đóa thu cúc chính xứng quân sư, hy vọng ngày sau gặp lại là bạn không phải địch. Trầm lạc nhạn âm thầm kinh hãi, may là mới vừa rồi không có thật sự động sát cơ. Đạo sĩ có thể ở vô thanh vô tức xuyên một đóa nhạn cúc ở trên đầu nàng, cũng có thể vô thanh vô tức đem giết người đưa vào đầu của nàng. Nàng không khỏi tiến một bước nghĩ đến, người này võ công so với nghe đồn bên trong càng thêm khủng bố, nói không chừng đã áp sát chữ đạo kỳ loại kia cấp độ, mặc dù chỉ là một thân một mình, thế nhưng ở có tình huống cũng có thể ảnh hưởng thiên hạ thế cục. Nàng không khỏi âm thầm hối hận, không thể lung lạc lấy người này, thầm than một tiếng nói, mật công a mà công, vì sao vận may của ngươi đều là kém như vậy một điểm? Lý trí thường nói quả thật có đạo lý, trầm lạc nhạn cũng rõ ràng điều này. Năm đó Lý Mật vốn là muốn công chiếm Trường An, chiếm Cư Quan Trung. Đáng tiếc lúc đó Địch Nhượng cùng Lý Mật bằng mặt không bằng lòng. Lý Mật chỉ sợ vừa đi Quan Trung liền mất Hà Nam Sơn Đông, đợi giải quyết đi Địch Nhượng sau. Quan Trung đã cho Lý Việt chiếm cứ, làm cho Lý Việt sở hữu Quan Trung, nhặt xem thiên hạ thành bại. Hơn nữa giải quyết Địch Nhượng thời cơ cũng không được, không thể thu phục phần lớn ngã cương chúng tâm. Nhưng mà khi khi Địch Nhượng ca ca đã cùng Lý Mật như nước với lửa, Lý Mật cũng là tiền đã lắp vào cùng không phát không được. Trầm lạc nhạn hôm nay tới đây cũng không phải là một người, mà là cùng Lý Mật Nam Nhi Lý Thiên Phạm chờ đợi một nhóm. Sau khi trở về liên em lý trí thường sự tình nói với lý thiên phàm chờ đợi nghe ý ở nhắc nhở bọn họ không được dễ dàng treo chọc lý trí thường lý trí thường vẫn chạy đi lướt qua một ngọn núi phía trước cách đó không xa chính là một tòa thành trì trên cửa thành có khắc cánh lăng hai chữ lý trí thường nghĩ đến nếu là như trong sách nói chẳng lẽ không phải sau đó không lâu đỗ Phục uy liền muốn xuất lĩnh quân đội đến đây bất quá hắn vài ngày chưa từng thấy người ở cũng muốn đi trong thành tìm chút rượu uống vì vậy ung dung đi vào hướng về hướng cửa thành mà đi lý trí thường toàn thân áo trắng lánh vác trường kiếm ở vào thành người bên trong vô cùng dễ thấy có binh sĩ trên tới hỏi không biết đạo trưởng đạo hiệu hoặc là tính danh Lý Chi Thưởng mặc dù biết tên hắn là phiên phức, bất quá hắn có thể không có hứng thú lấy cái gì giả danh. Lệnh Nhạt nói, Lý Chi Thưởng. Binh sĩ nói, đạo trưởng quá mức đột xuất, chúng ta ghi chép một hồi, để lại đi, hỏi một câu nữa đạo trưởng môn phái hoặc là cái nào tòa đạo quan tu đạo. Lý Trí Thường nói, Trung Nam Sơn. Binh sĩ một bên cao giọng cho ghi chép nhân viên báo cáo. Lúc này nhưng đưa tới một người quát lên, người chính là Lý Chi Thưởng. Chỉ thấy hai cái tướng lĩnh không người như vậy đi tới, lúc trước vừa vặn nghe thấy Lý Trí Thường ba chữ, có chút quên hay, hơi chút hồi ức liền nhớ tới cái gì. Lý Chi Thưởng thản nhiên nhìn một cái nói, các hạ có chuyện gì sao? Cái này thống lĩnh rút kiếm lớn tiếng nói, "Trang chủ có mệnh, nhìn thấy Lý trí thường, giết không tha." Bên cạnh hắn cái kia khoảng 60 tuổi tướng lĩnh kéo lại cái này tướng lĩnh, vội la lên, "Tiền tướng quân không được kích động." Lập tức cái này lao tướng bay về Lý trí thường chắp tay thi lễ nói, "Đa tạ đạo trưởng ngày đó ân cứu mạng." Lý trí thường nói, "Các ngươi chính là ngày đó cùng thiết lập người giao thủ đám kia người." Lao tướng nói, "Chính là, ngày đó nếu không có đạo trưởng làm thiết lập bị thương nặng đầu người lĩnh trưởng Túc Hưu, chỉ sợ Độc Bá Sơn Trang liền muốn diệt ở nơi đó." lao phu Phùng Ca, bên cạnh vị này chính là lao phu đồng liêu Tiền Vân. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, "Vị này tiền tướng quân nói các ngươi trang chủ nói muốn giết ta, xem ra nhất định là loan loan duyên cớ. Tiên Vân Cả giận nói, "Ngươi người đạo sĩ túi này khi dễ phụ chúng ta trang chủ phu nhân, còn có mặt mũi nói?" Lý Chí Thường nói, "Loan loan là âm quy phái người, nàng nói cái gì ngươi cũng tin." Phùng Ca nói, "Đạo trưởng phong độ tung nhưng, nghe tên thiên hạ, ta cũng quyết định không tin nói trưởng sẽ khi dễ loan loan phu nhân, nhưng là phu nhân nói chắc như đinh đóng cột." Trang chủ đối với nàng yêu sủng rất nhiều, mới ra lệnh nói muốn sát đạo trưởng. Lý Chí Thường chắp tay mà cười nói, "Các ngươi trang chủ lão bị hồ đồ rồi đi." bằng các ngươi mấy người này cũng giết đạt được ta, đã quên trưởng thúc nêu sự tình sao? Phùng Ca cười khổ nói: tất nhiên là như vậy. Loan Loan phu nhân vừa đến ta liền cảm thấy nàng là kẻ gây họa, cho dù không biết đạo trưởng nói Loan Loan phu nhân là có hay không chính là âm quy phái yêu nữ, nhưng giờ đây Giang Hoài Quân ít ngày nữa liền đến, cánh lăng thành ngàn cần treo sợi tóc, đạo trưởng vương ngoại chi nhân, hà tất thân nhuộn đỏ trần, vẫn là khác đi địa phương đi. Lý Chí Thường nói: Đỗ Phục Y còn không dọa được ta, ta hồi lâu không uống rượu, muốn vào thành uống rượu, các ngươi là cản ta không ngăn cản. Thiên Vân nói: khi chúng ta không ngăn được người sao? Lý Chí Thường cười nhạt. Tiền Vân chỉ cảm thấy bên eo huyện đã mất lạnh, cả người không sử dụng ra được khí lực, chỉ thấy được Lý Chí Thường từng bước từng bước đi vào thành đi. Tiền Vân người hầu cận tiến lên ngăn cản, còn chưa kịp một trượng, đều tự không chút nào không lý do ngã trên mặt đất. Đám người còn lại nhìn thấy Lý Chí Thường như vậy yêu dị, không dám khe động. Mấy trăm quân sĩ cùng bách tính nhìn theo Lý Chí Thường đi vào trường nhai bên trong. Chờ đến Lý Chí Thường đi xa, Phùng Ca mới mở ra Tiền Vân huyệt đạo. Tiền Vân cả giận nói, Phùng Ca ngươi làm sao không hạ lệnh ngăn hắn? Hắn cũng không để ý Phùng Ca tuổi giá cao, trực tiếp hô quát kỳ danh. Phùng Ca nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Loan Loan Phu nhân là kẻ gây họa Việc này vẫn còn có lưu nghi chỗ. Thiên vân lạnh ngâm khẽ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Bất quá cũng không phải người đi tìm lý trí thường phiền phức. Giang Hoài quân cách cánh lăng Thành không tới trăm dặm, lúc này không thích hợp nhiều sinh thị phi. Tuy rằng thiên hạ đại loạn, cánh lăng Thành cũng là một mảnh thiên đường, tất cả đều là ở chỗ cánh lăng Thành cùng phi mã mục trưởng cùng nhau trông coi. Lần này Đỗ Phục Y đến đây, trong thành cư dân cũng lớn cũng không tin sẽ có phá thành nguy hiểm. Thế nhưng một khi chiến tranh đến, trong thành Tráng Niên hơn phân nửa là muốn đi làm một chút việc tốn sức, trong nhà nữ nhân trẻ em cũng phải ở một chút đủ khả năng sự tình trên tận tật lực bất quá bởi vậy trên đường cũng tiêu điều rất nhiều, con phố dài này dĩ vãng tất nhiên rất là phồn hoa. bất quá bây giờ quả thật không bao nhiêu người xuất hành. đạo trường mua một cái trúc địch chơi đi một giọng giàn mua từ bên cạnh văng lên. lý trí thường phóng tầm mắt nhìn tới nhưng là một cái khuôn mặt giàn mua tay người người, cầm trên tay một cái vô cùng tinh xảo. hơn nữa hắn quầy hàng chỉ có cái này một cái trúc địch. bất quá tối đời e sợ không có mấy người muốn mua đồ chơi này. nhìn hắn trên mặt thần sắc e sợ vài ngày không ăn một bữa cơm no. lý trí thường nói, ta không có tiền. lão nhân ánh mắt lộ ra âm u thần sắc, nói vậy ta đem cuối cùng này một cái trúc địch đưa cho đạo trưởng đi ngược lại ta tuổi lớn cũng không làm được đồ cái này một cái trúc địch cũng là mấy năm trước làm hắn trước tiên là một cái cao minh tay người người chỉ là sinh gặp thời loạn lạc lang bạt kỳ hồ nhiều lần cướp giật mới đưa đến hôm nay tình cảnh như thế lý trí thường nói được rồi ngươi trúc địch không sai ta mời ngươi ăn một bữa rượu làm sao lao nhân kinh ngạc nói đạo trưởng không phải không có tiền sao lý trí thường chỉ chỉ trên lưng trường kiếm nhẹ nhàng nói có vật này ở thời loạn lạc bên trong đến cái nào không có thể ăn cơm lý trí thường lại muốn dẫn hắn ăn một bữa bá vương món ăn không đợi lao nhân đáp lời Hắn chúc địch liền rơi vào lý trí thường trên tay, lý trí thường bắt chuyện hắn tiến vào một chỗ phía trước quán rượu, lão nhân có chút thấp thỏm, bất quá thực sự hồi lâu không ăn cơm, trước khi chết ăn một bữa cơm no cũng hảo. Liên thấp thỏm theo phía trước đi, lý trí thường y phục bất phàm, tuy là đạo sĩ, chủ quán cũng không dám thất lễ, mặc dù hắn mang theo một lão nhân, gọi tới rượu và thức ăn, lý trí thường cùng lão nhân ăn uống linh đình. Lão nhân tuy rằng y phục có chút tạm, nhưng còn vô cùng chỉnh tề, ăn nói cũng không thô tục, cùng lý trí thường cũng có thể tán gẫu dậy. Sau khi cơm nước no nê, lão nhân có chút thấp nói, đạo trưởng chúng ta không có tiền, nên làm gì? Lý trí thường nói, tự nhiên rời đi. Lý trí thường mang theo lão nhân đem muốn rời khỏi quán rượu, hầu bàn thấy bọn họ không tính tiền liền rời đi. Hoàng Vội vàng tiến lên ngăn nói, đạo gia ngươi còn chưa từng tính tiền. Lý trí thường nói, ta không có tiền, làm sao tính tiền? Tiểu nhị nói, đạo gia không có tiền trả lại quán rượu làm gì? Lý trí thường nói, ăn một bữa cơm trắng cũng ăn bất tận các ngươi, coi như cứu tế bẩn đạo cái bụng. Lúc này bên ngoài có người nói, mã phủ lĩnh người đạo sĩ thúi kia ngay ở trong quán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy bảy chương 18 tiểu ngạo giang hồ. Lý trí thường nói cái này là hôm nay lần thứ hai nghe được này dạng câu hỏi, tuổi trẻ tướng lĩnh nói bắt, lý trí thường nói ngươi là muốn bắt ta đi gặp loan loan sao? tuổi trẻ tướng lĩnh cười lạnh nói biết là tốt rồi, lý trí thường miết miệng lên mang theo một luồng như có như không ý cười nói không cần ngươi bắt ta và các ngươi đi gặp nàng, chỉ sợ nàng không hẳn như vậy muốn gặp ta. tuổi trẻ tướng lĩnh nói cái này có thể không thể kìm được ngươi, lý trí thường cười biến nói vốn là muốn thừa cơ ăn một bữa bá vương món ăn vừa vặn ngươi đến đến rồi giúp ta phó nhắm rượu tiến cơm. tuổi trẻ tướng lĩnh cười lạnh nói ngươi là người thứ nhất ở ta bảy ngựa trước mặt như vậy ngông của người. Lý trí thường thản nhiên nói, có lẽ là ngươi không gặp phải lợi hại người. Bầy ngựa bạn không có cái gì tài năng, chính là Loan Loan tùy ý để bạn hắn làm độc Bá Sơn Trang phụ lĩnh, Loan Loan chức Mê hoặc độc Bá Sơn Trang Trang chủ Phương chạy thao. Một thân vốn là tùy tướng, ở Dương Nghiễm bị giết sau xuất bộ dưới chiếm cứ cánh lăng, mà đợi Minh Chủ quy thuận, nhưng bị Loan Loan mê hoặc sau. Đối với nàng nói gì nghe đấy. Vì vậy bầy ngựa đối với Loan Loan vừa là sung mộ, lại là cảm kích. Nghe nói Loan Loan nói bị Lý trí thường khi dễ sau, tự nhiên tâm vẫn sụp sôi. Lần này từ Tiền Vân trong miệng biết Lý trí thường vào thành, cái thứ nhất tới tìm Lý trí thường, chẳng phải biết hắn dựa vào Loan Loan để bạn bản thân không có tài năng, tiên vân chờ cựu tướng cô ý báo cho hắn lý trí thường tin tức, làm cho hắn lại đây ngã chồng vó một cái. hắn kiến thức tiền cận, làm sao biết lý trí thường bậc này nhân vật chỗ lợi hại, hứng thú bừng bừng chạy tới. bầy ngựa nói, ta cũng xem xem ngươi lợi hại bao nhiêu. lý trí thường nhẹ nhàng một phát ống tay áo, bầy ngựa mang đến một đám vệ sĩ phảng phất diều giống như vậy, từ cửa bay ra ngoài, cô đơn bầy ngựa còn có thể đứng ở quán rượu bên trong. bầy ngựa nhìn thấy lý trí thường cái này một tụ lực lượng, không bố như vậy, doa đến mức lợi bảy phát run. môi trắng bệnh. Hắn tiến thức tiện cận không hẳn rõ ràng lý trí thường phải tay háo một cái, chỉ thổi ngã phía sau hắn thuộc hạ, lại làm cho hắn không hư hao chút nào. Phần này cảnh giới so với một tụ lực lượng đánh bại mười mấy đại hán lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá xem như như vậy, cũng đủ để sợ đến hắn tim mật đều nát. Lý trí thường trầm trầm nói, ta lợi hại bao nhiêu người nhìn thấy sao? Bệ ngựa lẩm bẩm nói, nhìn thấy. Lý trí thường nói, vậy còn không cho ta phó tiền thưởng? Bệ ngựa từ hông bao móc ra túi tiền, chuẩn bị cho lý trí thường phó tiền thưởng, nhưng là bàn, quán rượu trưởng quỹ nào dám thu tiền của hắn, lần nữa không chịu. Lý Chí Thường cười nói, làm sao không cho ta ăn bá vương món ăn, cũng không dám thu tiền của hắn, các ngươi xem thường ta sao?" Bảy ngựa mắt lộ ra hung quang, ở trưởng quỹ ra hiệu dưới, hầu bản chỉ tiến lên thu rồi tiền. Bất quá hắn cũng không dám thu tiền thừa, vẫn cứ đem túi tiền muốn đưa về. Bất quá Lý Chí Thường cách không nhất vật, đem túi tiền nắm lấy, móc ra ước chừng nửa lạng bạc vụn, giao cho lão nhân. Nói, "Lão huynh, những thứ này cho ngươi, dùng ít đi chút còn có thể chống đỡ đoạn thời gian, đừng trách ta cho ít, chỉ sợ cho hơn nhiều, ngươi không thủ được. Thời loạn lạc người không bằng thảo, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi chút này." Lão nhân cầm cái này nửa lạ mặt vụn, không biết nên nói cái gì. Bệ ngựa nói, ta có thể đi chưa? Lý trí thường khẽ cười nói, đi đi đâu? Ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi gặp Loan Loan sao? Bệ ngựa vẻ mặt đưa đám, vì sao phải tìm đến cái này sát tinh? Bất quá hắn cũng không dám đắc tội Lý trí thường, chỉ phải ngoan ngoãn cho Lý trí thường dẫn đường. Quán rượu trưởng quý cùng tiểu nhị nhìn thấy Lý trí thường theo bệ ngựa đi ra ngoài, rốt cục buông ra một hơi, trong bóng tối hy vọng Lý trí thường đem ngựa này còn đại lực trưởng trị một phen, tốt nhất làm cho hắn làm mất đi sơn trang chức vị, mới sẽ không đến tìm hắn phiền phức. Còn lão già này bọn họ bởi vì lý trí thường duyên cớ cũng không dám hơi có đắc tội lý trí thường ở bầy ngựa dẫn dắt đi đi tới phủ thành chủ cái này cũng là độc bá sơn trang trang chủ chiếm cứ cánh lăng thành sau chỗ ở đem cửa giả tự nhiên nhận thức bầy ngựa tuy rằng kỳ quái bầy ngựa trước đây không lâu mới mang theo một đám vệ sĩ đi ra ngoài làm sao lúc này liền mang theo một cái không rõ nội tình đạo sĩ trở về bầy ngựa tiến vào phủ thành chủ lý trí thường trước sau ở hắn không gần cách đó không xa thản nhiên tùy tùng nghĩ đến lý trí thường trước khủng bố cử động một điểm cái khác tâm tư cũng không dám sinh ra không phải vậy hắn hô to đến địch hậu chỉ sợ trong khoảnh khắc lý trí thường liền có thể lấy tính mệnh của hắn Hắn trong lòng chỉ có âm thầm có lỗi với hắn kính như thiên nhân Loan Loan. Đến phòng khách chính không có một bóng người, Lý Chí Thường Thản như nói, ngươi không phải là đang đùa ta đi? Bệ ngựa sắt một cái mồ hôi lạnh, chảo trụ một cái tiến vào, tỷ nữ nói, phu người ở đâu? Bệ ngựa là Loan Loan một tay đẩy bạn, tỷ nữ không dám đắc tội, trả lời, phu nhân và trang chủ ở vui vẻ tình viên. ở bầy ngựa dẫn đường dưới, Lý Chí Thường theo bệ ngựa đi tới một chỗ trong đại hoa viên, xuyên qua một mảnh rừng trúc sau, liền khác ra một phen thiên địa, u ám truyền miên tiếng đàn từ phía trước trồi nghỉ mát chuyển tới. Một nam một nữ chính đang trong lương đình, nam chính là Ta Phương Trạch nữ chính là Loan Loan. Phương Trạch thao say mê trong đó, nhắm mắt thưởng thức, phản phất tiến vào một khắc phi tiên. Hắn vốn là võ học cao thủ, nhưng là lúc này ngũ giác đóng kín, liền bầy ngựa đến cũng không biết hiểu. Lý Chí Thường cầm lấy trúc địch, nhẹ nhàng thổi tấu lên, tiếng địch du dương, thanh xuất ra trận. Cùng Loan Loan tiếng đàn lại ông trời tác hợp cho, không còn sự phân biệt. Loan Loan nhìn thấy Lý Chí Thường đến cũng không tính sợ, cười nhạt, tiếp tục biểu diễn lên nhẹ nhàng khúc đàn, phản phất mộng ảo, mà Lý Chí Thường tiếng địch nhưng càng thêm du dương hào hiệp. Loan Loan tiếng đàn vốn là như khổ sở hùng trần, nhưng là Lý Chí Thường tiếng địch nhưng lăng lăng như vũ hóa đăng tiên, không nhiễm nửa phần hùng trần hai người làn điệu đại tướng đình kính nhưng là vùng thế giới này bên trong phảng phất có một loại vô hình khí chẳng đem hai người ngậm tiếp lên người bên trong có ta ta bên trong có ngươi sau đó loan loan tiếng đàn càng thêm đau khổ trầm trọng tựa hồ đang hỏi nhân gian vì sao có như vậy nhiều bất đắc dĩ lý trí thường tiếng địch lại tựa hồ như đang trả lời trả lời cái gì hoặc là chỉ có loan loan biết được hoặc là không người hiểu rõ tiếng đàn vô hạn đắt đỏ tiếng địch liền vô hạn trầm thấp tiếng địch đắt đỏ thì tiếng đàn liền không được trầm thấp giữa hai người người lên ta lạc liên tiếp lẫn nhau truy đuổi lại phảng phất từng người chia liệt Cuối cùng vẫn là tiếng địch chiếm thượng phong, âm điệu càng lúc càng cao, thẳng vào thanh vân, tiếng đàn lại lạc làm bà tấu, đến không biết đến nơi, dây đàn thanh đoạn, Loan Loan phiền muộn nói, không biết này khúc tên là gì. Lý trí thường thản nhiên nói, ngươi và ta cùng tấu xuất ra, liền gọi Tiếu ngạo giang hồ thôi. Loan Loan nói, tên rất hay. Lý trí thường nói, vốn là tên rất hay. Phương Trạch Thao thức tỉnh nói, ngươi là ai? Trước hắn bị Loan Loan ma âm mê hoặc, giờ khắc này còn không quá thanh tỉnh. Lý trí thường nói, Lý trí Thường. Phương Trạch Thao suy nghĩ kỹ nửa ngày mới nói, là ngươi, ta muốn giết ngươi. Loan Loan nói, ngươi giết không được hắn. Phương Trạch Thao nói: "Loan Loan ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể giúp ngươi báo thù." Loan Loan nói: "Không cần, bởi vì ngươi lập tức muốn chết." Phương Trạch Thao hiết hầu xuất hiện một vệt đỏ bừng. Lý Chí Thường đối với Loan Loan giết Phương Trạch Thao, không chút nào cảm giác kinh ngạc, xem ra Loan Loan là muốn rời khỏi cánh lang Thành. Loan Loan than nhẹ một tiếng nói: "Lý đạo trưởng, Loan Loan rốt cuộc đời được ngươi." Nhưng là trong giọng nói, sắc cơ vô hạn. Lý Chí Thường cười nói: "Xem ra lần này Loan Loan cô nương không hề đơn độc ra tay, còn có một vị cao thủ tuyệt đỉnh giúp đỡ, đáng tiếc bằng vào hai người các ngươi còn chưa đủ, nếu là âm hậu đến, đến rồi, ta mới vui mừng bất tận lý." chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy bảy chương 19, biên bất phụ Lý Chí Thường nhận biết gần đây đã đến không thể miêu tả cảnh giới mặc dù trong bóng tối ẩn giấu vị kia ma môn cao thủ nội tức thâm hậu võ công không phải chuyện nhỏ không có phát sinh chút nào động tĩnh cũng khó có thể giấu diếm được Lý Chí Thường nhận biết hơn nữa hắn khoảng thời gian này lại có thêm tinh tiến ngay cả mình cũng không biết hắn đến mức độ cỡ nào giấu diếm chi người không thể tránh được hắn nhận biết tự nhiên cũng không phải là Trúc Ngọc Nhiên nếu là Trúc Ngọc Nhiên đích thân đến cũng sẽ không trong bóng tối ẩn thân. Hình như có thanh phong từ đến, bỗng nhiên loan loan bên cạnh nhiều hơn một vị cao gầy cao to làm ăn mặc tiểu văn sĩ nam nhân trung niên. Người này mặt bạch không cần, dài đến tiêu sải anh tuấn, tràn ngập thành thục nam nhân mị lực, hai mắt lúc khép mở như có địa tiềm, chắp tay đứng ngạo nghễ, rất có loại phong lưu tự thưởng, cao ngạo bất quản ý vị. Loan loan đứng dậy thi lễ, mỹ mục lưu truyện, ôn nhu nói, nếu không có biên sư thúc liền tại tạ cận, loan loan lại đều sẽ cho người này khi dễ lý. Nam nhân trung niên quay về loan loan mang theo ẩn ý cười nói, sư thúc như thế nào sẽ tùy ý loan nhi người cho người khác khi dễ, cũng đừng quên ước định của chúng ta. Loan loan khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng nói, lý đạo trưởng đây chính là thầy ta thúc ma ẩn biến bất phụ, chính là ta thánh môn ít có cao thủ, ngươi vô công như thế, tội gì muốn cùng ta thánh môn làm có dễ. Thanh âm của nàng dịu dàng cảm động, tựa hồ chữ lời đang vì lý trí thường suy nghĩ. Lý trí thường như thâm tuyển con mắt ngắm nhìn nàng, nhìn ra loan loan trong lòng rung động. Phản phất trong lòng nàng bí ẩn tâm tư đều cho loan loan nhìn ra. Lý trí thường lạnh nhạt nói, loan loan mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì ước định, ngươi đều nên chuẩn bị kỹ càng đi tìm một người chọn. Bởi vì này gia hỏa lập tức liền muốn chết, ngươi khi biết ta muốn giết hai tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn nói chuyện khi tự nhiên có một luồng cho người tin tưởng không nghi ngờ mùi vị, hắn càng như vậy bình thản ngữ khí, càng thêm có thể gây nên biên bất phụ trong lòng tức giận. Biên bất phụ thần mục lẹ lẹ ngưng mắt nhìn lý Chí Thưởng, đông cười như điên nói, ngươi là cái này 20 năm cái thứ nhất dám ở trước mặt ta như vậy của ngạo nhân, nếu ta không thể để cho ngươi sống không bằng chết, liền để ta tiên biên bất phụ viết ngược lại thôi. Người trong ma môn thiên tính vì tư lợi, lý Chí Thưởng cũng không phải là hạ người vô năng. Biên bất phụ cũng không phải là đối với hắn toàn không e rẻ hơn nữa lý trí thường nói tới như vậy tạc định mới vừa rồi còn có thể phát hiện hắn ẩn dấu ở một bên thực sự là một cái sâu không lường được đối thủ lúc này biên bất phụ tóc dài tung bay thiên ma công tầng tầng thôi thúc tự hắn quanh người phát sinh cực kỳ làm người kinh hãi khí thế hắn thiên ma chân khí đã cùng khí thế hỗn hợp thành một không còn sự phân biệt bây ngựa sớm cho hắn cái này vô hình rồi lại ngưng động thực chất khí thế làm ngất đi cái này cũng là hắn may mắn chỗ sau khi hôn mê mới có thể tránh miễn bị biên bất phụ ngưng động thực chất khí thế đem tinh thần của hắn trọng thương lý trí thường cầm trong tay chút địch vẫn khuôn mặt bình tĩnh không thể tính được hai con mắt như ưu tuyển đột nhiên liền hướng về phía sau rừng trúc tối lui. Biên bất phụ đã biết được Lý trí Thường chính là hiếm thấy kỳ tài, cũng không từng xem nhẹ với hắn, nhưng là vẫn cứ không nghĩ tới Lý trí Thường thả ra phải dứt ngôn ngữ của hắn sau khi sẽ bị khí thế của hắn kinh hãi đột nhiên hướng về rừng trúc tối lui. Lý trí Thường tự tại tam hạp xuất hiện, một đường rút kiếm, chưa từng nghe tới hắn có bất chiến trở ra cử động. Hơn nữa vào giờ phút này, hắn đến cùng truy là không truy, liền tại đây vừa trần chờ, vốn là thôi thúc đến mức tận cùng khí thế xuất hiện vi diệu đỉnh trệ. Lý Chi Thường chỉ dùng trong tay trúc địch thừa dịp cái này vi diệu thời cơ. Lùi về sau biến thành nghiêng về phía trước, tốc độ nhanh chóng, phản phất kéo đầy đại cung bay vụt đi ra ngoài mũi tên nhỏ, nhanh như thiểm điện. Ở chốc địch nhanh đâm tình huống, vừa không phụ lấy ra một đôi màu bạc viên hoàn. Kinh khí giao kích tiếng vang lên, vừa không phụ ngờ ngác phát hiện, hắn mấy thập niên ma công, dĩ nhiên không thể đối với lý trí thường làm ra chút nào lay động. Lý trí thường lúc trước thám thiết nắm chặt biên bất phụ trong chớp mắt này chợt chờ. Hắn liệu định biên bất phụ chính là tham hoa háo sắc người, tất không rất cay quả quyết tri tâm, ở điểm này liền kém xa Loan Loan. Hắn một chiêu này xuất kỳ bất ý tự nhiên không gạt được Loan Loan, nhưng là Loan Loan cùng biên bất phụ bằng mặt không bằng lòng. Hai người tuy rằng đồng môn, kỳ thực trong bóng tối cũng không phải là một lòng. Cũng chỉ có lý trí thường đã sớm biết Biên Bất Phụ đối với Loan Loan thân thể có lòng mơ ước, mới có thể sâu sắc rõ ràng hai người tuy rằng liên thủ, khí cơ cũng lẫn nhau giận dắt, kỳ thực cũng không phải là không chê vào đâu được. Chí ít ở hắn cái này lùi lại vừa vào đồng thời, Loan Loan có thể rõ ràng hắn lùi là giả lùi, mà cùng Loan Loan khí cơ liên kết Biên Bất Phụ nhưng không có cùng Loan Loan tâm ý tương thông, mới sẽ sinh ra loại này vi diệu đình trệ. Biên Bất Phụ cũng là người từng trải, rất nhanh sẽ phản ứng lại, nhưng là lý trí thường chỉ cần cần phải nắm chắc cái này vi diệu thời khắc, liền đủ để bùng ra quyền cước biên bất phụ tối khó đoán trước chính là lý trí thường ra tay rung manh đến đây cũng không như chữ đạo kỳ như vậy ra tay giết ta biết tiên tinh hở hững định ảnh hóa xuất tiên trọng và tầng giết đến biên bất phụ vạn phần chất vật hắn ngơ ngác sau khi cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ hắn ma tâm liên hoàn chỉ đứng sau trúc ngọc nghiên cùng loan loan tiên ma đại pháp có thể mượn kinh phát lực liên miên không dứt độc ác lợi hại nhưng là sau khi giao thủ không những không thể từ lý trí thường nơi này mượn nửa phần kinh lực tự thân cũng có không ít lực tiết lộ đến không biết nơi nào phản phất đối phương cũng có tương tự thiên ma đại pháp võ công Hắn còn không nhìn thấy Lý trí thường sử dụng loại này, tựa bất tử ấn pháp có thể na nashi kình lực kỳ công, bằng vào. không khỏi tiêu lên. Loan Nhi còn chưa tới bang sư thúc, Loan Loan cười nhạt, tựa hồ đang ứng đối biên bất phụ bắt chuyện. Một tiếng tham thầm thở dài, tại đây kịch liệt kình khí giao kích trong tiếng, có vẻ như vậy cảm động. Nàng mỹ mục phảng phất thanh truyền bên trong sinh ra minh nguyện, thả ra không thể miêu tả hào quang. Ở hơi hận, hai tay đã có thêm hai đạo lưu quang. Nàng rốt cuộc sử xuất ép đáy hòn bản lĩnh. Đôi này trường chỉ thức hai đòn nhận, tên là thiên ma song chém, chính là âm quy phái chân phái tam bảo một trong, chuyên phá nội gia chân khí có thể làm thiên ma công càng lại như hổ thêm cánh uy thế khó chặn biên bất phụ ở âm quy phái nhiều năm tự nhiên biết rõ thiên ma song chém đến cùng lợi hại đến mức nào âm thầm kinh hỉ sau khi nhưng hết sức kiếm kỵ loan loan có thiên ma song chém hắn muốn đoạt lấy loan loan hùng hoàn e sợ vô cùng gian nan không qua trước mắt việc là bước lui cái này đại địch lý trí thường khủng bố chỗ dưới cái nhìn của hắn tuyệt không thấp hơn trúc ngọc nghiên liền tại đây trong thời gian ngắn hắn đều cảm giác chân khí sắp khô cạn tinh lực di động không kiềm chế được nghĩ đến đối phương nếu không có bởi vì loan loan liền ở một bên không có ra tay to lực lưu lại khí lực muốn ứng phó loan loan Hắn sớm đã bị đối phương bị thương nặng. Những ý niệm này chỉ ở biên bất phụ trong đầu lóe lên liền qua. Đồng thời thiên ma song chém cũng hướng về lý trí thường muốn hại, chỗ yếu chém tới. Nhưng thấy lý trí thường tay trái xuất hiện tiền phức biến hóa, ở trong ngay mắt chặn lại thiên ma song chém, nhưng là thiên ma lực trường không lọt chỗ nào, như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất. Mặc dù biên bất phụ cũng có thể cảm nhận được hàn khí âm u, thẳng đến lúc này hắn mới biết loan loan ma công lại đã ở trên hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 Chương 20 Mươi, Đấu liên cũng không phải là loan loan thiên ma đại pháp mục tiêu công kích biên bất phụ vẫn còn có này cảm thụ đứng núi chịu xào lý trí thường không biết đối mặt với cỡ nào ép người như thế loan loan vào ngày ấy sau khi lại có tinh tiến lý trí thường mừng rỡ hờ hững cảm xúc tự nhiên đàn xen mừng rỡ chính là trời ma công kỳ diệu hắn đều là dòm ngó chi bất tận vì không lường được ở loan loan cái này âm quy phái các đời xuất sắc nhất truyền nhân trong tay phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hờ hững duyên cớ chính là loan loan vẫn chưa tới có thể trọng thương hắn trình độ cho dù loan loan ma công lợi hại dĩ nhiên trong lúc mơ hồ vượt lên ở trên trời dưới có cao thủ trẻ tuổi bên trên Thiên Ma lực trường chính là bởi vì nó có chất vô hình, tỏa ra ở loan loan chu vi một trường không gian bên trong, khiến người tạo thành một loại không gian sụp xuống cảm giác. Lý trí thường trừ phi công cực kỳ dương đến liệt thái dương chân hỏa hoặc là phát sinh ngưng tụ kiếm ý vô thượng kiếm khí, cái khác bất kỳ chiêu số cũng sẽ đối với nàng uống công vô ích, Cái này cũng là thiên ma đại pháp huyền diệu nơi. Lý trí thường không hẳn muốn chủ động tiến công, cũng không cần phải bảo vệ tự thân. Hán tay trái hoa viên, tựa hồ em không sụp đổ thiên ma lực trường gặp một cái vô hình đen. Loan loan nhưng cũng cảm nhận được thiên ma lực trường chịu đến hao tổn chỉ là cái kia vô hình hố đen tựa hồ đen của nàng thiên ma lực trưởng Na đến những nơi khác. Biên bất phụ trong chớp mắt này sinh ra một luồng kỳ quái cảm thụ. Hắn ma tâm liên hoàn càng ngày càng nặng vô cùng. Hắn biết mình không phải ma tâm liên hoàn trở nên trầm trọng, mà là ra tốc sức mạnh trôi qua. Cái cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn được. Từ hắn sư tôn tử trần sau khi Trúc Ngọc Nghiên đánh bại hắn tước đoạt âm quy phái trưởng môn thì hắn khi đó cảm giác cũng cùng hiện tại giống như lúc. Biên bất phụ nói: Loan Nhi ngươi là ở đoán hận sư thúc sao? Bình thường sư thúc cho dù có tất cả không phải, giờ khắc này đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta cũng nên đồng tâm hiệp lực. Ngươi như hôm nay buông tha sư thúc, sư thúc không chỉ không sẽ oán hận của ngươi, còn có thể lấy tổ sư danh nghĩa phát hạ tâm ma đại thể, trợ ngươi leo lên tông chủ bảo tọa. Ma môn cánh cửa vô tình vung nghĩa, hắn suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cho rằng vị này làm cho hắn đều là xem chi không ra sư điệt đối với hắn mang trong lòng bất mãn, mượn cơ hội này muốn diệt trừ đi hắn. Loan Loan tinh xảo vô cùng tuyệt sắc khuôn mặt, lộ ra một phần tham thẳm thần sắc, phản phất mộ vũ sơ đến, chống chân mở khiến người rất động lòng thanh em dễ nghe nói, "Biên sư thúc ngươi đã quên trong tình báo đã nói, Lý đạo trưởng có tương tự với bất tử ấn pháp kỳ công?" cái này có thể cũng không phải là loan loan đối với sư thúc mang trong lòng bất mãn, huống chi Loan Nhi cũng chịu đựng sư thúc ma tâm liên hoàn kình khí dàn vào đây. Giọng nói của nàng tiểu khiếp phạn phất thừa nhận nỗi thống khổ không oai, cho người không nhịn được trong lòng thương tiếc. Hắn nhóm có thể ở cái này nhanh như chớp trong nấy mắt, vẫn cứ có thể mở miệng nói chuyện như tự bình thường, cũng là do với ma môn võ công châu độc đáo. Ma môn bản tự xuất từ Bát gia, trong đó cũng không thiếu có đạo môn cao nhân, như hai đạo sáu phái lao quân quan cùng đạo tổ chân truyền đều là đạo môn đi truyền. Hắn nhóm với hô hấp phun a chi đạo. So với những môn phái khác nghiên cứu càng sâu sắc, càng bởi vì bọn họ thiên mã hành không tư tưởng, không bị nho giáo lệ pháp ràng buộc, mới có thể sáng chế các loại kỳ công nghệ. nghệ. Ở cự đấu bên trong mở miệng nói chuyện, đả kích đối thủ khí thế, tự nhiên cũng cho bọn họ vận dụng xuất thần nhập hóa. Bất quá giờ khắc này biên bất phụ cũng không phải là vì đả kích lý trí thường khí thế, mà là vì tìm cơ hội đảo tẩu. Một bên nói chuyện với Loan Loan thời điểm để phân tán lý trí thường sự chú ý, một bên tìm kiếm cơ hội bất cứ lúc nào chuẩn bị đảo tẩu. Lúc này trong rừng trúc tiếng bước chân lay động, trong khoảnh khắc giết ra trên trăm quân sĩ, đầu lĩnh chính là Tiền Vân cùng Phùng Ca bọn họ nhìn thấy phương trạch thao chết yêu ở trong lưng đỉnh, không khỏi muốn rách cả mỹ mắt. nhìn thấy loan loan cùng một cái văn sĩ trung niên vây công lý trí thường, sử dụng võ công tinh diệu huyền bí càng là cuộc đời hiếm thấy. Mấu chốt là ba người võ công cũng không nửa phần thường ngày nhìn thấy những cao thủ võ lâm kia tục không chịu được, trái lại nhìn rất đẹp, khí độ tiêu xái, tùy ý trong lúc đó, cách xa nhau trường xa. thế nhưng dù vậy, bọn họ cách đến xa như vậy, vẫn cứ cảm thấy ba người tạo thành chiến trường âm hàn vô cùng. hơi chút tới gần liền cảm thấy vạn phần khúc khỏe thẳng đến lúc này trong bọn họ lại cũng không có người tin tưởng loan loan là tay chói gà không chặt đu nữ tử yếu đuối. Phương Trạch Thao cái chết tất nhiên cùng nàng không tránh khỏi có quan hệ. Đặc biệt là Tiền Vân chỉ hận sớm không nghe phùng ca cảnh cáo, cho tới Phương Trạch Thao hôm nay độ tử. Đối với cái xịu xuống đất bảy ngựa, Tiền Vân càng là tức giận vô cùng, thuận lợi một đao liền chấm dứt tính mạng của hắn, bảy ngựa cũng là vận mệnh đã như vậy, khó thoát kiếp nạn này. Bọn họ thấy rõ Lý Chí thường lấy một địch hai, có lòng giúp đỡ, nhưng là gần gũi trong vòng ba trượng, liền bị một luồng nhu hòa sức mạnh tiến ra. Lý Chí thường trầm nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Hai người này đều là ma môn âm quy phái bên trong tài năng xuất chúng nhân vật, vào giờ phút này cũng không các ngươi có thể nhúng tay, không muốn ngông cùng tới, sai lầm, bỏ lỡ tính mạng mình. Tiên Vân chờ đợi báo thù sốt ruột, nơi nào có thể nhịn được, lần thứ hai dồn dập vô giới tới, Loan Loan nhẹ nhàng thở dài, phẩy tay háo một cái, phía trước nhất phùng ca Tiên Vân hai người liền bay ra mấy chỗ xa, ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Loan Loan Mỹ Mục mê ly, xa xôi thở dài nói, không nghĩ tới đạo trưởng cũng không phải là lén có người, còn sẽ để ý những thứ này run rế tính mạng. Lúc trước nếu không có lý trí thường giúp đỡ, Loan Loan này phẩy tay háo một cái, liền đủ để muốn hai tính mạng người. Lý trí thường thấy rõ mấy người nhất định phải tới, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ nếm thử lợi hại. Lý trí thường thần sắc thảm như nói, bọn họ là run ré, chúng ta học võ trước lại làm sao không phải run ré? ở cái này nhật nguyệt sao trời trước mặt hai cũng không phải run ré. Tại đây chư thiên trong luân hồi, thế giới này cũng bất quá là cái bọn biệt thôi. Thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp, trong tay trúc địch tinh rượu chiêu số nhưng càng thêm lạnh lẽo, loan loan kiêng kỵ hắn tương tự bất tử ấn pháp kỳ công, trong khi xuất thủ vẫn có bảo lưu, hơn nữa nàng thiên ma đại pháp sự tinh khiết. Sa không phải biên bất phụ cái này tham hoa đồ háo sắc có thể so sánh với lý trí thường cũng khó có thể từ trên người nàng ngự lực. Cái này cũng là lý trí thường càn khôn đại na di cũng không phải là hắn chủ lực tu hành võ công, càng chưa từng để càn khôn đại na di tăng lên trên đến đạo cấp độ mới có thể so với bất tử ấn pháp vẫn cư không bằng. Cái này cũng là loan loan chắc chắc lý trí thường môn công pháp này chỉ là tương tự với bất tử ấn pháp duyên cớ. Bất quá lý trí thường tu viên không lường được cũng không phải là loan loan cùng biên bất phụ có khả năng với tới, dù cho loan loan đem thiên ma đại pháp tăng lên tới cực hạn cũng không thể dao động lý trí thường nửa phần nếu không có lý trí thường muốn không trả giá thật lớn đánh bại hai người cũng không thể kỳ được bọn họ có thể tha đến lúc này loan loan tu vi tiến bộ dĩ nhiên có thể sâu sắc năm chắc nàng cùng lý trí thường sự trinh lệnh biểu hiện như giận như vui điên đảo chúng sinh mỹ mục sâu sắc hướng lý trí thường nhìn chăm chú lý trí thường cũng biết đây là loan loan ma công ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm chỉ là hắn thần thủ với bên trong không vì vạn sự vạn vật dao động dù cho loan loan làm sao làm vẻ ta đây điên đảo chúng sinh cũng không thể để cho hắn sinh gian nửa phần ý nghĩ lung tung khác vạn niệm quy về một niệm nhất niệm hóa tác vô niệm thiên ma đại pháp đối với hắn ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất nhưng là loan loan cả người thân thể phảng phất bành trướng lên đến phảng phất tràn đầy khí giống như vậy lý trí thường biết đây là nàng đem thiên ma lực trường tại đây trong khoảnh khắc thu sạch xoay người lại thứ hai thước đem toàn thân áo trắng cổ trướng lên đến dù cho như vậy che lấp nàng nguyện chuyển tư thái thế nhưng là phảng phất sinh ra một loại kỳ lạ mỹ lệ chỉ thấy bóng trắng hướng lý trí thường kéo tới lý trí thường thầm than một tiếng vô hình kiếm quang lóe lên vô thường kiếm không biết khi nào bị hắn rút ra chỉ thấy được thoải mái trong không gian vô số màu trắng vải vóc bay lượn lúc trước này bóng trắng cũng không phải là loan loan mà là nàng dùng thiên ma kình làm ra thổi phòng người giống như vậy được nặng hơn phân nửa công lực. Mà giờ đây Loan Loan dĩ nhiên cách xa ở mười trượng ở ngoài, trên người chỉ còn dư lại màu trắng tiết ý liễu, ngọc cánh tay phấn chân, toàn bại lộ đang lúc mọi người trước mắt, huyền chuyển đường nét, mỹ đến dạy người nín hơi. Nàng khẽ miệng vẫn còn có một vết máu, nhìn ra dạy người thương tiếc không thôi, bất quá trong khoảnh khắc thản nhiên đi xa, không biết tung thích. Biên Bất phụ nhìn thấy Loan Loan lại bỏ chạy, trong lòng oán hận vô cùng, nhưng là hắn cũng không phải là có Loan Loan loại kia đối với thời cơ vi diệu nắm chắc, cũng có thể sâu sắc rõ ràng lý trí thường nhìn trời ma đại pháp lòng hiếu kỳ, mới có thể sử dụng ra kim tiền thoát sắc một chiêu này, bước bách ra lý trí thường chưa từng dùng ra vô thường kiếm. Lý Chi Thường nhìn như một kiếm phá đi nàng tràn ngập thiên ma kình khí áo bào trắng kỳ thực chiêu kiếm này cũng là xúc thế một lúc lâu sớm muộn gì muốn ra Loan Loan sâu sắc cảm nhận được Lý trí Thường kiếm ý đem mang không chủ động bách ra Lý trí Thường chiêu kiếm này nếu là Lý trí Thường đuổi theo nàng liền đến bỏ đi biên bất phụ hơn nữa của nàng thiên ma đại pháp còn vẫn còn có một chiêu ngọc đá cùng mỡ chưa từng dùng đến ở lúc trước nàng đào tẩu một khắc đó nàng đã bắt đầu xúc ra một chiêu này lấy Lý trí Thường mất cảm tất nhiên có thể phát hiện điều này có thể uy hiếp bí pháp của hắn Lý Chi Thường buông tha Loan Loan trái kiếm phải địch nhất cương nhất u ngọc ngắn mà lợi kiếm trưởng lẫn nhau bồi thường, lập tức sinh ra rất nhiều tinh diệu chiêu thức, càng thêm giết đến biên bất phụ nằm ở tuyệt đối hạ phong. Biên bất phụ đối với loan loan lâm trận bỏ chạy, vô cùng đoán hận, nhưng là lúc này vướng trái vướng phải, thực là cuộc đời nhất là trật vật thời khắc, làm không cẩn thận điều này mạng nhỏ liền chôn vùi ở đây. hắn còn có thật nhiều mỹ nhân chưa từng hưởng thụ, thực không cam lòng liền như vậy chết ở chỗ này. Nhưng là hắn một thân một mình đối mặt lý trí thường, cũng không sức mạnh lớn lao. Lý trí thường đối phó hắn một người, càng thêm nhàn nhã thoải mái, một chiêu kiếm một địch, che đậy trời cao, phản phất ngàn vạn điểm hoa mai, hướng về biên bất phụ điểm giết mà đi đến cuối cùng lý trí thường sáu ngọc cùng trường kiếm vẽ ra huyền diệu khó hiểu quy tích hết mức đem biên bất phụ ma tâm liên hoàn hậu triều biến hóa đông kín ở tuyệt cường tình lực phát tích dưới hai con ngân hoàn vỡ vụn thành từng mảnh vừa không phụ đã dùng ra cuộc đời lực lượng chỉ có thể tách ra chỗ yếu đáng tiếc vẫn cứ không làm nên chuyện gì hai vai đều bị lý trí thường trường kiếm cùng chúc địch điểm trụ xương nứt tiếng rất làm người ta sợ hãi hắn đối với lý trí thường giờ khắc này chỉ còn lại dưới vô tận oán hận thế nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể sâu sắc túi đầu quỳ xuống nói đừng giết ta ta đồng ý nói cho ngươi biết ma môn rất nhiều bí ẩn cùng với loan loan thiên ma đại pháp chối lợi hại ngươi nếu là dẫn ra trái tim của nàng được của nàng hoàn hoàn, thậm chí còn có còn lại không tưởng tượng nổi chỗ tốt lý trí thường khinh thường nói ngươi là loại người nào cũng xứng cùng ta làm giao dịch ta không giết ngươi là vì chẳng muốn ôm bế tay của ta thôi biên bất phụ gặp lý trí thường không có lập tức giết hắn vẫn cứ có cầu hy vọng sống sót chẳng phải chắc hẳn lý trí thường một câu nói tiêu diệt hắn hy vọng biên bất phụ nói ngươi giữ lại ta nhất định còn có tác dụng nơi ta biết được rất thật lợi hại bí pháp chỉ là giới hạn ở tự thân công lực luyện không được nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp hơn nữa ta nữ nhi ruột thị tiện luyện tinh là đồng minh phái công chúa ủng có thật nhiều binh khí, nếu như ngươi muốn tranh phách thiên linh dưới, ta làm cho nàng giúp đỡ cùng ngươi, chính ta cũng có thật nhiều tiền tài, ngươi nếu là muốn hết mức có thể cầm, ta không dám nhiều cầu, chỉ cầu ngươi lưu lại ta một cái mạng giả. Hắn tốc độ nói cực nhanh, thiên lại đọc từng chữ rõ ràng vô cùng, đang khi nói chuyện đem mình hết thể tư bản đều hết mức nói ra, không có quên, chỉ hy vọng lý trí thường có thể có một dạng thấy hớp mắt, bung tha mạng giả của hắn. Lý trí thường nói, ma ẩn biến bất phụ các ngươi khẳng định nghe nói qua. Hắn cùng Loan Loan đều là âm quy phái nhân vật trọng yếu, Phương Trạch Thao tuy rằng chết ở Loan Loan trên tay, thế nhưng cái này cũng là âm quy phái kế hoạch một trong, cùng hắn cũng không thể tách rời quan hệ. Ta chẳng muốn giết hắn, các ngươi ai đến tiêu diệt hắn? Chúng người biết được Biên Bất Phụ chính là thành danh mấy chục năm ma đạo tự phách, tuy rằng giờ đây hắn ở lý trí thường trước mặt vẫy đuôi cầu xin, nhưng là nếu là giết hắn, e sợ sẽ thu nhận ma môn trả thù, tuy là biết Phương Trạch Thao cái chết cùng ma môn rất nhiều căn hệ, thế nhưng cũng không dám giết Biên Bất Phụ, vì là Phương Trạch Thao cái chết, thoảng thủ. Chỉ có Phùng Ca chống trường dao lên nói, các ngươi cũng không dám, lao Phu đến. Tiên Vân cười ha ha nói, Diệt ma hận biên bất phụ, chỉ sợ hôm nay sau, liền có thể dương danh thiên hạ, ngươi giả đầu, cũng đừng theo ta cấp cái cơ hội tốt này. Hắn bị nội thương, giờ khắc này tác động thương thế bắt đầu ho khan. Phùng Ca nói, "Tiền tiểu tử ta dĩ vãng nhìn là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy hào khí, ta 60 tuổi, còn có vài ngày có thể sống, dù cho ma đạo yêu nghiệt sau đó đến báo thủ, ta cũng không thể tỏi, hiện nay thời loạn lạc, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, ngươi liền không muốn sai lầm tiền đồ." Lý trí Thường Trung không phải độc bá sơn người, không có nghĩa vụ vì bọn họ tận tâm tận lực, trước hắn liền đã cứu bọn họ một lần, mặc dù là vô ý cử chỉ, nhưng bọn họ cũng phải làm cảm ơn. giờ khắc này có thể đem biên bất phụ giao cho bọn họ xử trí, dù cho đối với bọn họ có nguy hại, nhưng là bọn họ ngay cả vì chúa công báo thủ dũng khí đều không có, sẽ chỉ làm người bỗng xem thường. Lý trí thường đối với biên bất phụ làm người vô cùng xem thường, cô ý muốn hắn chết ở bờ bãi hạ người vô danh trong tay, còn đây có phải hay không đối với người hạ thủ có nguy hại, dưới cái nhìn của hắn không cần phải lo lắng. cánh lăng thành tại đây thời loạn lạc bên trong nếu không mở rộng, liền là trong mắt người khác thì mỡ, có thể không thể tìm được bọn họ muốn hoặc là không nghĩ, địch nhân đều sẽ tìm tới cửa. nếu như không có một chút dũng khí. Sớm muộn sẽ bị người gặm đến xương đều không dư thừa, như những người này liền điểm ấy khí phách đều không có, sớm muộn cũng phải chết ở những thế lực khác trên tay. Tiên Vân nói, Phùng Lão, ta muốn tâm ý đã quyết, ngươi không cần tiếp tục khuyên. hắn cố nén thương thế, một đao hướng biên bất phụ thân thể chém đánh quá khứ, chẳng phải biết Phùng Ca cùng hắn bình thường tâm ý, song đao cũng đến. biên bất phụ bị lý trí thường hạn chế về vị, không cách nào dãi dùa, liền như vậy bị đánh vì là tam đoạn. Phùng Ca cùng Tiên Vân nhìn nhau, cười ha ha, ngày thường hai người, một già một trẻ, Tiên Vân cấp tiến, đối phương trạch thao trung thành tuyệt đối. Phùng Ca thận trọng, rất khó nói ra lời hay không nghĩ tới hôm nay hiếm thấy đạt thành thống nhất ý kiến. Chỉ tiếc phương Trạch Thao vốn là chiếm cứ cánh Lăng là chờ đợi minh chủ, cuối cùng lại bị Loan Loan mê hoặc, giờ khắc này cánh Lăng trong thành bố chủ, Đỗ Phục Uy thời khắc liền muốn giễu tới, tâm nghĩ tới đây, hai người trước vui sướng bị hòa tan ít, mơ hồ có chút trầm trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 21, thế cục. Lúc này bên ngoài có một tên quân sĩ cuốn quýt đi vào, hướng về Phùng ca cùng Tiền Vân bẩm báo quân tình. Phùng ca cùng Tiền Vân nghe xong, sắc mặt tái nhợt. Phùng ca nói, "Lý đạo trưởng, Đỗ Phục Uy đại quân đã vây thành." mà phi mã mục trưởng tao nộ tứ đại khấu vây công chúng ta mất đi giúp đỡ cánh lăng thành đoán chừng là không thủ được ngươi bản vô đạo lý cùng ta cánh lăng thành đồng sinh cộng tử thừa dịp giờ khắc này nhanh rời đi thôi không phải vậy xem như võ công của ngươi cao cường mấy vạn đại quân đến lúc đó chân chính vây kín cũng khó có thể trốn thoát đi ra ngoài lý trí thường nhẹ khẽ thở dài cánh lăng thành không có thể dễ dàng thất thủ xem như thất thủ cũng phải nhường đỗ phục uy trả giá trả giá nặng nề không phải vậy đến lúc đó đỗ phục uy chiếm cứ cánh lăng liền có thể uy hiếp từng giường nóng nhìn phương bắc như năm đó quan vân trưởng công lược tư phản suýt chút nữa sợ đến tào mạnh đức thiên đều bình thường đến thời điểm thiên hạ tình thế sẽ phát sinh biến đổi lớn, phùng ca chờ đợi khó có thể rõ ràng cánh lăng một thành được mất như thế nào sẽ kéo tới thiên hạ tình thế trên. lý trí thường nhìn thấy đám người bọn hắn nghi hoặc không rõ, tại đây lại thế trên, bọn họ cũng khó có thể rõ ràng, vì vậy lại nói một câu nói, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, giang hoài quân phụ công hữu chính là ma môn người, nếu là tùy ý cánh lăng bị giang hoài quân thảo phạt hạ xuống, hậu quả khó mà lường được. lý trí thường còn có lời không nói ra, chính là tương dương thành chủ tiền độc quan cũng là người trong ma môn, chờ đỗ phục uy chiếm cứ cánh lăng sau, chính là phụ công hữu cùng đỗ phục uy phân liệt thời gian. Đỗ Phục Quy cùng phụ công Hữu tình như huynh đệ, cũng không biết phụ công Hữu chính là ẩn nốt ma môn người, thế tất gặp phụ công Hữu ám hại, mất đi cánh lăng, đến thời điểm tương dương cánh lăng nơi tay, các cứ Giang Hoài, chỉ phải trừ hết Phi Mã Mục trưởng cái này cái đinh, liền có thể thành tựu so với năm đó Hán chưa Lưu Biểu còn cường thịnh hơn thế lực. Chỉ cần phụ công Hữu không phải Lưu Biểu bậc này thủ hộ chi quyền, giờ đây phương Bắc vẫn còn có Vương Thế Sung, Lý Mật, Đậu Kiến Đức tam đại bá chủ kiềm chế lẫn nhau. Đến lúc đó Giang Hoài quân liền có thể lộ ra, trở thành tranh cấp thiên hạ trọng yếu nhất một thế lực, trái lại để Lý Việt cái này sở hữu quan trung tốt đẹp tình thế trở thành trong lòng con thú không dám dễ dàng điều động. Lý trí thường đối với Lý Việt cũng không có hảo cảm, thế nhưng cũng không thể để cho Ma môn tính toán chính. Hiện nay thiên hạ rốt cuộc là Phật đạo Ma tam gia lý niệm chi tranh, chỉ ở bên mình cướp đoạt thiên hạ, quán đi tự thân lý niệm. Đạo môn chữ đạo kỳ liên thủ với tử hàng tinh trai. Theo lý trí thường thực sự buồn cười, tuy nói Phật vốn là đạo, nhưng là ai bản ai chưa đương nhiên phải phân rõ. Ma môn tuy rằng chuyển thừa bách gia, tư tưởng tự do, nhưng là Ma môn người tàn nhẫn quyết vô tình, đi sự hỉ nộ vô thường, vì tư lợi làm cho bọn họ được thiên hạ, chỉ sợ thiên hạ sau đó không lâu sẽ chia năm bảy. Lý trí thường muốn thành tựu chính mình đại đạo, kỳ thực tham dự tranh thiên hạ trong quá trình quan triệt chính mình lý niệm chính là tốt nhất tu hành. Lý trí thường sâu sắc cảm thấy thế giới này vũ lực rất cao, có thể ảnh hưởng thiên hạ thế cục. Đối với tuyệt đại mấy người cũng không phải là chuyện tốt, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, tự ngũ hồ loạn hoa tới nay, thế giới này chính là bởi vì cao thủ tầng tầng lớp lớp, vũ lực đáng sợ, phương dẫn đến qua lâu như vậy mới xuất hiện năm thứ nhất đại học thống vương triều. Lý trí thường thiên tử vọng khí thuật từ từ su trí đại thành có thể cảm ứng được một loại huyền diệu khó hiểu đồ vật biết dưới thiên đạo có thịnh có suy chị này võ học thịnh thế nên có người quét sạch những thứ này thời loạn là người tạo nên võ học mà thế vì là những cái kia con kiến người bình thường nhiều như một chút năm tháng thái bình hắn có thể mơ hồ nắm chắc hắn nếu như có thể một lần phá hủy cái này chưa từng có sán lạn võ đạo thịnh thế định đem cho hắn tu vi võ đạo đẩy đến một cái đỉnh điểm đến lúc đó có thể phá toái hư không cũng có nói trong trận dung trời ánh nắng ban mai ánh dạng đông soi sáng ở cánh lăng đầu tường thì gia hoại quân liền từ bốn phương tám hướng phát động một làn sóng tiếp một làn sóng công kích gào giết trời không chỉ cắt đứt sông đào bảo vệ thành đầu nguồn, còn lấy cắt đá lập bằng chủ ngoại cửa thành một đoạn dài sông đào bảo vệ thành. Lý Chí Thường cũng bị thương phòng ca, Tiễn Vân leo lên thành lầu thì chỉ thấy địch đại quân người trầm rãi chú đến tường thành cùng hán thủy bên trong vùng bình nguyên, xưa có đỗ chữ đại kỳ tại trung quân nơi theo gió lay động, quân dung cường thịnh, uy thế áp người. Lý Chí Thường chỉ vào nói, "Đỗ phục uy tự mình đốc chiến, có thể thấy được hắn đối công phá cánh lăng tình thế bắt buộc, chính vì hắn muốn được cánh lăng thành mà yên tâm chi tâm lúc này đã đến cấp thiết nhất thời điểm, chỉ cần chúng ta đánh tan hắn đến cánh lăng thành tự tin, liền có thể làm cho hắn sinh ra có hay không đáng giá tâm tư. Một khi làm cho hắn có đến thời điểm ta hôn lại tự ra tay, cùng hắn yêu chiến, chỉ cần thắng chi, một thân liền sẽ biết sự không thể làm. Tiên Vân nói, các loại lợi hại nơi, tối hôm qua đạo trưởng đã nói rõ, bất quá mấu chốt nhất chính là, có thể hay không bảo vệ 10 ngày. 10 ngày cũng là lý trí thường đưa ra đỗ phục y trong lòng điểm mấu chốt. Giang Hoài quân đường xa mà đến, Giang Nam tình thế không rõ, hơn nữa phi mã mục trưởng cùng tương dương, cánh lăng nhưng thật ra là tam giác tư thế, ở không biết phụ công hữu cùng tương dương thành chủ tiền độc quan là đều là người trong ma môn thời điểm. Đỗ phục y thế tất lo lắng hai người xuất binh bất ngờ đánh chiếm hắn phía sau. Giang Hoài trong quân Đỗ Phục Y đã biết đến rồi tứ đại khấu vây công phi mã mục trường việc, chuyện này làm hắn vạn phần không rõ. Tứ đại khấu tàn phá Giang Nam luôn luôn là cây hồng trọn như nắm, đi tới như gió, như thế nào sẽ đột nhiên vây công phi mã mục trường? Hắn không có bởi vì phi mã mục trường bị vây công mà biến phải cao hứng, chỉ vì một khi như vậy, hắn đối với phi mã mục trường bố trí dẫn xà xuất động tế sách liền không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn đương nhiên biết phi mã mục trường chiếm cứ Hán Thủy Chu Du, nếu không thể ngoại trừ cái này cái đinh trong mắt, hắn mặc dù chiếm cánh Lang Thành cũng phải lúc ra tâm để phòng phi mã mục trường lần này hắn nắm chắc phi mã mục trường cùng cánh lăng thành cùng nhau trong coi quan hệ vây công cánh lăng thành đồng thời cũng phái ra người hướng về phi mã mục trường cầu viện dẫn xà xuất động dưới tiêu diệt phi mã mục trường tinh luyện tứ đại khấu hạ người nhìn như rung rứt có thể không gây thương tổn phi mã mục trường căn bản hắn lại không rõ ràng tứ đại khấu khi nào triệt bình nói không chừng lúc nào phi mã mục trường sẽ sao chép đường lui của hắn đây mới là nhất là cho người lo lắng sự tình bất quá phi mã mục trường trung quy không phải khẩn yếu nhất địa phương chỉ cần công lược cánh lăng sự tình sau đó cũng có thể chậm rãi đổ. Cánh lăng thành chính là hắn có thể không công lược phương bắc ván cầu. Ở hắn tranh bá thiên hạ chiến lược bên trong, chính là vô cùng trọng yếu một bước. Vì trận chiến này hắn đã chuẩn bị một lúc lâu, cần phải dùng ít nhất đánh đổi thời gian ngắn nhất, ở thế nhân chưa từng phản ứng lại tình huống đem công lược. Tranh giành thiên hạ không thể để mắt một thành một chỗ, mà là rút dây đọt rừng. Cho dù lại hoàn bị chiến lược, một khi thực hành lên, cũng sẽ có các loại khó có thể dự liệu biến hóa. Hắn chiếm cứ cánh lăng ảnh hưởng, sẽ không nhất định không có ai không thấy được. Vì vậy nhất định phải ở bảo tồn tự thân phần lớn thực lực tình huống, ở so sánh trong thời gian ngắn phá thành, đến lúc đó mặc dù có người phản ứng lại, cục diện đã an định. Vì vậy Tranh Thiên Hạ không chỉ có muốn bảo đảm cảnh an dân, cũng phải tinh chuẩn nắm chắc thời cơ, có thể nhanh cũng sắp. Bất quá Đỗ Phục Uy quyết định khó có thể nghĩ đến chính là, giờ đây Cánh Lăng Thành còn có lý trí thường vị này võ công chí mưu đều không kém hắn người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 22, Thiên quân dịch dịch. Trên trời trăng sao mất đi ánh sáng, mây đen nằm dày đặc, hôm nay đã là Đỗ Phục Uy công lược Cánh Lăng Thành ngày thứ 8. Lên ngày thứ nhất là hắn đạt được chiến công lớn nhất thời điểm, một lần công lên phía tây bắc trên tường thành nhưng là chính vì như thế, mới để cho hắn cảm nhận được trên đời này lại thực sự có người đem ngoại công có thể luyện đến mức độ khó tin. Ở ngày thứ nhất cánh lăng trong thành quân dân biết được thành chủ chết rồi, sinh ra hoảng loạn ở dưới, người kia cũng không phải là dùng bạo lực dàn buộc mà là mặc trò tự nhiên. Công thành không dễ, đặc biệt là cánh lăng thành thủ quân tổng cộng chia làm mấy quân, lấy thành chủ thân vệ bộ đội nhân số nhiều nhất, binh lực ở 8000 người, cái khác mỗi quân các 4000 người, tính ra đủ có mấy vạn thủ thành quân. May là Phương Trạch Thao đã chết, xem như dư thống lĩnh còn đang tình huống. Đỗ phục uy cho dù thừa dịp quân coi giữ hoảng loạn, một lần giết mở một lỗ hổng lớn không nghĩ tới người kia lại năng lực vương sóng to. Ở ngày thứ nhất người kia biểu hiện sau, trong thành quân dân, tinh khí thần đã rất là không giống nhau, đặc biệt là người kia đem trong thành bảy quân đối ứng bắt đầu tư thế, phân tán ở tường thành các nơi, các tiêu gọi lẫn nhau, hơn nữa xứng lấy người kia tuyệt thế mà lại lạnh lẽo tại ban cung, lại cùng Giang Hoài Quân ác chiến đến giờ khắc này. Dù cho như vậy Đỗ Phục Uy như cũng là cường thịnh một phương, thực lực chiến lệnh cũng không phải là cá nhân võ lực cùng sĩ khí liền có thể bù đắp. Thế nhưng thời gian cũng từng điểm từng điểm từ trận, cánh lăng thành cùng Tương Dương thành nhưng vẫn không có động tĩnh khác, trái lại Lý Mật đánh bại Vũ Văn Hoa mang theo lên phía bắc 10 vạn tinh binh làm cho hắn càng thêm cảm nhận được thời gian không đợi ta. Lý mật có thể đánh tan 10 vạn đại quân, hắn nhưng không bắt được nho nhỏ cánh lăng thành. Mặc dù hắn khởi binh nhiều năm, trong lòng trăng ổn, giờ khắc này cũng không lại thêm một phần nôn nóng. Lý trí thường đứng thẳng đầu tường, đã cởi xuống đả bảo, giáp ra tại người, phản phất bạch diện tướng quân. Hắn nhìn bên ngông vô bờ hả thủy, xa xôi mà thở dài. Thư hành chi ngươi có thể đoán ta đưa ngươi mạnh mẽ lưu lại. Lý trí thường bên người sau đó một bước chính là một cái nho sinh trung niên, chính là độc bá sơn trang phải tiên phong mới nói nguyên đợi kế tiếp chức cung văn, hắn muốn là đem lén lút rời đi cánh lăng thành không nghĩ tới lý trí thường nhưng chú ý tới hắn cái này tiểu tiểu văn thư thư hành chi nói hành chi chính là sinh oán cũng để làm gì bất quá đạo trưởng phương ngoại chi nhân lại có thể sẵn sàng nhúng tay thiên hạ phân tranh thực sự để ta suy nghĩ nát vóc vẫn không nghĩ ra được lý trí thường lộ ra một vẻ không thể tính được thần sắc đông như nói các hồng cũng là trong núi Tể tướng trung ly quyền cũng hóa thân biên quan đại tướng hiện nay thiên hạ chính là hồ giáo cùng ma giáo phân tranh đạo môn trái lại bị trở thành góc viện, chữ đạo kỳ không cố gắng liền để bẩn đạo đến khuấy lên hắn long trời lở đất thư hành chi nhẹ khẽ cười nói é e sợ đạo trưởng bản ý cũng không phải là như vậy Lý Chi thường nói, vậy ngươi khi nó đúng rồi là được. Ta tuy rằng liệu định Đỗ Phục Y trong lòng điểm mấu chốt chính là 10 ngày, nhưng hắn không hẳn liền chịu liền như vậy tay trắng trở về. Thư Hành Chi cười nhạt nói, Đỗ Phục Y muốn lên phía Bắc chính là là vì từ xưa đến nay đều là do Nam thống Bắc, chẳng phải biết tình thế biến hóa, há có định lý? Giờ đây Lý Mật cùng Vương Thế sung hai người như nước với lửa, Loan Thoáng Kỳ Thực đã chặn Nam Bắc, Đỗ Phục Y ở phía Nam thực lực hùng hậu nhất, vào giờ phút này nhưng không nên vội vã lên phía Bắc mà là nên noi theo Nam đó tống võ đế như vậy, càn quét phương Bắc. Trải qua hơn trăm năm tích lũy phía nam phát triển kỳ thực mờ mờ ảo ảo đã vượt qua chiến loạn nhiều nhất phương bắc hơn nữa tự ngũ hồ tới nay lệ vỡ nhạc xấu cho dù đại tùy gốc dễ cũng là hồ pháp phía nam người hán lâu muốn khôi phục trung hoa chính sóc, đỗ phục y cũng là một thân xuất thân có hạn không thể rõ ràng nắm chắc cái này phía nam nhân tâm vi diệu tính lý trí thường thở dài ta cho dù cảm thấy đem thiên hạ hình thức nhìn thấu chuyện còn chưa kịp ngươi như vậy sâu sắc ngươi còn hết chỗ chê chính là nếu là đỗ phục y đánh ra chỉnh đốn lại hán thống cơ hiệu chẳng những cô đại nghĩa có có thể được phía nam không ổn định nhất nhân tố tống thiệt chống đỡ lấy Giang Hoài quân thực lực hùng hậu, Tống Việt cũng không thể không ở Lý Mật cùng Đỗ Phục Y giữa hai người lấy hay bỏ một cái liên minh đối tượng. Tống Việt cùng Lý Mật sắp sửa thông ra đã thành không công khai bí mật, cái này cũng là Tống Khuyết vì khôi phục hán thống, làm ra tất muốn hy sinh. đến cùng Lý Mật nhưng vẫn là người hán xuất thân. bất quá so sánh với đó, Lý Mật cũng là quan lũng tập đoàn một trong, cùng Lý Uyên đều là Bắc Ngụy tám trụ quốc chi hậu. nếu không có Lý Mật nhưng vẫn là có hy vọng nhất vấn đỉnh người một trong, Tống Khuyết cũng sẽ không làm hành động như thế. nhưng là Đỗ Phục Y nếu là công khai cho thấy có lòng, này tự lại không giống. kỳ thực xuất thân dễ cỏ rất khó hướng về môn việt đại tộc túi đầu hơn nữa hắn tuy có tranh bá thiên hạ chi tâm nhưng cũng không mãn liệt không sau đó mặt cũng sẽ không có ở trên trời dưới thế cục chưa từng rõ ràng trước hàng đường hư hành chi lạnh nhạt nói tuy là như vậy thiên hạ tình thế mây gió biến nào chúng ta giờ đây muốn bảo vệ tốt chính là cánh lăng thành mây đen nằm dày đặc tựa hồ trên trời sắp sửa lưu lạc một hồi mưa to hư hành chi đột nhiên cảm nhận được bên trong đất trời tựa hồ có một luồng bí không lường được sức mạnh hội tụ ở lý trí thường quanh người, thế nhưng lý trí thường không chút nào không khác thường nhưng là cái cảm giác này nhưng càng mãn liệt đến cuối cùng hư hành chi đột nhiên cảm nhận được một loại không thể miêu tả chấn cảm cảm nhưng một câu nói đều mở không mở miệng đâu nhìn trời, không chăng không sao, Hư Hành Chi rõ ràng hắn loại cảm giác đó là cái gì, là cảm giác được lý trí thường liên phảng phất nhật nguyệt sao trời giống như vậy, tuy cổ không nói gì, tình mịch vững hằng, không thể lay động. Lý trí thường âm thanh đột nhiên vang lên nói, "Hư Hành Chi ngươi biết ta đến tụt cùng muốn ở thiên hạ này sân khấu làm chút gì sao?" Hư Hành Chi đến đây ở lý trí thường trước mặt, đột nhiên có cảm giác tự ti mà cảm, cái cảm giác này ở tính mạng hắn bên trong rất ít xuất hiện, lý trí thường phảng phất tự hỏi tự đáp, "Nếu như người sức mạnh quá mức cường đại có hay không lại sẽ phá hư trên đời này vốn là quy tắc đây?" Đỗ phục uy binh khồn cánh lang. Hắn nằm ở cường thịnh một phương, nhưng là người có biết, ở trong mắt ta hắn mới là nhỏ yếu một phương. Làm võ lực của một người thậm chí có thể quyết định chiến cuộc thời điểm, cũng sẽ khiến người sinh ra cao hơn chúng sinh ý nghĩ, do đó coi chính mình là làm thần linh, người như thế ở giờ đây thế đạo, kỳ thực nhiều lắm. Lý trí Thường chậm rãi rơi xuống tường thành, dưới thành tường 700 kỵ binh chỉnh tề liệt ở cửa thành dưới, tại đây 8 ngày bên trong, bất luận cánh lăng thành đến làm sao nguy vong bất mặt, bọn họ cũng không từng điều động. Thư hành chi tự nhiên biết rõ Lý trí Thường là coi bọn họ là làm kỵ binh sử dụng. Mà giờ đây còn chưa tới ngày thứ 10 thời điểm, tại đây đô phục y tâm lý đem muốn biến hóa còn chưa từng biến hóa bức mặt, lý trí thường rốt cục vận dụng này còn kỵ binh. khoảng thời gian này đám người bọn hắn ăn cho ngon ngủ hương, ăn cho ngon là vì lý trí thường dặn, ngủ hương chính là lý trí thường truyền thụ đám người bọn hắn hô hấp pháp. mãi đến tận tối nay, vào giờ phút này, rốt cục những thứ này bình mã đến nên điều động thời điểm. mặc dù đỗ phục uy giang hoại quân, bởi vì mấy ngày liên tiếp công thành, cũng không có như vậy tinh khí thần no đủ kỵ binh. đương nhiên dựa vào cái này 700 trăm kỵ binh, nếu muốn tách ra đỗ phục uy giang hoại quân tuyệt đối không thể, bọn họ chỉ là vì cho lý trí thường sáng tạo một thời cơ, một cái có thể phá tan giang hoại quân một cái khe thời cơ. Thiểm điện cắt phá trời cao, đầy trời mưa gió lạc mãn nhân gian. Đỗ Phục Uy ở đây chờ bao tấp dưới, không có hạ lệnh để quân đội nghỉ ngơi, mà là hùng hán phát hiệu lệnh, tự mình dẫn quân công thành. Cái này cũng là hắn giang hoài quân cùng cánh lăng quân ý chí tranh tài, điểm này hắn rõ ràng trong lòng. Ai nếu có thể ở nơi này mưa như chút nước buổi tối, kiên trì càng lâu, ai sẽ trước tiên đánh đổ đối phương ý chí. Nhưng là ở đại quân công thành đồng thời, đối phương cửa thành mở ra, một đám không tới ngàn người kỵ binh lại đem người xung phong đi ra, người cầm đầu chính là cái tia sâu sắc để cho mình đau đầu thủ thành tướng lĩnh. Hắn chưa từng gặp bất cứ người nào có cái này tướng lĩnh như vậy đặc biệt, có thể giơ trăm cân chúng tảng đá, ở 20 ngoài trượng, chuẩn xác bắn chúng hắn công thành dụng cụ. Nếu không có như vậy, cánh lăng thành cũng kiên trì không tới vào lúc này. Hơn nữa người này dũng mãnh cũng vượt xa hắn tưởng tượng, ngày đầu tiên vốn là hắn tối có cơ hội thời điểm, lại bị người này ngăn cản. Chạm đến nay ngày lúc này, Đỗ Phục Y đã biết rất rõ cái này một người an nguy chính là cánh lăng thành an nguy, hắn dám chủ động xuất kích, chính là Đỗ Phục Y cầu cũng không được thời điểm. Hắn đứng cao cao trên sườn núi, vượt qua không gian khoảng cách, cùng người kia ánh mắt đối diện cùng nhau, Đỗ Phục y tràn ngập hào khí lại bá đạo âm thanh nói: nhiều ngày giao chiến, còn chưa đã từng hỏi các hạ tính danh. vô tình thanh niên lạnh lùng rồi dào ở bên trong trời đất lý trí thường ba chữ ở trong thiên địa kéo dài không dứt. Đỗ Phục Y không nghĩ tới người này lại chính là cái kia vang danh thiên hạ kiếm tiên, nhưng là giờ đây cảnh tượng, người này làm sao có tiên khí phái? Giang Hoài Quân ngày đêm công thành, làm sao không biết người này lợi hại nơi? Không đợi Đỗ Phục Y dặn dò, đã bày ra trận thế, tiễn như châu chấu, ở trong mưa to, hóa ra lạnh lẽo cảm động đường vòng cung, phảng phất một cái tử vong phù hiệu. Cái này 700 kỵ binh tiếng võ ngựa, vang động thiên địa, lý trí thưởng trên tay nhấc lên chính là một cây trường thương cái gọi là năm đao nguyện côn cả đời thương thương pháp là ở bách binh bên trong rất khó luyện thành binh khí thế nhưng thích hợp nhất chiến trường sát phạt binh khí lý trí thường võ công cũng không phải cao minh cực điểm có thể miêu tả ở trong tay hắn này trường thường kinh như dao long cùng luyện cả đời thương pháp cũng không khác nhau gì cả không ngừng có theo hắn kỵ binh nga xuống cũng không ngừng có giang hoài quân nga xuống thế nhưng rốt cục cho làm cho bọn họ sung phong tiến vào giang hoài quân quân trong trận những kỵ binh này ở lý trí thường đái độc hạ đã cùng hắn thành một thể thống nhất mấy trăm người sức mạnh cô động thành một luồng như một cái sắc bén đao nhọn đâm vào giang hoài quân bụng lý trí thường dựa vào cái này mưa to cùng cái này 700 binh mã 8 ngày nghỉ ngơi và hôm nay hung hán điều động đạp thiên thời biết dùng người cùng địa lợi liền cho đỗ phục y làm ngũ ngũ phân chia thiên thời làm mưa to bên dưới thiên hành vô thường đối với mệnh mỏi giang hoài quân hành động lực tạo thành to lớn khảo nghiệm nhân hòa chính là lý trí thường nắm chặt đỗ phục y vi diệu trong lòng lớn tiếng do người chủ động xuất kích mặc cho đỗ phục y suy nghĩ nát óc cũng khó có thể nghĩ đến lý trí thường dám ở vào giờ phút này chủ động xuất kích chuyện này với hắn tạo thành tâm linh sung kích so với lý trí thường ở giang hoài quân làm ra rời sông lấp biển động tĩnh còn muốn lớn hơn còn muốn làm người sợ run các loại không đồng loại hình binh khí đao, thương, kiếm, chiến, mâu, phủ, hết thảy hướng lý trí thường cái này một nhún nhỏ người công tới. So với cái này như biển như nước thủy triều đại quân, bọn họ quả thật quá mức nhỏ bé. Nhưng là lý trí thường như thần như ma, như núi cao biển rộng như vậy không thể lay động thân ảnh, vẫn xông lên phía trước nhất, cũng không từng để những thứ này tùy tùng mà đến kỵ binh tăng bỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy 7 chương 23, pháp dùng vật vật. ở ngàn người trong vạn người lý trí thường hướng Đỗ Phục Y nhìn tới, hai người ánh mắt ở đây giao tiếp, Đỗ phục Y bỗng nhiên trong lòng bay lên khôn tư vị. Tiểu thuyết, trong đầu hiện ra như vậy một cái hình ảnh, đó là hắn không tới khi 20 tuổi hậu, võ công của hắn có thể không kịp hiện tại lão lật thuần thụ, nhưng là khi đó hắn làm thật có thể nói là gan to bằng trời. Năm đó hắn mới khởi nghĩa thì phụ cận có cái đồng dạng nghĩa quân thủ lĩnh Hải Lăng Triệu Phá Trận, Triệu Phá Trận nghe nói Đỗ Phục Y binh lính thiếu liền xem thường hắn, phái sứ giả Triệu hoàn hắn, muốn chiếm đoạt binh lực của hắn. Lúc đó hắn binh bất quá một ngàn, càng không bày mưu tính kế người, đối mặt Triệu Phá Trận uy hiếp, Đỗ Phục y chỉ dẫn theo 10 người, liền vào Triệu Phá Trận đại doanh, ở trong đứa tiệc chém giết đối phương. Từ đó về sau thực lực của hắn liền bắt đầu cường thịnh lên. Những năm này nửa đêm tỉnh mộng, nếu như không có ngày đó chi rúc khí, cũng không hôm nay hoành hành Giang Hoài hắc đạo bá chủ Đỗ Phục Y. Lý trí thường dẫn không đủ 1.000 người liền dám chính diện găng chống đỡ hắn đại quân, cái này gan dạ sáng suốt, rúc khí đủ khiến Đỗ Phục Y sâu sắc thay đổi sắc mặt. Từ lý trí thường truyền đến dài lâu ánh mắt thâm thúy, Đỗ Phục Y biết hắn là hướng chính mình mà tới. Tại đây vạn quân trước, Đỗ Phục Y chưa từng sợ hãi, hắn hôm nay hoặc là hắn còn trẻ đều đối với võ công của chính mình có tuyệt đối tự tin. Đánh khắp cả Giang Hoài không có địch thủ tụ lý cả khôn, cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Đỗ Phục Vi không có lui lại ở đại quân nơi càng sâu, hắn sẽ chờ Lý Chí Thường cái này ở như biển như nước thủy triều quân trong trận tựa một diệp bất cứ lúc nào cũng bị lật tuts tiểu chu một đám người hướng hắn chỗ ở sườn núi Xung Phong mà tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống, hắn dị giật đại lao. Mặc dù lúc này đến chính là tất huyền hạng người, Xung Phong tại đây trong vạn quân cũng tất nhiên sức cùng lực kiệt, hắn dựa vào cái gì lùi? Không có cái gì so với giết một cái đáng giá tôn kính đối thủ, càng để cuộc đời của chính mình tăng thêm sát thái. Lý Chí Thường cùng hắn một đám thủ hạ đã đến sườn núi bên dưới, phía trước vô số tấm khiêng binh, tầng tầng ngăn. Trường Thương tự trong tay bay lên. Phổ thông binh sĩ Trung quy ngăn cản không được hắn. Đỗ Phục Uy liền lặng lặng đứng sững ở cái này trên sườn núi, nhìn Lý Chí Thường đối với hắn chém rất tới. Lý Chí Thường vật cười chân trước đột nhiên quỳ xuống, đã trúng rồi mấy mũi tên. Cả người hắn giựa vào cái này vừa ngã lực lượng, hóa thành một đạo mũi tên nhọn, trái lại càng thêm nhanh chóng hướng về Đỗ Phục Uy phương hướng rất tới. Đỗ Phục Uy bên cạnh có vô số hộ vệ, nhưng ở hắn cảm giác dưới đám người bọn hắn đều bị cách ly ra, đây là Lý Chí Thường nổi lên hồi lâu khí thế, rốt cục vào đúng lúc này hoàn toàn, không hề che lấp bộ phát ra. Một thương này tựa hồ từ trên trời bay tới. Tôi khiến Đỗ Phục Uy khó chịu chính là, lý trí thường rõ ràng từ dưới lên, nhưng là trái lại cho hắn một loại từ trên xuống dưới mâu thuẫn cảm giác. Phản phất trong thiên địa quy tắc cũng điên đảo, trên đã biến thành dưới, dưới đã biến thành trên. Hắn chiếm cứ ưu thế, trái lại thành thế yếu. Trường Thương Phản phất chậm rãi đâm ra, nhưng lại ở hiện thực không gian liền vừa nhanh khó mà tin nổi. Cho tới hôm nay hắn mới tin tưởng người này trước mặt thực sự đã đến khó có thể dự đoán cảnh giới, lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác thất bại. Hắn rất nhanh dứt bỏ rồi cái ý niệm này. Lý trí thường cũng là thân thể máu thịt, không thể mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn sở dĩ sinh ra cái cảm giác này chính là đối phương ở này đó thiên từng bước từng bước xây dựng bầu không khí mãi đến tận mới vừa mới ra tay một khắc đó mới triệt để bộ phát ra hắn nắm giữ xa so với đối phương cường thịnh binh lực trong lòng tự nhiên chiếm ưu như thế nhưng là mấy ngày liên tiếp công thành không xuống đã ở trong lòng hắn mua nôn nóng cái bóng mà tối nay ở mưa to bên trong thừa dịp bất lợi cục diện thì hắn muốn ra sức phá tan thành này thì không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đem người giết ra đến đỗ phục y tuy rằng trong lòng lần đầu sinh ra từng tia từng tia thất bại cảm xúc nhưng hắn cuối cùng là rất giỏi võ học cao thủ hai tay tháo tung bay phấn khởi bình sinh chi lực hướng về lý trí thượng trưởng thương công tới Tiếng kỵ va chạm tiếng, phản phất che đậy tiên điệp như chút nước tiếng mưa rơi. Đỗ Phục Y mạnh mẽ kềm chế không ngừng quần cuộn tinh lực, cười dài nói, có thể cùng Lý huynh như vậy tuyệt đại cao thủ phân cao thấp, chính là cuộc đời việc vui, này dịch chỉ cần Lý huynh không tại chỗ bại vòng, ta đều đem thả Lý huynh một con đường sống. Lý Chí Thường liền ở Đỗ Phục Y trước người xa năm trượng nơi, đối với bọn hắn cao thủ như vậy, điểm ấy khoảng cách cũng không phải khoảng cách. Lý Chí Thường vẫn cứ mang theo một tia nhàn nhã ý cười, mấy trăm kỵ đã xung phong tới, cùng sau lưng hắn, đại quân đã đem đám người bọn hắn bao quanh vây nốt. Hắn tiện tay ném xuống trên tay trường thường, cho đến giờ khắc này Danh chấn thiên hạ vô thường kiếm liền chậm rãi ra khỏi vỏ, hắn lạnh nhạt nói: Đỗ Minh không hổ là một đời chi hùng, vào lúc này cũng có thể tỉnh lại khí thế của chính mình. Kể từ đó ta không sử dụng kiếm giết ngươi, rất khó xứng đáng ngươi. Hắn tuy rằng khẩu khí hơi hận, nhưng lời nói ra, nhưng kinh thế hai tụ. Đỗ Phục Vi chắp tay cười như điên nói: Vậy thì thử xem thôi. Hai tay hắn hướng về hư không chậm rãi vùng đây, danh chấn thiên hạ tuyệt kỹ tụ lý cản khôn rốt cục dùng ra uy lực lớn nhất, trong không khí bay lên từng luồng từng luồng vô hình khí lưu, phản phất tuyệt đối sắc bén lây giao sắc, hướng lý trí thưởng xoay tròn cắt đến, vạn vật tạo liền ở một cái viên bên trong, này cố hình tròn kinh khí cũng là hắn năm gần đây mới tìm hiểu ra đến tuyệt kỹ. Mang theo xoay tròn lực lượng, kinh lực sẽ không bởi cách đến quá xa mà tiêu tan, trái lại đang không ngừng xoay tròn trong quá trình, kinh khí nội liễm, không tiết lộ nửa phần. Lý trí thường vô thường kiếm hướng về những thứ này như lưỡi dao sắc hình tròn kinh khí đâm tới, kiếm vào đúng lúc này cũng không phải là vật chết, phản phất cửu thiên thần long. Không biết là người ngự kiếm vẫn là kiếm ngự người, tự độ phục uy hai tay háo phát sinh kinh khí vô hình, ở trong chớp mắt bị lý trí thường trưởng kiếm từng cái vật chặn. Hình tròn kinh khí mặc dù có như lưỡi dao sắc, nhưng là ở trung tâm nhất một điểm, nhưng là chân khí căn nguyên, là cái này hình tròn khí nhận hạt nhân. Lý trí thường vô thường kiếm phảng phất thần long bãi vĩ, từng cái điểm chúng những thứ này tâm. Chờ trường kiếm cách Đỗ Phục Y không tới hai trượng thời điểm, hắn cũng cảm nhận được tự đối phương truyền tới ép người vì thế. Đỗ Phục Y cũng vạn phần khiếp sợ, Lý trí thường ở trong khoảnh khắc liền phá vỡ hắn kinh khí. Trong chớp mắt, chỉ có càng làm Đỗ Phục Y lòng sinh hối hận chính là Lý trí thường trường kiếm tỏa ra vô số kiếm khí, tự trước sau này hướng về hắn tấn công tới, điều này cũng khiến Đỗ Phục Y vừa thấy mặt liền rơi vào hạ phong. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là. Lý Chí Thường có thể mang kiếm khí từ trước từ sau đồng thời tấn công về phía một người, đây rõ ràng vi phạm thiên địa quy tắc sự tình, một mực phát sinh ở trước mắt hắn, khiến cho hắn bị thể lớn. Lý Chí Thường giết tới nơi này, tựa hồ công lực cũng không suy yếu, cái này cũng là hắn buồn bực nhất địa phương. Hắn cũng không nên thả ra cuồng nôn, muốn đánh bại cái này cường địch. Chỉ là hắn vừa rơi vào thế yếu, phía sau hắn thân vệ cao thủ liền cùng nhau tiến lên. Lý Chí Thường đem đỗ phục uy ở trong khoảnh khắc liền giết đến ở hạ phong, lan truyền ra ngoài quả thực làm người nghe kinh hãi cái này cũng là đỗ phục uy đối với lý trí thường võ công cũng không biết lý trí thường đối với hắn tụ lý cản khôn đã có sâu sắc nhận thức duyên cớ biết người biết ta trăm trận trăm thắng âm âm một tiếng sấm rền đỗ phục uy dùng ra cuộc đời lực lượng hai cánh tay đều tựa hồ sinh ra nhàn nhạt hào quang lý trí thường không hề lay động ánh mắt cũng có một phần thay đổi sắc mặt hắn duy nhất chưa từng ngờ tới chính là đỗ phục uy vài thập niên công lực đến thường nhân khó có thể sánh bằng mức độ đòn đánh này hắn nếu là tách ra khó tìm nữa đến trọng thương hoặc là giết chết đỗ phục uy cơ hội hắn chuyến này cũng không phải là muốn giết chết đỗ phục uy mà là muốn trọng thương hắn cho tới hắn không thể chỉ huy quân đội Đỗ Phục Y bây giờ còn không thể chết được, hắn chết rồi thế lực chỉ sẽ tiện nghi phụ công hiếu. Đỗ Phục Y cái này bao hàm cuộc đời lực lượng một kích, cuối cùng chỉ làm hắn thân vệ cao thủ bị thương nặng mấy. Ở Lý trí thường kỳ công giới, hắn ẩn chứa cuộc đời lực lượng một kích, hết mức cho chuyển đến những người khác trên người. Đối mặt Lý trí thường tầng tầng lớp lớp kỳ công bí kỹ, Đỗ Phục Y trong lòng u rũ tới cực điểm, đồng thời thân thể hắn cũng bay lên cao cao, ở giữa không trung liền rơi vào trong bóng tối. Cánh lăng thành trên tường thành, hư hành chi nhìn thấy Đỗ Phục y quân đội phát loạn, liền biết Lý Chi thường đã thủ, hắn quay về Phùng Ca nói, Phùng Lao tướng quân, Lý đạo trưởng quyết định sẽ không bây giờ trở về đến. Hắn muốn từ mấy vạn đại quân giết ra khỏi chúng đây, chỉ có Hán thủy một phương hướng, mới là hắn thoát ra thăng thiên hy vọng vị trí. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nếu là Lý đạo trưởng thật có thể trốn thoát đi ra ngoài, tất nhiên đến lạc dương cùng ta hội hợp, các ngươi muốn làm chính là ở Giang Hoài quân tối lui sau, kinh doanh thật cánh Lang Thành. đương nhiên ở mấy ngày nay ta cũng sẽ ở cánh Lang Thành lưu lại thống trị quy củ, các ngươi theo nếp đi sự liền vâng. Một vầng Minh Nguyệt treo cao, Lý Chí thường thân thể ở xa xôi Hán thủy bên trong nước chảy trôi, bất kể là ai ở trong vạn quân trọng thương Giang Hoài bá chủ Đỗ Phục Uy còn có thể thoát thân đi ra, đều đủ để cho người vang danh thiên hạ. Đáng tiếc cùng hắn cùng đi ra thành 700 quân sĩ, e sợ không một cái sống sót trở lại. Đường hắn nhảy vào mênh mông hán thủy thì ở sóng lớn lãng quyển, kinh phong hai trong mưa, dù cho trăm vạn đại quân đối với này cũng chỉ có thể cảm thấy dũng. Nhìn Cao Thiên Minh Nguyệt, lý trí thường tâm tình không hề lay động, phảng phất cùng cái này hắn thủy, cái này Minh Nguyệt không còn sự phân biệt, đều được tiên địa một phần. Dĩ vãng hắn đều đem chính mình cho rằng thế ngoại người, sớm muộn đều phải rời phía thế giới này, rất khó chân chính hòa vào trong đó. Lần này tự mình tham dự chiến tranh, nhưng là một loại hiếm thấy trải nghiệm. Đây là một loại có khác biệt với sinh tử tranh đấu, một loại khác cảm động mỹ lệ, loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được tư vị. Thiên địa chúng sinh đều đã biến thành trên chiến trường một con cờ, yêu hận ly sầu đều chen lẫn trong đó, lý tưởng hào hùng cũng ở trong đó. Ở bên trong chiến trường đánh giết kẻ địch, hắn mẫn cảm tâm linh, cảm thụ được những cái kia ở trong tay hắn chết đi sinh linh. Ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng cảm xúc, phản phất tao ngộ trăm ngàn đời luân hồi giống nhau không kể sung kích. Trải qua càng nhiều, lý trí thường nhân tính liền càng ít, mà bản tính bên trong này một điểm bất diệt linh quang liền càng trở nên suất. Hắn vào giờ phút này cũng không biết thực lực mình sâu cạn, phất như biển rộng một dạng nguyên mông không thể tính được. Vô hình cột nước từ bên người hắn mà bắn đi ra vào nước thì lại vì là cá bơi trời cao thì lại vì là chim phản phất pháp dùng vạn vật cái này luyện hư hợp đạo cảnh giới đối với hắn mà nói đã nước chạy thành sông giống như vậy lý trí thường phản phất trong lúc đó cảm thấy trên đời này lại không có ý thủ nhưng là hắn biết hắn cũng không phải là không có ý thủ đây chỉ là rơi vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau sinh ra không thiết thực áo giác bất quá hắn lúc này lại là đạt tới nguyên lai like coi trọng lương tiêu sáng chế chu du 6 hư công sau như vậy cảnh giới dù vậy hắn thiên tử vọng khí thuật vẫn cứ không có đại thành ở hắn nghĩ đến thiên tử vọng khí thuật thì không bằng pháp dùng vạn vật cảnh giới Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 7 chương 24, lên thuyền. Đường sông trên chạy khỏi một ngọn gió phàm, cự đăng từ trên thuyền sáng lên, đột xuất cơ sĩ, ở mông lung dưới bóng đêm, lý trí thường vẫn có thể nhận ra là một cái to lớn tống chữ. Mặt trên có người nói, phía trước vị bằng hưu kia cần giúp một tay không. Lý Chí Thường nói, vậy thì quái rối. Lý Chí Thường rơi xuống trên bóng thuyền, một cái rất có khí độ nhân vật đối với hắn thi lễ, hòa nhã nói, bằng hưu xin hỏi quý tính đại danh, tại hạ tống thoải mái, nơi này là tống Việt thuyền. Giọng nói của người này nhận ra vừa mới cái kia âm thanh, Lý Chí Thường trong lòng hiểu rõ hắn lại gặp tống việt lên phía bắc chiến thuyền tống gia thiệt lương nhìn thấy lý trí thường ở bên trong nước cũng đồng ý cứu hắn một cái bất quá lý trí thường lúc trước rơi xuống đất khinh công thực sự bất phàm tống thoải mái cũng phải trước tiên điểm ra nơi này là tống việt thuyền phòng ngừa lý trí thường là cái gì cái xấu bất quá hắn túi đầu nhìn thấy lý trí thường đạp chân nơi cũng không một vết nước không khỏi âm thầm hoảng sợ người này không biết luyện cái gì kỳ công có thể ở bay lên không chỉ trong một thời gian ngắn đem trên người thủy làm khô hắn cũng không biết lý trí thường có thái dương chân hỏa hơi chút phóng thích một điểm liền đem y phục lượng nước xóa lý trí thường nói tại hạ lý trí thường Tống Thoải mái nghi ngờ không thôi nói, bại sư Phi Huyên giết bạn Phong Hàn, lại đang cựu giang thành đại náo Lý Chí Thường. Lý Chí Thường ha ha cười nói, đúng là bần đạo, bất quá sau ngày hôm nay còn nhiều hơn ra một cái, đó chính là bảo vệ cánh lăng Thành. ở trong vạn quân trọng thương Đỗ Phục Y. Tống Thoải mái thầm nghĩ, Đỗ Phục Y binh vây cánh lăng quả thật không giả, bất quá hắn nói việc này đến cùng có phải là thật hay không, còn khó có thể xác định. Bất quá chuyện lớn như vậy vừa tra liền biết, chỉ thấy khoang thuyền khẩu một cái trang kiện cảm động tuổi thanh xuân nữ tử nói, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta đây Tống Việt chẳng lẽ không phải nên cảm tạ ngươi? Đỗ phục uy cùng Tống Việt nhưng là tích có thù cũ. Lý Chí thường nói, đây cũng là Tống Việt đại tiểu thư Tống Ngọc Trí đi, quả nhiên là thiếu có nhân vật, đáng tiếc nhưng phải gả cho con trai của Lý Mật. Tống Ngọc Trí lạnh ngâm khẽ một tiếng. Lý Chí thường nói chính là nỗi đau của nàng. Trong khoang thuyền có tiếng người trung niên âm thanh trầm trầm nói, "Giai khách ở xa tới, sao không đi vào một tự, lúc này có rượu có đồ ăn, giữa lúc lắng nghe lời bàn tao kiến." Cổ nhân cầm đốt soi dạ đàm, "Hôm nay chúng ta sao không nói theo tiên hiển. Lý Chí thường nói, "Chủ nhân cho mời, bần đạo tự nhiên tử." Lý Chí thường cũng không câu thúc, đặt bước tiến lên. Cảm từ Tống Ngọc Chí trước người đi qua, tiến vào quan thuyền, Quay về cửa máy bên kia chen lẫn bảy, tám cá nhân, chỉ một người trong đó vững chãi ngồi, lộ vẻ tối có thân phận địa vị. Người này năm ở bốn mươi hứa, vóc người thon dài, da bạch như tuyết. Gầy hẹp trên khuôn mặt có một đôi thu hoạch lớn đuốc nhưng cũng cơ linh trí năng con mắt, thêm vào một chương đa tình tiện cảm miệng cùng năm sợi râu dài, cái này một thân văn sĩ trang phục, tác phong nhanh nhẹn nam tử, mười phần ra cắt vũ hầu tái thế hạ phẩm. Người này đứng thẳng người lên nói, "Tại hạ Tống chí, không nghĩ tới hôm nay có thể ngẫu nhiên gặp danh chấn thiên hạ Lý đạo Minh, đủ an ủi bình sinh." Lý Trí từ nói Hóa ra là thiên đao địa kiếm bên trong địa kiếm tông chí, đáng tiếc chỗ này khoang thuyền quá nhỏ, không tha cho hai người chúng ta. Tống chí mỉm cười nói, xác thực quá nhỏ, tối nay liền đoan ức lý đạo huynh cái này chân long. Lý Chí Thường cười mà như không phải cười, Tống huynh như vậy định hót cùng ta. Xem ra khác có lời. Tống chí lạnh nhạt nói, kính xin Lý đạo huynh trước tiên vào chỗ. Lý Chí Thường tự sẽ không khách khí, bình yên ngồi xuống, tối nay có thể gặp phải Tống Thiệt. Cũng làm cho hắn cảm thấy đây là một loại khôn kể cơ hội tốt. Tống chí cũng theo ngồi xuống, đồng thời Tống Ngọc Chí cùng Tống thoải mái đi vào, đứng hầu tại Tống chí hai bên, Tống cao thủ lạc sau lưng Tống chí chỉ nhìn bọn họ tôn ti có khác biệt ngay ngắn có thứ tự liền biết tống việt điều lệ chế độ không phải chuyện nhỏ lấy tống ngọc trí tống khuyết yêu nữ thân phận cũng không thể ở đây đẳng tình huống tâm tích tòa lý trí thường nói không biết tống huynh có lời gì nói nhưng xin mời nói thẳng tống trí thông dong nói lý huynh cũng biết thiết lạc phi ưng đã đến trung nguyên chính tìm kiếm khắp nơi lý đạo huynh lý trí thường nói dù vậy vậy thì như thế nào lẽ nào khúc ngạo vội vàng đến trước mặt của ta chịu chết ta còn có thể đem hắn khuyên trở lại tống trí nghĩ thầm đạo sĩ kia quả nhiên như nghe đồn như vậy nung cuồng có thể là đích xác người này lại có bản lĩnh lớn bằng trời bất kể là như mặt trời ban trưa bạn phong hàn hoặc là trưởng thúc nhiêu nhầm thiếu danh hạng người đều bởi vì hắn hoặc chết hoặc bị thương hơn nữa hắn nói là thật như vậy đỗ phục y cũng quả thật cắm ở trên tay hắn kể từ đó hắn cá nhân danh vọng e sợ sẽ đạt tới tông sư cấp cấp độ tổng chí nói lý đạo huynh quả nhiên như nghe đồn bình thường cực có tự tin bất quá ngươi giờ ở đây một thân một mình không biết tương lai có tính toán gì không lý trí thường thản nhiên nói nói đến mục đích của ta cùng các ngươi Tống việt có kết hợp lại chỗ việc cấp bách chính là thừa dịp này thời loạn lạc khôi phục hàng thống tổng vẫn hy vọng thành lập một cái lấy nam do người chủ hoàng triều vẫn chưa mộ lính tiến hành các loại huấn luyện cùng làm chiến tranh chuẩn bị công phu cũng làm các thức lãi kết sủ bôn bán. Nghe được lý trí thường lại cùng hắn chí hướng tương thông lúc này lại đại sinh chi kỳ cảm giác. Đây cũng không phải là hắn không bình tĩnh, mà là lý trí thường tuy rằng lần đầu có biết, đang khi nói chuyện lại có một loại làm người tin tưởng không nghi ngờ mùi vị, hắn cũng không biết lý trí thường đến pháp dùng vạn vật cảnh giới sau, tinh thần lại rút cao hơn một tầng, trong lúc vung tay nhấc chân sai khiến vạn vật, ngăn ngựa tầm thường. Tống chí không có phòng bị dưới, cũng bởi vì lý trí thường mới làm đột phá, không có thu lại cảnh giới, chịu ảnh hưởng Bất quá chợt hắn liền thoát khỏi sự ảnh hưởng này, đem loại kia đại sinh chi kỷ cảm giác bỏ đi, mơ mơ ảo ảo có chút kỳ quái. Tống Chí lại nói, đây đúng là chúng ta Tống thiệt nỗ lực phương hướng, giờ đây chúng ta đang muốn liên hợp Lý Mật, không biết Lý Đạo Hành có thể có hứng thú cùng chúng ta hợp tác. Lý Chí thường khẽ cười nói, trước tiên không nói chuyện gì hợp tác, chỉ nói ta cùng Khúc Nạo kết liêu thâm cứu, bất luận đồng ý hoặc là không muốn, đều vô hình trung giúp Lý Mật một vấn đề nhỏ, chỉ ít hiện nay Khúc Nạo tâm tư ở chỗ này của ta, tạm thời khó có thể toàn tâm đối phó Lý Mật. Khúc Nạo cùng Đỗ Phục Uy trong bóng tối cấu kết, sắp sửa đối phó Lý Mật tin tức này Tống Việt có thể biết, bởi vậy Tống Chí cũng không nghi ngờ Lý Trí Thường từ đâu biết được. Bất quá lúc này Tống Chí lại không coi Lý Trí Thường là làm không hề căn nguyên người, nếu không có có nhất định tin tức con đường, khó có thể biết tin tức này. Tống Chí nói, kẻ địch kẻ địch liền là bằng hữu, chúng ta Tống Việt bất luận Lý Đạo Hinh có gì phiền phức, cũng đồng ý vươn tay ra giúp đỡ. Mặc dù ngươi cùng Từ Hàng tính Trai ước đoán, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách từ giữa hóa giải một. Hai. Lý Trí Thường trầm trầm nói, đúng là đã quên Tống Khuyết cùng Phạm Thanh Huệ là tình nhân cũ quan hệ, bất quá Từ Hàng tính Trai cũng không có thể uy hiếp được người của ta. Bọn họ chỗ rửa lớn nhất không phải là chữa Đạo Kỳ cái này đạo môn bại hoại, chúng có một ngày, ta sẽ đích thân ra tay, để chữ Đạo Kỳ tuấn đạo. Tống Ngọc Chí lạnh ngâm khẽ một tiếng, hiển nhiên đối với Lý Chí Thường bố trí cha nàng bất mãn. Tống Chí tăng hắng một cái nói, "Lý đạo huynh Lý Tưởng Hào hùng làm người cảm phục, kỳ thực Lý Mật cũng có 10 phần đối phó khúc nạo năm chắc, bởi vì Nam Hải Tiên Ông Triều Công Sai đã đến Trung Nguyên, hắn cùng Lý Mật tràn đầy giao tình, hơn nữa năm xưa cùng chữ Đạo Kỳ giao thủ chỉ thua một chiêu." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 7 chương 25, Đồng Thục Nghi. Lý Chí Thường trầm trầm nói, "Đây còn không phải là thất bại." Tiểu Thuyết Tống Chi nói: "Vậy thiên hạ lại có mấy người bất bại?" Lý Đạo huynh cũng biết năm xưa Tả Vương Thạch Chi Hiên cũng từng cơ hồ vô địch khắp thiên hạ, nhưng thì lại làm sao? Ngoài cửa sổ gió mát phất phơ thổi, lý trí thường sắc đột nhiên trầm tĩnh như nước, mang theo một loại huyền diệu không thể đoán trước làn điệu nói, thế gian các loại ai lại nói rõ ràng, vì lẽ đó không tới cuối cùng cháy nhà ra mặt chuột, vân mở nguyệt minh thời điểm, hết thảy có thể hoàn toàn dự liệu được mỗi một chuyện tống huynh nếu là nghe được tiến vào ta mà nói, không ngại tạm hoãn cùng Lý Mật hợp tác, tháng 3 bên trong ta đảm bảo Lý Mật sẽ không bao giờ tiếp tục hôm nay như vậy như mặt. Trời ban trưa khí thế, Tống Chí kinh ngạc nói, lẽ nào Lý đạo huynh còn có cái gì cao minh kiến giải? Hiện nay thiên hạ thành thế nhất là hùng vĩ chính là Lý Mật, nếu muốn thắng ba bên trong khiến thế cục phát sinh bởi biến trừ phi Lý Mật ăn một hồi đại bại, thế nhưng Lý Mật dụng binh như thần, muốn cho hắn đại bại một hồi, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lý Chí Thường cười nhạt nói, Tống huynh không nên hỏi nhiều. Trước kia mưa to đã sớm dừng lại, giờ đây mây đen tàn đi, minh nguyệt vận rạng, tiên tính ánh trăng vẩy vào sông đến, càng ngày càng tôn lên đến Lý Chí Thường, cao ngạo siêu nhiên, khó có thể suy đoán, mặc dù Tống Ngọc Chí cũng âm thầm nắm bình sinh ngộ nhân vật đến so với cũng chỉ có từ từ lăng mở mở hào hảo có loại này khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất một buổi dạ thoại, Lý Trí thường thu liễm trước cùng thái nhìn trời dưới thế cục thường thường có sâu sắc mà sắc bén cái nhìn tống trí đối với hắn hình ảnh cũng càng ngày càng dai nếu là Lý Trí thường đã nắm giữ một đại mảnh cơ nghiệp nói không chừng tống trí liền đối với hắn toàn lực ủng hộ Ngẫu nhiên gặp tống trí chỉ là Lý Trí thường ở đại đường đoạn này đường xa khúc nhạc dạo ngắn lạc dương nơi này Lý Chi thường là không đi không được Vương Thế Sung nhìn như thông minh tháo bác, kỳ thực làm người gặp tiểu lợi mà vương nghĩa làm đại sự mà tiết thân nguyên nhân chính là như vậy Hắn mới là Lý Trí Thường có thể hợp tác đối tượng. Lý Trí Thường tuy rằng cùng Tống Chí lời nói thật vui, lại đồng dạng phải đi là Dương, nhưng là Lý Trí Thường cũng không cùng bọn hắn đồng hành. Nhìn Lý Trí Thường thản nhiên đi xa, Tống Trí thở dài nói, cho tới hôm nay ta mới tin tưởng đại loạn sau khi long xá lên lục, đây đúng là trước nay chưa có đại thời đại, mới có thể một hai lần tái nhi tam xuất hiện như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tống Ngọc Chí lạnh nhạt nói, nhi thúc chớ bị hắn đổ canh. Tống Chí ha ha cười nói, Ngọc Chí không phải là không muốn gả cho Lý Thiên phàm sao, kỳ thực đạo nhân này nói là thật. Hoặc có thể làm đại huynh thay đổi tâm ý. Tống Ngọc Chí nói, dù vậy cũng bất quá là gà tới nhà khác, khác nhau ở chỗ nào sao? Tống Chí vô vu bả vai của nàng, nhẹ nhàng thở dài nói, ai, cái này cũng là ngươi sinh ở Tống gia sự bất đắc dĩ, chỉ mong chúng ta người Hán sớm một chút một lần nữa cầm lại thứ thuộc về chính mình, mới gọi các ngươi những thứ này Tống gia nữ nhi không có không công gặp nhiều như vậy cự cổ. Tống Chí quay người rời đi, Tống Ngọc Chí hai hàng nước mắt rơi xuống, cũng không biết là vì đâu mà lưu. Biệt ly Tống Chí chờ đợi sau khi, Lý Chí thường hướng về lạc dương phương hướng, đi lục đạo mà lên. Mấy ngày này thanh danh của hắn đã truyền phát ra ngoài, bất kể là ai, có thể đem đố phục uy bách đến một bước đó đều đủ để truyền vang thiên hạ. Ngày hôm đó hắn bước cái trước gò núi nhỏ, chỉ thấy phía dưới có điều mấy chục gia đình thôn trang nhỏ, nhưng không có chút nào tức giận, càng là một cái bị bỏ hoang thôn hoang vắng. Ở thiên hạ này đại loạn trong niên đại, loại này thôn hoang vắng tùy ý có thể thấy được, không chút nào ngạc nhiên. Nhưng là trong thôn nhưng còn có người, không phải lý trí thường cảm ứng được, mà là hắn xuyên thấu qua mười mấy trượng khoảng cách, thấy được một cái mỹ lệ con người, con người màu xanh lam sấm tử. Trong thôn có người, hơn nữa hơn phân nửa không phải người trung nguyên. Chờ lý trí thường đi vào thôn này, liền nghe được cục cục tiếng vó ngựa. Tiến vào này có người nhà chỉ thấy một cái hắc sắt trang phục kiện mỹ nữ lang đại liệt liệt nằm ở lều vải buông xuống giường tử thượng hai mắt nhắm nghiền cũng không núc đích xuyên thấu qua lều vải tinh chế nữ tử này da dẻ như tuyết tượng ngọc bạch đến khắc thường hắc y da trắng sáng rực rỡ lóa mắt nàng như huyền tia hai hàng lông mày tung bay nhập tấn mái tóc đen nhánh ở trên đỉnh kết liêu cái mỹ nhân kế một đống lưu hải mềm nhẹ che ở trên trán khẽ mắt hướng lên trên nghiêng cao gầy tối khiến người khác sâu ấn tượng là nàng sống mũi thẳng tắp cùng hơi chút cao lên xương gò má sưng đôi é e rằng có thể soi môi nạo khí mười phần nhưng lại không mất phong thái thanh nhã Hồng nhuận môi mang theo một tia tựa như cười mà không phải cười cảm động thần khí, như chính ở trong giấc ngọng đụng với ngọt ngào tao ngộ. Ngay vào lúc này, nữ lang mở ra đôi mắt sáng, cùng hắn lúc trước nhìn thấy một dạng, nàng lười biến nói, kéo ta lên được không? Lý trí thường không có đưa tay, mà là từ một đạo khác môn ẩn dấu, Mị nữ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người từ chối nàng như vậy thỉnh cầu nho nhỏ, phải biết của nàng nu để không phải là cho người bình thường bỏ lý. Mấy chục nhân mã đến nơi này nơi ở ngoài viện, bản đến bắt đầu sổ soạt tìm đòi, đột nhiên lại ngừng lại. Nguyên lai like lại tới nữa rồi mặt khác một nhóm nhân mã. Thanh âm của một nữ tử nói, "Đỗ tướng quân các ngươi còn chưa bắt được người kia sao?" Lý Trí Thường trong lòng khẽ động, đây là trầm lạc nhạn âm thanh. Đồng dạng một cái vang rội thanh âm nam tử nói, "Phải làm liền tại đây phụ cận, chỉ sợ có khác cao thủ giúp nàng." Nữ lang lại đến gần rồi Lý Trí Thường thân thể, tản ra từng trận mùi thơm ngất ngây, đàn cầu ở Lý Trí Thường bên tai khẽ nhếch, mang theo kiểu ngọt mềm nu thanh âm nói, "Ta gọi đồng tộc nhi, những thứ này kẻ ác là tới bắt nhân ra đây, ngươi giúp ta đi." Lý Chí Thường biểu hiện cười mà như không phải cười, ngươi muốn dùng tiếng nói đưa bọn họ kinh động, dẫn lại buộc ta ra tay sao? Đáng tiếc ngươi gọi lớn tiếng đến đâu, bọn họ cũng không nghe thấy. Trung quanh đây khí lưu đã để lý trí thường pháp dùng vạn vật cảnh giới hình thành cái lồng khí thanh âm bên ngoài có thể đi vào thanh âm bên trong nhưng không thể đi ra ngoài vô cùng kỳ diệu. Trâm Lạc nhã nói Nam Hải tiên ông triều công sai mau tới bởi muốn cùng hắn thương nghị kết minh sự tình chúng ta thế tất không thể ở đây dây dưa quá lâu. Một thanh âm khác nói Thẩm Quân sư hà tất cất nhắc hắn chỉ là một cái bạch vân thành chủ liền đem hắn đánh cho như chó mất chủ không thể không toàn phái đi tới Trung Nguyên để tránh tiên ngoại phi tiên phong mang ta coi đến cũng không gì hơn cái này. Châm Lạc nói bá làm không thích hợp tự cao tự đại Nam Hải phái thực lực không nhỏ lần này bị ép đi tới Trung Nguyên. Mật công chính thật chiêu hiền đại sĩ, thu phục kỳ tâm, ngươi không muốn hỏng hắn đại kế." Đỗ tướng Quân nói, Thẩm quân sư cũng đừng đã quên Việt Vương cùng mật công đại kế, lúc này chúng ta nhanh đi tìm tới biết chúng ta bí mật cái kia tiểu tiện nhân đi." Lý trí thường cảm thấy hậu tâm nóng lên, Đồng thục Ni hừng hực tiểu khu, đã vào tám trào bạch tuộc một dạng nhào tới trên người hắn, mặc dù lấy định lực của hắn, cũng không khỏi bị cái này càng vật trêu đến trong lòng rung động. Cửa lớn đẩy ra, Trầm Lạc Nhạn cùng Vương Bá đương cùng với vị kia Đỗ tướng quân không khỏi ngạc nhiên, phía sau bọn họ trên trăm thuộc hạ cũng không biết phát sinh chuyện gì. Trầm Lạc Nhạn nghi ngờ không thôi nói, "Lý đạo trưởng." Lý trí thường thản nhiên nói, Lạc Nhạn đã lâu không gặp, vẫn là như vậy, mỹ lệ làm rung động lòng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy Bảy Chương 26, khiêu Chiến. Trầm Lạc Nhạn nhìn chăm chú vào Lý trí Thường bên cạnh Đồng Thục Nhi, đống nhiên nợ đủ cười. Đồng Thục Nhi tuy rằng cực điểm nhân gian yêu diễm, nhưng khi Trầm Lạc Nhạn cười rộ lên thời điểm, thật có thể cho người ta một loại nghiêng nước nghiêng thành, Chim xa cá lặng cảm giác, nàng ôn nu nói, không nghĩ tới Lý đạo trưởng vẫn như vậy khôi hài, ngươi không phải vì sắc đẹp giao động người, không bằng đem nữ nhân này giao cho ta làm sao? Lạc Nhạn xem như nợ một món nợ ân tình của ngươi. Lý Chi Thường nói, Lạc Nhạn vẫn là như vậy khốn khéo. Đây chính là vương thế sung cháu gái, lạc nhạn một cái nho nhỏ ân tình liền đem ta đuổi rồi sao? Vương Bá đương ngửa mặt lên trời cười dài nói: Lý trí thường người khác sợ người vô thường kiếm, ta cũng không sợ ngươi. Trong tay hắn đã hiện ra một cái song nhọn mũi mâu, càng đáng sợ chính là hắn còn chưa động, mũi mâu đã trượt trái trượt phải, ở dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng, trước tiên liền cứ gọi người sợ hãi. Trâm lạc nhạn nói: Bả làm không nên vận động. Nàng lời còn chưa dứt, Vương Bá đương đã từ trên ngựa phi vụ tới, kiếm khí ngang trời, hai con mũi mâu không phân trước sau, hướng về Lý Chi thường chấm giết tới, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, kiếm khí ngang trời. Vương Bá Dương còn chưa tới lý trí thường trước mặt, liền ở hai trượng ở ngoài không trung mới ngã xuống, lưỡi ngụm máu tươi phun, liền một câu nói đều không nói ra được. Trâm Lạc Nhạn cùng kia đỗ tướng quân sợ hai thay đổi sắc mặt, Đồng Thục mi thấy rõ lý trí thường y thế như vậy, trở nên càng ánh mắt tỏa sáng, cách lý trí thường càng ngày càng gần. Lý trí thường thu kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói lạc nhạn không cẩn thận giết người ngoài cương người, không được trách móc. Trâm Lạc Nhạn hàn che mà nói, Lý đạo trưởng giết Vương Bá Dương, đây là nhất định phải cùng Ngã Cương là địch. Lý trí thường trầm trầm nói, lạc nhạn muốn muốn đối phó ta, các ngươi mấy người này có thể không đủ, chỉ cần rất kế hoạch một hồi. Dù cho cả thế gian đều là kẻ địch, ai có thể rõ ràng ta đây? Lý Chi thường rời xa chỗ này thôn xóm, nhưng nghe được đạo tiếng ca sa sôi không dứt, tòa nằm thường cùng rượu một bình, không giáo hai mắt thương hòn đô. Canh quân hứa đại vô danh họ, sơ tán nhân chung một triệu phu. Mọi người chung quy tiên kỵ Lý Chi thường cách hai trượng ở ngoài kiếm khí bách giết vương bá đương như thế, không dám đuổi về phía trước. Trâm lạc nhạn tựa hồ có hơi vẻ và nói: Đi thôi, có Lý Chi thường ở nữ tử nhỏ kia bên người, chuyện này đã không phải là chúng ta những người này có thể giải quyết. Nàng cũng có chút thủ dũ, tại sao nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật muốn cùng Lý mật đối địch? Lẽ nào Lý Mật thật sự không phải là mệnh trời chi chủ? Nhìn phía trước chạy trồm không thôi dòng sông, Lý Mật chạm ở trên sườn dốc, lạnh lùng nói, "Lạc nhạn ngươi nói Lý Chí thường cách hai trượng ngoại dụng kiếm khí đánh chết Vương Bá Đường, xem ra hắn đã đi vào huyền không lường được cảnh giới, trừ phi chữ đạo kỳ cấp độ kia cao thủ, có người dám nói có thể nhất định thắng đạt được hắn, tối làm ta lo lắng phản ngược lại không phải hắn giờ đây võ công, mà là gần đây hắn đánh bại Đỗ Phục Uy, đã thu hoạch cánh lăng thành quân dân chi tâm ở chúng ta, cùng Vương Thế xung giao chiến đồng thời. Ta vẫn cứ sợ cánh lăng quân mới bắt đầu tương dương đoạn chúng ta đừng lui." Ngoa cương thiếu lương, Lý Mật muốn cùng Vương Thế xung quyết chiến, tất nhiên cần phải có tương dương làm vững chắc đại hậu phương. Trước đó hắn đã bức bách tương dương tiền độc quan hướng về hắn thần phục, nhưng tiền độc quan còn chưa đủ lấy đỉnh trụ Lý Chí Thường. Tựa Lý Chí Thường loại này cấp số cao thủ, một khi có địa bàn thế lực, tựa như rồng vào biển rộng. Lại như năm đó Đỗ phục Y mở dạng, ngăn ngắn một năm trong lúc đó, liền tụ lên 10 vạn đại quân, hoành hành giang hoài. Nếu không, có thời vận không ăn thua, Đỗ Phủ đánh bại một lần, sợ là sớm đã nhất thống Giang Nam. Trầm lạc nhạn đạo giờ đây có hai con đường đặt ở trước mặt chúng ta, một là tập trung hết thể người có thể tin được tay. Thế tất ngoại trừ lý trí thường cái này ngoại ý muốn nhân tố, hay là để lạc nhạn mang cao thủ vào lạc dương, nắm chắc thời cơ cấp đoạt hòa thị bích đồng thời đảo loạn vương thế xung sào huyệt. Đám người bọn hắn lo lắng không phải là lý trí thường sẽ làm một rào thị côn, đem thế cục cái đủ, hơn nữa hắn giờ đây cũng đích thực làm như vậy. Cánh lăng thành rơi vào lý trí thường trên tay, đối với lý mật tới nói chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, làm cho hắn không được an ổn nhưng là trầm lạc nhạt điều thứ hai mưu kế chính là trực tiếp rút tuổi dưới lấy nổi đảo loạn lạc dương thế cục đồng thời để vương thế sung phía sau bất ổn đến thời điểm trực tiếp dễ dàng phá vỡ vương thế sung ở hiện sư chủ lực lý trí thường ý hiếp một cách tự nhiên liền không thể thành lý hiếp hai cái kế sách nói đến đơn giản cũng không dễ dàng làm được giờ đây âm quy phái cùng khúc não chính liên thủ chặn đánh giết lý mật cao thủ nhất định không thể nhiều phái ra đi không phải vậy lý mật bên cạnh thủ hộ liền trở nên bạc lược cái này cũng là vì sao lý mật nhất định phải xin mời triều công sai giúp duyên cớ giờ đây lạc dương chính là một bãi hôn thủy thế lực khắp nơi đều ở trong đó nếu muốn khuấy lên thế cục nói nghe thì dễ thi rằng hòa thị bích giờ đây đối với lý mật tới nói có đặc biệt trọng đại ý nghĩa nhưng là phải muốn lấy được như lên thiên khó khăn lý mật nói lạc nhạn nói xác thực đã là biện pháp tốt nhất chúng ta không ngại hai bút cùng vẽ lý trí thường người này ta nghĩ tới tên của hắn trước sau trong lòng rún sợ phảng phất là ta trong mệnh ma tinh giống như vậy tìm tới cơ hội nhất định phải ngoại trừ hắn lý trí thường biết trầm lạc nhạn ở phụ cận lý mật chỉ sợ cũng không xa nhưng giờ đây vẫn cứ chưa tới giết lý mật thời điểm dù cho hắn trợ giúp vương thế sung đánh bại lý mật cuối cùng được ý vẫn là lý Phiệt. cái này cũng là để lý việt chiếm cứ con trung mới tạo thành cái này không thể làm gì cục diện Bất luận từ nguyên lai lịch sử hoặc là cục diện bây giờ, Lý Việt nhưng vẫn là Lý trí thường giờ đây muốn cướp đoạt thiên hạ lớn nhất cản trở, sở hữu quan trung, nắm giữ thành Trường An, đồng thời Dương Công Bảo Tàng cũng tại thành Trường An bên dưới. Hơn nữa từ hàng tĩnh trai ngầm Minh Lý chống đỡ, quả thực chính là được trời cao chăm sóc. Cũng may thiên hạ đều biết chỉ có khấu trọng, từ từ lăng biết được Dương Công Bảo Tàng bí mật, nhưng lại không biết Lý trí thường so với hai người đều muốn rõ ràng, có hai người chặn ở mặt trước, Lý Chi thường có thể làm rất nhiều những chuyện khác. Hắn đã đem tranh thiên hạ chuyện này cho rằng tôi luyện tự thân kêu chiến, hắn rốt cuộc biết thiên tử vọng khí thuật vì sao không thể lại thành, không cùng ngày tử làm sao đại thành nhân sinh luôn phải lãnh hội các loại thân phận tư vị mới có thể ở bóng tối mênh mang bên trong tìm tới lý tưởng của chính mình con đường phía trước từ từ không biết có còn xa lắm không nhưng từng bước từng bước đi tới cuối cùng rồi sẽ có đến một ngày đồng thục ni nói ha ngươi làm sao đột nhiên trở nên dáng vẻ như vậy lý trí thường mỉm cười nói ngươi làm sao còn theo ta những người kia không hẳn muốn tới bắt ngươi ngươi có thể đi làm ngươi chuyện của chính mình đồng thục ni thường thấy tài tử vương tôn đối nàng truy đuổi lần thứ nhất nhìn thấy lý trí thường như vậy đối với nàng như vậy một cái tiểu diễm không ai xem thường nam nhân đồng thục ni tới gần hắn quay về hắn tuổi một hơi nói, ngươi rốt cuộc là không phải một nam nhân, như vậy đuổi nhân ra đi lý. Tiểu Diễm bớt gạt môi đỏ ngay ở lý trí thường trước mắt, lý trí thường lạnh nhạt nói, ta vẫn tương đối thích sạch sẽ. Đồng thục ni sướng sở, rốt cuộc hiểu rõ lý trí thường ý tứ, lập tức một đôi mắt tựa hồ sắp tràn ra thủy đến nói, nếu ngươi là làm nam nhân của ta, ta bảo đảm không ở hướng về bất kỳ nam nhân nào liếc mắt nhìn, ai kêu ngươi mạnh mẽ như vậy đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 7 chương 27, Lạc Dương. Lý trí thường nói, đáng tiếc bần đạo luôn luôn đều không phải là cái người thường thường tiếc nộp đây. Đồng Thục Ni đột nhiên cảm giác được chính mình hương trên mông đã trúng một chưởng, xa xôi, bay vào trong sông, chờ nàng từ nước sông bỏ lên, đã không nhìn thấy lý trí thưởng hướng đi của. Cứu Đồng Thục Ni cũng coi như là cho Vương Thế Sung bán một cái được, độc cô phiệt độc cô phượng không phải lần trước tìm hắn có việc gì thế, nói vậy hắn cứu Đồng Thục Ni tin tức nhất định sẽ truyền quay lại Lạc Dương đi, đến thời điểm xem cùng Vương Thế Sung mặt cùng tâm không hợp độc cô phiệt rốt cuộc là thái độ gì. Đồng Thục Ni bản lãnh khác không được, nhưng là khinh công nhưng rất là lợi hại, bằng không vậy cũng không thể từ nhiều người như vậy dưới sự đuổi giết, chạy trốn tới vừa mới cái kia thôn xóm. Lý Chí Thường mới không lo lắng nữ nhân này sẽ xảy ra chuyện gì đây, nữ nhân này cũng là trời sinh đặc dị thể chất, chính là luyện ma công kỳ tài, gân cốt chi giai, e sợ gần như chỉ ở Loan Loan bên dưới. Nghĩ nhiều như vậy thiên Loan Loan đều chưa có tới tìm hắn để gây sự, cũng không tượng tác phong của nàng. Tân Cầu Đông Bắc đấu đình Tây, đến đó làm người thi tứ mê, Minh Nguyệt Vãn sinh thần nữ phố, mặt ba xuân bàng diệu nương đê, cảnh liễu mảnh lượn lờ phong sáo ra, thảo sợi mượt mà vũ tiễn tề, đưa tin đi đầu thiếu hô quát, e kinh hoàng điệu không được để. Lý Chí Thường tự nhiên nói, Lạc Dương tám cảnh tối làm người mê muội chính là Thiên Tân Hiểu Nguyệt. Phượng cô nương như vậy trắng trợn nước ta ở chỗ này gặp mặt, không sợ làm cho theo đuổi của ngươi giả hiểu lầm sao? Độc cô phượng chống cầm chống đỡ ở trên lan can nói, Lý đạo sĩ ngươi cảm thấy ta là để ý người bình thường cái nhìn người sao? Ta chỉ là ở lạc dương nốc thẻ nhàng, tùy tiện tìm cá nhân đi ra đi tản bộ một chút, những người khác ta đều không lật mắt, còn không bằng tìm ngươi đây. Ngươi có thể đừng tưởng rằng ta hiện tại ở tính toán ngươi cái gì. Lý trí thường trầm trầm nói, Độc cô phiệt bên trong duy nhất vẫn còn làm ta để mắt chính là phượng cô nương, ta tự không sẽ hoài nghi ngươi là nói dối, nhưng là thân ở giờ đây cái này đại vòng xoáy mặc kệ chúng ta vô tình hay cố ý tổng có thể tìm tới làm cho người ta lợi dụng nơi độc cô phượng nói tính kế tính tới tính lui lại có ý tứ gì ta thường thường chỉ muốn thoát khỏi gia tộc ràng buộc một người đến quảng đại thế giới nhìn phương không phụ đến thế giới này đi một lần đáng tiếc cái này nhưng vẫn là một giấc mơ thôi nói đến một người ta vốn là độc cô phiệt hiện nay đệ nhất cao thủ đáng tiếc nếu không có bà nội thương ta đã sớm thành thông gia đối tượng nếu là một khi bà nội qua đời ta những cái kia thúc thúc bá bá huynh đệ họ nhóm đều hận không thể sớm một chút đem ta gả đi đi lý trí thường nói người trời sinh chính là an thị giả thưởng thụ vinh hoa phú quý Như vậy có một số việc liền không thể không chịu đựng. Bất quá trên đời này không có lực lượng không đánh tan được quy tắc. Phượng cô nương nếu là có quyết tâm, bần đạo có thể giúp ngươi. Ngươi khi biết ta có năng lực này. Độc cô phượng cười Khanh khách nói, Lý trí thường cho tới hôm nay ta mới phát hiện ngươi, vì sao như vậy khác với tất cả mọi người? Bọn họ muốn muốn tính cái ngươi, thật đúng là đại chuyện ngu xuẩn. Lý trí thường nói, ngươi mới đến, ta chưa bao giờ e ngại bị người như hại, bởi vì ta không có bất kỳ liên lụy, làm một người đi sự không bị bất luận người nào gò bó thời điểm. Hắn đem đặc biệt cường đại, phượng cô nương nếu là ước cao ta, cũng có thể nếm thử cảm giác này. Ta bảo quản ngươi một khi hành động, liền sẽ yêu loại này không bị ràng buộc, tự do tự tại cảm giác. Độc Cô Phượng thở dài một hơi nói, ta cũng không tưởng ngươi, ai cũng không nói những thứ này phiền lòng chuyện, chúng ta nói điểm khác. Lý Chí Thường nói, như vậy liền nói một chút Độc Cô Phiệt muốn tìm ta làm cái gì? Độc Cô Phượng phốc thử cười một tiếng nói, khá lắm Lý đạo sĩ. Lý Chí Thường hơi mỉm cười nói, liền không nói chuyện này, liền đến nói một chút gần đến thiên hạ bên trong tối làm người quan tâm sự tình. Độc Cô Phượng người huyền ca hiểu rõ nhã ý nói, ngươi muốn nói hỏa thị bích sự tình đi. Lý Chí Thường nói, sư phi huyên như thường kim cái này vi diệu thế cục, đặt chân lạc dương chính là ta vì nâng đỡ một cái phát ngôn viên, hơn nữa hòa thị bích lại nghe nói là do chữ đạo kỳ giao cho sư phi huyên, trung nguyên này đệ nhất nhân thêm vào từ hàng tĩnh trai đại biểu ý thế, một khi lựa chọn người kia, nhất định có thể đem người kia danh vọng đẩy hướng về đỉnh điểm. độc cô phượng nói, vậy thì như thế nào? đệ nhất người đã không còn hy vọng, đệ nhị độc cô phiệt không một cái thành tài nhân vật, sư phi huyên quyết định không lọt nổi mắt xanh, này theo ta thì càng không liên quan. lý trí thường trầm trầm nói, sư phi huyên cố nhiên không sẽ cho ta, cũng sẽ không lựa chọn độc cô phiệt, bởi vì nàng đã sớm dùng tên giả tần xuyên đi tới lạc dương, hơn nữa cái gọi là từ hàng tĩnh trai chọn lựa minh chủ. Đã sớm có ứng cử viên, đó chính là. Độc Cô Phượng trên lời nói, "Ồ, Tần Xuyên, 800 dặm Tần Xuyên, xem ra nàng là lựa chọn lý việt bên trong người kia." Lý Chí thường nói, "Phượng cô nương quả nhiên là người thông minh, người này không là người khác, chính là Tần Vương Lý Thế Dân." Độc Cô Phượng cười lạnh nói, "Nguyên Lai Sư Phi Huyền đem người trong thiên hạ đều làm khí đùa giỡn." Lý Chí thường nói, "Cái này cũng là hồ giáo quen sử dụng thủ đoạn, rộng rãi thanh thế lớn, sau đó giải quyết dứt khoát." Độc Cô Phượng Mỹ Mục Lưu chuyển nói, "Nghĩ đến Lý đạo sĩ nhất định không sẽ khiến bọn hắn thực hiện được, lần này Lạc Dương thật có trò hay lắm nhìn." Lý Chí Tôn nói, Ngươi nói ta nếu như giết Lý Thế Dân, người Minh Chủ này bọn họ là tuyển vẫn là không chọn. Từ hàng Tinh Trai chọn lựa Lý Thế Dân vì là chân mệnh Thiên Tử nhất định là nhiều mặt khảo sát kết quả, muốn làm cho bọn họ lâm thời lại tìm một người tuyển ra đến, nào có dễ dàng như vậy. Trận này lạc thủy bên trên, quân quyền thần thụ siếp dĩ nhiên là chỉ có thể coi như thôi, chờ bọn hắn lại tìm ra một vị ứng cử viên sau mới có thể làm ra quyết định. Hơn nữa nếu là sư phi huyên chờ người không thể ở trong thời gian ngắn tìm ra chống đỡ người, thiên hạ thế cục thay đổi trong ngay mắt, các nàng kéo dài lâu chỉ có thể khiến quần hùng sinh nghi. Nếu là lung tung tìm một người càng thêm không thể bất quá cái này cũng là các nàng sát thực từ lâu định ra lý thế dân vì là nâng đỡ đối tượng làm tiền đề lý trí thường không cần thiết ở vấn đề này trên nói dối độc cô vượng đã tin bảy phần từ từ lăng cùng khấu trọng rốt cục đi tới là Dương, hai người tinh thần sáng láng so với lần trước gặp lý trí thường thời điểm võ công tiến bộ không thể tính theo lẽ thường tiếp mối duy nhất là bọn họ gần nhất nổi bật không hề khấu trọng nói chúng ta dương châu song long tên tuổi bị lý đạo gia cùng sư phi nguyên phủ qua như vậy có thể thật để người khó chịu lý đạo gia chúng ta làm mất quá cũng không thể so với sư phi kia từ từ lăng thản nhiên nhìn qua lại không rất lạc dương sa mã nơi này không hổ là đông đô so với dương châu trước đây còn muốn phấn hoa bọn họ trải qua rất nhiều khúc chết rốt cục đi tới nơi này thiên hạ thế cục trung tâm mặc dù từ từ lăng hở hướng tâm cảnh cũng có chút tâm tình bận sóng từ từ lăng nói nói cho cùng ngươi trọng thiếu gia vẫn là nhớ ký hòa thị bích lấy cái gì sư phi huyên che lại ngươi nổi bật làm cớ khấu trọng nói vẫn là lạc dương chuyện lớn như vậy lý đạo gia có đến hay không từ từ lăng nói không cần đoán ngươi còn chưa cảm ứng được loại kia đặc biệt cảm giác sao khấu trọng thầm mắng một cái dưới quầy biết có lý trí thường địa phương, bọn họ hai có vẻ như đều không mò được chỗ tốt gì, bất quá đối với lý trí thường đám người bọn hắn quả thật mang trong lòng cảm kích, lần này bị Thiết Lạc Phi ưng truy sát, nếu không phải là lý trí thường chuyện hai người tụ tập Thái Dương Chân Hỏa cùng Thái Âm Chân Thủy pháp môn, sớm xui xẻo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 28, ước chiến. Từ Từ Lăng chắp tay thản nhiên nói, trọng thiếu gia cũng sẽ không vô duyên vô cớ đề cập Lý đạo gia, trong lòng ngươi tất nhiên còn có ý niệm khác đúng không? Khấu trọng cười khổ nói, tiểu lăng ta quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi, từ khi biết được Lý đạo gia bảo vệ cánh lăng thành sau, ta đã đem hắn cho rằng tranh cướp thiên hạ một cái đối thủ. Từ Tử lăng kinh ngạc nói, vì sao ngươi sẽ có như vậy phán đoán? Khấu Trọng nói, cái này hay là một loại trực giác, lấy Lý Đạo Gia siêu nhiên tư thái, đi theo cha đỗ phục y đối nghịch lại có ích lợi gì? Cái này cũng là ta gần đây mới nghĩ thông suốt sự tình, nếu không có vì tranh cướp thiên hạ, cánh Lăng Thành e sợ ở Lý Đạo Gia trong mắt liền một kia bụi trần cũng không tính. Nguyên nhân chính là như vậy, ta muốn tranh đoạt thiên hạ, lại thêm Lý Đạo Gia một tên đại địch như vậy, thực sự là làm người thương cảm mà lại mừng rỡ. từ Tử Lang nói, đúng rồi, tranh cấp thiên hạ bản thân liền là đối với tự thân lớn nhất mài rũa. Lý đạo gia lấy siêu nhiên thân phận vào đời, khuấy lên phong vân, thu hoạch tôi luyện nhất định là thường nhân khó có thể tưởng tượng, thu hoạch cũng càng thêm to lớn. Nhưng là kể từ đó, hơi bị quá mức vô tình. Từ từ lăng chỉ sợ lý trí thường không hẳn có thể làm cái thật hoàng đế, cho thiên hạ muôn dân nhiêu phúc chỉ, đồng thời lấy muôn dân làm quân cờ, cũng hơi bị quá mức lánh cốc. Khấu trọng tự nhiên nghe được rõ ràng từ từ lăng ý tứ, hắn lặng lẽ nói, lẽ nào hắn tương lai liền không thể làm cái thật hoàng đế? Hơn nữa khấu trọng muốn tranh đoạt thiên hạ, Lý đạo gia cùng Lý tiểu tử không hẳn liền có thể thành công. Từ từ lăng thở dài nói. Mặc dù ngươi trọng thiếu gia lại làm sao lợi hại, cũng phải muốn giải quyết đi khúc ngạo lại nói. Khấu trọng tức miệng mắng to, lão già này tìm không gặp Lý đạo gia liền tới tìm chúng ta suối quẩy, không phải giết hắn một năm như sao, Lý đạo gia còn phế bỏ hắn đệ tử đắc ý đây. Thư lệnh một tiếng, ngàn vạn cỗ nhỏ vụn kinh khí, như sắc bén đao nhỏ giống như theo kình phong hướng hai người kéo tới. Chém đâm cắt phách, thủy ngân quần quần trên mặt đất khiến người ta khó mà phòng bị. Khấu trọng mắng to đồng thời, đã quay người một đao, nâng thật dài hoàn mang, hoàn toàn không có thủ thế tấn công về phía một vệt bóng đen, đồng thời từ từ lằng hai tay biến ảo tinh thành có hình có chất khí vong đi theo hoàng mang sau khi vừa mới chặn lại cái này hết sức kỳ quái kinh khí hai người triển khai khinh công điệu độ thuật hướng trong thành lạc dương không ngừng thâm nhập đây cũng không phải là đám người bọn hắn lần thứ nhất cùng đuổi giết hắn nhóm người là địch khấu trọng dùng tỉnh trung Nguyệt phát huy thái dương chân hỏa chủ công từ từ lăng dùng thái âm chân thủy kết vong chủ thủ vừa mới chống đỡ địch lại sự công kích của người này người này chính là ta thiết lạc phi ứng khúc nạo thiết lạc nhân trung đệ nhất cao thủ trên thảo nguyên hiếm thấy cường giả từ từ lăng cùng khấu trọng mới vừa mới đối thoại chính là là cố ý nói cho khúc nào nghe để khúc cho rằng hai người không biết hắn đuổi lại đây Vì vậy khấu trọng phản kích duyên ngăn trở khúc ngạo bước kế tiếp hành động, từ Tử Lăng cũng nhân cơ hội phòng bị dưới khúc ngạo kịp khí. Lý trí Thường cùng Độc Cô Phượng rơi xuống thiên tân cầu, chỉ thấy minh nguyệt tà dương tà chiếu xuống, một vị ăn mặc một mạc nhã lệ. Khuôn mặt tần sâu ở trọng xa bên trong nữ tử, chính đón gió mà đứng. Mặt đối với bọn họ, thân hình của nàng thướt tha thon dài, đầu kết cao kế, cho dù không nhìn thấy mặt mày của nàng, cũng cảm thấy nàng ép người mà đến tao nhã phong thái. Chỉ là nàng đứng yên tư thái, liền có loại làm người xem xét bất tận cảm giác, lại rồi ráo hết sức hàm xúc dụ hoặc ý tứ hàm xúc. Vãng lai người đi đường tất cả đều nghỉ chân, phản phất thất lập. Lý Chi Thường nói, như vậy cực kỳ kinh người Ma Công, có thể hay không là âm hậu ngay mặt. Trúc Ngọc Nghiên sâu sắc ngóng nhìn Lý Trí Thường, đung nhiên thở dài nói, ba ngày sau, Thiên tân trên cầu, có thể hay không để Thiếp Thân lãnh hội một hồi vô thường kiếm tư vị. Lý Trí Thường nói, có âm hậu đối thủ như vậy, ta đương nhiên vui mừng bất tận, một chút việc nhỏ, âm hậu hà tất tự mình đến báo cho tại hạ, chỉ cần phái những người khác đến đây, dù cho Thiên Sơn Vạn Thủy, Bần Đạo cũng làm muốn đến đến hẹn. Trúc Ngọc Nhiên trầm trầm nói, bao lâu không ai như vậy tiếp thân hài lòng. Lý Chi Thường quả nhiên không bình thường, đan ngươi ở của ta Ma Công giới vẫn cứ không có nửa phần dị thường. Liên biết ngươi thực sự là cao thủ hiếm thấy, người ngoài đem ngươi cùng ta đặt ngang hàng, cũng không có cái gì khuyết đại địa phương. Cũng đừng quên chúng ta ước hội, một câu nói nói xong, trung Ngọc Nghiên phiên nhiên đi xa. Độc Cô Phượng vừa mới kinh ra mồ hôi lạnh, nói, không nghĩ tới ma hậu công phu đã đến không chút biến sắc liền có thể ảnh hưởng ngoại vật nồng nỗi, e sợ ở trước mặt nàng ta chỉ có thể ra cửu kiếm. Lý trí tôi nói, có thể ra cửu kiếm là tốt lắm rồi, ngươi có biết âm hậu vì sao theo ta định ra 3 ngày sau ước hội. Độc Cô Phượng nói, cái này có cái gì kỳ quái? cao thủ giao chiến đương nhiên phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị, đem chính mình tinh khí thần đạn tới 10 phân vẹn 10 thời điểm, mới có thể bày ra hoàn mỹ nhất từ mình, từ thế lực ngang nhau giao chiến bên trong được thăng hoa. Lý Chí Thường nói, cũng không phải là như vậy, chỉ sợ âm hậu cùng ta ước chiến mặt khác có mục đích khác, ta đoán cái này ba ngày bên trong, nàng nhất định sẽ tìm cái thời gian đi kiếp dưới hòa thị bích, chính là bởi vì nàng ba ngày sau muốn cùng ta giao thủ, vì vậy không ai sẽ nghĩ đến, nàng mới có thể đi làm như vậy một việc lớn. Độc Cô Phượng nói, vậy ngươi tại sao đáp ứng nàng? Lý Chí Thường nói, đối thủ hiếm thấy, có âm hậu đưa tới cửa cho ta tôi luyện. Ta như thế nào sẽ tự tuyệt của nàng có ý tốt, ở qua lại không dứt trong đám người, lý trí thường bộ hành ở giữa, như một cái phổ thông du khách, ai cũng không thể phát hiện hắn cùng người khác đến cùng có khác biệt gì chỗ. Ngồi đi đường một mình tư thế, tiết tấu cùng nặng nhẹ không giống, cũng sẽ tạo thành hắn tiếng chân rất khác nhau. Vì lẽ đó tiếng chân có lúc cũng là biện treo một nhân thân phận một hạng trọng yếu là thủ, càng sâu một bước còn có thể từ tiếng chân bên trong tiếng vọng ra một cái con người tính cách, đây cũng là một loại càng thêm vi diệu lĩnh hội. Tỉ như chính tới gần hắn tiếng chân, tiếng chân chủ nhân nhất định là cái thản nhiên tự người, một vị không nói hết phong lưu phong quang, hào hoa phong nhã như ngọc thụ lâm phong trẻ tuổi anh tuấn nam tử xuất hiện ở lý trí thường trước mặt cầm trong tay vẽ lên mịn nữ gấp phiến chính mềm nhẹ luôn nay lý trí thường mỉm cười nói đa tình công tử hậu hi bạch ngươi là tới tìm ta sao hậu hi bạch đạo tiểu đệ ý đồ đến đương nhiên rất rõ ràng lý trí thường nói sư phụ ngưỡng nhưng là thạch chi hiên ngươi nhưng giúp đỡ sư phi huyền ta nếu là ngươi sư phụ sớm cho tức chết rồi hậu hi bạch lúng túng nói lý đạo huynh hà tất đối với phi huyền ôm ấp phía diện lần này tới tìm ngươi ta cũng không phải do nàng sai khiến chỉ là lần này lựa chọn minh chủ chính là liên quan đến thiên hạ muôn dân đại sự còn hy vọng lý minh không muốn nhúng tay. Lý trí thường nói, hậu huynh chẳng lẽ không biết âm hậu đã cùng ta muốn tại ba ngày sau ước chiến sự tỉnh sao? Ba ngày nay ta nhưng là phải toàn thân tâm chuẩn bị chiến tranh đây. Hơn nữa Lý Mộ cũng muốn tranh đoạt thiên hạ, ngươi để phi huynh cũng suy nghĩ một chút ta. Hậu Hi bạch ngạc nhiên nói, ta thực sự không biết Lý Đạo Huynh muốn cùng âm hậu quyết chiến sự tình, Nàng cùng gia sư nổi danh, Lý Đạo Huynh vạn vụ cẩn thận. Thiên Ma đại pháp tuy rằng bởi vì một chút duyên cớ chỉ làm cho nàng luyện đến tầng thứ 17, nhưng là của nàng ma công nhưng đến tùy tâm sử dụng, không gì không làm được. Xuất thần nhập hóa cảnh giới vô cùng khủng bố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 7 chương 29 mươi chín, Lý Chí Thường khoát tay một cái nói, âm hậu lợi hại ta so với ngươi càng rõ ràng, đáng tiếc nếu không có hoàn chỉnh tầng 18 Thiên Ma đại pháp, chúng không có thể sẽ không bị bây giờ ta đánh bại. Lý Chí Thường thần sắc hờ hững, bất luận hắn nói thật hay giả, phần này khí định thần nhàn phong độ, cũng giáo Hầu Hi Bạch lòng nội động. Hầu Hi Bạch thản nhiên cười nói, Lý đạo huynh cũng là đang cảnh cáo ta ngươi liền âm hậu cũng không để vào mắt, càng không sợ ta và ngươi là được sao? Lý Chí Thường hớn hở nói, tựa Hầu huynh như vậy giai hữu ta từ trước đến giờ là chỉ đồng ý kết giao mà không nguyện kết thủ. Hầu Hi Bạch nhẹ lay động chiếc nói, nếu có thể cùng Lý huynh đặt lên giao tình, này thật đúng là Hầu mẫu may mắn. Lý Hinh Hào hiện người, kỳ thực Hà tất khổ sở dây dưa ở hồng trần bên trong Lý. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, đa tình mới có thể chuối khổ. Vân Đạo thích thú, hầu huynh nếu là cảm thấy khó lấy trở lại hướng về sư phi huyên bằng giao, không ngại để ta lãnh hội một hồi chiêu hoa bách thức. Nếu như có thể đụng tới ta một phần góp áo, ta quyết sẽ không đối với hòa thị bích động nửa phần ý nghĩ. Hầu Hi Bạch Gượng cười nói, Lý đạo huynh từng bước từng bước, cứ như vậy muốn nước lượng võ công của tại hạ sao? Lý Chí Thường nói, ta chỉ là đối với Thạch Chi Huyên người như vậy, dạy dỗ đồ đệ cảm thấy hiếu kỳ thôi. Hơn nữa ngươi không biết Tả Vương cùng từ hàng tính trai ưn đoán sao? vì sao vẫn cư đối với sư phi huyên như vậy mê luyến hầu hy bạch nói chính như lý đạo Huynh nói đã tình chuốc khổ tự từ ngày đó nhìn thấy nàng sau khi ta liền cảm thấy được trong trần thế các loại mỹ lệ không ngoài như thế đây cũng là ta nhiều năm khổ sở theo đuổi đồ vật nếu như có thể làm cho nàng thiếu chút một tiền để ta chết cũng cam tâm tình nguyện lý trí thường thở dài nói chính là tình không biết lên một hướng về mà thâm hầu huynh lấy tình thành đạo nhập đạo thâm rồi đã như vậy liền mời ra chiêu làm lý trí thường nói xin hắn xuất chiêu thời điểm hầu hy bạch không tự chủ được rốt cục dùng ra hắn danh chấn thiên hạ phiến nghệ Khi thực tự nhìn thấy Lý Chí Thường một khắc đó bắt đầu, bọn họ tranh tài liền bắt đầu rồi. Hoa Gian phái võ công ở chỗ giết người vô hình, nhược hóa đối thủ tâm trí, đáng tiếc Lý Chí Thường trước tiên điểm danh Âm Hậu cùng hắn ước chiến, bước thứ nhất liền lớn tiếng gọi người. Âm Hậu chính là cùng sư phụ hắn Thạch Chi Hiên đồng lửa nhân vật, Lý Chí Thường đối thủ là Âm Hậu, hầu hi bạch phân lượng dĩ nhiên là giảm nhẹ không ít. Hơn nữa Lý Chí Thường ở hai người đối thoại bên trong vẫn nằm ở cường thế địa vị. Mặc dù lấy hầu hi bạch phong độ siêu nhiên, cũng không có đem hắn đặt ở cùng Lý Chí Thường đồng nhất cái trình độ. Cái này cũng là Lý Chí Thường tinh thần cảnh giới cao hơn hắn rất cơ, hầu hi bạch bất luận muốn làm sao giáng trả đều ở đây thế trên chịu đến áp chế. Lại sau đó lý trí thường lùi một bước để tiến hai bước, nói chỉ cần Hầu Hi Bạch có thể đủ chiết hoa bách thức động hắn một tia góc áo, liền có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Kỳ thực cái này nhìn như Hầu Hi Bạch chiếm tiện nghi, bên trong nhưng có rất nhiều hạn chế, một chính là Hầu Hi Bạch có cần hay không chiết hoa bách thức, hai là Hầu Hi Bạch xuất chiêu sau khi còn phải nghĩ muốn chạm lý trí thường góc áo. Phải biết đám người bọn hắn cao thủ như vậy, xuất chiêu trong lúc đó đã không câu nệ với bất kỳ hình thức. Ra tay còn muốn che giấu tự thân mục đích, lý trí thường lợi vừa nói ra. Bất luận vô tình hay cố ý, Hầu Hi Bạch chúng quy sẽ bị hắn câu nói kia ảnh hưởng cái này cũng là đối với hầu hi bạch có thể hay không từ lý trí thường bày xuống cục diện bên trong trùng thoát ra tới khảo nghiệm. siêu. Tây quạt đi tới hầu hi bạch trên tay mở ra, mặt hướng lý trí thường một mặt vẽ tám cái mỹ nữ, các có sự khác biệt thần thái, cực điểm nữ tính nhiên mỹ phong thái. lý trí thường hơi nóng nhìn mặt quạt trên mỹ nhân nói, đây cũng là danh chấn thiên hạ mỹ nhân phía sao, đáng tiếc cái này một mặt ta chỉ nhận thức một cái trầm lặng hầu hi bạch nói, Hửm, lạc nhạn. thường, lạc nhạ. lý trí thường trầm trầm nói, ngươi có hay không là muốn nói, lạc nhạn là cái rất tịch mịch nữ tử, một ngày kia ngươi nhìn thấy trên đầu nàng cắm vào một đóa nhạt bạch tiểu hoa lộ ra cô đơn lại phiền muộn thần sắc, ngươi liền đưa nàng một khắc đó cảm động vẻ đẹp vẽ vào nhưng đối với hầu hy bạch cười khổ nói, lý huynh vẫn là không nên mở to miệng, không phải vậy ngươi dạy hầu mộ suất liên tục chiêu dũng khí đều không có. lý trí thường khẽ mỉm cười nói, hầu huynh cũng cần phải chớ có chỗ là ta là thần tiên yêu quái, chỉ vì này một đóa hoa trắng là ta xuyên đến trầm lạc nhạn trên đầu a, liền giống như vậy. lý trí thường thản nhiên chỉ tay hướng hầu hy bạch trên đầu tiên linh huyện điểm đi, hầu hy bạch mới sợ hãi thay đổi sắc mặt, cho đến lúc này hầu hắn mới biết lý trí thường cũng không nói hắn sẽ không ra chiêu tiến công mặt quan hợp lại, phản phất dương liễu cảnh từ ngọc tịnh bình bên trong đánh lên sắp sửa run run một khắc đó, mang theo tươi đẹp cảm động từ thái hướng lý trí thường quyet tới. Lý trí thường khuôn mặt mỉm cười, phản phất mới rụt người tất trước tiên thu dọn ý quan, hay hoặc là chỉ là muốn đạn đi bụi bậm trên người, phá không mà tới kình khí rơi vào phiến chua trên, hầu hy bạch thiếu chút nữa không cầm được. Hầu hy bạch đạp lên kỳ dị bước tiến, phản phất hoa chơi xuân, chiết phiến tựa trái tựa phải, phương hướng không thể phỏng đoán. Lý trí thường không núc đích, tĩnh như sơn nhạc, phảng phất cử khâu, khí thế liên miên bất tận, nhưng là hầu hy bạch nếu muốn chạm đến đến núi này, nhạc phảng phất lại cách thiên sơn vạn thủy trên trời hiểu nguyện người đi đường nội vã càng không có ai chú ý tới hai người này kỳ lạ người có lẽ chẳng qua là khi hầu hy bạch là uống say du khách điên đảo bước tiến mà lý trí thường liền là bằng hữu của hắn đứng ở một bên nhìn hắn chuyện cười nếu không có thân ở trong đó quyết định khó có thể cảm nhận được giữa hai người này còn như thực chất khí trạng trên hoa bất thức kỳ thực bất quá một thức đó chính là biến hóa nhưng là biến hóa chung kết là vì đả thương địch thủ mà cũng không phải là vì biến hóa mà biến hóa cái này đã đến triết học độ cao hắn từ khi xuất đạo tới nay còn chưa từng có chật vật như vậy thời điểm bất cứ lúc nào đối mặt làm sao đối thủ mạnh mẽ hắn đều tự tin có thể thông dòng tự nhiên trước sau như một chỉ có lúc này đối mặt lý trí thường phản phất trở lại khi còn nhỏ thạch chi hiên giáo võ công của hắn như vậy cảm giác Thẳng đến lúc này hắn cũng không biết thạch chi hiên võ công nguyên không thể tận nhưng là đối mặt lý trí thường hắn xuất đạo tới nay lần thứ nhất sinh ra một luồng hắn có hay không còn có võ công hay không còn có phải là võ học cao thủ nghi vấn bất kể là hắn tiêu sái đến cực điểm hoa gian du hoặc là chiếc hoa bách thức tinh diệu chiêu số cũng giống như là một mình hắn ở một mình vũ đạo lý trí thường cũng không hô ứng làm hắn khó chịu nhất chính là lý trí thường rõ ràng cách hắn năm thức không tới nhưng phản phất cách thiên sơn vạn thủy một dạng, lý trí thường đột nhiên hướng về một tòa tiểu lâu nhìn tới, lộ ra ý tứ sâu xa ánh mắt, lạnh nhạt nói, được rồi, hầu huynh ta đi rồi. hầu hy bạch ngã nhào xuống đất, chờ hắn muốn dây rùa đứng dậy, một người trung niên nho sinh quay về hầu hy bạch đưa ra một cái tay, hầu hy bạch chào trụ người đến tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm tới người này hàn như băng tuyết hai con mắt, nói một tiếng, sư phụ, nghĩ chính mình này dáng vẻ chật vật cho ân sư nhìn thấy, hầu hy bạch lộ ra xấu hổ thân sắc, nho sinh sâu sắc thở dài nói, nam tử hắn té ngã một lần hai lần tính là gì, chỉ cần cuối cùng có thể đứng vẫn cứ có thể so với bất luận người nào càng thêm tiêu ngạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 30, nhàn tản. Hậu Hi bạch nói, "Sư phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nho Sinh chính là ta dùng tên giả Bùi Cự Thạch chi hiền, hắn hàn như băng tuyết ánh mắt hướng về Lý trí Thường đường đi nhìn tới, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười, nhưng mang có một loại thiên tính tà ác cùng siêu nhiên, khó có thể suy đoán bề ngoài dưới, phát sinh một tiếng thản nhiên cảm khái nói, "Ta nếu không ở nơi này, ngươi hôm nay cũng đã làm cho người ta lưu lại không thể xóa nhòa tinh thần sơ hở." Lý trí Thường ta nhớ kỹ. Tiểu Thuyết lập tức Thạch Chi Hiên đem Hậu Hi Bạch kéo lên một tòa tiểu lâu, đem hắn cùng Lý Trí Thường lúc trước các loại so chiêu làm ra sâu sắc phân tích. Hậu Hi Bạch luôn luôn chỉ biết Thạch Chi Hiên lanh khóc vô tình một mặt, không nghĩ tới hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên đối với hắn như vậy thân thiết. Bất quá hắn coi Thạch Chi Hiên quý phụ, dù cho Thạch Chi Hiên làm cho hắn lập tức đi chết cũng không sẽ nhăn một phần lông mày. Vì vậy Thạch Chi Hiên bất kể như thế nào cũng bình thường không giống, Hậu Hi Bạch cũng sẽ không thay đổi hắn đối với Thạch Chi Hiên kính ý. Hậu Hi Bạch nói, sư phụ trước chưa cùng Lý Chi Thường từng gặp mặt, vì sao đối với võ công của hắn theo thầy học giỏi như bàn tay? Thạch Chi Hi nói, người này cùng ta cũng như thế thân kiêm Phật đạo hai nhà trường, càng đáng quý chính là, hắn đồng dạng ngộ ra tương tự ta bất tử ấn pháp võ công. Ngươi có biết cao minh nhất mượn lực tá lực pháp môn chính là trên cơ thể người khiếu huyệt bên trong kinh mạch tiến hành. người trên hoa bách thức nhìn như có thể mượn lực tá lực, kỳ thực còn chưa sâu sắc lĩnh ngộ được mượn lực tá lực chân chính cao minh pháp môn. Không có ai so với Thạch Chi Hiên càng có thể rõ ràng lý trí thường giờ đây nằm ở cái tình trạng gì? Nếu như lý trí thường trước là chứa đầy thủy giang hà, hiện tại đã thành không thể tính được biên rộng. Hán thủy vẫn là nhiều như vậy thủy, nhưng là dụng cụ đã như giang hà lớn lên hải. Tuy rằng công lực chưa từng đến nắp qua thế gian tất cả cao thủ tình cảnh, thế nhưng đã đi lên mặt khác một loại tuyệt nhiên không giống cấp độ sống. Loại này tự cấp độ sống phát sinh biến hóa, tự như cùng viên hầu đã biến thành người, thành hai loại tuyệt nhiên không giống sinh mệnh. Cái này cũng là chữ đạo kỳ loại này cấp số cao thủ cùng cái khác cao thủ trên bản chất khác nhau. Lý trí thường sở dĩ như vậy đối phó hậu hy mạch. cũng là vì chứng thực trong lòng cái kia mơ hồ cảm giác. Quả nhiên Thạch Tri Hiên cũng tại là dương. Đối với Thạch Tri Hiên đáng sợ, Lý trí thường lúc trước đã lãnh hội đến. Hắn đã lâu không có gặp phải chuyện như vậy, linh giác của hắn đã đến cảnh giới đăng phong tiêu cực, vẫn cứ không có cảm nhận được Thạch Chi Hiên ở ngay gần. Đây là thế nào đáng sợ đến cực điểm ma công A. Nếu không có hắn hết sức thăm dò, lấy phá hủy hậu hi bạch võ đạo đường xá làm nguy hiểm, vẫn cứ không thể để cho Thạch Chi Hiên đối với hắn sinh ra sát ý. Nhưng là nếu không phải là bởi vì Thạch Chi Hiên giờ đây còn có sơ hở, xem như hắn như vậy thăm dò, cũng sẽ không phóng ra sát ý. Thạch Chi Hiên đến cùng đến mức độ cỡ nào, lý trí thường vẫn cứ khó có thể rõ ràng. Bất quá từ Thạch Chi Hiên vẫn chưa hướng tự mình động thủ đến xem, lý trí thường vẫn cứ có thể có khiến Thạch Chi Hiên kiên kỵ thực lực đôi này lý trí thường nắm chắc mình tới cỡ nào cấp độ có rõ ràng mà trực quan nhận thức thạch chi hiên đáng sợ ở chỗ bất tử ấn pháp có thể khiến chân khí của hắn vĩnh viễn nằm ở đỉnh cao đồng thời còn có thể đem mượn lực tá lực vận dụng đến so với càn khôn đại nazi còn cao minh hơn một đoạn cấp độ dù cho tam đại tông sư vây công thạch chi hiên cũng không có thể chân chính chuu diệt hắn đây mới thực sự là không ý kỵ quần chiến võ công hơn nữa thạch chi hiên đem bất tử ấn pháp lưu lại cho bích tú tâm nghiền ngấm càng lộ ra sáng tỏ bất tử ấn pháp xác thực đã cho hắn hoàn thiện đã tới chưa bất kỳ sơ hở tình cảnh đây mới là thạch chi hiên đáng sợ nhất địa phương Lý Chí Thường ở trường nhai bên trong du dương toàn bộ, một chiếc xe ngựa ngăn cản Lý Chí Thường bước chân tiến tới, màn xe đóng chặt, lộ ra một cổ thần bí mùi vị. Lý Chí Thường cười nhạt, lên xe ngựa. Bên trong buồng xe hư hành chi thản nhiên ngồi nói, chúa công cùng âm hậu ước định đại chiến, thản nhiên có thể có dối danh ở đông đô toàn bộ, cũng không biết bao nhiêu con mắt hiện tại đều nhìn chăm chăm ngươi. Lý Chí Thường nói, bất quá một chút việc nhỏ, cũng không phải thật cùng âm quy phái khai chiến, giờ đây âm quy phái chính cần phải mượn ta để che giấu các nàng mục đích thực sự, có thể nói cái này trong ba ngày mặt, ta là vững như núi thái. Hư hành chi nói, xem ra âm quy phái là muốn nổ giang Từ sư Phi Huyên trong tay cấp giận hòa Thị Bích, kỳ thực hòa Thị Bích đối với Chúa Công tác dụng không nhỏ, Chúa Công vì sao không dành Lý trí thường nói, ta hiện tại cần làm một việc lớn, đối với tranh cấp thiên hạ mà nói, có thể so với giành hòa Thị Bích trọng yếu hơn rất nhiều. Hư hành chi thở dài nói, Chúa Công thật sự quyết định buổi tối ngày mai muốn trước mặt đám đông đánh giết Tần Vương Lý Thế Dân. Lý trí thường nói, đệ nhất Lý Thế Dân đúng là tranh cấp thiên hạ lớn nhất khó khăn một trong, đệ nhị ta đánh chết Lý Thế Dân, đối với cùng từ hạng tinh trai tới nói, nhất định làm cho bọn họ vô cùng khó chịu, phàm là khiến kẻ địch khó chịu, ta đều cao hứng đi làm, đệ tam sao ta tạm thời còn không nghĩ tới. Hư hành chi cười nói, chúa công nói đùa, chính bởi vì chúng ta hiện tại thế lực nhỏ yếu, mới muốn vô cùng cường thế. Hiện nay người nào không biết Lý Việt Giang sơn là Lý Thế Dân đánh xuống, chúa công giết hắn sau, Lý Huyên cùng Lý Kiến Thành chắc chắn sẽ không thật cùng chúa công đấu tử đấu sống, hơn nữa sẽ bận bịu chiếm đoạt Lý Thế Dân lưu lại di sản, đến trễ xuất quan thời cơ. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt giờ đây đồng thời đối phó Lý Thế Dân, nhưng là Lý Thế Dân một khi chết đi, chính là Lý Nguyên Cắt cùng Lý Kiến Thành gắt đấu, đây tuyệt đối là khó mà tránh khỏi. Hai người nói thiên hạ đại sự, đồng thời ở xe ngựa ngự vị sự ở trên cao nhìn xuống nhìn rộng xưởng vô tận chứng ai, trên đường vãng lai nhiều lần xa mã hai bên trên đường rộn rằng người đi đường lại là một khắc phiên cảm thụ. Khấu Trọng cùng từ từ lăng dựa vào lỗ rượu tử tặng đưa cho ra người của bọn họ mặt nạ, rốt cục thoát khỏi khúc ngạo truy sát. Hai người khắp nơi đi dạo tìm hiểu tin tức, biết rồi Lý Trí Thường muốn cùng âm hậu quyết chiến sự tình, sau khi nghe cũng không khỏi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đồng thời buổi tối ngày mai biết thế Lang Vương bạc mời lạc Dương Quân Hùng ở trong thành nổi danh nhất Mạn Thanh Viện tụ hội, cũng làm cho bọn họ cảm thấy tới đúng lúc. Hai người ngày thứ hai trà trộn vào Mạn Thanh Viện, lại gặp đám người bọn hắn lúc này cực không muốn đụng tới người. Bên kia là Lý Chi Thường. Khấu Trọng cười khổ nói. Lăng thiếu gia ngươi không phải có thể cảm ứng được hắn sao, làm sao lần này không có một chút nào dấu hiệu?" Từ Từ Lăng cười khổ nói, "Ta làm sao biết?" Hai người tiến vào Lạc Dương thời điểm, Lý trí Thường đồng dạng cảm ứng được hai người, đây là đạo môn thành tựu cao nhất nội công trong lúc đó hấp dẫn lẫn nhau, ngược lại không phải những khác duyên cớ. Từ Từ Lăng cùng khấu trọng bởi vì trường sinh quyết duyên cớ, trong lúc vô tình kỳ thực xảy ra luyện tần hoàn hư, luyện hư hợp đạo nói ra cảnh giới, chỉ là bởi vì hai người trước chưa từng học qua võ, mới không thể cùng Lý Chí Thường, chữ đạo kỳ đánh đồng với nhau. Nhưng như vậy, cũng làm cho bọn họ võ công tiến triển cực nhanh, tinh tiến nhanh chóng làm người trợn mắt liễu lưới. Lý Chí Thường cũng là đồng dạng bởi vì lĩnh hội đến pháp dùng vạn vật đạo lý kỳ diệu, mới đi vào luyện hư hợp đạo cảnh giới, bắt đầu mới biết hắn quả thật coi thường trường sinh quyết uy lực, không trách có thể được khen là tứ đại kỳ thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 7 chương 31, xin mời thần. Lý Trí Thường nhìn Khấu Trọng, bỗng nhiên cười nói, hai tiểu tử là gan không. Khấu Trọng cười bồi nói, Lý đạo gia trừ ngươi ra nhãn lực có như vậy ta mình, ai có thể thấy. Lý Trí Thường vung tụ nói, không quan tâm các ngươi hai đùa giỡn trò gì, tạm thời trước tiên theo ta thôi. Khấu Trọng kinh nghi nói, Lý đạo gia thần tình có thể không đúng, hôm nay muốn làm gì đại sự sao? Kỳ thực cũng không phải là lý trí thường biểu hiện toát ra cái gì, mà là trường sinh quyết tạo nên mẫn cảm, có thể làm cho khấu trọng đoán được một chút vật gì. Lý trí thường lạnh nhạt nói, liền tiểu tử ngươi thông minh, có thể cảm nhận được ta vi diệu tâm thái chuyển biến, hôm nay không làm gì, là tới giết người, ta muốn giết lý thế dân, ngươi bang là không giúp ta. Khấu trọng, từ từ lăng đột nhiên cả kinh, khít một hơi khí lạnh, khấu trọng vỗ một cái đại trần nói, bang, tự nhiên là muốn bang. Từ từ lăng muốn nói lại thôi, chỉ có ôm cười khổ. Tần Vương Lý Thế Dân hắn cùng khấu trọng đều gặp, chính là đương Kim Thiên Hạ tối có minh quân khí tượng người, giờ đây lý trí thường muốn giết hắn, một thân chí hướng không cần nói cũng biết. Cũng làm cho hắn kinh ngạc chính là, lý trí thường không cố kỵ chút nào đem chí hướng của hắn biểu lộ ra, nói rõ lý trí thường đối với hai người xem như là vô cùng không sai, loang thoáng lại là một loại cảnh cáo, hắn biết khấu trọng cũng không phải là loại kia cam tâm vung thang người, nghĩ đến tương lai sớm hay muộn muốn cùng lý trí thường nhân vật như vậy là địch, thật khiến cho người ta đau đầu. Biết thế Lang Vương Bạch hôm nay vô cùng đắc ý, hắn tổ chức quần hùng hội không chỉ mời tới Tống Độc cô Việt, Lý Việt người, liền tắc mọi cao thủ cũng mua hắn mặt muối. Thương Chi sắp muốn cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên quyết chiến Lý Chi Thường đều chịu tự mình đến cho hắn dự thể diện, làm cho hắn quả thực có chút thụ sủng nhược kinh. Nếu là bình thường cũng liền bỏ qua, nhưng là từ nay trở đi chính là Lý Chi Thường cùng Âm Hậu ngày quyết chiến, Lý Chi Thường lại không bế quan điều tức, mà là tiếp thu hắn mời tự mình đến, làm cho hắn tự nhiên cảm thấy bất ý. Bất quá tựa hồ hắn quên hết món đồ gì. Chờ tới tay dưới Lạc Dương Tám sĩ kỳ Tám Châu thông báo hắn thiết lập phi ưng khúc nạo đã chỉnh diện thời điểm, hắn mới có chút kinh dị. Nguyên lai like Lý Chi Thường cùng khúc nạo nhưng là có thâm cừu đại hận, hắn vô duyên vô cớ đem hai người mời tới có thể sẽ sinh ra xung đột, hơn nữa hậu thiên lý trí thường liền phải đối mặt âm hậu cường địch như vậy, hiện tại cùng Khúc Nạo giao thủ, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cao bằng ngồi xuống, lý trí thường mang theo cải trang khấu trọng cùng từ từ lặng mới san san đến trầm. Vương Bạc thầm than một tiếng, còn chưa mở miệng. Khúc Nạo cất giọng nói, "Lý trí thường hôm nay nếu muốn làm cho ngươi hoặc là rời đi tên Khúc Nạo ngược lại viết." Lý trí thường đều không hướng Khúc Nạo bên kia nhìn lại, chỉ là thanh thanh thản thản trở về câu nói, há Biết rồi." Hắn hướng dáng vẻ, để các vị khách tới ồn ào cười to. Khúc Nạo ở thảo nguyên thanh danh không nhỏ chỉ đứng sau tất huyền nhưng là nơi này đều là người trung nguyên hoặc là hắn trên thảo nguyên đối đầu hắn thực lực có thể không tính cường thịnh nhất cái kia dù cho mở miệng gì cũng không làm nên chuyện gì không nào nói vương minh hôm nay quần hùng sẽ thứ nhất tiết mục trợ hứng liền để cho ta cùng lý trí thường quyết đấu sinh tử thôi lý trí thường không coi ai ra gì nói khúc nào ngươi là muốn cùng ta động thủ sao không bằng ngươi trước tiên cùng ta vị tiểu huynh đệ này qua so chiêu ngươi nếu như có thể đánh bại hắn ta cũng không ngại chơi với ngươi chơi Khấu trọng đại trần mặt nạ ra người tung tiếng cười dài nói không nào ngươi truy sát ngươi khâu đại ra một đường Tuần nữa nam nhi của ngươi cũng là ngươi khấu đại gia giết, khoan, có đầu nợ có chủ, hôm nay chúng ta liền làm cái kết thúc. Khúc Nạo biết khấu trọng lợi hại, thế nhưng trận đánh bại hắn quả thực là làm động. Nhưng là khấu trọng thả ra hào ngôn, hắn đến cùng có cái gì dựa vào? Điều này không khỏi làm Khúc Nạo có chút chần chừ, nhưng là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, hắn nếu không phải giảm ứng chiến, thiết lập người thể diện liền ném sạch sẽ. Khúc Nạo tiến thối lưng nan, ngạo nghễ xuất chúng nói, "Tiểu tử ngươi nếu như có thể ở trên tay ta đi qua 30 triệu, ta liền chịu thua." Khấu trọng móc ra tỉnh trung huyện, hững hờ nói, "Nếu là ta trong vòng 10 triệu không thể đem ngươi đánh bại, liền coi như ta thua." Đến thời điểm ngươi muốn lấy tính mạng của ta liền lấy tính mạng của ta. Quân hung nhất thời ồ lên, mặc dù là chữ lão kỳ, Tất Huyền Đích thân tới cũng không dám thả này mạnh miệng, khấu trọng đến cùng có cái gì dựa vào, lại dám ra như vậy hải khẩu. Khúc Nạo cũng không khỏi nghĩ thầm Khấu trọng có phải là bị hóa điên, hắn một đường truy sát hai người, tuy rằng hai người võ công tiến triển cực nhanh, dạy hắn trong lòng rũ sợ, nhưng là cũng phải hai người liên thủ mới có thể đối địch với hắn, lẽ nào một ngày một đêm này hai người còn có cái gì đột phá không được. Khúc Nạo cười như điên nói, "Hảo tiểu tử, động thủ đi." Khúc Nạo rốt cuộc là Thảo Nguyên nổi tiếng lâu đời tông sư cấp nhân vật, hắn muốn cùng Khấu Trọng giao thủ, quân hùng đều lăn xuống. Dù sao có thể mắt thấy như vậy một vị cao thủ xuất chiêu, đối với mở mang tầm mắt cũng là có nhiều chỗ tốt. Khấu Trọng tâm linh tiến vào một cái rượu không lường được cảnh giới, khí thế không ngừng kéo lên, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Khúc Nạo nhìn thấy Khấu Trọng khí thế phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng vẫn kéo lên, trong lòng có chút kinh hãi, nghĩ thầm nếu để cho đối phương đem khí thế tích lũy đến đỉnh cao nhất, hắn có thể thật sự có khả năng muốn thua. Nếu là Khúc Nạo còn chưa từng cùng tất huyền giao thủ, trong lòng bảo đảm có vô địch tâm thái. Nhất định sẽ tùy ý khấu trọng đem khí thế ngưng tụ đến chỗ cao nhất, nhưng là giờ khắc này hắn không dám đánh được. Hơn nữa nhìn thấy khấu trọng phía sau chính là lý trí thường, khúc não rộng mở có ngộ ra, phản phất từ nơi sâu xa khấu trọng thành lý trí thường hóa thân giống như vậy. Giữa hai người phảng phất mang có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được liên hệ, cũng chỉ có thân ở trong đó khúc não mới có thể phát hiện một chút đầu mối. Trường sinh quyết học thiên địa tự nhiên, vơi vào đạo chính là luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo cảnh giới. cùng thế gian bất kỳ một môn công pháp đều tuyệt nhiên không giống, khấu trọng cảnh giới cao minh, lý trí thường lại đến pháp dùng vạn vật cấp độ, khấu trọng tự nhiên cũng là vạn vật một trong. Lợi dụng giữa hai người đều nắm giữ cao thâm nhất, tinh khiết nói môn huyền công. Đồng thời ở Thái Dương chân hỏa như vậy thiên địa tinh hoa dẫn dắt, Khấu Trọng rất dĩ nhiên là mượn dùng đến lý trí thường khí thế. Hắn thực lực bản thân còn chưa kịp khúc não, nhưng là lúc này trạng thái tựu như cùng đạo gia xin mời thần trên người mở dạng. Chỉ là lúc này xin mời không là người khác, mà là lý trí thường. Loại này huyền diệu chỉ có lý trí thường, Khấu Trọng từ từ lăng cùng khúc ngạo phương có thể cảm nhận được. Hơn nữa cái phương pháp này cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, trừ phi như hai người như vậy đều có thể đến đạo gia cực kỳ cao thâm siêu nhiên cảnh giới, đồng thời mạnh yếu phân biệt rõ ràng, mới có thể trong lòng không ngại. Hòa làm một thể, làm ra xin mời thần trên người cử động. Khúc Nạo không dám tùy ý khấu trọng như vậy tiếp tục nữa, hắn cách mặt đất tà lên, hướng về hơn 10 bước ở ngoài chính múa đao tà vùng, rất nhiều hành tạo thiên quân chi khái trẻ tuổi đối thủ thiên công. Kỳ thực giờ khắc này Khúc Nạo có thể nói chính là đang đối mặt lý trí Thường, hắn tuy rằng không hiểu đạo lý trong đó, nhưng là vẫn biết lý trí Thường dùng cái gì huyền diệu pháp môn đang trợ giúp khấu trọng. Hắn đã không có cháng niên khi vô địch thiên hạ tâm khí. Hắn muốn đem ngưng chân cựu biến phát huy được vô cùng nhuễn, lại phối hợp thêm thiên ý vô phùng ứng biến 13 thức, mặc cho đối phương khí thế leo lên mới đỉnh cao trước, ra tay toàn lực chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 7 chương 32 thứ tần ở khúc não động đồng thời khấu trọng không núc đích lý trí thường nhưng di chuyển một bước đạp ở khúc não ngưng chân biến chân khí biến hóa tiết điểm trên mỗi người vận hành chân khí đều sẽ theo khiếu huyệt kích phát nội kinh biến hóa xuất hiện một cái biến hóa tiết điểm tiết điểm này thập phần vi diệu nhưng lại chân thực tồn tại lý trí thường hết sức đạp trên mặt đất phát sinh rung động âm thanh phản vứt đánh ở khúc não chân khí biến hóa tiết điểm điểm này đối với hắn ảnh hưởng kỳ thực không lớn thế nhưng đối với sự tin tưởng của hắn tạo thành nghiêm trọng đạp kích nếu như không là dự liệu được hắn bước kế tiếp đích thật khí biến hóa Tuyệt đối không thể sẽ có trùng hợp như thế. Đến hắn tình trạng này, kỳ thực xuất chiêu đã không có bất kỳ sơ hở, duy nhất sẽ có sơ hở liền vâng, vâng hay không bị đối thủ thăm dò lai lịch của hắn, do đó nghĩ ra biện pháp chế tạo sơ hở. Khấu trọng cũng di chuyển, tình trung nguyệt như bất diệt linh quang, chiếu gặp bản tính hư không, soi sáng ra chân thực tự mình. Thẳng đến lúc này, Khấu trọng cùng lý trí thường do thần hôn lưu biến thành thần chia địa, thế nhưng khúc ngạo mới cho lý trí thường nhìn ra chân khí biến hóa, kỳ thực tâm đã sớm do cường chuyển được. Khấu trọng xuất đao thời điểm, đúng là hắn năng biến 13 thứ sắp sửa phản đến mạnh nhất thời điểm không chỉ lý trí thường có thể đem nắm đến chân khí của Hàn biến hóa, Khấu trọng cũng có thể nắm chắc đến khúc ngạo tiến vào chiêu biến hóa. Cái này cũng là lý trí thường tinh thần cảnh giới cho Khấu trọng trợ giúp lớn lao, nắm chặt loại kia huyền diệu khó hiểu, thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ tuyệt diệu cảm giác. Nhìn ra khúc ngạo bậc này võ học tông sư đích thật khí biến hóa cùng chiêu thức biến hóa, hai người này vốn là không chút nào không có khả năng sự tình, một mực hai người lại làm đến, điều này làm cho Khúc ngạo kinh hãi sau khi, cũng không thể không mạnh mẽ xuất chiều. Nếu để cho hắn biết trận chiến này là tình hình như vậy, hắn chắc chắn sẽ không xuất chiến kỳ thực luận chân thực võ công, khúc nạo dù cho bại bởi lý trí thưởng cũng sẽ không quá xa, mà khấu trọng còn kém hắn một đoạn dài. đáng tiếc khúc nạo từ khi thua với tất huyền sau, công lực tuy rằng vẫn cứ ở thế nhưng cảnh giới từ lâu thoái hóa đến tông sư bên dưới, chính là đắc đạo dễ dàng thủ đạo khó, hắn bị tất huyền đánh bại, liền phảng phất từ trên trời rơi xuống phẳng trần. giờ đây một thân lầy lội, khó hơn nữa có phóng lên trời nào ý. khúc nạo bay tới khấu trọng trên đầu, hóa phức tạp thành đơn giản, tay phải hướng về khấu trọng đỉnh đầu chọt tới. một chảo này xem ra không quá chỗ thần kỳ, nhưng là thế đạo cường ngương liệt, là người sinh ra không dám liều chi niệm. Tối dọa người sợ hãi là đồng thời bao hàm hấp đâm tá phong các chờ năm loại từ các chỉ phát sinh đích thật hình, thay đổi khó lường, dạy người khó để phòng ngự khấu trọng tâm thủ với một thần nhiếp với ở ngoài biểu hiện ra chính là tình trung nguyện hoàng mang tăng cao nhàn nhạt, nhạt hào quang tựa hồ sắp sửa che lại phóng khách hoa đăng một loại người ở trên cầu đi cầu nước chảy không lưu thiện ý tự khấu trọng trong lòng bay lên lấy dòng nước vì là tĩnh như vậy cầu chính là động lấy khúc ngạo xuất chiêu vì là tĩnh như vậy khấu trọng chính là động khấu trọng nắm chắc khúc não xuất chiêu sau khi biến hóa sâu sắc cảm nhận được động tĩnh đối lập loại này ngược lại mà lại thống nhất đạo lý tính là tương đối với động mà tồn tại, không núp đích, liền không có tính, vì lẽ đó vạn vật đều phải tuân thủ động tiết luật. Khấu trọng chưa bao giờ cảm nhận được thiên địa vạn vật vận động là như vậy cảm động, nếu không có mượn lý trí thường cùng tinh thần của hắn tiến vào thần hố lưu, cảm nhận được lý trí thường khó có thể suy đoán cao minh cảnh giới, hắn khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận được động tính trong lúc đó tươi đẹp. Lúc này tranh thiên hạ mang đến kích thích cảm, đều không có giờ khắc này làm đến cảm động. Cùng lúc đó lý trí thường cũng di chuyển, quân hùng sợ hãi cả kinh, lẽ nào lý trí thường muốn không để ý đến thân phận, kết cục lấy hai đánh một sao? Lý Trí Thường động phương hướng lại không phải trong sân khúc ngạo cùng khấu trọng nơi đó, mà là Tần Vương Lý Thế Dân phương hướng. Lúc này một cái xanh nhạt trường Sam Văn Sĩ ngăn ở Lý Trí Thường trước mặt, nàng gọi Tần Xuyên, cũng gọi là Sư Phi Huên, Sư Phi Huên lạnh nhạt nói, Lý Đạo huynh muốn làm gì? Lý Trí Thường mang theo tựa như cười mà không phải cười thần tình, một bước từ Sư Phi Huên bên cạnh đi qua, Sư Phi Huên dĩ nhiên không ngăn được hắn. Chỉ vì lúc này từ từ lăng bất đắc di dưới, hai tay kết ấn, đánh ra vô cùng huyền diệu kinh khí hướng Sư Phi thán kém xa sư phi huyên nhưng là cái này được truyền lý trí thường sao bắt đầu bắt đầu ấn không tầm thường dù cho sư phi huyên từ lần trước gặp phải lý trí thường sau khi tinh tiến không ít đối mặt từ từ lăng đại ấn cũng bất giác lộ ra một tia kinh dị Phạm nhân thụ thai đều từ nam đầu qua bắt đầu hết thể khẩn cầu đều hướng bắt đầu nói cách khác người từ đầu thai ngày lên tính mạng liền méo vào bắt đầu trong tay sao bắt đầu bắt đầu ấn bắt nguồn từ bắt đầu vừa ra tay liền dẫn có tử khí sư phi huyên cũng không thể không thận trọng đương đối ở từ từ lăng ngăn trở sư phi huyên đồng thời lý trí thường khẽ mỉm cười rút ra danh trận thiên hạ vô thường kiếm Lý Thế Dân có một loại bên trong đất trời tứ cố vô thân cảm giác. Hắn mới chiêu mộ cao thủ trẻ tuổi Úy chỉ Kính Đức vung ra Quy Tàng Tiên, tiên nhọn như độc long nhất dạng hướng về Lý Chí Thường công tới. Lý Chí Thường nhẹ nhàng thổi một cái khí, Quy Tàng Tiên liền ngã trái ngã phải. Dù cho Lý Chí Thường cao hơn Lý chỉ Kính Đức minh không thể tính theo lẽ thường, nhưng là không ai từng nghĩ tới Lý Chí Thường dựa vào một hơi liền thổi tan Lý chỉ Kính Đức chiêu thức. Lý Chí Thường từng bước từng bước hướng Lý Thế Dân đi tới, mỗi một bước đều phảng phất kéo mạn thanh viện, lạc ở trong mắt Lý Thế Dân Lý Chí Thường cùng mạn thanh viện đã thành một thể thống nhất, phảng phất ở đại sảnh mỗi một góc, mà hắn biến thành dư thừa vật thể từ vùng thế giới này trót ra đi ra ngoài dù là hắn muốn bể đầu cũng không hiểu lý trí thường vì sao phải tới giết hắn vì sao phải ở chỗ này trước mắt bao người giết hắn sư phi huyên bị từ tử lăng quẫn lấy liền này máy mắt sư phi huyên rất khó cứu viện hắn hắn đã xảy ra tứ cố vô thân tình hình mặc dù hắn thủ hạ vẫn còn có chút cân lượng lý trí thường cũng không phải là kinh hoàng sư phi huyên ngăn cản hắn giờ đây sư phi huyên đã cơ hội đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới là trong đại sảnh duy nhất có tư cách hướng về hắn khiêu chiến đối thủ mặc dù Lý Trí Thường nếu không phải là hôm nay là giết Lý Thế Dân ngàn năm một thở cơ hội tốt cũng sẽ nhìn không được cùng sư Phi Huyên giao thủ lại thử một lần từ hàng kiếm điện tư vị từ từ lăng tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thể chặn lại sư Phi Huyên chốc lát Lý Trí Thường liền muốn ở mảnh này khắc thời gian đánh giết Lý Thế Dân mang theo hai người đi xa Lý Trí Thường muốn thống nhất thiên hạ chỉ một người có thể không được từ từ lăng cùng khấu trọng chính là ta hắn muốn thu phục đối tượng tương lai gặp phải tam đại tông sư bên dưới cao thủ cũng không cần tự thân làm kỳ thực Lý Chi Thường chủ yếu muốn thu phục nhưng là khấu trọng bất luận tâm tính nộ tính vẫn là thủ đoạn. Khấu trọng đều là hắn đại trợ lực, chỉ là khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hai người quan hệ quá tốt, lý trí Thường cũng không thể nhất bên trọng nhất bên hình, hôm nay liền để Từ Tử Lăng trước tiên cùng Từ Hàng tính trai đối nghịch, để người vập nhất. Ý niệm trong lòng chuyển qua trăm nghìn về, thế nhưng lý trí trưởng kiếm trong tay như xa như gần, phản phất cửu thiên hàn nguyện, lại như sông dài tiết lạc. Vừa có hùng vĩ thương mang khí thế, lại có ngàn làn sóng bách chết biến hóa. Lý Thế Dân cũng không biết chiêu kiếm này đem phải rơi vào nơi nào, lại muốn từ đâu mà phát, ở giữa lộ ra áp lực, đã làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy bảy chương 33, Lui thân một cây đao, một cái mang theo huyết sắc đao. đây là tự xa trường bắt chiến, nộ ra giết người đạo pháp. mỗi người một đời đều có thể dùng ra để tông sư cấp cao thủ thán phục chiêu thức, chỉ cần hắn tinh khí thần hết sức chăm chú, đều sẽ có thần lai trí bút tác phẩm của thần. lại như phổ thông thi nhân một khi linh cảm đến rồi, cũng có thể làm ra để đại thi nhân thán phục câu chữ. tựa như đời sau lý bạch gặp được thôi hạo hoàng lâu, chỉ có thể đột nhiên cảm thán một câu trước mắt có cảnh đạo không được, thôi hạo để thơ tại thượng đầu. bất quá một đao kia mặc dù là tấn công địch chi muốn hại, chỗ yếu thần lai trí bút tác phẩm của thần chính là tập binh pháp thao lược, ánh mắt bắp thịt với đại thành bách chiến tinh luyện chi đao, nhưng đao chủ nhân cũng không cầu khẩn một đao kia có thể thương tổn được lý trí thượng. Đồng thời một nhánh tiêu ngọc tự lý trí thượng phải phía sau tấn công tới, hoàng hạc lâu bên trong tuổi sáo ngọc, giang thành năm tháng lạc hoa mai, sáo ngọc cắt ra không gian, kinh khí ngưng tụ, mang theo một luồng phiền muộn lại khó có thể cân nhắc cảm xúc, hướng lý trí thượng trên người đại hệt chấm giết tới. Dùng đao cao thủ chính là đại tùy lái qua trọng thần Hàn cầm hổ cháu ngoại trai Lý Tĩnh, ngọc cao thủ lai lịch lại càng không nhỏ chính là năm đó con trai của trường tôn thịnh trường tôn vũ kỵ đều là lý thế dân mới chiêu mộ cao thủ trẻ tuổi chờ đến hai cái vũ khí muốn tới người thời điểm lý trí thường mới thản nhiên nợ đủ cười cả tòa phòng khách người đều phảng phất cảm thấy dị thường phiền muộn trong đấy lòng sinh ra khô nóng cảm giác tất cả mọi người biết sử dụng kiếm cao thủ đều là đem kinh lực tập trung đến một điểm sau đó một điểm ạ giản cạ giết người không dấu vết vô cùng tiêu xái nhưng là lý trí thường một chiêu kiếm y thế ép người lại như huy hoàng liệt nhật phát sinh làm người khó có thể trực diện kiếm khí rộng mở kiếm khí xuyên qua con người Lý Tính cùng Trường Tôn vô kỵ miệng phun máu tươi, từng người bay ra mấy trượng xa, đến cuối cùng rộn dập ngã xuống đất trên. Tất cả những thứ này cũng bất quá phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó. Lý Thế Dân thở dài, bội phục bội phục. Nhưng là phải giết Thế Dân còn chưa đủ. Quân hùng nhìn thấy Lý Trí Thường trong khoảnh khắc liền đánh bại hai cái cao thủ trẻ tuổi. Lý Thế Dân vẫn cứ có thể vui mừng không sợ, phần khí độ này cùng đảm lượng, gọi người kính nể không thôi. Chẳng trách tử Lý Thế Dân có thể công thành đoạt đất, không hướng về chịu không nổi, chỉ riêng này phần núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi khí độ, liền khiến lòng người chết ta. 13 cái cầm trong tay thiết côn tăng nhân tự lý thế dân phía sau đi ra, bên kia khấu trọng đã đến cùng khúc ngạo giao chiến thời khắc quan trọng nhất, từ từ lăng sắc mặt tái nhận vô cùng. Có thể ba chiêu, có thể một chiêu sư phi huyên lập tức liền muốn đi qua. Càng khủng bố chính là, còn có tìm nhiều cao thủ không biết tên đang nhanh chóng tới rồi, đều là phật môn cao thủ. Thời gian phản phất đông lại, lý trí thường lần thứ hai một chiêu kiếm, một chiêu kiếm kiếm khí đông lai, tựa hồ cắt ra vạt cổ, vừa tựa hồ phá tan hư vô. Không ai nói rõ được chiêu kiếm này sáng lạ, cũng không ai thấy rõ chiêu kiếm này tốc độ. Hết thảy tham gia lần này tụ hội người, sau đó hồi tưởng lại, đều chỉ nói qua phải phất nghe được một tiếng xét kiếm khí lôi âm chiêu kiếm đó tốc độ đã vượt qua âm thanh từ đó về sau nếu là than thở một người xuất kiếm nhanh chóng thường thường đều lấy kiếm khí lôi âm tương xứng nhưng là bọn họ cũng đều biết ngoại trừ người kia còn có ai có thể chân chính đạt đến kiếm khí lôi âm tư thế cư chính là hư hành chi ở lạc dương biệt ư hắn đêm nay cũng không có đi tham gia vương bạc quần hùng hội mà là bãi rượu thật ngon chờ đợi lý trí thường trở về lý trí thường không chỉ đúng hẹn trở về còn mang theo hai liên đội hư hành chi cũng xem chi không già cao thủ trẻ tuổi Hư Hành Chi đứng dậy nên tiếp nói, hai vị có thể chính là năm gần đây mới quật khởi cao thủ trẻ tuổi Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Khấu Trọng lên tiếng cười nói, Lý Đạo gia nói ngươi nhất định có thể ngay đầu tiên nhận ra ta cùng Tiểu Lăng lai lịch, ta còn không tin, không nghĩ tới quả như hắn nói. Hư Hành Chi nói, như hai vị như vậy có siêu cao khí chất cao thủ trẻ tuổi vốn cũng không nhiều, nếu muốn nhận ra cũng không phải việc khó gì. Xem ra tối nay sự tình nhất định rất thuận lợi. Khấu Trọng mỉm cười nói, ta dám cam đoan, tối nay không có bất kỳ người nào việc làm, có thể so với chúng ta càng thêm làm người chấn động. Lý Chí Thường nhẹ gật đầu, thở dài nói: Ta đã ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới giết Lý Thế Dân. Hiện tại bất kể là ai muốn tính toán chúng ta, cũng phải cân nhắc một chút. Lý Chí Thường giết chết Lý Thế Dân là ai cũng không nghĩ đến sự tình. Sư Phi Huyên ở Lý Chí Thường giết chết Lý Thế Dân một cách đó, cũng không xác định có phải là nên tiếp tục ngăn cản Lý Chí Thường. Đồng thời khúc não cũng tại khấu trọng tình trung nguyệt dưới bị thương, tuy rằng khấu trọng cùng Từ Tử lăng cũng đồng dạng bị thương, thế nhưng hai người một cái khiêu chiến khúc nạo chiếm thượng phong, một người có thể cùng Tư Phi Huyên trong khoảng thời gian ngắn giao thủ, sau này cũng không ai dám xem nhẹ hai người. Từ Tử lăng thản nhiên nói: Tuy rằng như vậy. Kỳ thực tối nay chúng ta lại đạt được cái gì? Lý Tiểu Tử tuy là tranh thiên hạ kình địch lớn nhất, nhưng là giờ đây Lý Việt ở phía tây mắt nhìn chằm chằm Vương Thế Xung cùng Lý Mật sắp sửa quyết chiến, có thể chắc chắn sẽ không hai mặt gây thù hằn. Tương tự chúng ta chọc giận từ hàng tinh trai, Lạc Dương chính là phật môn thế lực quảng đại nhất địa phương một trong, e sợ đón lấy tình huống của chúng ta vẫn cứ không lạc quan. Lý Chí thường nói sống yên ổn nghị đến ngày giang huy, Tử Lăng nói không phải không có lý, cũng đừng quên giờ đây Âm Quy Phái cũng tại thành Lạc Dương bên trong, ta liệu định tối nay chính là Âm Hậu Trúc Ngọc Nhiên ra tay cướp đoạt Hòa Thị Bích thời điểm. Khấu Trọng sợ hãi cả kinh nói cái gì? Không có ai so với hắn càng rõ ràng hòa thị bích một khi rơi vào ma môn trong tay hàng nghĩa thứ nhất là đang cùng từ hàng tính trai giao chiến bên trong lấy trúc ngọc nghiên cầm đầu ma môn thế lực ở chỗ bạch đạo võ lâm tranh tài trên chiếm cư thượng phòng đôi này trưởng kỳ bị chính đạo chèn ép ma môn là một loại rất lớn của vũ bởi vậy vừa đến ma môn có thể sẽ từ đây từ tối thành sáng đệ nhị chính là hòa thị bích sức hiệu triệu hết sức kinh người quân hùng tuy rằng không sẽ nghe theo hòa thị bích hiệu lệnh nhưng là trăm ngàn năm qua hòa thị bích uy quyền đã thâm nhập nhân tâm dân chúng tầm thường đối với chân mệnh thiên tử nói như vậy tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Từ trước đến nay Dương Công Bảo Tàng cùng Hòa Thị Bích đều có đồn đại chiếm được liền là chân Long tiên Tử, nhân tâm được voi đòi tiên, Ma Môn bước kế tiếp định sẽ nhìn chằm chằm biết được Dương Công Bảo Tàng tin tức hai người, đôi này Khấu Trọng cùng Từ Tử lăng tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lý Chí Thường khẽ mỉm cười nói, Trọng Tiểu Tử nếu là kinh hoàng đón lấy phiến phức, đều có thể lấy sẵn sàng góp sức cho ta. Khấu Trọng nói, Lý Đạo Gia nói đùa, Khấu Trọng từ nhỏ thì không phải là ở lâu người dưới hạng người. Đối với Lý Chí Thường mời chào Khấu Trọng kỳ thực có chút động tâm, bất quá hắn tự có một luồng nào khí, muốn bằng mượn bản lĩnh của chính mình làm thành một fan cơ nghiệp. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến. Nếu là khấu trọng có tốt như vậy mời chào, cũng sẽ không bị Lý trí Thường như vậy để mắt." Từ Từ Lăng nói, "Trọng thiếu gia chúng ta liền sẵn sàng góp sức ở Lý đạo trưởng dưới chúng tôi, kỳ thực ngươi muốn làm hoàng đế cũng bất quá là coi hắn là làm một trò chơi, lấy ngươi cùng Lý đạo trưởng tài trí, một khi liên thủ, tự nhiên có thể cấp tốc đẩy mạnh thống nhất thiên hạ quá trình, đến thời điểm bách tính cũng có thể thiếu được chút tội." Lý trí Thường cùng khấu trọng hai người nhìn nhau, thực sự không nghĩ tới khó nhất sẵn sàng góp sức Lý Chí từ Từ Lăng, lại có thể sẵn sàng trước hết nói ra những lời này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 chương 34, Thiện viện Lý Chí Thường thản nhiên thở dài nói: "Ta thực sự không nghĩ tới Lăng tiểu tử ngươi còn có bậc này lòng dạ, kỳ thực ta cùng trọng tiểu tử cũng chỉ là đem cấp đoạt thiên hạ cho rằng một trò chơi, duy nhất bất đồng chính là, đại khái ta vững tin ta có thể so với hắn làm được càng xuất sắc." Khấu trọng nói: "Nếu Tử Lăng nói như vậy, Lý đạo gia chúng ta liền định ra quyết định, ta sẽ ở lại lạc Dương, ba vương thế sung đánh bại Lý Mật, đồng thời nghĩ biện pháp đoạt được vương thế xung thế lực, mà Lý đạo gia lợi dụng cánh Lăng làm trung tâm do nam phát triển, ngươi ta một nam một bước, lấy một năm thời hạn hạn, nếu người nào thế lực càng thêm lớn, đến lúc đó liền đưa về bên kia." nói chung chúng ta tuyệt không xung đột vũ trang, cái này cũng là ta có thể làm được lớn nhất được bộ. Lý Chí thường nói, vậy thì một lời đã định. Khấu trọng nói, Tử Lăng ta một người có thể không bắt được những việc này, còn cần ngươi tới giúp ta. Tử Tử Lăng bất đắc dĩ nói, ta mặc dù là muốn không đếm xỉa đến, cũng không có biện pháp chút nào. Bốn người bọn họ quay về thiên hạ tình thế thảo luận một hồi, sau đó khấu trọng cùng Tử Tử Lăng liền mở miệng cáo tử. gặp cho bọn họ đồng bình đi xa, Lý Chí thường quay về hư hành chi cười thần bí nói, hư huynh đoán một chút đám người bọn hắn đến tận cùng đi nơi nào? Hư hành chi nói. Nhất định là đi ăn cắp hòa thị Bích đi tới, ta thế mới biết tại sao ngăn ngắn mấy năm hai cái ở Thành Dương Châu không xu dính túi trộm nhi có thể trở thành khiến Tứ Phương Kiêu Hùng thay đổi sắc mặt nhân vật, phần này đối với thời cơ thấy rõ cùng với đảm lượng, quả thực là ta cuộc đời hiếm thấy, e sợ chúa công động thu một người trong đó vì là chuyển nhân y bắt tâm tư thôi. Lý trí thường chắp tay thản như nói, ngươi nói không sai, khấu tiểu tử thâm cùng tính tình của ta, hơn nữa tư chất cao tuyệt đối không thấp hơn ta, tương lai có thể có vọng phá toái hư không, ta cũng không nhìn hắn chịu bái ta làm thầy. Nhưng là gặp phải như vậy nhân tài, tổng không khỏi muốn vun bón một hồi hắn lăng tiểu tử tư chất tuyệt không kém trọng tiểu tử, đáng tiếc tâm địa không rất cứng, dễ dàng làm người thừa lúc, cái này cũng là ta duy nhất một điểm đối với hắn bất mãn chỗ. từ từ con đường, chỉ có người vô tình mới có thể đi tới cuối cùng a. loại này vô tình không phải lãnh khốc vô tình, mà là đối với thế sự bình tĩnh khách quan đối xử, không vì vật mê. tối hôm nay lý trí thường cùng cấu trọng, từ từ lăng mới ở mạn thanh viện bên trong ra tay đánh nhở gì tàn nhẫn, hơn nữa ám sát lý thế dân, ai cũng sẽ không nghĩ đến ba người sẽ tham dự đến cấp đoạt hỏa thị bích bên trong, đây mới là tốt nhất cấp đoạt hỏa thị bích cơ hội. cong tiếng trung du dương. Từ Sơn đỉnh chùa triền bên trong truyền ra đến, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng người ẩn thân cửa chùa ở ngoài trên một cây đại thụ, đều ở trong lòng tiêu khổ. Ai muốn lấy được chùa triền quy mô như vậy lớn lao? Hắn nhóm cũng không biết hòa Thị Bích đến tụt cùng ở nơi nào. Khấu Trọng nói, ta quả thật tương xoa, lớn như vậy chùa miếu, chúng ta muốn đi tìm nho nhỏ hòa Thị Bích không khác nào mò kim đáy biển. Đồng thời đối với tính nghiệm tiền viện là một người chùa truyền lại chiếm lớn như vậy địa phương, cũng không biết sông chiếm bao nhiêu dân điền, đối với với từ hàng tính trai cùng phân môn, Khấu Trọng tự nhiên càng thêm hảo cảm nợ phụ. Từ Tử trầm giọng nói, tối nay âm hậu đều muốn thủ. Lẽ nào âm hậu các nàng cũng sự biết trước hòa thị bích tàng ở nơi nào? Vì lẽ đó hòa thị bích tất nhiên để lại dấu vết. Lý trí thường âm thanh trầm trầm nói, đương nhiên để lại dấu vết. Này hòa thị bích liền dấu ở chùa miếu bên trong tòa kia trong điện đồng. Lý trí thường âm thanh từ hai người vang lên bên hai. Xuýt chút nữa đem hai người sợ đến từ trên cây mới ngã xuống. Hai người quay đầu lại vừa nhìn nơi xa trên sườn núi, Lý trí thường cư cao mà xuống đem trong chùa tỉnh cảnh nhìn một cái không sót gì. Khấu trọng cười khổ nói, ta nhìn hắn lúc trước không theo tới, cho rằng hắn đối với hòa thị bích không có hứng thú, không nghĩ tới vẫn phải tới lúc này minh nguyện trung thiên ánh trăng nhiều lưu bạc khắp nơi nhưng hiển nhiên cách giờ tí còn có một khoảng thời gian chỉ thấy được lý trí thường đột nhiên khuôn mặt trở nên hơi giàn khoa thái dương có thêm chút tóc bạc vô thường kiếm cũng không biết bị tàng đi nơi nào nhanh nhẹn có chút trung niên đại nho dáng vẻ Khấu trọng cùng từ từ lăng không biết lý trí thường biến thành lần này bộ dáng cảm thụ bất quá cũng bội phục hắn cái này cải trang trang phục dịch dung bản lĩnh lấy hai người ánh mắt tự nhiên nhìn ra được đi ra lý trí thường là thông qua khống chế khuôn mặt bắp thịt đem mình biến thành một người khác hơn nữa loại biến hóa này thực sự là thiên ý vô phụng nếu không phải là hai người tận mắt nhìn qua trình này Cơ hồ khó có thể tin tưởng được người này chính là Lý Trí Thường. Đồng thời hai người cũng đúng Lý Trí Thường cái này khống chế bắt thịt phương pháp hết sức tò mò, nếu là hai người được pháp môn này, quả thực quá có tác dụng, bất quá lô rượu tử mặt nạ ra người cũng không kém, hơn nữa ở trong Võ Lâm Đại có thân phận, hành động cũng nhiều mấy phần tiện nghi. Lý Trí Thường tiếp tục cách không truyền âm nói, làm âm hậu các nàng muốn tới khi đến, ta sẽ chủ động tiến vào tĩnh nghiệm viện, cùng bên trong cao thủ giao chiến, các ngươi tin tưởng ta nhất định có thể dựa vào thân phận bây giờ ngăn cản bên trong phần lớn cao thủ, đến trong thời gian sẽ phát sinh động loạn, các ngươi mượn cơ hội đục nước nẻo cỏ, đi đem hòa thị bích cướp được. Hoà thị bích dị năng các ngươi có thể hấp thu, bất quá không muốn hút xong, ta giữ lại có tác dụng lớn. Khấu trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không biết Lý trí Thường giờ đây vai trò thân phận gì, dĩ nhiên có thể ngăn cản bên trong miếu đại đa số hòa thượng. Lý trí Thường ngồi quanh chân, qua không biết bao lâu, đột nhiên đứng dậy, chậm rãi hướng đi chỗ miếu. Lý trí Thường đi tới ẩn dấu Hoa Thị Bích đồng điện ở ngoài, không nói một lời, vung tay háo khoe động ở cửa lớn khuyên đồng bên trên, con con con tiếng xa xôi không Ẩn dấu ở một bên khấu trọng thẩm nghĩ, ta nhỏ đường như vậy khiêu khích tính niệm viện hòa thượng, Lý Đạo gia phần này làm lượng, ta trọng thiếu gia cũng đội phục đất. Một người tiếp một người hòa thượng từ đồng điện sau đại điện tiếp theo đi ra. Đồng thời dồn dập bốn góc đứng thẳng, đem lý trí thường lấy nốt. Lý trí thường thanh âm trầm thấp khàn khàn mơ mơ ảo ảo tiến vào đại điện nói, "Chống không ta muốn tới lấy hòa thị bích dùng một lát." Lúc này đồng điện cửa lớn không gió tự mở, Tư Tư Lăng cùng Khấu Trọng hỏa sợ, hiển nhiên tòa này đồng môn chính là người ở bên trong ra sức phong mở ra, hiện ra đến người xuất thủ công lực cực kỳ kinh người, dĩ nhiên có thể dùng kình phong đẩy ra không biết nhiều tầng đồng môn. Một cái cao rất tuấn tú hòa thượng, thản nhiên do đồng điện đi ra khỏi, đứng ở đăng điện đá trắng dài để chót. Chúng tăng ở tứ đại kim cương dẫn dắt đi, hợp thành chữ thập tứ trào. Khấu trọng cùng từ từ lăng nghĩ thầm đây cũng là này Tĩnh Niệm thiền Viện luyện bế khẩu thiện thiện chủ Liêu không đại sư, không chỉ cũng không mặt mày u rũ lao hòa thượng, vẫn là trẻ tuổi như vậy tuấn tú, nhìn ngang liếc dọc cũng sẽ không vượt qua 40 tuổi. Vóc người của hắn thon dài tiêu sái, mũi bình thẳng, có vẻ rất có cá tính. Môi trên hình cung đường cong cùng vi làm trên tiểu môi dưới, càng cùng mang ra một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực, khảm ở hắn cao gầy trên mặt vừa là cực kỳ đẹp đẽ, lại là một phái thản nhiên tự đắc hình dáng. Dưới lĩnh dài rộng, tú lượng mặt có loại vượt quá thế tục trạm nhiên thần quang, thần thái cũng không văn được, càng không phải là cao cao tại thượng vẻ hung hăng mà là dạy người nhìn ra thoải mái tự nhiên. Tối khiến người vừa thấy khó quên là hắn đôi kia thâm thúy khó dò con mắt, có thể làm bất luận người nào sinh ra vừa khó lường độ sâu thiện, lại không dám khinh thường trái tim. Trống không nhìn thấy lý trí thường, thản nhiên thở dài nói, từ biệt kinh niên, Thạch thí chủ lại thương lao rất nhiều. Hắn dĩ nhiên vì lý chí thường giả trang thân phận, phá nhiều năm tu luyện bế khẩu thiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu việc của Tàng Thư viện. Quy bảy chương 35, giá họa. Lý chí Thường giờ đây giảm mạo thân phận chính là ta, ta, Vương Thạch Chi Hiên, cái này cũng là hắn cố ý gây ra. Thạch Chi Huyên cùng Phật Môn có bất khả điều hòa mâu thuẫn, Lý Chí Thường giả mạo thân phận của hắn đi tới Tịnh Niệm thiền viện cướp đoạt hòa Thị Bích, chống không chờ đợi chính là ta không thể không tin. Hơn nữa hắn mới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới ám sát Lý Thế Dân, chính là từ hàng Tĩnh Trai giờ đây sức đầu mẹ chán thời điểm. Nếu như Tả Vương Âm hậu đồng thời đi tới Tịnh Niệm thiền viện, đủ để gây xích mích từ hàng Tĩnh Trai mẫn cảm thần kinh, để Phật Ma Chi tranh càng thêm kịch liệt, thuận tiện Lý Chí Thường đi sự. Kỳ thực đánh giết Lý Thế Dân chỗ tốt là tương lai mới thấy được, Lý Chí Thường lúc trước tuy rằng cùng sư phi Huyên giao thủ nhưng chỉ là cá nhân đơn đoán, không quan trọng gì. Dết lý Thế Dân cái này từ hàng Tịnh Trai nhiều mặt khảo sát ra tới trong lòng mình quân, nhưng là đúng cái này Bạch Đạo Võ Lâm chí cao vô thượng tồn tại khiêu khích, hơn nữa lý kiến thành huynh đệ tuy rằng trong bóng tối cao hứng, nhưng là lý trí thường nhưng cũng không thể không sớm cùng Lý Việt là địch. Cũng may có Lý Mật cùng Vương Thế Xung đem Lý Việt cách trở, lúc này Lý Việt ngược lại không phải lo lắng nhất một thế lực. Bất quá xem như không còn Lý Thế Dân, Lý Việt cũng không hoàn toàn là hạ người vô năng, bất kể là Lý Thần Thông Cường hoặc là Lý Hiếu cũng đều là Lý Việt tài năng xuất chúng nhân tài, ở quân sự trên chiến lược ánh mắt đều không kém Lý Thế Dân. Duy nhất không như Lý Thế Dân địa phương, hai người này đều không phải là con trai của Lý Uyên, vô vọng kế thừa Lý Việt thế lực. Bởi vậy Lý Việt mất đi Lý Thế Dân sau, Kỳ thực thế lực vẫn chưa yếu bớt, trái lại tránh khỏi một chút nội bộ không yên tĩnh ước số. Lý Nguyên cắt cùng Lý Kiến Thành hai người còn lâu mới có được cùng Lý Thế Dân như vậy như nước với lửa, chí ít ở trên trời dưới thế cục chưa từng trong sáng trước. Hai người cũng sẽ không công khai cắt đứt. Lý Chí thường giờ đây muốn làm nhất chính là thừa dịp này trở lại cánh Lang Thành, thu phục Phi Mã Mục Trường, đi tương dương, vào ba Thủ. Trận chiến này hơi mô phỏng năm đó chưa cắt lượng lòng Trung đúng, chỉ cần hành động thuận lợi, lại đầy đủ nhanh liền có thể đặt chân kinh tương bắc có thể uy hiếp hoa hạ, nam có thể nhìn xuống ra ngoài lại lấy ba thuộc vì là căn cứ địa trong khoảnh khắc liền có thể trở thành là thiên hạ hết sức quan trọng thế lực lý trí thường hàn như băng tuyết ánh mắt như lưới đao một dạng cắt ở tịnh niệm thiền viện mỗi một cái hòa thượng trên người để những thứ này nhiều năm tu hành cao tăng cũng không khỏi lòng dạ phát lạnh năm xưa tả vương các loại sự tích cũng từ đám người bọn hắn trong lòng nhớ tới hơn nữa nghĩ đến thạch chi hiên một thân võ công có thể rất lớn thành cùng phật môn quan hệ không ít không khỏi thay đổi giận hỏa lãnh mặc vô tình thanh âm nói hòa thị bích cho ta lời ít mà ý nhiều phản phất thời khắc này lý trí thường thật sự hóa thân thành cái tiêu hành hành thiên hạ tà vương bất luận từ khí thế hoặc là trên cảnh giới đến xem chống không đều không thể khẳng định người này rốt cuộc là không phải tà vương thạch chi hiên bất quá hòa thị bích là tất nhiên muốn bảo vệ chống không nói khổ hại vô nhai quay đầu lại là bờ thạch thí chủ làm sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa lẽ nào ngươi còn phải tiếp tục để thanh tuyển thương tâm xuống sao thạch chi hiên tâm cảnh lưu lại sơ hở đúng là bọn họ có thể lợi dụng địa phương vì lẽ đó không vừa mở miệng liền nhắc tới thạch chi hiên duy nhất cốt nhục tên thạch thanh tuyền kỳ vọng có thể làm cho vị này hoành hành thiên hạ cơ hồ không người khắt chế tà vương lộ ra mảy may sơ hở một cái âm luu dễ nghe thanh âm nữ tử ở lý trí thường sau lưng vang lên cười duyên nói chi hiên ngươi nói đêm nay ta băng cái này làm hòa thượng ngươi nói ngươi có thể hay không sống rời khỏi nơi đây lý trí thường lộ ra nụ cười lãnh cốc thần tình như băng tuyết tăng giả trầm trầm nói tiểu nghiên ta lấy hòa thị bích là vì cho ngươi cũng không phải là vì mình lý trí thường lời nói để trúc ngọc nghiên trong lòng du lên cũng phân không rõ lý trí thường mà nói là thật là giả Nàng cùng Thạch Chi Hiên sát thực có một đoạn thương tâm tình sự, cái này cũng là mấy chục năm qua nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Chi Hiên, khi nàng lại thứ nhìn thấy Thạch Chi Hiên sau khi, kỳ thực đã không có lớn như vậy sự thù hận. Bây giờ Thạch Chi Hiên trái lại cho nàng một loại yên tĩnh siêu nhiên cảm giác, phản phất thay đổi rất nhiều. Nàng đương nhiên không biết lý trí thường cái này Thạch Chi Hiên chỉ là một cái hàng lõm giả, không phải vậy nếu là thật Thạch Chi Hiên đến, trúc ngọc nghiên cái này các cao thủ vi diệu cảm ứng được, tất nhiên sẽ một lần nữa dấy lên sự thù hận. Cái này cũng là các nàng đều không nghĩ tới trên đời này còn có người giả mạo Ta Vương đồng thời ở Phật môn trọng địa tịnh niệm tiền viện bên trong công nhân xuất hiện lý trí thường tốc độ đã đột phá nhân loại thể năng cực hạn chống không trong mắt xuất hiện vô số thạch chi hiên cái bóng thẳng đến lúc này hắn vừa mới nhận định người này chính là thạch chi hiên lại không nghi ngờ công lực của hắn cao cơ hồ vang dội của kim đơn thuần từ giữa lực tới dạng chính là chữ đạo kỳ hạng người cũng chưa chắc so với hắn thâm hậu bao nhiêu không phải vậy hòa thị bích cũng sẽ không tạm thời do hắn đến thủ hộ nhưng là một cái thạch chi hiên đã đủ vừa lòng đáng sợ đáng sợ là một loại khác sơn hô hải khiếu sức mạnh tự trong quảng trường cấp tốc bạo phát. Trống không không nghĩ tới chính là âm hậu Trúc Ngọc Nhiên rõ ràng theo người hậu thiên nước chiến, nhưng là hôm nay lại còn đến tham dự cướp đoạt Hoa Thị Bích, trong lòng hắn hiểu do e sợ nước chiến là giả, cướp đoạt Hoa Thị Bích mục đích mới là thật, đây chỉ là vì xuất kỳ bất ý. Ta Vương âm hậu đồng thời ra tay, Trống không cũng không có nắm chắc chỉ dựa vào tĩnh niệm thiền viện mấy trăm tăng chúng có thể hay không ngăn cản lại hai người cấp đoạt Hoa Thị Bích. Lam Trúc Ngọc Nhiên ra tay khi phảng phất sóng lớn gùa bờ, chọc lãng ngàn tầng, ai cũng không cách nào hình dung của nàng ma công lợi hại nơi, trong lúc đó biến hóa, phảng phất thiên địa hải triều, một tầng một tầng kính khí bao phủ đi ra, khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Mà Lý Trí Thường tuy rằng cùng chỗ với cái này trong gió lốc, phảng phất đạp lãng la bà, không bị ảnh hưởng chút nào, đồng thời vẫn cứ ra tay tấn công về phía trống không. Càng đáng sợ chính là Lý Trí Thường mỗi lần ra tay đều mượn dùng Trúc Ngọc Nhiên khủng bố đến cực điểm Thiên Ma Công, chút nào không vận dụng sức mạnh của bản thân, càng khiến người ta đem không cầm được Lý Trí Thường thực lực chân thật. Hơn nữa Lý Trí Thường có thể mượn dùng Trúc Ngọc Nhiên Thiên Ma Công, càng lộ vẻ hắn bất tử ấn pháp siêu nhiên còn vượt qua Thiên Ma Công một bậc. Trúc Ngọc Nghiên cùng chống không những thứ này tăng nhân động thủ đồng thời cũng ra tay công kích Thạch Chi Hiên. Chân này Chung cuộc mặt tạo thành hình tam giác thế, Lý Chi Thường du dương trong đó. Mượn Thiên Ma công công kích chống không, mượn không sức mạnh công kích trúc Ngọc Nghiên, tự thân đứng ở thế bất bại, thản nhiên tự đắc rất thoải mái. Trúc Ngọc Nghiên tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng là cũng biết Bất Tử ấn Pháp không ý kỵ quần công, nàng lúc này cũng không phải là vì đem Thạch Chi Hiên làm sao, mà là vì ngăn cản Thạch Chi Hiên cùng Tịnh Niệm thiền viện bên trong con lựa chọn, thật cho đồ đệ của nàng loan loan cơ hội, trà trộn vào đồng điện, giành hòa thị ý. Nàng cũng không biết lý trí thường đánh cho đồng dạng bản tính, bất quá trúc Ngọc Nghiên ma công nào có tốt như vậy mượn, hơn nữa lý trí thường còn muốn duy trì thân phận của Thạch Chi Hiên không lộ ra sơ hở, càng là khó càng thiên khó. Nếu không có trúc ngọc niên phần lớn tinh lực còn muốn đặt ở đối phó rồi không cùng với Tịnh nghiệm Tiền viện tứ đại kim cương những cao thủ này bên trên, Thiên Ma Kình đã sớm bách ra lý trí thường nguyên hình. Cũng may tối nay hai người từng người mang ý xấu riêng, cũng không có sử dụng lợi hại nhất bản lĩnh, lòng mang kiêng kỵ dưới, ba bên lẫn nhau liên lụy, lại thành cục diện giằng co. Trống không cũng đúng trúc ngọc niên ma công cùng lý trí thường mượn lực tá lực pháp môn rất là kiến kỵ, công lực của hắn thông huyền, nhưng là trên cảnh giới vẫn là không kịp trúc ngọc niên cái này ma hầu. Nếu không có Tiền viện một đám cao thủ chống, đã sớm bị thua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 7 chương 36, rời đi. Duy nhất khiến trống không cảm thấy vui mừng chính là, tà vương âm hậu cũng không phải là một đường, đôi này ngày xưa yêu nữ giờ đây vẫn cứ còn có ân oán, cái này cũng là hắn có thể chống đỡ đến thời khắc này duyên cớ. Hắn cũng không biết cái này tà vương chỉ là một cái hàng lót giả, chính là lý trí thường dùng để, đó chính là cho tới bây giờ lý trí thường đều không lộ ra bản thân nửa phần công lực. Chống không mấy chục năm qua không để ý tới chuyện giang hồ, hơn nữa tranh đấu kinh nghiệm ít, rất khó minh bạch trong đó quan ngại âm hậu nhưng bất động, nàng nhưng là cùng Thạch Chi Hiên thật sự từng có một đoạn quan hệ thân mật, dù cho Thạch Chi Hiên tính cách lại khó mà suy đoán, nhưng ở lúc trước giao thủ trong quá trình, chỉ cần hắn dùng ra thực lực bản thân, không hề mượn lực đả lực, có rất lớn khả năng trước một bước phá tan chúng đây, tiến vào đồng điện, chỉ cần nhanh hơn một bước, muốn lấy đến Hỏa Thị Bích cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng là lý trí thường giảm mạo Thạch Chi Hiên nhưng bỏ qua cơ hội đó, phải biết ở một tình huống khắc dưới, rất khó tìm đến như trúc ngọc nghiên cao thủ như vậy, cho hắn mượn lực lực đối phó Tịnh Niệm Tiền viện cao thủ. Thạch Chi Hiên bất tử hấn pháp có thể để cho chân khí nằm ở đỉnh cao, Vĩnh Viễn không bao giờ suy thiệt, có thể mỗi một lần ra tay đều dùng hết toàn lực mà không sợ có thoát lực nguy hiểm, cái này cũng là bất tử ấn pháp nhất là địa phương đáng sợ. Thế nhưng lần này vì sao Thạch Chi Hiên như vậy tiết rẻ chất lực, cho tới bây giờ cũng không chịu dùng ra một phần chất lực, lúc này mới để chúc Ngọc Nhiên không hiểu chút nào cũng chỉ có nàng đối với bất tử ấn pháp từng có chút ít giải mới có thể nghĩ đến điểm này. Nghi ngờ vừa sinh, âm hậu sức mạnh liền yếu bất một chút, nàng thiên ma công thu liêm đến, đủ để hộ vệ tự thân, nhưng kích xuất lực đạo nhưng không đủ để đối phó rồi đợi không người, cái này cũng là đối với Lý trí Thường thăm dò. Lý trí Thường trên mặt hiện ra nụ cười gằn. Tà Vương Phong Thái vào lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ, chỉ thấy được lý trí thường bàn tay phải hư đẩy dường như có một đạo núi lớn ở trước mặt. Cương mãnh cực kỳ trưởng kình cũng giống như một ngọn núi lớn áp bức đi ra ngoài, trong quảng trường khí lưu như sóng biển dâng trào, để những cao thủ này suýt chút nữa đặt chân chưa ổn. Tứ đại kim cương cùng nhau dùng ra vung ra thiên trượng, vừa mới chặn lại lý trí thường một trường. Đồng thời đám người bọn hắn cũng cảm nhận được cái này trưởng lực chính là tinh khiết vô cùng Phật môn công phu, chỉ là trong đó nội kình hơi có chút không giống. Nhưng cái này cũng là nên có tâm ý. Dù sao Thạch Chi Hiên năm xưa học trộm Phật môn võ công, bản thân vẫn là lấy Hoa Gian phái cùng bổ Thiên các tâm pháp làm chủ. Trúc Ngọc Nghiên giờ khắc này cũng mê hoặc lên, lúc trước Lý Chí Thường biểu hiện công lực không kém nàng, thế nhưng so với nàng dự đoán còn muốn kém một phần, nhưng cũng không nhiều. Năm xưa Thạch Chi Hiên bởi vì Bích Tú tâm cái chết công lực suy yếu nàng cũng biết một chút, bởi vậy Lý Chí Thường biểu hiện đúng là vô cùng phù hợp giờ khắc này Thạch Chi Hiên trạng thái, chỉ là trong lòng nàng mơ hồ vẫn còn có chút kỳ quái. Lúc này trông không quá to, thật yêu nữ. Trúc Ngọc Nghiên khẽ mỉm cười, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra cười đắc ý, ý, đáng tiếc nàng che mặt. Như vậy mỹ cảnh đúng là không có người nào thấy được. Loan Loan rốt cục bắt thủ, chỉ là nàng nhìn về phía Lý Chí Thường giả Trang Thạch Chi Hiên cũng không có bất luận cái gì thất lạc thân sắc. Phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Muốn nói Lý Chí Thường giả Trang Thạch Chi Hiên không phải vì Hỏa Thị Bích mà đến, chúng Ngọc Nghiên một vạn cái không tin, nhưng là Hỏa Thị Bích rơi vào Loan Loan trong tay, vì sao Lý Chí Thường nhưng tờ ơ không động lòng. Lúc này hai cái không biết tên cao thủ trẻ tuổi đồng thời theo Loan Loan đi ra, hai bên trái phải, phát lệnh nóng lên kình khí đồng thời tấn công về phía Loan Loan, hơn nữa chống không hạo nhiên trưởng lực cũng chụp vào Loan Loan. Bởi vì khấu trọng cùng từ từ lăng kỳ lạ nội tình, Tăng thêm không công lực thật là kinh người, Loan Loan cũng không thể không bỏ qua Hòa Thị Bích, đem căng trên không trùng, tự thân nuột ngâm khẽ một tiếng, khiến cho nhân tâm nát thanh âm vang lên, đồng thời chạy xuống điểm điểm vết máu, thừa dịp chống không đám người sự chú ý đặt ở Hòa Thị Bích đồng thời, mới thoát thân đi ra ngoài. Nếu không có Khấu Trọng cùng Từ từ Lăng chặn ngang một đường, Loan Loan rất có nắm chắc bảo vệ Hòa Thị Bích, nhưng là tại kia đẳng tình huống dưới, Hòa Thị Bích dị lực bản thân ngay ở ảnh hưởng của nàng thiên ma công, lại phải đối mặt ba đại cao thủ, nàng cũng không thể ra sức, chỉ có thể thí xe giữ tướng, giá chàng xe cát Mà Trúc Ngọc Nghiên cùng Dư Hòa Thượng thậm chí chống không đều bị Lý Trí Thường kinh đảo hái lãng trưởng môn trưởng lực sâu sắc dây dưa đánh không ra nửa phần nhàng rũi, Lý Trí Thường đem hết toàn lực trạng thái, dù cho Trúc Ngọc Nhiên cũng không thể không tránh lui một hồi, nàng có thể không muốn dùng xuất toàn lực để Lý Trí Thường đem thiên ma kình mượn dùng tới đối phó tịnh niệm thiền viện người, nàng cũng không biết Lý Trí Thường cản khôn đại na gì còn chưa tới bất tử ấn pháp tầng này độ, một khi Trúc Ngọc Nhiên mở ra trạng thái mạnh nhất, Lý Chi Thường cũng không thể không cùng nàng cứng đối cứng, lộ ra tự thân nền tảng. Đây cũng không phải là Lý Chi Thường thua kém Thạch Chi Hiên quá nhiều, mà chỉ nói đường không giống. Bất tử ấn pháp đã đem Phật học bên trong hư vô cùng đạo ra vô tình hay cố ý trong lúc đó hai loại cao thâm đạo lý kết hợp với nhau là một người có khả năng đạt đến cực hạn. Đây cũng là bởi vì càn khôn đại Na Di cũng không phải là đại biểu lý trí thường võ học thành tựu tối cao, vì vậy vẫn cứ so với bất tử ấn pháp thua kém một bậc. Luận mượn lực đả lực hiệu quả chỉ là cùng thiên ma đại pháp mỗi người mỗi vẻ. Trúc Ngọc nghiên bởi vì đối với lý trí thường giả mạo thạch chi hiên có cố kỵ, có lòng toán vô tâm dưới mới rơi vào bị động như thế cục diện. Chờ khâu trọng cùng từ từ lăng thản nhiên đi xa, lý trí thường cũng không cần dây dưa nữa, hắn chặn đánh bại những người này cố nhiên khó càng thêm khó nhưng là phải đi, mặc dù là chưa đạo kỳ hạng người cũng chưa chắc ngăn được hắn bây giờ. chỉ thấy lý trí thường bay vọt đến mái hiên bên trên, tóc dài tung bay, chu vi khí lưu phát sinh kỳ dị biến động, cả người ở trên mái hiên tựa hồ như chim lớn bình thường bay lượn thiên địa cho người đuổi không kịp. cái này cũng là hắn đến pháp dùng vạn vật sau, có thể lợi dụng phong đến thúc đẩy tự thần, đồng thời lấy làm gương thừa phong nhảy xuống biển kinh công, căn cứ không giống địa hình, biến ảo thân pháp của chính mình, đường dài buôn tập dưới, tốc độ nhanh chóng, cơ hội có 102 Từ từ lăng cùng khấu trọng hấp thu hòa thị bích dị lực sau khi cơ hồ thoát thai hoàn cốt, trước mắt thiên đất phảng phất có vô tận tươi đẹp, loại kia nóc trong trong vũ trụ sâu sắc đạo lý phảng phất cũng đưa tay là có thể chạm tới. Như vậy cảm động cảm giác đang tu luyện trường sinh quyết sau mang đến mẫn cảm dưới không được phóng to, làm cho lòng người tùy thần mê. Đồng dạng chìm đắm tại đây giống như mỹ hảo cảm động trong thiên địa, không có bất kỳ gió thổi có lay dấu được hai người. Hai người cứ như vậy nằm ở lạc thủy cái khác trên cỏ, minh nguyệt còn chưa biến mất, ánh nắng ban mai còn chưa tới đến, yên tĩnh lạc thủy giờ khắc này là tốt đẹp như thế. Thanh phong từ đến, cùng hai người đồng thời tạo thành một bức mỹ hảo sơn thủy nhân vật vậy mực hoạ. Lý trí thường xa xôi âm thanh đánh vỡ phần này đến tĩnh. Hoa thị bích quả nhiên có cấp tạo hóa dị lực, lại có thể làm người nhóm lĩnh hội đến cảnh giới thiên nhân tươi đẹp. Bất quá tương lai các ngươi muốn phá toái hư không có chút khó khăn. Không gì khác chỉ là bởi vì Hoa thị bích trải qua lịch sử chìm nổi sau, cùng vùng thế giới này chúng sinh liên hệ quá mức chặt chẽ. Hai người muốn thoát ly thiên địa này lao tù, chỉ có thể tiêu tốn nhiều hơn khổ công mới có thể thoát khỏi phần này ảnh hưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy Bảy Chương 37 Thử cái này cũng là có được tất có mất. Lý trí thường sâu sắc rõ ràng đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu đạo lý vừa được vừa mất đều là như vậy cân bằng đến hắn bước đi này càng nên hết thảy thần thông tất cụ tự mãn mà không phải mượn ngoại lực tương lai đi tới phá nát bước đi kia thì tất nhiên có thể so sánh người khác càng thêm viên mãn thiếu chút nhân quả lý trí thường mỉm cười nói làm sao trọng tiểu tử công lực đại tiến sau không muốn đem hòa thị bích giao cho ta khấu trọng nuốt ve mui nói lý đạo gia chúng ta thiên tân vạn khổ đem hòa thị bích đoạt ra đến muốn giao cho ngươi cũng không như vậy cam tầm hơn nữa hòa thị bích đối với ngươi tác dụng rất lớn bất quá đối với khấu trọng tác dụng cũng không nhỏ ngươi biết tranh thiên hạ làm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lý trí thường nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Trọng tiểu tử xem ra ngươi vẫn không có thể sâu sắc rõ ràng ngươi và ta sự chênh lệnh, ta không động tay, ngươi hướng về ta phép mời đao thử xem, xem có thể hay không thương ta một cái bộ lông. Khấu trọng nói, thật chứ? Lý trí thường nói, tự nhiên là thật. Khấu trọng trần chờ không quyết định thời điểm, từ tử lăng đã đem hòa thị bích ném cho lý trí thượng. Từ từ lăng lạnh nhạt nói, trọng thiếu ra ngươi không thể ngay lập tức xuất đao, đã nói rõ ngươi đối với lý đạo gia thực lực vẫn cư đoán không ra triệt, vì lẽ đó không cần so với. Khấu trọng tung nói tiểu Lăng ngươi đều là trực tiếp như vậy, xem ra chúng ta còn cần tiến thêm một bước nữa, chung có một ngày chúng ta cùng Lý đạo gia trên lệnh sẽ ở đưa tay là có thể chạm tới tình cảnh. Lý Chí Thường lạnh lùng nói, kỳ thực đến bây giờ hai người các ngươi liên thủ, ta muốn giết các ngươi đã cũng không như vậy dễ dàng sự tình, chuyện nơi đây liền chấm dứt ở đây đi, ta chờ đợi hai người các ngươi ở Lạc Dương rực rỡ hào quang một ngày. Những này qua ta sẽ ở Lạc Dương lốc một quãng thời gian, các ngươi có vấn đề gì đều có thể lấy thỉnh giáo ta, ta cũng chắc chắn sẽ không tiếc rẻ truyền dạy cho ngươi nhóm tâm đắc lĩnh hội. Ở võ học con đường trên, Lý Chí Thường hiện tại cũng có chút cảm nhận được ngày đó thích thiên phong tâm cảnh. Một cái hiếm thấy đối thủ, đến tột cùng có cỡ nào cảm động, nếu không có kinh nghiệm bản thân ở giữa, thực sự khó mà đếm hết miêu tả. Con đường phía trước từ từ, chỉ có lấy đạo đi theo, tranh cấp thiên hạ cũng bất quá nhất thời mộng ảo. Một thế giới này đại nguyện, có thể cũng không phải là mục đích cuối cùng. Cái này từng cái từng cái thế giới thậm chí bao gồm thần bí kia nhà đá đều phảng phất lao tù, để lý trí thường nhân sinh nằm ở cảnh khó, quay đầu lại hắn cô độc rất ít người có thể cảm nhận được. Trở lại tư thế cư, cùng hư hành chi đàm luận vài câu, lý trí thường liền lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng nội bộ tất cả đều là tinh đồng bề ngoài là đàn mục tinh xảo hộp đem hòa thị bích thả vào. Bạch thị bích tuy tốt, bây giờ còn không phải nó hiện lộ tài năng thời điểm. Khấu trọng cùng Hoa Cương không đội trời chung, tự nhiên liên hợp vương thế xung đi đối phó lý mật đi tới, sáng sớm ngày thứ hai. Hư hành chi đến nói cho hắn biết bên ngoài có một cái tuyệt sắc nữ tử tìm đến hắn. Đi gian vị lạc, một cái bạch tỷ chân trần mỹ nữ tuyệt sắc. Phản phất đem linh khí trong trời đất đều hấp thụ, mới sớm cứ như vậy một dạng phản phất tinh linh giống nhau nữ tử. Bạch di chân trần thiếu nữ nhìn thấy Lý Chí lộ ra như giận như vui, phản không nói hết mừng rỡ lại phản được một phần chấp nói, "Lý huynh đêm qua ngủ xem ra không được tốt." Lý Chí Thường nói: Ngày mai trạng vạng ta liền muốn cùng lệnh sư quyết chiến, chỉ cần đêm nay nghỉ ngơi tốt đã đủ rồi." Loan Loan cười mà như không phải cười, "Cái này là của ngươi lời nói thật làm sao, ta chỉ sợ có mấy người đi làm tặng, buổi tối ngủ không được đây." Lý Chí Thường trong lòng dùng mình, hắn sẽ cùng loại bất tử ấn pháp kỳ công sự tình, âm quy phái hiểu rõ đến rõ ràng nhất, hơn nữa Loan Loan tự mình lĩnh giáo qua hắn lợi hại, tuy rằng khi đó Lý Chí Thường không tới pháp dùng vạn vật trình độ, nhưng là có lẽ sẽ bị Loan Loan nhìn ra một phần đầu mối. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, "Loan Loan cô nương ngươi bị thương sao, có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút thương thế, phải biết có chút thương thế càng kéo dài." hiện tại không thấy được hại đối với tương lai nhưng là rất nhiều gây trở ngại. Loan Loan lộ ra một tia ai đoán thần sắc nói tối hôm qua nhân gia làm cho người ta khi dễ. Lý Minh nếu là thường tiếc Loan Loan liền đi cho Loan Loan báo thù hảo không. Lý Chí Thường có nhiều thú vị nói là ai lợi hại như vậy tổn thương Loan Loan cô đương ta ngược lại thật ra hết sức cảm thấy hứng thú. Loan Loan nói chính là ta sư phi viên. Lý Chí Thường nói hả tốt lắm ta liền cái này đi giết nàng. Loan Loan bạn không ngờ được Lý Chí Thường trả lời thẳng thắn như vậy nàng cố ý nói ra tên sư phi Vên, vì thăm dò Lý Chí Thường hư thực phải biết giờ đây là Dương Cao Thủ tập hợp nếu là thật xác định hòa thị bích liền ở trên tay hắn mì nước lâm phật mà hai đạo lửa giận mặc dù lý trí thường là chữ đạo kỳ như vậy cao thủ cũng phải trả giá trả giá nặng nề loan loan cười khách khách so với trong gió tiếng chuông càng thêm cảm động nàng nói ta còn là lần thứ nhất gặp lý huynh như vậy quan tâm loan loan loan loan trong lòng coi là thật vui mừng vô hạn dù cho hòa thị bích rơi vào lý huynh trên tay loan loan cũng sẽ không có những ý niệm khác bất quá hôm nay đến cũng không phải là vì hòa thị bích sự tình. lý trí thường kinh ngạc nói hòa thị bích có chuyện gì xảy ra mặc dù hư hành chi cũng không khỏi vì là lý trí thường thời khắc này biểu diễn trong bóng tối ủng hộ Bất quá giờ khắc này hắn cũng lộ ra thần sắc tò mò, ở xa xa một bên lắng nghe. Loan Loan bắt đầu cuối cùng không thể xác định Hòa thị Bích có hay không ngay ở lý trí thường nơi này, không thể làm gì khác hơn là đem tối hôm qua sự tình nói một lần, Lý Trí Thường cũng kiên nhẫn lắng nghe, ai cũng không ngờ được ở mấy tháng trước hai người còn là sinh tử đại địch. Lạc Dương giờ đây tình thế lẫn lộn, Lý Trí Thường giết lý thế dân cố nhiên là đại sự kinh thiên động địa, thế nhưng đối với Lạc Dương quần hùng tới nói phản mà không phải chuyện gấp gáp nhất. Giờ đây Lạc Dương đấu tranh nhân vật chính nhưng vẫn là từ hàng tánh trai cùng âm quy phái tranh tài cùng với Lý Mật cùng Vương Thế xung thực lực so đấu. Việt Vương Dương Đồng ở Độc Cô Phiệt xe chỉ luận Kim giới liên thủ với Lý Mẫn đã thành Vương Thế Sùng đại họa tâm phúc. Giờ đây Vương Thế Sùng trăm Phương ngàn kế muốn muốn đi ra ngoài Việt Vương Dương Đồng cùng Độc Cô Phiệt, thuận tiện chính mình xưng đế. Lý Chí thường thở dài nói: Nguyên lai like một đêm phát sinh nhiều chuyện như vậy, xem ra mặc dù ta giết Lý Thế Dân, hôm nay mọi người cùng nói chuyện sự tình cũng không phải ta. Loan Loan nói: ở lúc trước sư phi huyền đã đưa tới chiến thiếp, bốn ngày sau chữ đạo kỳ đem cùng sư phụ ta quyết chiến, bởi vậy cùng Lý Huyên trận chiến này chỉ sợ muốn chậm trễ. Nếu là Lý Huyên không muốn, chúng ta cũng chỉ có miễn cưỡng ứng chiến. Chỉ là Lý huynh, cứ như vậy nhẫn tâm khi dễ phụ chúng ta những thứ này nữa tử yếu đôi sao?" Lý Chí thường nói, "Đã như vậy, chậm lại một quãng thời gian cũng không sao." Loan Loan Mỹ Mục Lưu chuyển nói, "Kỳ thực Loan Loan còn có một yêu cầu quá đáng, đó chính là 4 ngày sau Lý huynh không ngại ở một bên lén lút chờ đợi thời cơ, làm sư phụ ta cùng chữ đạo kỳ quyết chiến thì người có rất lớn cơ hội đem này đạo môn đệ nhất người giết chết hoặc là trọng thương, cái này có thể cơ hội ngàn năm một nở." Lý Chí thản nhiên nói, "Ta dù cho xem thường chữ đạo kỳ cũng sẽ không làm như vậy bị bởi sự tình." Loan Loan nếu ngươi là đẹp ta xem là không từ thủ đoạn nào người liền muội phân sai, cái này cũng là ta cùng quý phái khác nhau vị trí, đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 38, kinh ngạc nghe. Loan Loan ai nói, nếu ngươi là đại trưởng phu, làm sao lúc trước sẽ khi dễ như vậy nhân ra một cái tiểu nữ tử? Lý Chí thường thản nhiên cười một tiếng nói, nếu là Loan Loan cũng chỉ là tiểu nữ tử, thiên hạ nữ tử chẳng phải là đều là tiểu tiểu nữ tử. Hắn này mình biếm ám bao, nâng được Loan Loan mỡ trong bụng. Loan Loan nói, không nghĩ tới ngươi cũng có nói êm thay thời điểm vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi biết một cái khác tin tức. sang năm tháng 3 xuân về hoa nợ thời điểm, bạch vân thành chủ diệp cô thành đem cùng dịch kiếm đại sư phó thải lâm quyết chiến ở bên bờ đông hải. trận chiến đấu này được khen là 300 năm đến từ tuyệt đại kiếm thánh yến phi sau khi có thực lực nhất hai vị kiếm khách tranh tài. đồng thời ngươi cũng chắc hẳn không nghĩ tới là diệp cô thành đã cùng đầu kiến đức kết minh đôi này có trí với tranh cướp thiên hạ tiêu hùng tới nói tuyệt đối là một cái tin dữ. đầu kiến đức rất có một cái chiến lược gia đại đa số ưu điểm hào khí căn vân, nhưng vết thương chí mệnh ở chỗ thế lực của hắn bên trong không có một cái đỉnh hải thần châm giống nhau tuyệt đối cao thủ bởi vậy hắn mặc dù ở quần hùng bên trong thế lực lớn nhất vẫn cứ không phải tối bị xem trọng bị kia thế giới này không phải là binh tinh lương rộng rãi liền có thể xưng hùng chỉ nhìn một cái phó thải lâm liền để dương nghiễm tam trình triều tiền tay trắng trở về liền biết một cái đại tông sư cấp số nhân vật đối với chiến cuộc ảnh hưởng là làm sao lợi hại liền biết rồi nghe được tin tức này lý trí thường cũng không khỏi thay đổi sắc mặt hắn sâu sắc rõ ràng diệp cô thành không khỏi là một cái tuyệt đại kiếm khách càng là một cái tiêu hùng giống nhau nhân vật ở diệp cô thành đi tới nơi này thế giới 5 năm sau rốt cuộc quyết định chống đỡ cái nào một nhà thế lực hơn nữa thời cơ này nắm chắc thập phần vi diệu Sang năm xuân về hoa nở, đến thời điểm Lý mật cùng Vương Thế Sung cũng nhất định phân ra được thắng bại. Diệp Cô Thành chính có thể dựa vào đánh bại phó thải Lâm khí thế, đối phó Lý mật hoặc là Vương Thế Sung trong đó bất kỳ một vị. Để Đậu Kiến Đức thế lực có thể hướng nam một bên mở rộng. Đồng thời xuân về hoa nở thời điểm, phía nam binh mã cũng có thể đến khái lên phương bắc cục diện. Đến thời điểm Tống Khuyết có lẽ cũng sẽ hành động, thế cục đem càng thêm bế bộn. Đây đối với trong bóng tối nắm trong tay tình hình rối loạn Ma môn cùng từ hàng tính trai có thể cũng không phải một tin tốt đồng dạng đối với Lý Chí Thường cũng không phải một tin tức tốt, bất kể là Lý Mật hoặc là Vương Thế Sung cũng không thể đối phó được Diệp Cô Thành nhân vật như vậy. đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều ở đây với Diệp Cô Thành có thể chiến thắng Phó Thái Lâm. Cái này một cái kết cục đến bây giờ cũng là không biết, chính là lãnh hội Cựu Huyền Đại Pháp cùng Dịch Kiếm Thuật sau, Lý Chí Thường mới sâu sắc rõ ràng cái này Dịch Kiếm Đại sư sự đáng sợ. Dù cho Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên là Thiên Hạ võ học triều thức chi thần, nhưng không hẳn có thể phá giải Dịch Kiếm Thuật lao tù. Diệp Cô thành tham dự đến tranh cướp thiên hạ trong trận chiến ấy, Lý Chí Thường cũng rõ ràng hai người sớm hay muộn muốn quân tiên phong đối lập, hai người đều là thế giới này ngoại lai khách, hiện tại liền xem ai càng cao minh, có thể đạt thành chính mình đại nguyện. Loan Loan ra tư thế cư, Âm Hậu cũng tới đến bên người nàng, hai người sóng vai mà đi, phảng phất một đôi hoa tỉ muội, mỗi người có phong tình, dù cho chỉ là một cái bóng lưng, cũng đủ để điên đảo chúng sinh. Trúc Ngọc nhiên nói, cho tới bây giờ ta cũng không thể xác định người này là hay không chính là đêm qua người. Loan Loan nói, sư phụ không cần thăm dò, Hòa thị Bích đúng là hắn sai khiến khấu trọng cùng từ từ lăng hai tiểu tử cấp đi. Trúc Ngọc Nhi nói, lẽ nào Loan Nhi phát hiện hắn sơ hở? Loan Loan tham thẳm thở dài nói, chính là bởi vì không có sơ hở, mới là lớn nhất sơ hở. Trúc Ngọc Nhi ôn nhu nói, nghe xong Loan Nhi câu nói này, khi biết Loan Nhi thành tựu của người tương lai nhất định đang sư phụ bên trên, cứ như vậy, cùng chữ đạo kỳ quyết chiến, ta cũng lại không thiết mới. Loan Loan ôn nhu nói, sư phụ thật sự muốn cùng chữ đạo kỳ quyết chiến sao? Phải biết sư phụ Thiên Ma Đại Pháp không có luyện đến tầng 18, Loan Loan thực đang lo lắng. Trúc Ngọc Nhi thở dài nói, chúng ta mặc dù không có được Hòa Thị Bích, nhưng là xuất hiện ở Tịnh Niệm Thiên Viên bên trong đã là sự thực không cần bàn cãi hơn nữa từ hàng tĩnh trai mất hòa thị bích sau khi lý trí thường lại lần nữa giết lý thế dân các nàng bố cục đã bị quấy rầy chắc chắn sẽ không khoan dung thánh môn làm to bởi vậy không nên ép bách chúng ta cùng các nàng quyết một trận tử chiến mời ra chữ đạo kỳ loan loan nói chữ đạo kỳ thân là đạo người trong môn nhưng cam tâm làm từ hàng tĩnh trai tay sai thực sự đáng giận đến cực điểm nếu không phải là hắn sư phụ mặt đối với bất cứ một vị cao thủ cũng có thập toàn nắm chắc trúc ngọc nghiên cười nói dù có thế nào chữ đạo kỳ đều là chúng ta chặn đánh bại chữ đạo kỳ cửa ải tự từ hàng tĩnh trai mời ra chữ đạo kỳ sau nói rõ các nàng ruột gan dối bậy Đây là thánh môn, cơ hội tốt nhất. Hơn nữa mặc dù là chữ đạo kỳ nếu muốn không trả giá trả giá nặng nghề liền đánh bại ta cũng không phải không thể nào. Đây là một hồi đã sớm nhất định phải thất bại chiến đấu. Trong đó tranh tài ở chỗ sư phụ thua sau khi có thể đem chữ đạo kỳ thương tổn được trình độ nào. Loan Loan nói nếu không phải là sư phụ lo lắng chữ đạo kỳ sẽ đối Loan Nhi cùng với cái khác môn nhân ra tay cũng sẽ không đáp ứng trận ước đấu này. Mà các nàng cũng là nhìn chúng rồi điểm này mới không thèm sợ. Trúc Ngọc Viên nói đây đã là tốt nhất của diện, bởi vì đến lúc này từ hàng tinh trai đã lộ ra các nàng kinh hoàng, vì vậy mới không thể không mời ra chữ đạo kỳ. Sư phụ tuy rằng nhất định phải thua, thế nhưng ngươi cùng sư phi nguyên tranh tài, loan nhi nhất định phải thắng. Chúng ta thua ở quá khứ, nhưng có thể thắng được tương lai. Thánh môn đại nghiệp ta trung tin có thể ở loan nhi trên tay thực hiện. Chờ loan loan đi rồi, lý trí thường khẽ cười nói, thư tiên sinh kỹ xảo của ngươi thật không tệ. Thư hành chi nói, ta đối với chúa công biểu diễn mới nhìn mà than thở. Bất quá chúa công vì sao nghe thấy diệp cô thành sự tình sẽ như thế thay đổi sắc mặt? Hắn tuy rằng lợi hại, ta cũng không tin có thể vượt qua phó thái lâm. Ngay cả là gì tốt người, người trong thiên hạ không thừa nhận cũng không được. Phó Thải Lâm là tuyệt đại kiếm thánh yến phi sau khi kinh tài tuyệt diễm nhất kiếm khách, không có một trong. Dương nghiệm Tam Trình Triều Tiên thất bại, Phó Thải Lâm ở trong đó chiếm cứ rất lớn nhân tố, hơn nữa nếu không có Tam Trinh Triều Tiên thất bại nhân tố, tùy triều cũng sẽ không như thế nhanh bại vong. Lý Chí thường nói, kỳ thực ta cùng Diệp Cô Thành rất nhiều năm trước có một lần giao thủ, lần đó quả nhiên là ta cuộc đời tối mạo hiểm thời điểm, những thứ này chuyện cũ không nói cũng được, cho dù Diệp Cô Thành ở ta tranh cấp thiên hạ trên đường ngăn cản ta, cũng sẽ bị ta một chiêu kiếm giết chết, tuyệt không ngoại lệ. Thư hành chi nói, đã như vậy ta an tâm, lúc trước loan loan đến thời điểm có hay không âm hậu cũng ở một bên lý trí thường gật đầu một cái nói nàng không có hết sức cần giấu khí cơ vẫn tập trung vào ta hơn nữa còn có không ít tâm quy phái cao thủ trong bóng tối giờ đây ta mới phát giác được chúng ta thực sự là thế đơn lượn bạc chuyện gì đều muốn thân lực thân vi là thời điểm lựa chọn người thích hợp mới làm chúng ta trợ lực lúc đáng tiếc vẫn chưa thể thu phục khấu trọng cùng từ từ lăng hai nhân tâm cam tình nguyện giúp ta không phải vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều làm tiền hư hành chi nói hai người đúng là hiếm thấy nhân tài đến hai người vượt qua một tòa thành lạc dương chính là bởi vì nhân tài hiếm thấy vì lẽ đó giành chính quyền mới không sẽ dễ dàng như vậy Ta khoảng thời gian này phát hiện ta một người bạn ở thành lạc dương bên trong, nếu là chúa công có thể thuyết phục hắn, vượt qua thiên quân vạn mã. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện